Chương 298, Sa dụ tổ bị hỉ dụ dẹn thủ đoạn, chương 298, Sa dụ tổ bị hỉ dụ dẹn thủ đoạn. Đáng giận. Vành. Trong cơ thể của Tsuna hùng hồn trà cơ giã đột nhiên bộc phát ra, vọt thẳng phá huyễn cảnh, để cho tất cả hình ảnh cũng hóa thành hư vô. Tsuna thở hụt hẹn, cố gắng bình phục kích động trong lòng cảm xúc, nhìn về phía Hạ Chīn dò hỏi, cái kia tóc vàng tiểu quỷ là cỡ Tina hai tử. Uchiha Chīn gật đầu một cái, nói, "Không tệ, đứa bé kia thật là tổ cùng cỡ Tina tử." Dừng một chút, Uchiha Chihien lại bổ sung một câu, nói, nạ tổ cùng Kage Tina đem hết thể đều phó thác cho Saju to bị thị dụ dễn, hy vọng bọn họ hài tử hữu du mà kỳ nã dụ tổ có thể lấy anh hùng chi tử thân phận sống sót, nhận được thôn chiếu cố." Đáng tiếc, thực tế cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn tương phản đâu. Nãzu to. Jiraiya nghe vậy sử sở, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi nói đứa bé kia gọi Nãzu to?" Không tệ Uchiha Chihien lần nữa gật đầu một cái, nói, "Cái tên này vẫn là ngươi lên đây này, mặc dù chỉ là ngươi đang ăn mì sợi lúc trong lúc vô tình nghĩ ra được tên." Nhưng ngươi đem cái tên này ghi vào ngươi trong quyển tiểu thuyết kia, Mị rất ưa thích, liền dùng cái tên này. Giáp băng, dị dị dạ quyền đầu cứng, đốt ngón tay bóp hiện hạ củ, trong lòng đang dị máu. Hắn xem như biết vì cái gì tương lai chính mình sẽ đối với Sạ Vũ tổ bị hỉ nhủ rèn chặt đệ thất vọng. Đây chính là đệ tử của hắn Na Mị Cạ giờ Mị tổ trẻ mộ cô a. Họ Dỗ Sĩ mạn thần sắc bỗng nhiên khẽ động, mở miệng nói, xem ra những thôn dân kia hẳn là không biết vũ trụ ma ký Na Vũ tổ đệ tứ hồ cả chi tử thân phận, chỉ biết là hắn là Cửu Vĩ Dĩn Cở dị kỳ đâu. Ở trong đó có cái gì nguyên nhân sao? U chỉ hạ truyền liếc rỉ rẻ giải một cái, giải thích nói, có người hỏi qua sạ dụ tô bị hỉ dụ rèn vấn đề này, mà sạ dụ tô bị hỉ dụ rèn cho ra dạng giải là đệ tứ khi còn sống có quá nhiều địch nhân, sợ nạ dụ tổ thân phận bại lộ sau lọt vào trả thù. Dĩ lại ra nghe vậy như mày, há to miệng lại là cái gì cũng nói không ra. Mặc dù sạ dụ tô bị hỉ dụ rèn lời nói nhìn như rất có đạo lý, nhưng thực tế lại hoàn toàn là một chuyện khác. Phải biết tại trong hiện thực, mỗi thôn truyền nhân căn bản là công khai tin tức, hồ cả đệ tam hai đứa con trai sạ dụ bị xỉ nổ kẻ cùng sạ dụ tô bị Asuma, Senju Hatari dạ Giải cả đệ Tam A Nhi tử à, đệ Tam thủ ảnh nộ kỳ nhi tử kỳ thủ chĩa. Những thứ này cơ bản đều là chuyện mọi người đều biết. Nhất thôn hình bóng thân thuộc đích sát phải gánh vác càng nhiều phong hiểm, nhưng tương ứng cũng sẽ nhận được càng nhiều bảo hộ cùng tài nguyên. Hơn nữa, để người khác ở trong thôn đem nhất thôn hình bóng nhi tử giết chết, đây không thể nghi ngờ là một cái thôn sĩ nhục lớn nhất. Người hạ thủ tuyệt đối sẽ lọt vào thôn điên cùng nhất trả thủ. Ở dưới loại tình huống này, sẽ đối với nhất thôn hình bóng dõi hạ thủ khả năng rất nhỏ. Hùng chi liền xem như vì an toàn ẩn đi vũ trụ thân phận, vậy hắn đại nộ cũng không cần thiết ẩn a. Trong thôn quan to hiện quý còn nhiều, rất nhiều, an bài một cái phú quý thân phận đối với sạ dụ tổ bí hỉ dụ rèn tới nói bất quá là thuận tay sự tình. Buồn cười nhất chính là, kiểu vĩ rỉn cờ dị kỵ thân phận tại chiến lược trên trình độ tới nói cần phải so nhất thôn hình bóng dòng dõi trọng yếu hơn nhiều. Nhất thôn hình bóng trẻ mồ côi tại thân phận bên trên càng nhiều là ý nghĩa tự trưng, mà Cửu vĩ rỉn cợ dị kỳ thế nhưng là nhất thôn chiến lược vũ khí, nếu là có cơ hội địch nhân là sẽ không chút do dự đối nó hạ thủ, vì chính mình thôn giải quyết một cái thai hoàng ầm. Đệ tứ hộ cả chi tử thân phận làm được hoàn mỹ rút lại là cựu vĩ rỉnh cỡ gì kỳ thân phận làm cho mọi người đều biết, đây coi như là cái gì?" U Chỉ Hạ Trình tiếp tục nói, bất quá cá nhân ta đối với lời giải thích này là hoàn toàn chẳng thèm nó tới. Đường Đường đệ tứ Hồ Cạ chi tử vậy mà ăn không đủ no mặc không đủ lắm, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ nuốt xo so hại tử cùng lửa thấp hơn một màn lớn, còn muốn mỗi ngày gặp các thôn dân đối xử lạnh nhạt chửi mắng. Mà cùng lúc đó Hồ Cạ đệ tam tôn tử Sạ Vũ Tô bị hủy dụ rèn cổ nổ hạ mà lại treo lên thân thân phận ở trong thôn tiếp một đám thôn dân kính yêu cùng Tán dương, còn hưởng thụ lấy một chọi một tinh anh dạ giáo dục. Như thế nào, đồng dạng cũng là Hồ Cạ Chỉ coi một năm hộ cả nạ mỹ cả vợ mỹ nạ tô địch nhân còn muốn so là mấy chục năm hộ cả sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn muốn nhiều. Dạng này vừa so sánh xuống, hắn sạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn là cái gì mặt hàng cũng sẽ không cần nhiều lời. U Chỉ Hạ Trình trong giọng nói trâm chọc tri ý là không che giấu chút nào, để cho thân là sạ dụ tổ bị hỷ dụ rèn đồ đệ su nạ cùng dị dã hai người một hồi đỏ mặt. Chưa đã. Tú nạ bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía U Chỉ Hạ Trình dò hỏi, lão đầu tử tại sao muốn làm như vậy? Hắn cùng cả vợ tô lại không có thủ căn bản liền không cần nhằm vào nạ mỹ nạ tổ nhi tử a. Huân nữa dưỡng một đứa bé mới xài bao nhiêu tiền, lao đầu tử coi như lại tham cũng không đến nỗi không nỡ xài chút tiền đấy à. Dĩ Dạ cũng trở về qua thần, nhìn về phía Uchiha Hin, muốn có được một đáp án. Dù sao sạ dụ tổ bị hủy dù rẻn thật sự không có nhằm vào Uzuu Ma Kỳ nạ rủ tổ lý do. Uchiha Hin nghe vậy lắc đầu, nói, các ngươi còn quá trẻ một chút, đây hết thảy vẫn là muốn từ Sỉ Mù Dạ Đản nói lên. Sỉ Mù Dạ Đản. Tú Nạ cùng Dĩ Dạ đối với xem một mắt, trong lòng máy động. Cùng cái tên này lôi kéo cùng nhau, liền cơ bản không có chuyện gì tốt. Uchiha Hin tiếp tục nói, Ở trong mắt Sĩ Mụ Dạ đản nhưng không có cái gì thân phận mà nói. Hắn cũng mặc kệ Vũ Vũ Ma Kỵ Nạp Dụ Tổ là ai trẻ mồ côi, trong mắt hắn Vũ Vũ Ma Kỵ Nạp Dụ Tổ chính là một cái kiểu vĩ gìn cơ dị gì kỳ. Cho nên tại Nạp Mị Cạ Giờ Mị Nạp Tổ vợ chồng sau khi chết Sĩ Mụ Dạ đản dừ liền đưa ra muốn đem Vũ Vũ Ma Kỵ Nạp Dụ Tổ giao cho rụt bổ dưỡng, đem hắn huấn luyện thành người mạnh mẽ nhất hình bình khí. Dĩ Dạ cùng số nã nghe vậy cũng là nắm chặt nắm đấm, hẳn không thể cho Sĩ Mụ Dạ lên mấy lần. Đáng chết Sĩ có hắn ở chỗ liền chắc chắn không có chuyện tốt. Uchihach hình không để ý đến cắn răng nghiến lợi hai người, nói, bất quá xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lại là cự tuyệt sĩ mù ra đăng cái này đề nghị, tìm chuyên gia chiếu cô u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mãi cho đến thứ 3 tuổi lúc mới đưa thả ra tự mình sinh hoạt. Dì dạ như như mày, nói, lao đầu tử còn tính là không có hoa mắt ù thai đến mức thuốc không thể cứu, chỉ là để cho nạ rủ tổ 3 tuổi liền ra ngoài độc lập sinh hoạt, đây có phải hay không là quá sớm một điểm. Uchihach hình nghe vậy vội vàng khoát tay áo, nói, ngươi cũng đừng biểu tình Sa dù dù sở hữu tổ bị thị hữu rèn sở di cũng có đáp ứng sĩ mụ dạ đang đưa đề nghị cũng không phải bởi vì cho rằng sĩ mụ dạ đang cách làm có lỗi. Dĩ lệ dạ, dạ trưởng lớn hai mắt, nói: "A, lời này là có ý gì?" U hạ trên giải thích nói, sau khi hữu vũ ma kỵ nạ dụ tô độc lập sinh hoạt, trong thôn cũng liền xuất hiện kiểu vị yêu hồ lời đồ đại, hơn nữa mục tiêu trực chỉ hữu vũ ma kỵ nạ dụ tổ. Cứ như vậy, hữu dù ma kỵ nạ dụ tô bị người của toàn thôn cô lập, cả ngày sinh hoạt tại đói khổ lạnh léo, bị người xóa mạ trong sinh hoạt. Mà đúng lúc này, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dẹn cái này hộ cả đệ Tam Liền Hóa Thân trở thành Chi Tâm Lao ra ra xuất hiện tại bên cạnh Vũ Vũ Ma Ký Na Tổ, hướng phóng ra thiện ý. Kết quả là, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dẹn liền thuận lý thành chương trở thành trong đoạn thời gian đó Vũ Vũ Ma Ký Na Tổ duy nhất dựa vào, duy nhất bằng hữu, duy nhất trưởng bối, thân nhân duy nhất. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dẹn thủ pháp cần phải so sánh mụ dạ đan cao minh nhiều lắm, hắn sợ dĩ không có đáp ứng sỉ mụ dạ đan đề nghị cũng chỉ là không muốn cự vũ giữ kỳ kiện binh này nắm ở trong tay người khác mà thôi. Chương 299, đem bị dạ nạp dùng để chữa bệnh, chương 299 đem dị dạ nạp mỹ dùng để chữa bệnh. Dĩ Dĩ Dạ cùng Tú Na hai người nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn trước đó cũng không có đối với xạ dù Tổ Bị Hỉ Vũ rèn loại thủ đoạn này quá mức để ý, nhưng bây giờ đi qua Vũ Trì Hạ thì nhắc nhở sau cũng phát hiện bọn hắn cái vị kia lao sư tựa hồ đích thật là cực kỳ am hiểu mua chuộc nhân tâm, chính bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy xạ dù Tổ Bị Hỉ Vũ rèn đủ loại thủ đoạn ảnh hưởng còn không tự hiểu. Liên lấy Tú Na tới nói, nàng trước đó đầy cõi lòng chí khí thời điểm cũng là tràn đầy nhiệt huyết, vì cô nô hạ tương lai mà phấn đấu. Tú tại thôn thượng nhận trong hội nghị đưa ra cải cách cổ nô hạ hiện hữu điều trị nhị dạ hệ. Đề nghị đại lực bồi dưỡng điều trị nhị dạ, làm đến mỗi cái nhị dạ trong tiểu đội phân phối một cái điều trị nhị dạ, dùng cái này tới giảm xuống nhị dạ thương vòng tỷ lệ. Đề nghị này không thể nghi ngờ là vô cùng chính xác, chỉ là muốn thực hiện lại chật vật vô cùng, cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực, đối với lúc đó đang đứng ở trong chiến tranh cũng cổ nộ hạ không thể nghi ngờ là không thực tế. Bất quá sú nạ cũng không phải trên giấy nói xuống hạ người, biết điều trị nhị dạ thể hệ cải cách cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, trong đó điều trị nhị dạ bồi dưỡng đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cho nên cũng chỉ là Nghị trước tiên đem điều trị Nghị giả thể hệ cải cách đưa vào danh sách quan trọng, sau đó lại từng điểm từng điểm thực hiện mục đích này. Nếu như Cổ nổ hạ lúc đó lại bắt đầu sự cải cách này mà nói, như vậy hiện tại nói không chừng đã mới gặp hiệu quả. Chỉ có điều xú nạ đề nghị cũng không có tại trên đại hội thông qua, bị trừ xạ dù Tô bị Hỷ dù rèn bên ngoài ủ tạ tàn Cổ Hà dự, Mị Tô Cạ Đỏ Hồ Mù Giả Cùng Xỉ Mù Giả đàn ba vị Cổ nổ hạ trưởng lao bắt bỏ. U Tạ Tạn cô hạ, vị tổ cả Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng sĩ Mụ Dạ đành ba người gạt bỏ đề nghị này, ý nghĩ cũng rất đơn giản, bởi vì điều trị nhị dạ thể hệ cải cách mặc dù có thể giảm xuống tỷ lệ thương vong tỷ lệ, nhưng điều trị nhị dạ bồi dưỡng thật sự là quá mức hao phí tư nguyên. Bồi dưỡng một cái điều trị nhị dạ cần tài nguyên hoàn toàn đầy đủ bồi dưỡng 10 cái phổ thông nhị dạ. Cho nên điều trị nhị dạ có khả năng rất xuống điểm này, tỷ số thương vong tại cổ nổ hạ F4 trong mắt thật đúng là không tính là cái gì. Ngược lại, nỉ dạ trong mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là công cụ mà thôi, cũng tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực đi giảm xuống nỉ dạ thương vòng tỷ lệ còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái nỉ dạ tới đơn giản. Nhưng như vậy lời nói chắc chắn là không thể trực tiếp tại thượng nhận trong hội nghị ngay trước mặt một đám nỉ dạ nói ra được, bằng không thì bọn hắn cổ nổ hạ F4 cũng không cần tại cổ nổ hạ lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho nên lúc đó tình huống là Từ Sĩ si mù Dạ Đản Dật, Ù Tạ Tản Cô Hạ, Mito Kạ Đỏ hộ Mụ Dạ ba người đứng ra hát mặt đỏ, lấy kinh phí không đủ, tài nguyên không đủ, thời cơ không ngang nhau các loại không quan trọng lý do để phản bác Suna, mà xạ dụ Tô Bỉ hỉ nhủ rèn hát hạ cổ khuôn mặt ba phải để cho chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Ngay lúc đó, Sú Nạ có thể nói là đối với Sì Mù Già Đẳng, U Tạ Tẳng Cô Hà Gi, Mì Cạ Đỏ Hồ Mù Già ba người hận tới cực điểm, nhưng bây giờ mới hậu tri hậu giác phát hiện nàng lao sư kỳ thực cũng là cùng ba cái kia lão ra họa là cùng một bọn, bằng không thì lấy ba cái kia lão ra lý do hoàn toàn chân đứng không vững, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng hoàn toàn có thể một lời mà quyết. Mọi việc như thế sự tình còn có không ít, chỉ có điều xạ rủ Tobi hỉ dụ dễn mỗi một lần cũng là đang hát hạ cụ khuôn mặt, sĩ mụ dạ đan giữ mỗi một lần cũng là đang hát mặt đỏ, U tạ tản cô Haz cùng Mĩ tổ Kạ đỏ hổ mụ dạ hai người thì lúc hồng lúc hạ cụ, bốn người phối hợp thật sự là quá tốt. Cũng bởi vậy, cô nổ hạ bên trong đám người đối với Cổ nổ hạ F4 cũng dần dần tạo thành cứng nhắc cán tượng. Hồ Kạ đệ tam xạ rủ Tobi hỉ dụ dễn là ý chí kiên định quân hậu, nhân dân yêu vận. cô hai vị cô hạ trưởng là kinh nghiệm phú, bảo thủ chương là cực đoan tế, lãnh khốc vô tình. Có sĩ mụ dạ đan cái này mặt trái tài liệu dạng dậy tại, mấy thập niên này ở giữa trong thôn đám người đối với sạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn không có chỗ nào mà không phải là mang ơn, tính nể có thừa. Thăng đến gần nhất mấy năm này, bởi vì liên tục chiến tranh dẫn đến trong thôn mỗi phương diện cũng là giật gấu vá vai, sĩ mụ dạ đan một người là chưa chừng loa, bất đắc di từ sạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn tự mình hạ tràn có mấy cái hoa, mọi người mới phát hiện nhà mình cái vị kia hộ ca đệ tam cũng không phải hoàn mỹ không một tí vết. Mà như thế một lần vị đi qua, bọn hắn mới chậm phát giác được không thích hợp. Nhân tử chẳng qua là Sazuke Uchiha dị dụ rèn biểu tượng, bên trong Sazuke Uchiha dị dụ rèn cùng Shimura Danzu cũng không có gì khác biệt. Uchiha Hachin nói tiếp, cho nên các ngươi cũng chờ gấp lấy vì Sazuke Uchiha dị dụ rèn lao ra hỏa kia giải vây, Shimura Danzu mặc dù đối với chính mình người hung ác nhưng tốt xấu đối với địch nhân cũng đồng dạng hung ác, mà Sazuke Uchiha bọn hắn liền quang đối người mình hung ác. Sazuke Uchiha nghĩ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cổ mẽ vượng, chỉ một cái ổn, bình Trong mắt của ta, Shimura Danzu tội ác tẩy trời. Nhưng Sà dụ Tô bị Hỉ dụ Dễn cẳng là tội đáng chết và lần. Tsu Na mặc không nói gì, mặc dù bởi vì quan hệ thầy trò, nàng đối đãi Sà dụ Tô bị Hỉ dụ Dễn lúc từ đầu đến cuối mang theo vài phần lọc kính, nhưng bây giờ cái này mấy phần lọc kính cũng là bị Vũ Trị Hạ Trần một chút xén nát. Nạn bị cả giờ mị nạ Tô vợ chồng chết, nạn bị cả giờ mị nạ Tô vợ chồng trẻ mồ cô đánh ngộ, những thứ này thật sự là để cho Tsu không cách nào lại đối với Sà dụ Tô bị Hỉ dụ sinh ra biện hộ chi tâm. Lấy Hạ Trần tuyệt pháp, Sà dụ cũng có đáng chết lý do. Trầm ngâm phút chốc, Tuna yếu ớt thở dài một cái, nói Tất nhiên tương lai lão đầu tử thời điểm chết ọe rồ xí mà cùng gì dẻ dạ đều tại, vậy ta lúc đó đang làm gì? Không có tham dự chuyện này sao? Mặc dù đối với xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn lọc kính bẩy nát, nhưng Sú nạ vẫn là muốn biết một chút chính mình lúc ấy ý nghĩ. "Ngươi?" U chỉ hạ Thiên lườm Sú nạ một mắt, có chút khinh thường nói, Người một cái không việc làm còn có thể làm gì? Đương nhiên là tại sòng bạc đánh bạc ca "Tu nạ, gì dẻ dạ?" Họ rồ xí mà đánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Sú không biết suy nghĩ cái gì. Tu răng, có chút không cam lòng dò hỏi, "Ta lúc đó không biết cổ nổ hạ gặp tập kích tin tức." Đừng nhìn Sú một mực tại ngoài thôn du lịch, nhưng đối với cổ nổ Hạ nàng vẫn là rất để ý. Cái này dù sao cũng là gia gia của nàng một tay tạo dựng lên thôn, cái này dù sao cũng là nàng trưởng thành thôn, cái này dù sao cũng là đệ đệ của nàng cùng nàng bạn trai mộng tưởng chỗ thôn, như thế nào có thể dễ dàng thả xuống đâu. Không đợi Ủy Trí Hạ trình mở miệng, "Ồ rồi, sĩ mà diễn thế nào thế nào miệng?" khẽ cười một tiếng mở miệng suy đoán nói, "Ta nghĩ khả năng cao là bởi vì lúc tiếp Sú người bệnh sợ máu cũng còn chưa tốt ai cho nên vẫn không có trở về thôn." Đúng vậy, Nạ rời đi Cố Nộ Hạ nguyên nhân ngoại trừ đối với thôn cao tầm thất vọng, trong đó chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nàng mắc phải bệnh sợ máu nếu như chỉ là đối với thôn thất vọng mà nói lấy x số nạ tính cách tuyệt không phải suy nghĩ chôn tránh mà là sẽ nghĩ tới muốn làm sao tài năng thay đổi cái này vừa hiện trạng cái này cũng là vì cái gì xù nạ tại chính mình cải cách điều trị nghỉ dạ thể hệ đề nghị bị không sau không có lập tức rời đi thôn mà là vẫn tại trong thôn vì đó hiệu lực nguyên nhân mà mắc bệnh sợ máu sau đó vô luận là thân là nghỉ dạ vẫn là thân là bác sĩ su nạ cũng có thể nói là phế nhân một cái lúc này vô luậnú nạ dù thế nào phải cải biến cái thôn này cũng là bất lực Cho nên cùng ở trong thôn chơ mắt nhìn thôn rất nhiều không chịu nổi mà bất lực, còn không bằng rời đi thôn nhắm mắt là ngơ. Trú Na nghe vậy nhìn về phía họ Dorcima, do hỏi, người nói là sự thật? Khả năng cao là như thế này a. Họ Dorcima bình tĩnh nói, tại đệ tứ hồ cả nã mị cả giờ mị nạ tổ vợ chồng sau khi chết, trong thôn loạn trong giặc ngoài, dựa theo bình thường quá trình, trong thôn hẳn là tuyển ra thứ đệ ngũ hồ cả, mà không phải từ lao đầu tử cái này hổ cả đệ ta một lần nữa thứ vị. Mà lúc đó thích hợp nhất trở thành thứ đệ ngũ hồ cả ứng cử viên đoán chừng cũng chỉ có ba người chúng ta. Vấn đề của ta không nói Dĩ lệ dạ tính cách cũng sẽ không trở thành thứ đệ ngũ hồ cả, mặc dù nàng ngươi có có thể gánh vác hồ cả chi vị năng lực, cũng có trở thành hồ cả quyết tâm. Sở dĩ không có thể làm cho ngươi trở thành thứ đệ ngũ hồ cả, để cho lao đầu tử nhặt nhạnh chỗ tốt cũng chỉ có ngươi bệnh sợ máu. Mặc dù chỉ là thấy được tương lai một góc, nhưng họ vẫn là bằng vào vẹn vẹn có tin tức phân tích ra lúc ấy tình huống. Trú Na lông mày hơi nhíu, vừa nhìn về phía Uchi Hatten, muốn có được Uchi Hatten đáp án. Uchi Hatten cũng là gật đầu một cái, nói: "Đích xác, ngươi coi đó bệnh sợ máu cũng không có khỏi hẳn." Trú Na vậy mày nhíu lại phải càng sâu hơn. Nàng thật sự là không nghĩ tới cái này, bệnh sợ máu vậy mà lại phiền toái như vậy. Thân là một cái điều trị nỉ dạ, vẫn là giới nỉ dạ tối cường điều trị nỉ dạ, chú nã đối với mình bệnh sợ máu không thể nói là hiểu rõ, chỉ có thể nói là lại biết rõ rành rành. Chú nã minh bạch bệnh sợ máu loại bệnh này hoàn toàn chính là một loại tâm bệnh, không phải bình thường dược thạch cùng điều trị thủ đoạn có thể trị liệu, liền xem như nàng cái này giới nỉ dạ tối cường điều trị nỉ dạ cũng thuộc thủ vô sách, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Chú nạ rời đi cổ nổ hạ du lịch giới cũng chưa hẳn không dùng thời gian và phong cảnh tới thay đổi tâm tính từ đó trị liệu nàng cái này bệnh sợ máu ý nghĩ. Chỉ lạc thú nạ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đều qua mấy thập niên, nàng cái này bệnh sợ máu lại còn không có chút nào hòa dịu. Uchi Hạ Thiên gặp Sú Nạ thân sắc cũng đại khái đoán được ý nghĩ của nàng, mở miệng nói, tâm bệnh còn cần tâm dược, ý lời này không sai, ngươi muốn dùng thời gian và phong cảnh tới ma diệt trong lòng bết thương ý tưởng này cũng không sai. Nhưng người quá câu chấp, tâm mủ không minh. Ngươi mặc dù nhìn như ở bên ngoài du lịch, nhưng trong lòng ngươi cho tới bây giờ cũng không có chân chính thả xuống ngươi lại thế nào bơi lịch cũng chỉ là lựa gạt mình, sống ngủ thời gian, trốn tránh thực tế thôi. Cho nên lấy như ngươi loại này tính cách cùng chấp nghiệm, trị liệu bệnh sợ máu phương pháp tốt nhất kỳ thật vẫn là đối mặt sợ hãi. Đối mặt thực tế. Trú Na nghe vậy híp đôi mắt một cái, nhìn xem Vũ Trị Hạ Trần mở miệng nói, nghe ngươi ý của lời này, ngươi thật giống như đối ta cái này bệnh sợ máu rất có nghiên cứu. Nghiên cứu không tính là, chỉ là có chút tâm đắc mà thôi. Vũ Trị Hạ Trần ánh mắt lóe lên một cái, khoát tay thảo nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng coi như là người chết qua một lần, trong mắt của ta, thật sự mãnh sĩ, có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm địa máu tươi. Cho nên ngươi nếu là muốn trị hết bệnh sợ máu lời nói Còn chưa có nói xong, Uchiha Chihien bỗng nhiên đưa tay vạch phá bàn tay, đem máu me đầm đìa bàn tay bày ra ở Suna trước mặt. Tsuna đầu tiên là sửng sợ, nhưng lập tức theo bản năng chính là thân thể run lên. Uchiha Chihien, người muốn làm gì? Dijiya giật gốc, đưa tay thì đi đẩy ra Uchiha Chihien bàn tay. Chờ đã. Đúng lúc này, Tsuna lại là bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Dijiya hành động. Dijiya giật sửng sợ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tsuna. Tsuna lúc này mặc dù sắc mặt thương bạch vô cùng, nhưng thân thể run rẩy lại là ngừng lại, thân thể cũng không giống Hạ Cụ Thiên như vậy lơ bất lực. Quả nhiên Uchiha Chihien thấy thế cười cười. Đem máu me đầm địa bàn tay tại trước mặt Su Lung Lei, nói, loại chuyện này quả nhiên là nhìn a nhìn a thành thói quen. Phía trước ở trong nào cảnh thời điểm Vũ Trị Hạ Chiến liền phát hiện một chút không thích hợp. Muốn nói Su mắc có bệnh sợ máu à, nhưng Vũ Trị Hạ Chiến vừa mới hướng nàng bày ra mấy cái huấn cảnh vô luận là Vũ Trị Hạ nhất tộc diệt tộc chi dạ vẫn là hồ cả đệ tam cùng họ Roshi mà chi chiến, hoặc là nạp mỹ cả vợ mỹ nạp tổ vợ chồng cái chết tràn cảnh không có chỗ nào mà không phải là máu me đầm địa. Nhất là Uchiha nhất tộc diệt, tộc chi giả, đây chính là khắp nơi thi hải, máu chảy phiêu sử. Nhưng Suna khi nhìn đến cảnh tượng như vậy sau cũng không có dẫn phát bệnh sợ máu. Cho nên Đủ Trị Hạ Trình lúc đó cũng có chút hoài nghi Suna bệnh sợ máu đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Uchi Hạ Trình đưa ra kết luận, Suna khúc mắc kỳ thực là đệ đệ của nàng Senjuna Akiki cùng nàng bạn trai cả tỏ giận chết, mà bệnh sợ máu chỉ có điều thể hiện cái này y xin kết triệu chứng mà thôi. Khúc mắc khó mà trị liệu, nhưng triệu chứng lại là có thể hóa giải. Suna hôm nay tuần tự bị sĩ mù dạ đan cùng ngũ trị hạ trình dùng máu tươi chế phục, trong thời gian ngắn nhiều lần nhìn thấy máu tươi đã có chống trả nhất định, lại thêm ở trong nào cảnh lúc Sú Na thức liền nói cho nàng đây hết thể cũng là giả, nhờ vậy mới không có dẫn phát nàng bệnh sợ máu. Bây giờ Sú bệnh sợ máu mặc dù còn không có được chữa trị, nhưng ở lại nhìn thấy máu tươi thời điểm cũng không có phía trước như vậy mềm yếu bất lực. Nếu như lấy loại phương pháp này, một mực dạng này huấn luyện đi xuống, coi như Sú không có giải khai khúc mắc, nhưng cũng có thể đem bệnh sợ máu mang đến hiệu quả tiêu cực xuống đến thấp nhất. Sú hít sâu một hơi, nhìn xem vũ chỉ hạ trên máu tươi kia đầm đìa bàn tay trong đầu hiện lên hình ảnh lại là đệ, đệ của nàng Senjuna cùng bạn trai cả tỏ gian bộ mình lúc chẳng cảnh. Bất quả những thứ này ngày bình thường nàng cố hết sức trốn tránh ký ức, bây giờ lại là không có ngay từ đầu lúc như vậy lực trùng kích. Tốt. Nhận lấy đi. Thu nạ cắn răng, cảm giác mình đã đạt đến một cái điểm tới hạn sau mở miệng đối với Uchiha Trinh nói. Mặc dù Uchiha Trinh phương pháp này cũng coi như là giải quyết bệnh sợ máu một con đường, nhưng phương pháp này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cũng là cần thời gian để thích hứng. Uchiha Trinh thu hồi bàn tay, một bên lau sạch lấy trên tay máu tươi, vừa mở miệng nói. Kỳ thực so với loại này trực tiếp ngu thuần biện pháp, ta chỗ này ngược lại là còn có một cái có thể từ nguồn tội giải quyết ngươi bệnh sợ máu hoàn mỹ phương pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Trú Na lông mày hơi nhíu, ánh mắt tránh đi U Tri Hạ Trần hai tay, mở miệng nói, phương pháp gì? U Tri Hạ thìn không trả lời ngay, hỏi ngược lại, hôm nay hạ cụ thiên ta dùng để giải quyết sĩ mụ dạ đan dược kia, ý Dạ Na Mị cấp ngươi hẳn là cũng cũng đã nghe nói à. Ý Dạ Na Mị? Trú Na nói, chính là ngươi nói cái kia có thể quyết định vận mệnh chi thuật? Không tệ, Vũ Chỉ Hạ Trình gật đầu nói, ý dã nạn mỹ thuật này vốn chính là vì muốn nắn một chút xuất hiện tư tưởng vấn đề nhân tại khai phá ra. Tâm kết của ngươi, ngươi bệnh sợ máu nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một loại tư tưởng vấn đề, dùng ý dã nạn mỹ tới trị liệu là lại cực kỳ thích hợp. Chương 300, thú nạn phản kích, chương 300, thú nạn phản kích. Tú Nạ lắc đầu nói, thôi được rồi, loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Hôm nay Vũ Chỉ Hạ Trình dùng để chế phục sĩ mụ dạ đan thuật xu nạ tự nhiên là nghe nói, nhưng ý dã nạn hiệu quả cũng là Hạ Trình chính mình nói. Sự thật đến cùng như thế nào ngoại trừ đã chúng thu sĩ mù dạ đản bên ngoài ai cũng không biết. Cho nên mặc dù U Chỉ Hạ Triển đề nghị vô cùng mê người, nhưng Sú vẫn là cự tuyệt đề nghị này. U Chỉ Hạ Triển thấy thế cũng minh bạch Sú đang lo lắng cái gì, ánh mắt lóe lên một cái nói, "Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt, ta nguyện ý giúp ngươi trị liệu bệnh sợ máu tự nhiên cũng là có điều kiện. Không bằng ngươi trước nghe một chút điều kiện của ta lại nói như thế nào?" Sú nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, nhìn về phía U Chỉ Hạ Triển trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần quá dị. U Chỉ Hạ Triển không có để ý Suna ánh mắt, nhàn nhạt giải thích nói, "Không nên hiểu lầm." ta cũng không có ý tứ gì khác. Điều kiện của ta cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tsuna nghĩ nghĩ cũng là mở miệng nói, ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Uchi Haku tiếp tục nói, điều kiện của ta cũng rất đơn giản, kia chính là ta chứa khỏi ngươi bệnh sợ máu sau ngươi tiếp tục đi qua ngươi cái kia sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, không cần tới quan hệ thôn sự vụ cùng phát triển. Tsuna có thể cùng gì dị giải dã khác biệt, Uchi Haku thì có thể không đi quản gì dị giải ra, nhưng lại bất có thể bất kể Tsuna. Tsuna bây giờ mặc dù chỉ là một cái nhàn vân giá hạ, nhưng nàng thân phận lại là tôn quý vô cùng. Senzu nhất tộc, tộc trưởng xen nhất tộc cuối cùng chuyên nhân, đại danh phủ công chúa. Có những thứ này thân phận tại, cho dù Sǔ chỉ là một cái tay chói gà không chặt người bình thường hắn nhất cử nhất động cũng biết tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Liên giống với bây giờ Uchi Hạ nhất tộc cùng đại danh phủ quan hệ mặc dù nhìn như rất tốt, nhưng nếu là cùng Sǔ Nà so ra, Uchi Hạ nhất tộc tại đại danh phủ bên kia trọng lượng chắc chắn là không có Sǔ nặng như vậy. Uchi Hạ triển kế hoạch còn rất nhiều chỗ đều cần mượn đại danh phủ thế, nếu như Sǔ muốn cùng bọn hắn đối nghịch mà nói, tại đại danh phủ bên kia làm chút tiêu động tác vẫn là có thể cho Uchi Hạ triển mang đến không thiếu phiền phức. Cho nên U Chỉ Hạ Trình bây giờ cũng là suy nghĩ sớm đem loại này tai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. Tu Na cũng không phải đồ đần, chỉ là nghe U Chỉ Hạ Trình lời nói liền biết U Chỉ Hạ Trình đang suy nghĩ gì. Nhưng U Chỉ Hạ Trình ý nghĩ lại là để cho nàng cảm nhận được một hồi phẫn nộ. Tu âm thanh lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là tiếp tục đi qua ta cái kia sống mơ mơ màng màng sinh hoạt? Ngươi điều kiện này đều xem như muốn không chế nhân sinh của ta, trong mắt ngươi còn rất đơn giản. U Chỉ Hạ Trình nghe vậy cũng tự hiểu chính mình mới vừa nói nói bậy, vội vàng nói, xin lỗi, là ta luôn từ có sai. Ta cũng không có muốn hạn chế ngươi cuộc sống ý tứ, ngươi chỉ cần không tới quan hệ hành động của chúng ta là được rồi. Các ngươi." Trú Nạ bén nhạy bắt được cụ chỉ hạ triển trong giọng nói một cái từ mấu chốt, nói, "Ngươi nói các ngươi là chỉ ngươi cùng Nã Mỹ cả Jermi Nato, vẫn là nói còn có những người khác. Hành động của các ngươi lại là cái gì?" Trong lòng Sú Nạ kỳ thực đã là triệt để cự tuyệt tụ chỉ hạ triển đề nghị, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục từ Hữu chỉ hạ triển ở đây tìm hiểu tin tức. Trú Nạ tâm thủy chung là hướng về cổ nô hạ, hướng về thôn, ảnh hưởng nàng hành động chướng ngại cũng chỉ có cái này bệnh sợ máu mà thôi. Bây giờ Uchiha nhưng phải để giúp nàng trị liệu bệnh sợ máu làm điều kiện tới để cho nàng từ bỏ cô nô hạ, từ bỏ thôn, loại này lẫn lộn đầu đuôi sự tình Suna đương nhiên sẽ không đi làm. Hơn nữa, Suna bây giờ đã có giảm xuống bệnh sợ máu ảnh hưởng trái chiều hiệu quả phương pháp, kỳ thực đã có một lần nữa rời núi, quay về cô nổ hạ ý nghĩ. Nhất là bây giờ xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, Mito Kada đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tạn cổ Hàn ba người thế yếu, Uchiha cùng Nara Mỹ cả giờ Mỹ Nara Tô mục đích dưới tình huống không biết, Suna cũng cảm giác nhất định phải trở về thôn nhìn xem một điểm, để tránh thôn bị Uchiha Chidori mang hướng ngược sâu. Đây không phải số nạ buồn lo vô cớ, mà là lấy nàng đối với vũ trì hạ nhất tộc hiểu rõ, vũ trì hạ nhất tộc người không nói tốt xấu, nhưng tuyệt đối là vô cùng cực đoan. Hơn nữa càng mạnh vũ trì hạ lại càng cực đoan, càng cực đoan vũ trì hạ lại càng mạnh. Tại Su Na trong nhận thức cũng chỉ có nàng chuyện không nghi tới, không có vũ trì hạ nhất tộc không làm được sự tình. Nếu là cho vũ trì hạ nhất tộc trưởng không thôn quyền hạ, nói không chừng vũ trì hạ nhất tộc liền dám mang theo tôn đi lên thống nhất giới nghị dạ hành trình. Dù sao đang xây tôn mới bắt đầu liền có không ít vũ hạ đưa ra đề nghị như vậy. Chúng ta chính là chúng ta vũ trì hạ triển không có cần trả lời Su Na hỏi tham ý tứ. Mở miệng nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần cân nhắc ta nói điều kiện là được. Chu Na nghe vậy cùng gì gì giải dạ đối với xem một mắt, hai người cũng là thấy được trong mắt đối phương để ý. U Chỉ Hạ Thiên càng là không nói, liền đại biểu ở trong đó sự tình lại càng lớn, mà trong lòng bọn họ lại càng để ý. Chu Na nghĩ nghĩ, con mắt bỗng nhiên nhấc chuyện, mở miệng nói, "Ủy Chỉ Hạ Thiển, ngươi có phải hay không quên đi một việc?" U Chỉ Hạ Thiển khẽ mày, nghi ngờ nói, "Có ý tứ gì?" Chu Na hừ nhẹ một tiếng nói, "Ta mặc dù không biết ngươi cùng đại danh phủ đã đạt thành dạng gì nghị, nhưng các ngươi hiệp nghị thế nhưng lại dính đến ta tồn tại." Uchiha Chihahin hơi sửng sở, lúc này mới nhớ tới phía trước đại danh phủ nói lên thông ra kế hoạch. Nhưng chuyện này tại Uchiha Chihahin xem ra chính là đại danh ý nghĩ hao huyền, căn bản không có khả năng thực hiện. Uchiha Chihahin lắc đầu nói, chuyện kia không có quan hệ gì với ta, hoàn toàn là đại danh ý tứ, người muốn báo thủ lời nói thế nhưng là tìm lộ người. Uchiha Chihahin biết lúc đó đại danh tất nhiên lời thể son sắt đưa ra chuyện này, tự nhiên cũng không khả năng là hoàn toàn bắn tên không đích, chắc chắn là có một chút chắc chắn ở. Cho nên Uchiha Chihahin còn tưởng rằng là đại danh dùng thủ đoạn gì tới uy hiếp Suna. Zuna tới tìm bọn hắn báo thủ, lúc này mới vội vã rũ sạch chính mình cùng chuyện này quan hệ. Zuna cười cười, nói, ngươi cũng không cần phải gấp giải thích, ta biết chuyện này không phải ngươi nói ra, nhưng ngươi cũng đừng quên chuyện này cũng không phải hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi. Chỉ cần ta gật đầu một cái, ngươi cũng phải đáp ứng đại danh nói ra điều kiện. Uchiha Chidori nghe vậy thần sắc khẽ biến, sắc mặt một chút liền trầm xuống. Zuna thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên, quả nhiên giống như nàng sở liệu, Uchiha Chidori đối với chuyện này cũng là không muốn. Mà này liền cho nàng nắm vũ Chidori cơ hội một bên dị giải dạ cùng họ rồ xỉ mà lại là nghe rơi vào trong sương ngủ, không biết Tú Nạ cùng U Chỉ Hạ Trần tại đánh bí hiểm gì. U Chỉ Hạ Trần suy tư một lát sau trực tiếp mở miệng nói, Người muốn cái gì? Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi không nên quá phận, bằng không thì cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, ngược lại ta cũng không mất mắt gì." Tú Nạ hừ nhẹ một tiếng, nói, "Điều kiện của ta cũng rất đơn giản, giúp ta chữa khỏi ta bệnh sợ máu, tiếp đó hai chúng ta rõ ràng." Tú cũng nghĩ tốt, U Chỉ Hạ Trần mở ra điều kiện nàng là không thể nào đáp ứng, nhưng nếu là dùng cái này, điều kiện tới chữa trị nàng bệnh sợ máu mà nói, nàng hầu như không cần trả bất cứ giá nào là có thể thử một lần, chương 301, Tú Na quyết đoán, chương 301, Tú Na quyết đoán. U Chỉ Hạ Thìn cũng không có lập tức trả lời, mà là tại cẩn thận tự hỏi chuyện này lợi và hại. Tú Na thấy thế lại là tăng thêm một mồi lửa nói, ngươi cũng không cần cân nhắc quá nhiều, trước ngươi điều kiện ta chắc chắn thì sẽ không đáp ứng. Cô Nỗ Hạ cũng là ta xèn dù nhất tộc Cổ Nỗ Hạ, coi như ta bệnh sợ máu trung thân không có hy vọng chữa khỏi, ta cũng không khả năng đối với thôn làm như không thấy. Cho nên ngươi muốn dùng chữa trị ta bệnh sợ máu sự tình tới áp chế ta là không thể nào, còn không bằng thừa cơ hội này đến giải quyết chuyện giữa chúng ta. Tú lời nói đến mức rất trực tiếp nhưng cũng rất có tác dụng. Uchi Hạ trên cười khổ một cái, nói: "Ngươi thắng, bất quá trước đó đã nói, ý giả nạ bị mặc dù đích thật là có thể để người ta nhận rõ sự tồn tại của mình, nhưng quá trình này cần tiêu phí bao nhiêu thời gian hay là muốn xem chính ngươi. Tình huống cụ thể muốn phân tích cụ thể, tùy từng người mà khác nhau, chấp niệm càng sâu, thời gian tốn hao thì càng nhiều." Giống sĩ Mộ Dạ đang loại tình huống kia liền xem như Vĩnh Viễn vẫn chưa tỉnh lại cũng là có khả năng. Chu Na nghe vậy lông mày hơi nhíu, nói: "Thuật này ngươi không thể chủ động giải khai sao?" Uchi Hạ trên giải thích nói: "Có thể là có thể, nhưng ta chủ động cái ra Thuật này hiệu quả cũng liền tan thành mấy khói, mà muốn sử dụng thuật này cần thiết trả ra đại giới cũng là lớn vô cùng, mỗi một lần đều cần hao phí một cái tam câu ngọc xạ gì nặng. Cho nên ta cũng không khả năng nhường ngươi vô hạn sử dụng y Dạ Na mỹ tới chữa trị ngươi bệnh sợ máu. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Một cơ hội xú nã nỉ non một câu, nhưng lập tức ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, mở miệng nói, "Đầy đủ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu?" "U chị hạ tiền sao cũng được nói, tùy thời cũng có thể, chủ yếu vẫn là muốn nhìn ý nguyện của ngươi. Vậy thì bây giờ a." Tú Na nghe vậy không do dự mở miệng nói ra, Uchi Hachin cùng Ziyueza, ỏ dồ xì mà ba người nghe vậy cũng là sức sở, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tsunà. Bọn hắn đều cảm giác Tsunà có chút quá gấp. Ziyueza mở miệng nói, Tsunà, muốn hay không đợi ngày mai lại nói, loại chuyện này cũng không cần dễ dàng hạ quyết định hảo. Ziyueza cảm giác Tsunà hôm nay là uống nhiều quá có chút cấp trên, nhưng không dám nói rõ, chỉ có thể là huyền chuyển nhắc nhở. Tsunà bây giờ lại là mười phần tỉnh táo, cũng nghe ra Ziyueza ý ở ngoài lời, mở miệng nói, không cần, ta bây giờ rất thanh tình, ngay b Mãi cho tới bây giờ, Suna đều không biết Hạ Itchi cùng Naami Kagezome và Naoto mục đích là cái gì, mà Naami Kagezome và Tổ đã đến đại danh phủ, ngày mai thì sẽ chính thức liền mặc cho đệ tứ hồ cả chi vị, mà xế chiều ngày mai liền sẽ tổ chức Naami Kagezome và Tổ sau khi nhậm chức lần thứ nhất thượng nhẫn hội nghị. Cái này khiến Suna có một loại cảm giác cấp bách, lúc này mới suy nghĩ mau chóng giải quyết chính mình bệnh sợ máu. Người xác định?" Hạ Itchi lần nữa xác nhận nói. "Xác định Suna đầu nói, ta cần làm những gì?" "Cái gì cũng không cần làm." Uchiha Itchi cũng sẽ không nhiều lời, đưa tay chấm lấy một điểm trên tân lưu lại vết máu. Đưa tay kết tấn nói thông linh chi thuật một hồi hạ cụ khói nổ tung một cái chừng cánh tay dài quạ đen x cánh rơi và vàủ chỉ hạ giải quyết trên bờ vai nhất là gây cho người chú ý chính là cái này chỉ quạ đen trong hốc mắt là một cái đỏ tươi Tam câu ngọc xạ gì rằng chị hạ thì nhìn về phía suạ mở miệng nói đưa tay su nạ hơi sương sở Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là hướngủ chị hạ chỉn đưa ra chính mình cái kia hạ cù non tay nhỏ dù chỉ hạ Thìn trực tiếp đưa tay cầm su nạ bàn tay hơi hơi dùng sứcó một cái su nạ giống như, như giật điện rút ra bàn tay của mình Gia Kinh Đỗ chỉ hạ triển trên vai quả đen bay lên dựng lên, bay xuống một chỗ hư vụ. U Chỉ Hạ trình theo bản năng muốn bắt được Sú Na tay, nhưng Sú Na rút tay về tốc độ quá nhanh, U Chỉ Hạ Triển chỉ tới kịp chạm đến Sú Na đầu ngón tay còn không có nắm thực liền bị Sú Na đào thoát. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Sú Na nhìn xem U Chỉ Hạ trình lạnh giọng quát mắng. U Chỉ Hạ Triển thần sắc không thay đổi, nhìn xem vẫn nộp Sú Na nhàn nhạt mở miệng nói, "Đây là thi triển ý Dạ Na mỹ tất yếu mu giới." vậy có chút không dám tin, nhìn xem U Chỉ Hạ Triển hồ nói, "Thật hay dạ?" Ngươi hạ cụ thiên đối với sĩ mụ dạ đan thi triển thuật này thời điểm cũng không có nắm tay của hắn a. Cùng bình thường thuật khác biệt, thi triển ý dạ nami môi giới là xúc giác. U chỉ hạ trên giải thích nói, ngươi nếu là không muốn bắt tay mà nói, để cho ta đánh ngươi mấy bàn tay cũng là có thể. Lan, chú nạ mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là lần nữa hướng U chỉ hạ chìn đưa bàn tay ra. U chỉ hạ chìn cười cười không nói gì, chỉ là lần nữa đưa tay cầm Su nạ bàn tay, lại không nhẹ không nặng bóp một cái. Su nạ trên gương mặt dâng lên hai đóa vân, ngữ khí có chút quấy dị hỏi, ngươi muốn nắm bao lâu tài năng thi triển ý dạ nami? Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nắm tay, lấy sú nạ cái kia tùy tiện hào phóng tính cách tới nói căn bản sẽ không để ý loại chuyện này, nhưng không biết vì cái gì, loại này mang theo mục đích tính chất nắm tay để cho sú nạ cảm giác rất là quái dị, không hiểu có một loại xấu hổ cảm giác. Cái này cùng nắm nhiều liền không có quá lớn quan hệ, chủ yếu vẫn là muốn nhìn bắt tay số lần. U Chỉ Hạ Trình vừa nói vừa là không nhẹ không nặng bóp một cái sú nạ bàn tay, con quả đen kia cũng một lần nữa trở xuống hụ chỉ Hạ Trình trên bờ vai. "Vậy ngươi còn nắm không thả?" Tsu nạ cảm giác mình bị địch, vội vàng lại là dùng sức tránh thoát Chỉ Hạ Trình bàn tay. U Chỉ Hạ Trình lại đưa tay đi bắt nhưng vẫn là chỉ chạm đến xú nạ đầu ngón tay, không có bắt được xú nạ bàn tay. Mà Vũ Chí Hạ trên động tác quá lớn, hắn đầu vai quạ đen lần nữa bay lên dựng lên, rơi lấy đất hư vũ. Xú nạ sở, nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn cảm giác hết sức quái dị. Xú nhìn về phía Vũ Chí Hạ trình muốn tìm kiếm một đáp án, nhưng Vũ Chí Hạ trên lại chỉ là hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trượng, lần nữa đưa bàn tay ra. Lấy xúc giác làm môi giới hiện tuật sao, thật đúng là lợi hại a. Thế giới hiện thực, họ Zoro si nhìn xem không lúc nhích đã mất đi ý thức xú nạ không được cảm thán nói. Không thể Chỉ cần là chiến đấu liền khó tránh khỏi phải cùng tiếp xúc, dạng này thuật tuyệt đối để cho người ta khó lòng phòng bị. Dĩ Dã Dạ cũng là đi theo cảm thán, nhìn về phía Uchi Hatten trong ánh mắt lại nhiều mấy phần kiên kỵ. Uchi Hatten kết ấn giải trừ thông linh chi thuật, nói: "Nhân giả kiến nhân trí giả kiến chi a, trên thế giới này cũng không có cái gì hoàn mỹ vô khuyết thuật, ý Dã Na Mĩ cũng là dạng này. Các người bây giờ đã biết ý Dã Na Mĩ phát động môi giới, muốn tìm ra phương pháp phá giải cũng không khó." khăn. Dã Dạ cùng họ Rồ nghe vậy cũng không có nói gì, Dĩ đã đang tự hỏi cái kia cái gọi là phương pháp phá giải. Mà Họ Dỗ Xỉ lại là đang suy nghĩ dị dạng nào mỹ hiệu quả đến cùng là dạng gì? Tốt, nàng trong vòng 3 ngày cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nếu là nàng 3 ngày sau cũng không có tỉnh táo lại lời nói ngươi lại mang nàng tới tìm ta đi. Cáo Từ Trước. Nói xong, U Chỉ Hạ Trình đứng dậy, cùng dị giải ra lên tiếng chào hỏi sau liền hướng Họ Dỗ Xỉ báo cho biết một chút. Cáo Từ Trước. Họ Dỗ Xỉ cũng là cùng dị giải lên tiếng chào hỏi, tiếp đó liền đi theo U Chỉ Hạ Trình rời đi. Chương 302, Họ Dỗ Xỉ kinh hỉ, 2 tập 1, chương 302, Họ Dỗ Xỉ Mãnh kinh hỉ, 2 tập 1. Cổ Độ hạ bên ngoài hơn 10 rặng trồ họ trong một chỗ trụ sở bí mật, họ Dụ trong lực một đống chứa vật quyển trục mang theo Vũ Trị Hạ chuyển đi tới trong căn cứ một cái sân huấn luyện. Phía trước Cụ Trị Hạ chuyển nhờ cậy họ nghiên cứu phát minh vũ khí nóng lúc, họ Dụ làm ra cho hắn 3 ngày thời gian hứa hẹn. Nói được thì làm được, lấy họ Dụ Xỉ năng lực tại 3 ngày này cũng tại trên vũ khí nóng một đường lấy được thành quả không nhỏ, hắn hôm nay Hạ Cụ Thiên tìm dị dị giả đi khảo thí vũ khí cũng không hoàn toàn là mờ cớ. Mà Vũ Trị Hạ chuyển sở dĩ như vậy vội vã tới đây cũng là vì xem xét họ Dụ Xỉ thành quả nghiên cứu. Uchiha Chidori đứng vững, nhìn về phía Orochimaru, ánh mắt dừng lại ở Orochimaru trong lồng ngữ chứa vật trên quyển trục không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Orochimaru tiền bối, sân huấn luyện đã đến, bây giờ nên đem thành quả của ngươi lấy ra nhìn một chút ta." Orochimaru cũng không có để ý, cười cười từ trong ngực một đống chữ vật trong quyển trục lựa ra một cái đưa cho Uchiha Chidori nói, "Chúng ta vẫn là từng bước một đến đây đi, đây là ta hoàn toàn căn cứ ngươi ý nghĩ chế tạo ra mấy cái vũ khí nóng, ngươi xem trước một chút." Uchiha Chidori đem chữ vật quyển trục sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra, cái đống đem chữ vật trong quyển trục vũ khí đều kêu gọi ra bay một tiếng, một hồi hạ cụ khói nổ tung, trên mặt đất xuất hiện bốn thanh tản gia kim loại sáng bóng vũ khí đặc biệt cùng một đống các thức đạn dược. Họ Dồ Sĩ mạn đem trong ngực chứa vật quện trục bỏ qua một bên, từ dưới đất cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay đen đủ cục thuần thục cho bên trên lấy đạn, đồng thời giới thiệu nói: "Chỉ quân, cái này chính là ta theo ngươi ý nghị chế tạo súng ngắn dung lượng đạn 12 phát, khắc con số cụ thể còn chưa tới kịp đo đạc." U Chỉ hạ trên hai mắt và sáng, nói: "Uy lực như thế nào?" Họ Dồ nghe vậy trực tiếp cầm trong tay súng ngắn đưa cho U hạ nhìn, nói: "Uy lực như thế nào thì quân thử xem chẳng phải sẽ biết." Uchiha Chien tiếp nhận súng ngắn, yêu thích không buông tay vút vút. Mặc dù đây là một cái có được siêu phàm sức mạnh cao vò thế giới, nhưng nam nhân mà, nào có không thích thương. Tay súng lục này tạo hình tô kịch, toàn thân đen như mực, cầm trong tay xúc cảm cũng không gọi được hàm ý. Cái này dù sao cũng là Orochimaru tay xoa đi ra ngoài, có thể sử dụng đã là đầy đủ. Hơn nữa đây chính là thương a. Cái tiếp tục tăng tạo hình ngược lại để cho hắn có mấy phần đặc thù ý vị. Thương này phải dùng làm sao? Uchiha Chien dò hỏi. Uchiha Chien cái này cũng là lần thứ nhất sở thương, lại thêm lại là Orochimaru tay xoa đi ra ngoài. Cũng tiếp trước chế tạo súng ống có chỗ khác biệt cũng rất bình thường. Ổ rổ xỉ mà giới thiệu nói, bởi vì là vật thí nghiệm, cho nên ta cũng không có chế tạo chỉnh quân người cho thiết kế bên trong kia cái gì chắc chắn, cho nên trực tiếp bóp cỏ liền có thể. Uchi hạ chỉnh gật đầu một cái, trực tiếp đưa tay nhắm chuẩn cách đó không xa một cái cọc gô bóp lấy cỏ súng. Phanh, Phanh, Phanh, vài tiếng chầm đụng, Uchi hạ chỉnh trực tiếp đánh xong băng đạn bên trong tất cả đạn. Có lẽ là bởi vì thường xuyên sử dụng Suuken, cuốn mãi loại này ném mạnh loại vũ khí lại thêm hắn bây giờ sức mạnh trực tiếp không nhìn ra súng ngắn sức giật nguyên nhân, Uchi Hatchen mở cái này, 12 thương là mỗi một súng chúng địa, đánh cọc gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Họ dò xỉ mà lúc này cũng là mở miệng giới thiệu nói, muốn nói bí lực, súng lục này bắn ra đạn đã không giống như đồng dạng trung nhận nghiêm túc ném ra Suuken hoặc Kunmai vi lực yếu nhược, nhưng cùng đồng dạng trung nhận ném ra Suuken cùng Kunmai cùng nhau so, súng này cũng không nhỏ thiếu hụt. Uchi Hatchen nói, "A, thiếu hụt ở đâu?" Đỗ Trị Hạ chuyển đối với họ Dỗ Sỉ mà chế tạo ra cây súng lục này đã là hết sức hài lòng, dù sao liền cái này hai thương sử dụng tình huống đến xem cùng hắn kiếp trước thấy những cái kia súng ống không có gì khác nhau. Cho nên Đỗ Trị Hạ chuyển trong lúc nhất thời thật đúng là không nhìn ra họ Dỗ mà nói tới thiếu hụt ở nơi nào. Họ Dỗ mà giải thích nói, súng lục này thứ nhất thiếu hụt ngay tại nó xạ kích sau đạn hành vi quý tích lên. Sau khi ngươi bóp có súng, đạn ra khỏi nòng hành vi chính là một đầu không thể sửa đổi thẳng tắc, đối với Nghị Dạ nói, công kích như vậy là tốt nhất ngăn cản cùng chênh lệch. Hơn nữa đối với Dạ tới nói Sử dụng cây súng lục này xạ kích động tác cũng quá mức cứng nhắc, cho dù là bình thường Nỉ Dạ cũng có thể căn cứ tay người cổ tay động tác đánh giá ra người bắn thời gian và đạt điểm đến, lấy sớm chuẩn bị. Nói ngắn gọn, cùng Nỉ Dạ công kích so sánh, súng ngắn công kích cuối cùng vẫn là thiếu đi một phần linh vận. Uchi Hạ Thìn nghe vậy cũng là không nhịn được gật đầu nói, lời này cũng không tệ, cái này dù sao cũng là máy móc, chỉ có thể dựa theo một cái cố định hình thức vận hành, muốn xem thấu hắn vận hành hình thức cũng không phải việc khó gì. Thế giới này Nỉ Dạ cũng không phải cái gì người bình thường cho dù là lỳ dạ bên trong cấp thấp nhất, sẽ không mấy cái nhận thuật hạ nhận hắn tố chất thân thể, nhãn lực, năng lực phản ứng những phương diện này năng lực đều phải viễn siêu người bình thường. Súng ngắn đạn bắn ra nếu là mệnh trung mục tiêu lời nói muốn đả thương hoặc giết chết một cái lỳ dạ cũng không phải việc khó gì, nhưng tương tự, lỳ dạ coi như không tiếp nổi đạn này, nhưng muốn né tránh đạn lời nói cũng không phải rất khó khăn. Họ rồ xì mà tiếp tục nói, mặt khác chính là dung lượng đạn, 12 phát đạn nhìn rất nhiều, nhưng thật đánh nhau cũng chính là mấy giây sự tình. Mà một khi cái này 12 phát đạn đánh xong, súng lục này chính là một đoàn sắt vụn. Địch quân Nghị Dạ căn bản sẽ không cho người thay đổi băng đạn thời gian. Họ dò xỉ mà ban khoan này ngược lại cũng không phải bắn tên công đích, phải biết Nghị Dạ giao chiến sinh tử thường thường ngay tại một ở giữa. Mà U chỉ hạ trên trước kia cũng nói, hắn những thứ này vũ khí nóng thiết kế ra được liền để người bình thường tới đối phó lũ Dạ. Chỉ cần đạn đánh xong những người bình thường kia còn lại đoán chừng cũng chỉ có bị tán sát phần. Uchi Hạ trên nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói hai cái này thiếu sót xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải không thể bù đắp. Họ dò xỉ nghe vậy hứng thú, hiếu kỳ dò hỏi, cái này muốn làm sao bổ đáp? Uchi Hạ trên cười cười, Nói, ngươi mới vừa nói những cái kia thiếu hụt cũng là tại dưới tình huống một chọi một, nhưng nếu là nhiều đối với nhiều mà nói, những thứ này thiếu hụt tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Liên giống với ba đối ba, một người đột kích, một người đỡ thương, một người trợ rút, ba người ba cái điểm hỏa lực, muốn tránh nẽ liền muốn khó hơn rất nhiều, một người đạn đánh xong hai người khác bảo trì hỏa lực gáp chế chờ hắn thay đổi đạn. Cứ như vậy ngươi vừa mới nói hai cái thiếu hụt liền đều có thể nhận được bù đắp. Hơn nữa càng là đại quy mô chiến đấu hai cái này thiếu hụt lại càng nhỏ. U chỉ nói cũng là hán kiếp trước đối với các thức vũ khí nóng vận dụng, Họ Dò mới vừa vận tiếp xúc vũ khí nóng, không nghĩ tới điểm này cũng rất bình thường. Họ Dò suy nghĩ một lát sau mở miệng nói, "Tiểu đội tác chiến, địch quân nghĩ dạ sức mạnh cũng biết tăng thêm, thậm chí còn có thể để lại qua sử dụng những thứ này vũ khí nóng người. Chỉ có làm kích thước lớn đến địa vị, sử dụng vũ khí nóng một phương chiến lực mới có thể áp chế nghĩ dạ một phe này. Nhưng giới nghĩ dạ từ trước tới nay quy mô lớn nhất chiến tranh cũng bất quá mấy ngàn đối với mấy ngàn, số đông thời điểm mấy trăm người hỗn chiến đã xem như đại chiến." Cho nên có thể không thể gặp phải loại kia có thể để vũ khí nóng năng lực phát huy đến lớn nhất chiến tranh còn còn chưa thể biết được, muốn dùng những vật này thay đổi giới nghị dạ hiện nay mô thức chiến tranh vẫn có chút khó khăn. Giới nghị dạ từ trước tới nay lớn nhất chiến tranh đoán chừng còn muốn thuộc trong nguyên bản nội dung cốt truyện mười mấy năm sau lần thứ tư giới nghị dạ trong đại chiến 8 vạn nghị dạ quân liên hiệp đối chiến 10 vạn giặc trắng. Cái này nghe số lượng giống như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chính là ủ trì chỉ hạ triển tiếp trước mấy cái quân hôn chiến quy mô mà thôi. Thật giống như Lý Vân Long trước đây đánh cái Bình An huyện thành đều vận dụng hơn vạn binh lực, so sánh cùng nhau thế giới này chiến tranh đích thật là quá không phóng khoáng một chút. Mà chỉ hạ trình muốn dùng những thứ này vũ khí nóng tổ chức lên một chi mấy chục vạn đại con dẹp Điên giới giớiụy dạ có lẽ không phải với khó nhưng muốn triệt để tiêu diệt địch nhân nhânỷ dạ có sinh sức mạnh lại là khó càng thấy khó đích xác không có đơn giản như vậy nhưng cũng không có người nghĩ khó khăn như vậy dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, cho dù bọn hắn có thể phòng thủ mà không chiến nhưng khi bọn hắn lui không thể lui thời điểm cũng chỉ có thể cùng chúng ta chính diện tu rắn dù chỉ hạ trong lòng chính đã có một cách đại khái kế hoạch đem bỏ rổ xỉ mà những cái kia lo lắng cũng đã cân nhắc đến Dù sao Hủ Trí Hạ Trần mặc dù là muốn dùng vũ khí nóng sức mạnh tới bình định giới Ni Dạ, nhưng cũng không suy nghĩ chỉ dùng vũ khí nóng sức mạnh. Nếu bàn về tính cơ động, những cái kiếm nghi Dạ chẳng lẽ còn hơn được Dệt Trừ chẳng sao? Hơn nữa Dệt trắng cơ sở chỉ số cũng không giống như những cái kiếm nghi Dạ kém bao nhiêu. U Trí Hạ Trần thả tay xuống thương, lại từ trên mặt đất cầm lên người đứng đầu dài chừng cánh tay xuống trường, chi phối mấy lần sau mở miệng nói, "Thanh thương này uy lực đầu." Họ Dồ Sĩ mà đưa cho Hủ Trí Hạ Trần một cái ép khắp đạn Giới Thiệu nói, thanh thương này uy lực mặc dù muốn so súng ngắn mạnh không thiếu, vô luận là tầm bắn vẫn là xạ tốc cũng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, nhưng cũng gần như chỉ có tinh anh chiến trình độ. Uchi hạ trên hai tay cầm thương hướng cách đó không xa cục gỗ bóp cò súng. Một đầu ngọn lửa bắn ra, cái cục gỗ kia trực tiếp bị viên đạn kim loại chặn ngang đánh gãy. Sảng khoái. đem tất cả đạn sau khi đánh xong, Uchi hạ chuyển có chút kích động quát to một tiếng. Họ mà cười cười không nói gì, hắn cũng đã thử qua loại này nội xuống tẩm giác. Nói như thế nào đây, loại này động một chút ngón tay liền có thể đem mục tiêu phá hủy hầu như không còn cảm giác đích xác hết sức kỳ lạ. Hơn nữa loại kia có thể rõ ràng cảm thụ lúc đạn ra khỏi nòng cảm giác chấn động cũng không hiểu để người nhiệt huyết dâng trào. Họ Drolly Ma tiếp tục nói, cái này súng trường dung lượng đạn có 30 phát, tỷ lệ sai số muốn so súng ngắn lớn thêm câu ít, thật muốn Vũ Trang ra một chi quân đội mà nói, ta tương đối đề nghị sử dụng loại này súng trường là chủ vũ khí. A U chỉ hạ trên không có lập tức trả lời, vừa nhìn về phía trên đất mặt khác một cái ngoại hình giữ tận vũ khí, nói, vậy cái này đâu? Đây cũng là gật lỉnh súng máy a. Không tệ, trên mặt đất còn lại hai thanh vũ khí bên trong, có một thanh thành hình lại là có 6 cái nòng súng gật lĩnh súng máy. Họ rồ sỉ mà cầm lưng một tay nhấc lên trên đất gạt lệnh súng máy, một bên bên trên lấy đạn, vừa mở miệng giới thiệu nói, thanh thương này vô luận là sạ tốc, tầm bắn, uy lực vẫn là dung lượng đạn cơ hồ cũng có thể nói là hoàn mỹ không một tí vết. Thanh thương này đạn bắn ra có thể trực tiếp đánh xuyên qua vài thức dày tường đá, so với cái kia thượng nhận ném ra thêm chạ cỡ dạ cơ dự kèn, cú lại cũng không kém bao nhiêu. Tại trên dung lượng đạn, cái này gạt lệnh súng máy sử dụng cũng là dây đạn, chỉ cần dây đạn đủ dài cũng không có bắn đến nói chuyện. Mà tại trên tốc, cái này gạt lệnh súng máy 1 phút liền có thể đánh ra mấy ngàn phát đạn, đạn ra khỏi nòng cơ hồ hợp thành nhất tuyến đánh cái nào cái nào chết. Nhưng tương tự, cái này gạt lỉnh súng máy cũng có một cái thiếu hụt chí mệnh. Họ Dồ Sĩ mà nói đem trong tay gạt lỉnh súng máy đưa cho Uchi Hạ Trìn, ra hiệu Uchi chỉ hạ Trìn nổ súng thử xem. Uchi Hạ Trìn cũng không có hai lời, xách theo gạt lỉnh súng máy liền bắt cò súng. Chỉ một thoáng, ngọn lửa bắn ra, kim loại mưa đạn hợp thành nhất tuyến, những nơi đi qua là đất đá bay tán loạn. Nhưng đây chỉ là phút chốc, Uchi Hạ Trìn dưới chân đã là chất đống một đống lớn kim loại vỏ đạn, gạt lỉnh súng máy sáu cái kim loại nòng súng cũng là nóng lên đỏ lên. Uchi Hạ trong lòng truyền run lên đã là minh bạch rõ rồ Ximaz nói tới thiếu hụt, vội vàng buông cò súng ra, để tránh súng máy tạt nòng. Họ Dồ mà thấy thế cũng là mở miệng nói, chắc hẳn thuyền quân cũng phát hiện, uy lực cường đại, quá cao xạ tốc đều để cái này gật lỉnh súng máy nòng xuống không thể chịu đựng, không cần bao lâu liền sẽ biến hình. Ta đã đếm thử qua giới nghị dạ hiện hữu tất cả phổ thông kim loại, cũng là không thể chịu được áp lực như vậy. Những cái kia trả cờ dạ kim loại ta ngược lại thật ra còn chưa có thử, vốn lấy cái này gật lỉnh súng máy trọng lượng ta cũng không có nhiều tiền như vậy đi mua chạ cỡ dạ kim loại, chớ nói chi là sản xuất hàng loạt. Thế giới này tại phương diện khoa học kỹ thuật phát triển Trung quy là không sánh bằng Uchiha trên tiếp trước chỗ thế giới, tại trên sắt thép cùng hợp kim giả luyện cũng là như thế. Họ Rōshi mà sử dụng tài liệu đã là thế giới này cấp cao nhất kim loại, dùng để chế tạo súng ngắn cùng súng trường còn miễn cưỡng đủ, nhưng dùng để chế tạo gật lệnh súng máy vẫn là kém một chút. Mà ngắn ngủi thời gian 3 ngày cũng không đủ Rōshi mà đi mở mang, hợp thành mạnh hơn kim loại, cho nên đây cũng đã thành gật lệnh súng máy thiếu sót chí mạng. Uchiha nghe vậy cũng là thở dài một cái, nói, xem ra tại phương diện kim loại luyện khai phát cũng không thể thả xuống vàng không thể những cái kia mạnh hơn vũ khí đoán chừng cũng chế tạo không ra. Dừng một chút, Uchi Hạ Triển buông xuống trong tay gạt lĩnh xuống máy, vừa nhìn về phía trên đất một món cuối cùng vũ khí, mở miệng dò hỏi, "Vậy cái này pháo hỏa tiễn đâu? Có gì thiếu sót sao?" Trên mặt đất một món cuối cùng vũ khí nhìn hình dạng chính là một cái áo dài, Uchi Hạ Triển cũng là liếc mắt liền nhìn ra đây chính là hán kiếp trước thế giới thần khí, pháo hỏa tiễn. Họ Dỗ Sĩ mặm nghe vậy cười cười, nói, "Cái này ngược lại là không có gì thiếu hụt, một phát đạn đại bác uy lực không sai biệt lắm tương đương với hai tấm khởi bạ phù, hơn nữa uy lực này cũng còn có thể cải tiến." Chính là đạn đại bác xạ tốc kém một chút, ngay cả người bình thường đều có thể nhìn do hắn quy tích. Nhưng chỉ cần số lượng vừa đi lên, tăng thêm người ý nghĩ bên trong khắc hỏa pháo, điểm ấy thiếu hụt cũng sẽ không tồn tại. Chúng ta có thể trực tiếp đối với một khối khu vực tiến hành hỏa lực bao trùm, địch quân nỉ dạ muốn tránh cũng không tránh được. hạ trình nghe vậy cũng là gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Cái này pháo hỏa tiến sản xuất hàng loạt hóa cũng tận nhanh đưa vào danh sách quan trọng, đồng thời khắc hỏa pháo khai phát cũng không thể dừng lại Nói đến đây Hỗ Chỉ hạ triển câu chuyện đột nhiên đình trệ, nhìn về phía họ Dụ Sĩ mãn để ở một bên mấy cái khác chứa vật quật chụp, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ liền loại hình khác hỏa pháo cũng đã chế tạo ra? Họ Dụ Sĩ mà lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nói, không, những này là ta tại trên chiến quân ngươi ý nghĩ sáp nhập vào một điểm chính ta cá nhân ý nghĩ chế tạo ra một chút vũ khí, cũng có thể cho chiến quân ngươi một kinh hỉ. Chương 303, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, 2 hợp 1, chương 303, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, hai hợp 1. Kinh hỉ U hạ trên mặc dù biết họ Rồ Xỉ tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày không có khả năng làm ra cái gì quá mức rung động đổ vào tới, nhưng hắn hay không tránh được miễn có chút mong đợi. Dù sao đây chính là năng thủ xoa cao tới họ Rồ Xỉ đưa cho Kinh Hi A. Đến đây đi. Họ Rồ Xỉ phủi tay, quay đầu nhìn về phía trong sân huấn luyện treo một cái camera giám sát. Không tệ, chính là camera giám sát. Ở cái thế giới này cây công nghệ nghiêm trọng dị dạng phát triển phía dưới, rõ ràng số đông chỗ vẫn còn làm nông văn minh, nhưng đó là đã xuất hiện camera giám sát, hiện trường trực tiếp, tiếp sóng, phim ảnh tivi các loại phương diện kỹ thuật. Quấn về ca mê ra giám sát chào hỏi bắt chuyện xong sau, họ Rōshi Maji cũng là nhìn về phía Uchi Hata triển giải thích nói, "Chỉ quân, đợi chút nữa ta giới thiệu cho ngươi hai cái nhân tài. Bọn hắn đối với ngươi cung cấp những cái kia ý nghĩ thế, nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú, hơn nữa những vũ khí này có thể nhanh như vậy làm ra thành phẩm, bọn hắn thế nhưng là không thể bỏ qua công lao." Uchi hạ triển khẽ gật đầu, khen một câu, "Có thể bị họ mà Maji tiền bối ngươi cũng xưng là nhân tài, người chắc chắn là năng lực phi phàm." Họ cười nói, "Cái này còn muốn cảm tạ quân ngươi, nếu không phải là ngươi cho ta nhiều như vậy ý nghĩ, Để cho ta thực sự không giúp được mà nói, ta cũng sẽ không đi mở mang nhân tài, cũng sẽ không phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Nói đến, nếu như kỹ thuật của ta là chủ công sinh vật phương hướng mà nói, vậy bọn hắn hai cái tại phương diện vũ khí nóng hoàn toàn có thể nói là chuyên nghiệp nhân tài. Họ Dỗ Sĩ Ma Dịch thật là giới nhị dã đệ nhất nhà khoa học không tệ, thiên phú của hắn cũng có thể để cho hắn xem như tinh thông mọi thứ. Nhưng họ Dỗ xì Ma nghiên cứu vẫn có một cái chủ công phương hướng. Họ Dỗ Sĩ Ma kỹ thuật cơ bản đều là hướng về tìm tòi nhân thể huyền bí, vĩnh sinh bất tử mà cố gắng. So ra mà nói họ Dỗ Sĩ đối với vũ khí loại kỹ thuật liền không có nhiệt tình như vậy. Trong nguyên bản nội dung cốt chuyện kia cái gì máy móc nạ dù tổ, máy móc cự vi cũng bất quá là họ Roroshi mà tiện tay chi tác, từ nơi này cũng đủ để nhìn ra họ Roroshi mà tại phương diện khoa học tiên phú có bao nhiêu biến thái. Ngay tại Vũ Trí Hạ trên cùng họ Roroshi nói chuyện thêm lúc, hai bóng người đi vào trong sân huấn luyện. Cái này hai bóng người một nam một nữ, một cao một thấp, một béo một gầy, đều có điểm đặc sắc. Họ Roroshi đại nhân, chỉ đại nhân. Hai người sau khi đến gần cũng làm mười phần cung kính hướng Vũ Trí Hạ trên cùng họ Roroshi chào hỏi một tiếng. Họ Roroshi tiến lên một bước, mở miệng giới thiệu nói, "Chỉ quân, vị này là ý nụ rủ cả thu điển. Vị này là ỷ hoạt Phương trợ. Hai người bọn họ phía trước cũng là nhân cụ khai phát ban nhân viên kỹ thuật, đặc biệt trưởng nhận. Cái kia cao gầy nữ nhân là ỷ Nụ Dụ cả nhất tộc ỷ Nụ Dụ cả Tu Điền, mà cái kêu mập lùn nam nhân mang theo một bộ không dung tinh mắt, một mặt chất phác, chính là ỷ Hoạn Phương trợ. Nhân cụ khai phát ban. Trong thôn còn có dạng này bộ môn tồn tại. U Chỉ Hạ Trình hơi kinh ngạc, lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái ngành này, thậm chí tại thôn mấy lần trước thượng nhẫn hội nghị cũng không có nhìn thấy qua hai người này tới họp. Ách. Phương trợ cùng khiển chủng Tu hai người nghe vậy cũng là có chút lúng túng, có chút không biết làm sao. Họ Dỗ Sĩ mạn khẽ lắc đầu, giải thích nói, những cụ khai phát ban đích thật là tổn tại, từ đệ nhị hộ cả xẻn rủ Tô bị dạ mạ sáng lập, nhưng kể từ đệ nhị hộ cả xẻn rủ Tô bị dạ mạ sau khi chết đi cái này, những cụ khai phát ban cũng không có lại chịu đến thôn coi trọng, dần dần xuống dốc, bao phủ tại trong bể người. Giống như ta đi tìm bọn họ thời điểm, toàn bộ những cụ khai phát ban bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Họ Dỗ Sĩ mạn lời nói để choỷ nủ rủ cả thu điền cùng y hoạt phương trợ hai người càng thêm lúng túng. Người tại tịch mịch thời điểm vô cùng dễ dàng tự ti, rất không thích thứ loại này đem chính mình lý lịch hiện ra ở trong mắt người khác nơi. Họ si cũng chú ý tới điểm này, lại mở miệng nói, "Hai người các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nhận cụ khai phát ban xuống dốc cũng không phải hai người các ngươi sai, là thôn Cao tầng không có nhãn quan. Hai người các ngươi không bỏ ra nổi hữu dụng tác phẩm đến thuyết phục Cao tầng thì càng không phải là lỗi của các ngươi, thôn Cao tầng một điểm kinh phí đều không phê các ngươi lại lấy cái gì đi mở mang ngôi sự vật. Cùng là nhân viên nghiên cứu khoa học, họ Sĩ Mãr đối với ỷ nủ rủ cả thu điển cùng ỷ Hoạt Phương trợ hai người tình cảnh cũng là mười phần lý giải, cho nên đối với hai người này cũng không có may thành kiến, có chỉ là nồng nặc thưởng thức." Lạ, họ Sĩ Mãr đại nhân Ỷ Nụ Dụ Cạ Thu Điền cùng Ỷ Hoạn Phương trợ hai người nghe vậy cũng là thẳng súng lưng, nhìn về phía họ Dỗ Xỉ Mã ánh mắt đều trở nên 10 phần nóng bỏng. Không thể không nói, họ Dỗ Xỉ Mã nhân cách mị lực ở một phương diện khác cũng là độc nhất vô nhị, bằng không thì tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện cũng sẽ không có nhiều như vậy bị hắn bắt cóp hài từ nguyện ý vì hắn liều mạng. Tỷ như phản bội nguyên bản hiệu lực tổ chức, lấy họ Dỗ Xỉ Mã làm mục tiêu mà phấn đấu dạ cợ sĩ cả đủ tổ, còn có tự nguyện trở thành nó Dỗ Xỉ các loại. Lúc này Hạ cũng là nghĩ lên Ỷ Nụ Phương trợ hai người này là ai. Tại lần thứ tư giới Nỉ Dạ sau đại chiến, bởi vì vũ trụ Ma Kỷ nạp dù tổ cùng ngũ trì hạ xạ thủ kẻ hai cái này siêu tiêu tồn tại, giới Nỉ Dạ cũng là nên đón một đoạn thời gian hòa bình thời kỳ phát triển. Mà bởi vì giữa các nước giao lưu càng sâu, giới Nỉ Dạ cũng là nên đón khoa học kỹ thuật bộc phát kỳ, đủ loại kỹ thuật phun ra ngoài, nhà cao tầng mọc lên như rừng rực lên. Mà cái này ý hoạt phương trợ chính là Cổ Nộ Hạ đặc biệt bộ môn khoa học nhẫn cụ ban người sáng lập, người phụ trách, vì Cổ Nộ Hạ khoa học kỹ thuật phát triển làm ra không thể xóa nhòa hiến, khai phá ra đông khoa học nhẫn cụ. Ý Nụ rủ cả nhưng là ý hoạt phương trợ trợ thủ, cũng là một nhà khoa học khoa học nhận cũ ban người phụ trách một trong. Hai người này tuyệt đối chính là vũ hạ triền bây giờ cần nhân tài. Nghĩ đến đây, U Hạ Triền cũng cười mở miệng nói ra, họ Dỗ Sĩ Mã Tử bối nói rất đúng, hai vị cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi kỹ thuật cùng tư tưởng chịu đến mai một là cái thời đại này sai, nhưng cơ hội vĩnh viễn là lưu cho người có chuẩn bị. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói ta Vũ Hạ nhất tộc dự định tài trợ họ Dỗ Sĩ Mã Tử bối thành lập Cổ Nộ Hạ Khoa Nghiên Sở sự tình, đến lúc đó hai vị nếu là không ghét bỏ lời nói không ngại tới ta Cổ Nộ Hạ Khoa Nghiên phát phát nhật, ta ở đây có thể hướng hai vị cam đoan. Đến lúc đó Mặc Kệ hai vị có ý kiến gì không chúng ta đều biết cho hai vị cung cấp đầy đủ tài chính. T. Y và Phương trợ cùng y nụ rủ cả Thu Điển hai người nghe vậy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt đỏ bừng lên. Giống bọn hắn loại này rác rưởi lúc nào bị coi trọng như vậy. Uchi Hạ Trình cam kết như vậy đối bọn hắn mà nói không khác là trên trời rơi xuống địa bánh, đã trúng mấy ức sổ số, số. Uchi Hạ Trình ngược lại là không cảm thấy có cái gì, dù sao kỹ thuật loại vật này mặc kệ ở đâu đều là muốn tôn trọng. Tốt Tỏ Dori mà giật tay áo, nói, về sau sự tình sau này hãy nói a. Hai người bọn họ ta đều có sắp xếp, bây giờ còn là đến xem ta chuẩn bị cho người kinh hỉ a. U Chỉ Hạ Trìn lườm họ Dỗ Sĩ Mã mắt, đây là lo lắng cho mình cùng hắn cướp người a. Xem ra họ Sĩ Mã bây giờ đích sắc là phi thường coi trọng ý và Phương trợ cùng ý nụ rủ cả Thu Điển hai người. Họ Dỗ không nhìn thẳng U Chỉ Hạ Trìn ánh mắt, nhìn về phía ý và Phương trợ mở miệng nói, dù sao cũng là lấy ý nghĩ của người khai phá ra đồ vật, chỉ một mình ngươi hướng trình quân giới thiệu tác phẩm của người a. Hảo, tốt. Ý và Phương trợ nuốt một ngụm nước bọn, trọng từ họ Dỗ đặt ở bên cạnh chữ vật trong quyển trục cầm lên một cái. Kết ấn giải khai chữ vật quyển trục phong ấn sau đó, ý hoạt phương trợ tay bên trong xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ thương. Thanh thương này tạo hình có điểm giống là ủ trí hạ trình kiếp trước loại kia súng phóng liệu, thân thương không đến một m nhưng nòng súng đường kính lại là to đến lạ thường, chừng mấy cái cm, nói là pháo cũng không quá đáng chút nào. Mà thanh thương này ở đạn chỗ cũng to đến lạ thường, tạo hình, kết cấu cũng càng có khuynh hướng là súng lục hổ quay cái chủng loại kia. Bởi vì cá nhân Tan Nghị Dạ Thiên Phú có hạn duyên cớ, ta tại trước đây thật lâu liền nghĩ khai phát ra một cái có thể để thăng Nị Dạ thực lực nhanh cụ, tỉ như để cho người ta không cần trả cờ dạ liền có thể sử dụng nhẫn thuật, không cần kết ấn liền có thể sử dụng nhẫn thuật, không cần khai phát trả cờ dạ thuộc tính liền có thể sử dụng thuộc tính nhận thuật nhẫn cụ. Tiến vào giới thiệu khâu sau đó y Hạn Phương trợ cũng là vung lòng không thiếu, không còn câu thúc, bắt đầu thẳng thắn nói. Vì thế, ta khai phá ra chạ cơ dạ điện dung kỹ thuật. Cái gọi là chạ cơ điện dung kỹ thuật chính là một loại đặc thù chứa đựng chạ cơ dạ kỹ thuật. Lợi dụng chạ cơ dạ điện dùng, đem phóng ra nhận thuật cần có chạ cơ dạ chứa đựng ở trong đó. Ghi vào làm nhỏ xuống trong quyển trục nhận thuật sau, tại cần lúc sử dụng liền có thể thả ra phong ấn tại trong đó chiêu thức, chỉ cần biết sử dụng máy móc, coi như sẽ không sử dụng nhận thuật, cũng có thể thả ra quyển trục chung nhận thuật. Y hoạt phương trợ càng nói càng kích động, trong mắt tựa như đã thấy kỹ thuật của hắn trong tương lai đại phong cả mù ai lúc chẳng cảnh, thần sắc cũng càng ngày càng sụp sôi, cả người đều giống như đang phát sáng. hạ hình tiếp lời nói, ngươi nói cái này ngược lại là cùng ta hạ nhất tộc bí thuật kèn xạ phần có điểm gì U hạ trên giải thích nói, chính là một loại xạ dẫn gắn người nắm giữ thông qua xạ dẫn gắn cùng mục tiêu đối mặt đem thuật phong ấn đến chính mình hoặc mục tiêu trong mắt, làm điều kiện thỏa mãn lúc, phong ấn sẽ tự động giải khai, thuật sẽ tự động phát động công kích mục tiêu hoặc dùng làm nó đường bí thuật. Y Hoạt Phương trợ kinh ngạc nói, trên thế giới này vẫn còn có loại này thuật cổ tại, thực sự là, thực sự là, thực sự là quá bất khả tư nghị. U chỉ hạ trên nói tới tẹn xạ phần cùng mình muốn đạt thành mục đích không thể nói là rất giống, đơn giản chính là giống nhau như đúc. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác để cho Y Phương trợ cảm thấy phi thường kỳ diệu. Sở luân hồ, Y Gia Na Mi, bây giờ lại tới một cái tèn xạ phải nó rồ si mà liếm liếm khóe miệng, có chút hưng phấn cảm thán nói, "Tỉ quân, các ngươi Hự Chỉ Hạ nhất tộc thật đúng là bảo tàng nhất tộc đâu. Người khác mãi mãi cũng không biết các người Hự Chỉ Hạ nhất tộc đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thứ. Cái này ai nào biết đâu Hự Chỉ Hạ Trình Nguy, nhìn về phía Y Hoạt Phương trợn mở miệng nói, "Y Hoạt thượng nhân, ngươi tiếp tục đi." Y Hoạt Phương trợn gật gật đầu, cầm lấy trong tay hắn cái thanh kia tạo hình kỳ đặc thương tiếp tục mở miệng nói, "Chạ kỹ thuật ta đã sơ bộ khai phát thành công, nhưng bây giờ còn có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề chính là ta có thể chế tạo chạ cỡ điện dung vật chứa dung lượng có hạn." Liên một cái cấp thấp nhất dê cấp nhận thuật đều phóng thích không ra, tối đa cũng liền phóng xuất ra một chút ngũ độ nguyên tố. Mà vừa lúc này, Uchiha trên đại nhân người vũ khí nóng ý nghĩ cung cấp cho ta rất nhiều linh cảm. Tại chạ cỡ ra điện dung dung lượng tạm thời tăng lên không ngừng thời điểm, lại là có thể dùng những phương thức khác để đền bù nó uy lực chưa đủ thiếu hụt. Mà Uchiha trên đại nhân người vũ khí nóng ý nghĩ chính là lựa chọn tốt nhất. Ta bây giờ đã làm ra một chút thành phẩm. Trên tay của ta cái này chính là nhận thuật đạn máy phát xạ nhất hình. Uchiha trên minh bạch kỳ phương trợ ý nghĩ, nói ngắn gọn chính là cho ma. Khoa học kỹ thuật cùng nhận thuật kết hợp U Chỉ Hạ Trần bây giờ cũng là có chút hưng phấn, họ Rồ Sĩ Mạn thật đúng là cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. U Chỉ Hạ Trần hướng Lý Hoạn Phương trợ tay ra, nói: "Không cần nói nhiều, xin bắt đầu ngươi biểu diễn." Lý Hoạn Phương trợn gật gật đầu, hướng một bên Y Nụ Dụ Cạ Thu Điền mở miệng nói: "Thu Điền, đem đạn lấy ra." Là Y Nụ Dụ Cạ Thu Điền lúc này liền đem nó hắn mấy cái chữ vật quyển trục từng cái giải khai, lấy ra mấy chục chân phát có hộp thuốc lá dài ngắn, rộng 3 cm đặc chế đạn, đồng thời đem bên trong một khóa mặt ngoài có khắc chữ hỏa, đạn giao cho Lý Phương trợ. Phương trợ tiếp nhận đạn đem hắn nhét vào ổ đạn. Đồng thời mở miệng giới thiệu nói, "Cái này nhất hình nhận thuật đạn máy phát xạ dung lượng đạn là 12 phát, cụ thể muốn phóng ra loại hình gì nhận thuật đạn, có thể sớm phối hợp cũng có thể tình huống hiện trường lúc lắc. Bởi vì chúng ta bây giờ là muốn bày ra đủ loại nhận thuật đạn hiệu quả, cho nên ta không có nói phía trước lắp, từng phát tới liền tốt. Đây là hòa độn số 1 đánh." Nói xong, y Hạc Phương trợ giơ xuống hướng phía trước một cái cọc gỗ bóp có súng. Bay một tiếng vang trầm, một viên đạn mang theo diễm đuôi bắn ra, đánh vào trên mặt cọc gỗ nổ tung trở thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Từ mặt ngoài đến xem, đây tựa hồ là một phát thông thường đạn thảo nhưng liền hắn kéo dài không tiêu tan hỏa diễm mà nói, cái này phát đạn đích sắc có mấy phần hỏa độn nhận thuật đã tính. Y Hoa Phương trợn mở miệng giới thiệu nói, hỏa độn số một đánh là hiện hữu tất cả nhận thuật đạn bên trong uy lực lớn nhất một cái, tương đương với 7 đến 8 cái khởi bạo phù đồng thời lúc nổ tung mỹ lực, đủ để đối với tất cả nghị dạ sinh ra uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, đây vẫn là thí nghiệm bản, còn có khá lớn tăng lên không gian. Kế tiếp chính là phong độn số một đánh. Y vừa nói vừa tự ý nụ cả trong tay thu điện tiếp nhận một viên đạn chứa vào trong nhận thuật đạn máy phát xạ, bóp cò súng. Lại là bành một tiếng, một viên đạn ra. Tại đụng vào cột gỗ bạo liệt sau kình phong nổi lên bốn phía, không chỉ có cuốn lấy tan vỡ mảnh đạn hướng 4 phương 8 hướng bắn phá mà ra, còn thổi tan 4 phía bụi mù. Phong độn số 1 gậy tại trong uy lực có lẽ không bằng hỏa độn số 1 đánh, nhưng ở trên phạm vi công kích cùng công kích mật độ lại là muốn siêu việt hỏa độn số 1 đánh, thích hợp dùng để tốc độ công kích tương đối nhanh địch nhân cùng số lượng khá nhiều địch nhân. Tiếp đó chính là lôi độn số 1 đánh, uy lực công kích không bằng hỏa độn số 1 đánh, phạm vi công kích cùng công kích mật độ không bằng phong độn số 1 đánh, nhưng lại tại trên lực xuyên thấu riêng một mặt cỡ, thích hợp dùng để công kích đơn thể phòng ngự khá mạnh địch nhân. Còn có thổ độn số 1 đánh Đây là phụ trợ dùng đánh, tại phương diện công kích hơi có không đủ, nhưng lại có hạn chế nhất định hiệu quả, có thể che đậy địch nhân tầm mắt, tính lực các loại. Cuối cùng chính là thủy độn số 1 đánh, cái này cũng là phụ trợ dùng đánh, hiệu quả càng có khuynh hướng gò báo loại. Chương 304, bí thuật đạn, chương 304, bí thuật đạn. Y và Phương trợ đem chủ cột nhất ngũ độn thuộc tính nhận thuật đạn từng cái biểu thị hoàn tất, ngoại trừ thổ độn số 1 đạn và thủy độn số 1 đánh năng lực có một chút kéo hồng, khắc hỏa, gió, lôi ba độn nhận thuật đạn vẫn là vô cùng không tệ. và Phương trợ giống như là nhìn ra vũ hạ truyền ý nghĩ, vội vàng mở miệng giải thích, chính đại nhân Ngươi đừng nhìn thổ độn số 1 đạn và thủy độn số 1 đánh bây giờ hiệu quả có chút tạm được, thủy độn số 1 đánh hiệu quả còn có thể cùng đạn nguyên bản hiệu quả triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì ta trả cờ dạ điện dung kỹ thuật bây giờ còn chưa hoàn thiện, điện dung lượng có hạn, cho nên chỉ có thể thực hiện cơ sở nhất nguyên tố hóa. Đợi ngày sau trả cờ dạ điện dung lượng lên rồi sau đó mỗi một phát nhận thuật đạn đều có thể kèm theo hoàn chỉnh nhất thuật, đến lúc đó thổ độn nhận thuật đạn và thủy độn nhận thuật đạn uy lực cùng hiệu quả cũng biết tùy theo tăng lên, tuyệt đối sẽ không thua ở mấy loại khác thuộc tính nhận thuật đạn. Uchi Hatchen gật đầu cũng không nói gì nhiều. Y và Phương Trợ nói những thứ này hắn tự nhiên cũng là biết đến, dù sao tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Y hoạt Phương Trợ hạng kỹ thuật này ngay tại lần thứ tư giới nị ra đại chiến sau rực rỡ hạ quang, thú dù mà ký bổ trụ còn dùng cái này tại trên trung nhận khảo thí rực rỡ hạ quang, giành được mấy trận khảo thí. Chỉ có điều vào lúc đó trả cờ dạ điện dung dung lượng cũng vẫn là khốn nhiều Y hoạt Phương Trợ một lớn cũng nhiều, không cách nào bày ra tương đối cường lực nhân thuật. Uchi Hạ nhìn về phía ý nụ dù cả thu điền cầm mở miệng hỏi, còn có khắc hiệu quả nhận thuật là sao? Vẫn là nói đó đều là ngũ độn nhận thuật loại hình nhận thuật đạn. Y Phương Trợ lắc đầu, nói Dĩ nhiên không phải, ta còn chế tạo gấp gáp ra một chút đặc thu huyết kế nhận thuật đạn và bí thuật đạn. Thu Điển Y Hoa Phương trợ vừa nói vừa tự ý nụ rủ cả trong tay Thu Điền nhận lấy một viên đạn, giới thiệu nói, đây là căn cứ làng xương mù Mỹ nã sủ kỳ nhất tộc trong cơ thể của Nghị Dạ băng độn huyết mạch chế tạo ra băng độn một hào đạn. Họ Dồ Sĩ Mã cũng là hợp thời mở miệng nói, nói đến đây vẫn là muốn cảm tạ truyền quân ngươi đây, nếu như không phải ngươi cung cấp những cái kia thí nghiệm thể, ta cũng không cách nào nắm giữ băng độn kế sức mạnh. Văng một tiếng Băng độn một hào đạn từ xa dã phương trợ thủ bên trong nhận thuật đạn máy phát xạ bên trong bắn ra, đượt vào cách đó không xa một cái trên mặt cột gỗ buộc phát ra một hồi hàn khí, đem phương viên khoảng 3 mét khu vực tất cả đều băng phong. Y và phương trợ mở miệng giới thiệu nói, bởi vì băng độn nhận thuật đặc tính cùng vũ khí nóng cũng có chút khắc chế lẫn nhau, cho nên ta cố ý thấp xuống băng độn một hào đạn thuốc nổ liệu dùng, đem lại bộ phận thuốc nổ nổ tung sức mạnh đều dùng làm tiến lên băng độn một hào đạn độc lực. Uchi Hạ Thiên đầu một cái, cái này băng độn một hào đạn hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Tiếp đó chính là bạo độn số 1 đánh, lam độn số 1 đánh, trước độn số 1 đánh, dung độn số 1 đánh xôi độn số một đánh. Y và Phương trở lại bắt đầu từng cái bày ra đủ loại huyết kế thuộc tính nhận thuật đạn, hiệu quả đều rất không tệ. Nhất là lấy làng xương mù xôi độn huyết kế chế tạo mà thành xôi độn số một đánh, nổ bể ra sau tứ tán xương axit trực tiếp bao phủ phương viên mấy chục thức phạm vi, để cho bị hắn bao phủ ở bên trong sự vật đều hứng chịu tới vô cùng nghiêm trọng an mọn. Uy lực này, hiệu quả này, nói là một loại nào đó vũ khí sinh hóa cũng không phải là quả đáng. Kế tiếp chính là đủ loại bí thuật đạn, nhưng bởi vì chạ cỡ điện dung dung lượng chưa đủ nguyên nhân, những thứ này bí thuật đạn đều chỉ có thể nói là bán thành phẩm. Y và Phương trợ lại từ ý nhủ rủ cả trong tay thu điền lấy tới một cái bí thuật đạn, giới thiệu nói, "Đây là siêu thú ngụy vẽ số một đánh vật thí nghiệm." Hắc tước, bay một tiếng, một phát nhân thuật đạn bắn về phía giữa không trùng, nổ bể ra sau vậy mà hóa thành một cái lớn trừng bàn tay đen như mực chim sẻ rủe cánh bay lên. Y và Phương trợ mở miệng giới thiệu nói, "Siêu thú ngụy vẽ là một loại đem trả cỡ dạ rót vào đặc chế mực nước bên trong, tiếp đó làm vẽ phương thức đem một ít sự vật vẽ xuống tới, sau đó lại đem hắn triệu hắn đi ra hiệp đồng chiến đấu bí thuật." Uy lực của nó chủ yếu vẫn là muốn nhìn rót vào chạ cỡ dạ lượng, mà cái này chỉ hắc tước chỉ là cái này thuật thể hiện không có bất kỳ cái gì lực công kích cùng. Y Hoạt Phương trợ đang nói, trong sân huấn luyện trống không cái kiêm màu đen chim sẻ lại là chợt hóa thành một đoàn mực nước, rơi vai xuống. À, đây chính là ta muốn nói Y Hoạt Phương trợ giơ ngón tay chỉ vẩy xuống mực nước, mở miệng nói, "Không, có kéo dài tính chất, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên trạm cờ dạ điện dung dung lượng." Ta Minh Bạch rủ chỉ hạ chìn gật đầu một cái, nói, "Còn lại những cái kia nhận thuật đạn cũng không cần biểu diễn, nói tóm lại bây giờ vấn đề lớn nhất chính là trạm cờ dạ điện dung dung lượng không đủ đúng không?" Phương trợ gật đầu một cái, nói, "Liên trước mắt mà nói đích thật là dạng này. Vậy nếu như chỉ là hỏa độn số một đánh phong độn số 1 đánh, lôi điện số 1 đánh, xôi độn số 1 đánh cái này mấy tiểu y lực khá lớn nhận thuật đạn mà nói, bây giờ có thể hay không thực hiện sản xuất hàng loạt. Du Chỉ hạ trên hỏi hắn bây giờ vấn đề quan tâm nhất. Y Hoạt Phương trợ kỹ thuật đích thật là rất không tệ, nhưng nếu là không cách nào thực hiện sản xuất hàng loạt lời nói vậy cái này kỹ thuật liền như là gân gà. Dù sao Y Hoạt Phương trợ kỹ thuật mặc dù có thể để một người bình thường thậm chí là hạ nhận thực lực nhận được tăng lên cực lớn, nhưng đối với những tinh anh tiên nhị dạ mà nói cái này để thằng cũng không có lớn đến tình cảnh sửa đổi bọn hắn hình thức chiến đấu. Trừ phi Y Phương trợ kỹ thuật có thể sản xuất hàng loạt. Có thể vũ trang một nhóm lớn người bình thường." Y Hoà Phương trợ nghĩ nghĩ, khẳng định nói, "Mặc dù ta mấy ngày qua cũng là tại khai phát đủ loại nhẫn thuật đại, không có sản xuất hàng loạt hóa nếm thử, nhưng ta cảm giác như muốn thực hiện sản xuất hàng loạt hóa cũng không khó khăn. Cho ta một tháng." "Không, dưới tình huống tài chính phong phú, ta chỉ cần nửa tháng liền tuyệt đối có thể chế tạo ra mấy cái dây chuyển sản xuất tới." Đối với cái này thật vất vả có được cơ hội, Y Hoà Phương trợ tự nhiên là vỗ bộ ngược hướngụ chỉ hạ trìn làm ra cam đoan. Họ Dỗ Sĩ chỉ hạ trìn một mắt, mở miệng nói, "Phương trợ, lời cũng không thể nói đến quá vẹn toàn." Ngươi mấy món này sản phẩm vốn là ở vào thí nghiệm kỳ, hoàn thiện những kỹ thuật này cũng cần thời gian, chớ nói chi là đem hắn sản xuất hàng loại hóa. Họ Rồ Xĩ Mã cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tại nóng lòng không đợi được phía dưới mới nói ra giữ gìn chi ngôn. Uchiha Thiền hướng họ Rồ Xĩ Mã Tử nụ cười, nói, họ Rồ Xĩ Mã tiền bối không cần như thế, ta mặc dù vội vã muốn thành quả nhưng sẽ không đốt cháy giai đoạn, chỉ thấy lợi trước mắt. Tài chính, thời gian ta đều sẽ cho các người, chỉ cần các ngươi không lười biếng, ta cũng chỉ muốn thành quả. Vô luận là sự tình gì sợ nhất chính là ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Cho nên Đỗ Trí chỉ Hạ Chỉnh sẽ không quá nhiều quan hệ ý hoạt phương trợ nghiên cứu, cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Ý và Phương trợ nghe vậy cũng là thoáng đã thả lòng một chút, tựa như nói dần nói, Chính đại nhân yên tâm, ta đã rảnh rỗi rất nhiều năm, cái này thật vất vả mới bận rộn, tuyệt đối sẽ không quên sơ thăm. U Trí -chí Hạ Chín lại thừa cơ hướng mấy người đưa ra chính mình một chút ý nghĩ cùng kiến giải, mặc dù cũng chỉ là một chút ý nghĩ, nhưng cũng là cho mấy người cung cấp mấy cái không tệ mạch suy nghĩ cùng phương hướng nghiên cứu. Bốn người một mực thảo luận đến rạng sáng mới tản ra đi về nghỉ, lấy Ninh đón ngày thứ 2 nạ cả giờ mì nạ tổ liền nhậm nghi thức, chương 305 Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ Thư Vị, chương 305, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ Thư Vị. Mới hắt sáng, ấm áp dương quang xuyên qua tầng mây, vậy vào cô nô hạ bầu trời. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ một thân một mình đứng tại hồ Cạ Nhan Nham chỗ cao nhất, quan sát dưới chân bận rộn tô trang. Gió nhẹ phất động đến hắn chói mắt tóc vàng, giống như lưu động dương quang. Thời gian khẩn cấp, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tại Hưng Đông thời gian liền cầu kiến Hỏa Chi Quốc đại danh, tại đi đến nhiệm quá trình sau đó cuối cùng là tại 9 sáng trước chạy về cô hạ. Bất quá vì lưu lại một chút vãn hồi thời gian, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ Hồ Cạ liền nhậm nghi thức ăn bài ở 11h, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng liền có 2 giờ nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị. Các việc vật đều có Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ những người này ở đây làm, không có việc gì phía dưới Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng liền đi tới trên hồ Cạ nham bừng lòng tâm tình. Trở thành hồ Cạ cho tới nay cũng là Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ mộng tưởng, bây giờ mộng tưởng thành thật thời điểm, nói không cần chương đó là giả. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh phía dưới Tam Sạ Tổ bị Bây giờ dương Quang chiếu xiếu, để cho Sạ Dụ một nửa kim. Huy nghiêm mà trang nghiêm. Mà xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn nhan nhan một nửa khác lại là ở vào trong bóng tối, làm cho không người nào có thể thấy rõ toàn cảnh của nó, nhiều hơn mấy phần quỷ quyệt. Có đôi khi sống được quá lâu cũng chưa chắc là chuyện gì tốt à, dù sao sống được càng lâu, đi được càng càng xa lại càng dễ quên lúc tới lộ, ban sơ tâm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thấp dọng nhỉ non một câu, tâm tình rất là phức tạp. Từ tư tâm đi lên nói, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là hết sức không tệ cũng đích xác là đem hắn trở thành người thừa kế tới bồi dưỡng, cho nên Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạp Tổ đối với xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Duyện vẫn là hết sức căng kích. Nhưng từ công trên danh nghĩa tới nói, Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ Vũ Duyện thống trị cũng làm cho Cổ nổ Hạ khắp nơi tản ra khí tức ngục nát, thiên hạ đáng xạ Vũ Tổ bị lâu rồi, Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ dụ Duyện mấy người thôn đã trở ngại Cổ nổ Hạ phát triển, Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạp Tổ cũng không muốn nhìn xem hắn yếu dấu thôn tại trong tay xạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ dụ Duyện tiếp tục mục nát tiếp. Có lẽ truyền cách làm là đúng, để cho Đệ Tam mang theo vinh dự chết đi mới là đệ tam kết cục tốt nhất. Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạp Tổ thấp giọng nhỉ non một câu: Rồi ánh mắt đi nhìn về phía phía dưới mới hồ cả cao ốc. Tại một đám nhị dạ dưới sự cố gắng, hôm qua chiến đấu tạo thành hố to đã bị lấp đầy, mà mới hồ cả cao ốc cũng tại tận muột đột nhận thuật phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lúc đầu hồ cả cao ốc không khác nhau chút nào. Mỹ tổ đại nhân. Đúng lúc này, một cái á vụ tuấn thân mà đến, vì một chân trên đất, nói, điều trị ban tin tức mới nhất, để tam đại nhân cùng hai vị trưởng lao thương thế đi qua mấy lần giải phâu đã ổn định lại, nhưng bọn hắn ý thức còn chưa khôi phục, là không tham gia được lần này liền nhậm nghi thức. Ta minh bạch. Minato nhắm lại mắt, đốt ngón tay hơi hơi phát hạ cừ. Bởi vì ngày hôm qua biến cố, trong thôn lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có người lo lắng đệ tam có hay không còn có thể khôi phục, có người ngờ tới làng Mây hoặc làng Đá trong bóng tối mưu đồ mới chiến tranh. Mà xem như sắp lên tiếp quản đệ tứ hộ cả, Nạp Bỉ Cạ giờ mỉ nạ tổ nhất thiết phải trong tình huống không có bất luận cái gì ngày cũ quyền hạn giả ủng hộ, tự mình gánh vác toàn thôn trọng lượng. A Buni giã lại mở miệng nói, "Mà khác, sĩ cả cụ đại nhân nói nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, để cho đi trước cả cao ốc làm quen một chút quá trình." Nạp giờ mỉ trên mặt khôi phục hòa kiên định sắc, nói, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta lần này trở về làm chuẩn bị." Mấy phút sau, nami Kagezome Minato đứng tại hồ cát lầu trên hành lang. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn đến hồ cát trước cao ốc quảng trường đã tụ tập dậm đạp chẳng chỉ thôn dân. Mà đệ tử của hắn Hạ Takaka Kashi đang tựa vào bên tường chờ đợi hắn. "Lão sư, khẩn trương sao?" Hạ Takaka Kashi trong ánh mắt mang theo hiếm thấy ấm áp, cũng ẩn chứa mấy phần kích động. Nami Kagezome Minato cười cười, khóe mắt đường vân giãn ra, nói không khẩn là dạ. Trách nhiệm này so ta tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Ngài sẽ làm được so bất luận kẻ nào đều hảo. Hà Tạc Cạ Cát sĩ âm thanh vẫn bình tĩnh, lại tràn ngập vững tin, đồng thời đem một phong thư giao cho Nạp Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nạ Tổ, nói: "Dĩ Dĩệ gia đại nhân đưa tới, hắn đang chiếu cố Sú Nạp đại nhân đoán chừng cũng không tham gia được ngài liền nhận nghi thức." Dừng một chút, Hà Tạc Cạ Cát sĩ lại mở miệng nói: "Hắn để cho ta chuyển cáo ngài, hắn rất kiêu ngạo có ngài đệ tử như vậy." Nạp Mĩ Cạ Giơ Mĩ Nạ Tổ tiếp nhận tin, nhìn lướt qua. Dĩ Dĩệ dạ chữ viết viết ngoáy, lại bao hàm thâm ý, hổ cả là quyền hạn cũng trách nhiệm, mà từ nay về sau, ngươi nhận chính là cô hạ tương lai nhận đạo." Nạp nhìn ra lo nghĩ Dĩ Dĩệ Nhưng không có nói thêm cái gì, hắn sẽ dùng hành động chứng minh hết thảy. Nami Kagezume Nato đem tin cắt kỹ, nhanh chân đi thẳng về phía trước, đẩy ra hội nghị tạm thời phòng đại môn. Hội nghị tạm thời trong phòng, Uchiha Hin, Na Zà sĩ cả cụ, Uzuun Ma Quỷ cỡ tỉ nạ mấy người cổ nổ hạ một đám gia tộc tộc trưởng cùng Nami Kagezume Nato người thân cận toàn bộ đều xuất hiện. Uzuun Ma Quỷ cỡ tỉ nạ cầm một kiện đặc thù hồ cả ngự thần bảo cùng hồ trước, tươi như hoa nói, ken ken ken, Đây chính là ta tự mình làm." Nami Kagezume Nato thấy thế cũng là lộ ra nụ cười. Tại trước mặt vũ trụ ma kị cỡ tin ạ, lúc trước hắn đủ loại lo lắng cùng khẩn trương đều tại trong nháy mắt tan thành mây khói, có chỉ là tràn đầy độc lực. Kế tiếp liền nạ dạ sĩ cả cụ thi lên, bắt đầu dặn dò nạ mỹ cả giờ mì nạ tô đủ loại chú ý hàng ngũ. Một quyết này liền đi tới hồ cả liền nhậm nghi thức lúc bắt đầu. Khi nạ mỹ cả giờ mì nạ tô đầu đổi hồ cả mũ rộng vành xuất hiện tại hồ cả đại lâu trên ban công lúc, quảng trường bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhất. Các dân cơ cổ hạ xí, ở thân trên bờ vai hưng phấn mà lên. Mặc dù mới trải qua một chút biến cố, Những từ danh tiếng chuyển xa kia chấp vàng tiếp nhận đệ tứ hồ cả cũng là cho Cố Nộ hạ dân nhóm rút vào một liều thuốc mạnh. Một bên Nạ Dạ sĩ cả cụ tiến về phía trước một bước, hướng về phía loa mở miệng nói, "Cố Nộ hạ các vị, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Đi qua trong thôn thượng nhẫn nhóm thận trọng cân nhắc, chúng ta quyết định từ Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ tiếp nhận đệ tứ hồ cả." Tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên, giống như, như sóng biển nuốt hồ cả cao ốc. Nạ tổ trong chiến tranh thể hiện ra phi phàm lãnh đạo lực cùng thực lực cường đại, hắn kia phương. Ta tin tưởng dưới sự hướng dẫn của hắn, hạ sẽ nên đón mới phồn vinh thời kỳ. Phía dưới Thỉnh đệ tứ hộ ca nói chuyện. Nói xong, Nạ Dạ sĩ cả cụ lui về phía sau mấy bước, cho Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ tránh ra vị trí. Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ hít sâu một hơi, nhìn xem giới đại vô số ánh mắt mong chờ, trịnh trọng mở miệng nói, "Cố nỗ hạ những đồng bào, hôm nay đứng ở chỗ này, ta vừa cảm thấy vô cùng vinh hạnh, lại cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại." Quảng trường dần dần an tĩnh lại. Ta là tại trên cổ nổ hạ thổ những trưởng thành phổ thông mỹ ra. Ta phụ mẫu trong chiến tranh hy sinh, là cái thôn này dưỡng dục ta. Mỗi một cái lão sư, mỗi một cái bạn, thậm chí mỗi một cái thôn dân đều tham dự sáng tạo ra hôm nay ta. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng chúng ta sứ mệnh không có kết thúc. Xem như đệ tử Hồ Ca, ta hứa hẹn sẽ lấy toàn bộ sức mạnh bảo hộ mỗi một vị thôn dân, vô luận nhị dạ vẫn là bì dân. Nhưng ta cũng cần các ngươi mỗi người ủng hộ. Cổ Nộ Hạ không thuộc về hổ Ca một người, nó là chúng ta cùng quê hương. Chỉ có đại gia đoàn kết y tín, tài năng để cho Cổ Nộ Hạ chi diệp vĩnh viễn xanh tươi. Na Bỉ Cả giờ Mị Na Tô lấy xuống Hồ Ca mũ rộng vành, đưa nó nâng hướng mặt trời quang, bằng vào ta sinh mệnh phát thể, nhất đem thủ phần này hoan hô như như kêu biển lên. Trong đám người, đệ tử Hồ tiếng bên tai không dứt hạ thì đứng tại xóa xỉnh bên trong nhìn xem một màn này cũng là không khỏi nết miệng lên. cô nộ hạ sắp nên đón một cái mới tinh thời đại. Giới ní giả cũng sắp nên đón một cái mới tinh thời đại. chương 306, vị trí này không phải tam ớn, mà là nó chủ động cho. Hai hợp một, trường 306, vị trí này không phải tam ớn, mà là nó chủ động cho. Hai hợp 1 hồ cả liền nhầm nghi thức kết thúc về sau. Hồ cả trước cao ốc quảng trường tụ tập cổ nộ hạ dân nhóm tốt 3 top 5 tháng đi, trở về cuộc sống bình thường. Căn cứ lệ cũ loại đại sự này sau đó cổ nỗ hạ đủ loại cửa hàng đều biết thừa cơ đẩy ra đủ loại hoạt động tới hấp dẫn tiêu phí mà cổ nổ hạ các thôn dân cũng biết bởi vì cao hứng mà không tiếc tiêu phí để cho chủ quán kiếm một món hời, xem như tất cả đều vui vẻ mà cổ nổ hạ nghĩ ra nhóm lại là vẫn còn một loại tinh thần cao độ tập trung trạng thái bởi vì bọn hắn đều biết sáng hôm nay hộ cạn liền nhậm nghi thức chẳng qua là đi ngang qua sân khấu một cái xế chiều hôm nay thượng nhẫn hội nghị mới là trọng yếu nhất không chút nào khoa trương mà nói xế chiều hôm nay thượng Nhẫn hội nghị rất có thể sẽ ảnh hưởng cổ nổ hạ tương lai mời mấy năm phương hướng phát triển Cái này dù sao cũng là nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ thượng nhẫn đệ tứ hổ cả sau đó lần thứ nhất thượng nhẫn hội nghị, cô nộ hạ cũng từ đây từ hổ cả đệ tam xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn thời đại đi vào nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ thời đại. Không nói mọi người chấp chính phong cách khác biệt sẽ mang đến thay đổi như thế nào, chính là một triều thiên tử một triệu thần, nạ mỷ cả giờ mỷ nạ tổ vị sau đó nhất định sẽ đem một nhóm tâm phúc của mình an bài đến trên thôn vị trí trọng yếu, cô nộ hạ rất nhiều chức vị đều biết nên đón biến động. Nếu là Hồ Cạ Đệ Tam Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn cùng Ngũ Tạ Tà Tạn của Hà Dật, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ hai vị cổ nỗ hạ trưởng lão không có thụ thương nằm viện lời nói lần này thượng nhẫn hội nghị còn không biết để cho người quá nhiều sợ hãi, dù sao có cổ nổ hạ F3 tại Nạp Mị Cạ Giở Mị Na Tổ cũng không khả năng làm được quá phận, nhiều nhất chính là biến động một chút Hồ Cạ ảnh vệ đội ứng từ viên. Nhưng hết lần này tới lần khác Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, Ngũ Tạ Tà Tạn cô Hà Dật cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ ba người đều không có ở đây, Dờ, Tổ, một người trong tay. ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. 300 triệu, Hồ Cạ cao ốc phòng họp lớn bên trong. Tuỳ theo từng cái thân phận tôn quý hoặc là tay cầm quyền cao hoặc là năng lực xuất chúng thượng nhẫn tìm được vị trí của mình ngồi xuống, đủ để dung nạp mấy ngàn người phòng họp lớn cơ hồ ngồi đầy hơn phân nửa. So với lần trước đưa ra tranh cử đệ tứ hội cả nhân tuyển danh nghịch thượng nhẫn hội nghị, lần này tới tham gia thượng nhẫn hội nghị nhỉ dạ càng nhiều. Những cái kia gia tộc bên trong nhỉ dạ không còn chỉ tới mấy cái đại biểu, cơ hồ là không có chuyện gì đều tới, thậm chí một chút đặc biệt thượng nhẫn cũng mặt dạn mày dày tham gia lần này hội nghị. Không nói những cái khác, đến hai, 300 người, phần phần chiếm cứ một mảng lớn vị trí, rất là làm người khác chú ý. Cũng tốt nạ dạ sĩ cả cụ tại kèn kiến tạo hộ cả đại lâu thời điểm cố ý dặn dò đem phòng họp lớn xây lớn một chút, bằng không thì thật đúng là có thể không chứa được nhiều người như vậy. Dù sao cũng là tân nhiệm hổ cả triệu khai lần thứ nhất thượng nhẫn hội nghị, còn kèm theo một nhóm lớn vị trí biến động, rất nhiều người cũng nghĩ nhân cơ hội này tại trước mặt mới hổ cả lộ một chút khuôn mặt. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ thời điểm, phòng họp đại môn bị người đẩy ra, người mặc hộ cả ngự thần bảo nạ mỹ cả giờ mi nạ tổ một mặt mỉm cười tiên đi đến, phía sau hắn còn đi theo nạ cả cụ, dị ra, họ Zoro, các loại trong thôn trọng lượng cấp nhân vật. Ngồi ở phòng họp trước mặt Uchiha trên nhìn xem sắc mặt thương bạch nhưng tinh thần phấn chấn Suna, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này vậy mà tại thượng nhẫn hội nghị trước khi bắt đầu thức tỉnh, ngược lại là so với hắn dự đoán phải trả phải nhanh một chút. Phải biết nữ nhân sinh ra cảm tính, hắn chấp niệm cũng muốn so nam nhân càng thêm trầm trọng, tại ý Dạ Na Mỹ trong luân hồi cũng chỉ có thể vui lấp càng sâu. Uchiha hạ truyền vốn cho là Suna ít nhất phải trên giới ba ngày tài năng giãy rủa ý Dạ Na Mỹ chế tạo luân hồi, nhưng không nghĩ tới cái này còn không đến một ngày Suna liền thành tỉnh lại. Thật đúng là một cái kiên cường nữ nhân. Đúng lúc này Tu nạ giống như là cảm ứng được Vũ Trì chỉ Hạ Trình ánh mắt, theo Vũ Trì chỉ Hạ Trình con mắt nhìn tới, phát hiện là ủ Trì chỉ Hạ Trình sau đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, tiếp đó chính là hung hăng cắn răng trừng Vũ Trì chỉ Hạ Trình một mắt. Ánh mắt kia hoàn toàn là hận không thể đem Vũ Trì chỉ Hạ Trình cho ăn tươi nuốt sống. Vũ Trì chỉ Hạ Trình hơi kinh ngạc, không biết mình lại nơi nào đắc tội nữ nhân này, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi ánh mắt. Lần này thượng nhẫn hội nghị thế, nhưng là hết sức trọng yếu, Vũ Trì chỉ Hạ Trình cũng không muốn bởi vì một chút không hiểu thấu sự tình cho mình kế hoạch chế tạo chướng ngại. Theo rất nhiều ý niệm từng cái thoăn qua, bị cả giờ bịạ tổ mấy người cũng tại vị trí của mỗi người từng cái ngồi xuống. xuốngạ bị cả giờ bị tổ ngồi một mình ở thủ vị bên người một trái một phải còn riêng phần mình mìnhống không hai cái vị trí ân riêng phần mình mìnhống không hai cái vị trí này làm sao sẽ có bốn cái vị trí bên trong phòng họp đại đa số người đều phát hiện một chút không thích hợp dựa theo cổ nổ hạ lệ cũ, cũạ bị cả giờ bị nạ tổ cái này hổ cả bảng môn vị trí hẳn là thuộc về cổ nổ hạ trường lao vị trí ân dựa theo cổ nổ hạ lệ cũ tạikh khác vô luận là lang cá Lang đá vẫn là làng mây những thứ này trong thôn Bọn hắn trong phòng họp chủ vị chỉ có một cái đó chính là thôn hành vị trí trong thôn làng bọn họ trưởng lão cũng là muốn ngồi ở hai bên dù sao ảnh mới là thôn chân chính người cầm quyền cũng chỉ có cô nỗ hạ sau khi xạ xạrủ tô bị h dù rèn cho vị phòng họp chủ vị vẫn luôn là có bốn cái vị trí cô nộ hạ trưởng lao An vị tại hồ ca bên cạnh cùng hồ ca cùng hưởng chủ vị đương nhiên những thứ này cô nổ hạ tất cả mọi người đã thành thói quen bọn hắn để ý cũng không phải điều này mà là vị trí này số lượng có chút không đúng bây giờ cô nổ hạ cổ nổ hạ trưởng lãohổ ca phụ tá cũng chỉ có hai cái tủ tại tạ cô cùngì tổ cả đó hồ Mu ra Coi như lại thêm xạ rủ Tô bị Hì rủ rèn cái này trước đây hổ cả cái kia cũng chỉ có 3 cái. Nhưng bây giờ nả mỉ cả giờ mỉ Tô bên cạnh lại là có 4 cái vị trí, còn có một cái vị trí lại là cho ai chuẩn bị. Xì mù ra đắn dị. Làm sao có thể? Sau khi rụt căn cứ đủ loại lộ ra ánh sáng, xì mù ra đắn dị đã bị đóng đinh ở xì nhục trên kệ, tuyệt không trở mình khả năng. Vị trí kia tuyệt đối không thể nào là vì xì mù ra đắn dị chuẩn bị. Chỉ là như vậy vừa tới mà nói, vị trí kia lại là cho ai chuẩn bị đâu. Trong phòng họp mọi người nhìn về phía vị trí kia trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này nghi hoặc bên trong còn cất giấu mấy phần liền chính bọn hắn cũng không có nhận ra được nắm vọng. Khụ khụ. Đúng lúc này, Nami Cạp Zer Mina Tổ Ho Khan hai tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới trên người mình. Đám người đều nhìn lại sau, Nami Cạp Zer Mina Tổ mở miệng cười nói, "Các vị, ngượng ngùng, bởi vì ta vừa mới đi cổ nổ hạ bệnh viện bên kia một chuyến, cho nên phóng tới chậm một chút." Trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là nhao nhao mở miệng khen tặng. "Không có, không có, chúng ta cũng mới vừa mới đến." "Đúng vậy a, lại nói hổ cả đại nhân cũng không có đến chế." Thời gian vừa vặn. Hồ ca đại nhân đi bệnh viện chắc chắn là đi xem đệ tam bọn họ à, không nghĩ tới hồ ca đại nhân bận rộn như vậy còn có thể rút sạch đi quan tâm đệ tam bọn hắn, thực sự là có lòng. Nghe đám người khen tạo, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thần sắc không đổi dơ tay lên một cái, đám người lần nữa an tĩnh lại sau mới mở miệng nói, ta đích xác là bởi vì nhận được đệ tam bọn hắn thức tình tin tức cho nên chạy tới xem bọn hắn, dù sao ta mới vừa vặn nhầm trước, có thật nhiều sự tình đều cần nghe ý kiến của bọn hắn. Namikazer Minato nghe được lời này để cho trong phòng họp rất nhiều Sajutobi Hizurzen, Uta Tankohaz, Mito Cà Đỏ Hồ dạ, ba người nhất hệ người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Namikazer Minato còn nguyện ý nghe Sajutobi Hizurzen ý kiến của bọn hắn liền đại biểu cho Namikazer Minato vẫn là cùng Sajutobi Hizurzen bọn họ đứng ở chung với nhau. Vậy bọn hắn những thứ này Sajutobi Hizurzen bọn hắn người phía dưới tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng lọt vào Namikazer Minato nhằm vào. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng là sẽ tại tọa rất nhiều người thần sắc xem ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một kia không dễ dàng phát ra linh ý. Nạp Mị cả giờ Mị Nạ Tổ lấy ra hai tấm nghị định bổ nhiệm ở miệng nói, "Các vị, để tam cùng ngủ tạm tạn, Mị Tổ cả Đỏ hai vị trưởng lão mặc dù đã thanh tỉnh, nhưng còn không cách nào xuống giường, cần tu dưỡng một đoạn thời gian tài năng khôi phục. Vì không ảnh hưởng thôn vận chuyển bình thường, cho nên bọn hắn ba vị hướng ta để cử hai người trở thành thôn mới trưởng lão, tới phụ trợ công việc của ta." Lời vừa nói ra, tại chỗ bao quát Nạ cả cụ, dị diện ra, chú ở bên trong đại đa số người cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới Nami Mỹ Cạ Giở Mị Na Tổ vừa lên tới liền làm dạng này đại động tác. Phải biết đây chính là Cổ Nộ Hạ trưởng lão, hổ cả phụ ta Cổ Nộ Hạ tự xây thôn đến nay hết thảy cũng chỉ có 3 người lấy được vinh hạnh đặc biệt này, đó chính là ụ tạ tạn Cổ Hạ, Mito cả đỏ, Hồ Mù Dạ cùng Sỉ Mù Dạ đàn. Bây giờ một chút liền nhiều hơn 2 cái Cổ Nộ Hạ trưởng lão, điều này có thể để cho bọn hắn không kinh ngạc. Bất quá so sánh kinh ngạc, bọn hắn lúc này càng hiếu kỳ hơn đến cùng là ai sẽ ngồi trên cái kia hai cái vị trí. Nami Mỹ Cạ Giở Tổ cũng không có chần chờ, trực tiếp đem trong tay nghị định bổ nhiệm bày ra ở trước mặt mọi người, mở miệng nói, "Trải qua đệ tam xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn, hữu tạ tà tạn Cô Hạ Dụ, Mị Tô Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ba người cùng đệ tử, thôn các cấp bộ môn từng cái hạ chuẩn, ta tự mình trả lời, hiện bổ nhiệm Vũ Chỉ Hạ Thìn, Kỳ Hữu Gạ Hi A Xì hai người vì Cô Nộ Hạ trưởng lão." Hoa một chút, toàn bộ trong phòng họp theo Nạ Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ tổ tiếng nói chuyển đến cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn có nghĩ qua mới Cô Nộ Hạ trưởng lão lại là gì Dụ Dạ, dà, lại là họ d, lại là nạ, lại là Nạ Dạ Cụ chờ mấy người nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới lại là Uchiha Ten cùng Hyuga Hi Hiashi. Phải biết tại hồ cả đệ Tam Sạ dụ Tô bị Hyi dụ rèn chấp chính trong lúc đó, đối với trong thôn các đại gia tộc kỳ thực vẫn luôn là bảo trì chèn ép thái độ. Nhất là đối với hạ nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc hai cái này gọi là gia tộc quyền thế gia tộc. Nhưng bây giờ Naami cả giơ Mị Naato lại nói Sạ dụ Tô bị Hyi dụ rèn, dù tạ tản cô Has cùng Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ ba người cùng nhạo để cử Uchiha, Hi Hi này, Uchiha tộc, tộc tộc, tộc trường, hạ chìn cùng Hyuga gã Hi cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy hết sức quỷ dị. Bọn hắn đều xuống ý thức cho rằng chuyện này là giả. Nạp Bỉ Cạ Dở Mị Nạp Tổ không có giảng giải, chỉ là đem chuyện này đưa cho dưới tay Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ. Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ cẩn thận kiểm tra nghị định bổ nhiệm các loại nội dung, bên trong phòng học đám người cũng đều đang đợi Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ trả lời. Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ cái này thượng nhận ban ban giải cho tới nay cũng là đảm nhiệm cổ nổ hạ quân sư, quản gia nhân vật, sẽ giúp hộ Cạ Đệ Tam Sạ dù Tổ bị hỉ dụ rèn xử lý không thiếu văn kiện, cho nên hắn tại trên giám định nghị định bổ nhiệm thật giả cũng có quyền uy nhất định. Ký tên, con dấu. Những thứ này vậy mà đều là thật sự. Naga Giả sĩ cả cụ nhìn hơn nửa ngày sau không khỏi trừng lớn hai mắt, nhưng lập tức lại có chút nghi ngờ mở miệng nói, chỉ là, cái này bổ nhiệm trong sách ngày bút tích cùng khác ký tên bút tích có chút không giống. Tựa hồ. Nami cả giờ Minato mặt không đỏ tim không đập ngắt lời nói, "À, cái kia à, bởi vì lúc đó cũng viết ký tên không có mực liền đổi một chi mới viết ký tên, cho nên bút tích có chút không giống. Là thế này phải không?" Naga Giả sĩ cả cụ nhìn thật sâu Nami cả giờ Minato một mắt, hắn ánh mắt ý vị thông trường, nhưng cũng không có tiếp tục truy đến cùng tiếp. Bút tích chỉ là vấn đề nhỏ. Mà nghị định bổ nhiệm bên trên ký tên cũng là Sazuke Tobiriguzen, Mito Kadoho Homura, Tsubata Tan, Koha bọn hắn thân bút ký tên không thể nghi ngờ. Chỉ là, Nã dạ sĩ cả cụ nhớ ký Mị tổ Kadoho Homura tay của bọn hắn giống như đều đang cùng sĩ si Mụ dạ đang trong chiến đấu thủ 10 phần nghiêm trọng thương, bọn hắn cho dù là tỉnh táo lại, lại là như thế nào ký chữ đâu? Còn có, Sazuke Tobiriguzen, Mito Kadoho Homura, Tsubata Tan, Koha bọn hắn thật sự tỉnh rồi sao? Trên thực tế, Sazuke Tobiriguzen, Tsubata Tan, Koha cùng Mị tổ Kadoho Homura ba người bọn họ còn thật sự không có tỉnh. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đi cổ nổ hạ bệnh viện ngoại trừ đi ngang qua sân khấu một cái bên ngoài chính là vì xác nhận chuyện này. Mặc dù cái này bổ nhiệm sách đích thật là xạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn bọn hắn phía trước tự mình ký, nhưng ngày nhất thời, kia nhất thời, Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn bọn hắn có thể hay không lật lọng ai cũng không biết. Cho nên Nã Mị cả giờ Mị Nạ Tổ mới có thể tại trước tiên liền đưa ra chuyện này để tránh chuyện ngoại ý muốn. Ta không tin lao đầu tử sẽ làm loại chuyện này, cho ta xem một chút." Tu nạ đoạt lấy nạ giả sĩ cạ cũ trong tay định bổ nhiệm, nghiêm túc tra xét sau cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh nói, "Thật đúng là lão đầu tử chữ viết." Cái này sao có thể? Lời vừa nói ra, trong phòng họp lần nữa là một mảnh xôn xao. Có nạ dạ sỉ cả cụ cùng xú nạ hai người học thuộc lòng sách, đám người dù thế nào khó có thể tin cũng đều là chỉ có thể thừa nhận cái kia hai tấm nghị định bổ nhiệm cũng không phải ngụy tạo sự thật. Tuna nhìn về phía Uchiha Thìn, trực tiếp chất vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người làm sao làm được? Uchiha Thìn nuôi mai, nói, cái gì làm sao làm được? Đây vốn chính là đệ tam ý của bọn hắn. Hơn nữa ta có thể khẳng định nói cho ngươi, cái này cổ nổ hạ trưởng lão vị trí không phải ta hạ nhất muốn mà là đệ Tam bọn hắn chủ động cho Không thể. Hy Vũ Gạ Hy A sĩ -sì cũng là mở miệng nói ra, "Ta có thể chứng minh Ngũ Trị Hạ tộc trường lời nói, xưa tại rất lâu phía trước đệ tam bọn hắn liền chủ động tìm được chúng ta nói để chúng ta trở thành cổ nổ hạ trường lao sự tình." Bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng có số ít người bén nhạy phát giác một cái chuyện. Nã Dạ sĩ cả cụ thấp giọng nhỉ nó nói, "Khó trách hổ cả tranh cử trong nghi thức sĩ Mộ Dạ đang được phiếu sẽ ít như vậy, thì ra Vũ Trị Hạ nhất tộc cùng Hy Vũ Gạ nhất tộc vẫn luôn là đứng tại tam bên sao?" Đệ tam thủ đoạn vẫn là thực sự là lợi hại, liên xí Mộ đang đều một mực bị hắn ngông tại Liễu Khô Khụ Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ lần nữa ho khan hai tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới sau mở miệng nói ra, tất nhiên đại gia đã nhận rõ phần này nghị định bổ nhiệm thật giả, nhiều như vậy ta cũng sẽ không nói. Chúng ta bây giờ chúc mừng ngũ trì hạ tộc trưởng cùng hỉ ủ gạ tộc trưởng trở thành cô nổ hà mới trưởng lão. Đại gia vô tay. Nói xong, Nạp Mị cả giờ Mị Nạp Tổ chính mình trước tiên vô tay lên. Sau đó, một đám ủ trì hạ tộc nhân cùng một đám hỉ ủ gạ tộc nhân cũng đều dùng sức vô tay lên. Tại sau đó, bên trong phòng họp tất cả mọi người cũng đều mang phất tạm tâm tình đi theo vỗ tay lên. Uchi cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á hai người cũng là đứng dậy ngồi ở Na Mị Cạ Zer Mina Tộ Tả Hữu, đồng thời cũng chắc chắn bọn hắn cộ nộ hạ trưởng lao thân phận. Chương 307, sĩ si mù dạ đan dư 10 tổng tội. Chương 307, sĩ si mù dạ đan dư 10 tổng tội. Chơ Uchi cùng Hỉ Vũ Gạ Hỉ Á hai người vào chỗ sau đó, toàn bộ trong phòng họp lại là đột nhiên lâm vào một hồi an tĩnh quỷ dị bên trong, bầu không khí hết sức kỳ quái. Dù sao Uchi cùng Hỉ Vũ nhất tộc người ngồi ở phòng họp chủ vị hình ảnh thật sự là có chút không hòa, đây vẫn là cộ nộ hạ từ trước tới nay lần đầu tiên. Khu cụ Nami lần nữa lên tiếng phá vỡ cái nải một cục diện lúng túng, mở miệng nói: "Tốt, bây giờ bắt đầu chúng ta giá thứ thượng nhẫn hội nghị đề tài thảo luận thứ nhất, liên quan tới phía trước cự cổ nô hạ trưởng lão sĩ mụ dạ đan dự xử trí vấn đề." Dừng một chút, Nami nhìn về phía Uchiha Itachi, mở miệng nói: "Kế tiếp từ Uchiha Itachi trưởng lão, vì chúng ta giới thiệu một chút tình huống cụ thể. Liên quan tới sĩ mụ dạ đan dự sự tình tất cả mọi người sớm đã có được trước, cũng đã sơ bộ đã đặt thành chung nhận thức, bây giờ cũng chỉ cần tội từng cái bày ra lại định ra trừng phạt. Cho nên sẽ bàn bạc trong phòng đám người cũng không nói gì nhiều." Nhao nao nhìn về phía ủ Trị Hạ Trần, chờ đợi Vũ Trị Hạ Trần mở miệng. Vũ Trị Hạ Trần ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Các vị đồng bảo, căn cứ chúng ta cỗ nộ hạ bộ bảo vệ một cái ngày đêm cố gắng, đã là đem rụt căn cứ lật đầy núi tiên, góp nhặt không thiếu sĩ mụ dạ đan dư phạm tội. Bây giờ ta ở đây đem sĩ mụ phạm vào tội ác từng cái liệt kê, đại gia như có nghi hoặc có thể đợi ta nói hết lời lại đi đặt câu hỏi, ta làm tiếp giải thích cặn kẽ cùng nâng chứng nhận." Dừng một chút, thấy mọi người không có dị nghị sau Vũ Trị Hạ Trần tiếp tục mở miệng nói, "Cái này sĩ mụ đầu thứ nhất tội là vi phạm động vũ trang chứng biến." Tập kích thôn trưởng Lao và trước đây hồ cả, cho thôn tạo thành tổn thất thật lớn. Sĩ Mộ Dạ đặng đầu thứ 2 tội là vì hưởng chú ý nhân mạng, diệt tuyệt nhân tính, ở trong thôn tự mình tiến hành nhân thể thí nghiệm. Sĩ Mộ Dạ đặng điều thứ 3 tội là vì mưu tài hại mệnh, lừa bán nhân khẩu, lấy quyền thế áp bách trong thôn muội nhân tộc, nhu đoạt đại gia gia truyền bí thuật cùng trong tộc thiên tài tử đệ. Sĩ Mộ Dạ đặng đầu thứ 4 tội là vì câu kết thôn, bán đứng thôn lợi ích. Sĩ Mộ Dạ ngũ điều tội là vì chèn ép đối lập, ngư hại trong thôn đồng bạn. Sĩ Mộ điều thứ 6 tội là vì dẫn phát chiến tranh, dẫn đến thôn hại. Sĩ sì mụ dạ đan điều thứ 7 tội là vì cáo mượn oai hùng, phá hư hòa bình thế giới. Theo Hạ Trình tự thuật, bên trong phòng họp cả đám mấy người cũng là từng cái đổi sắc mặt. Uchiha Chǐn gắn cho Sĩ sì mụ dạ đan trước ba cái tội danh cũng còn tốt, đây đều là bọn hắn đã biết, cho nên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng Hạ Trình gắn cho Sĩ sì mụ dạ đan đằng sau mấy cái tội danh lại là một cái so một cái thái quá, liên phá hỏng hòa bình thế giới đều tới, để cho tất cả mọi người làm một hồi trận mắt hốc mồm. Chờ Uchiha Chǐn sì tội từng cái liệt kê hoàn tất sau, Nạ dạ sì cả cụ mở miệng nói ra, "Uchiha, Trưởng lão" Ngươi xác định ngươi nói những thứ này đều có chứng minh thực tế. Phải biết những chứng cứ này cuối cùng cũng là muốn đem ra công khai, chỉ là trước ba đầu chứng cư phạm tội đã đủ để cho Sỉ sì Mù Dạ đan vạn kiếp bất phục, cho nên nếu là phía sau những chứng cứ phạm tội không có kia chứng cơ chân thật mà nói, sơ lược cũng có thể. Nã Dạ Sỉ sì cả cụ lo lắng U Chí Hạ Trần đây là muốn đem Sỉ sì Mù Dạ đan triệt để bôi xấu cho nên mới biên tạo một chút chứng cư phạm tội, cho nên hảo tâm nhắc nhở U Chí Hạ trình một câu, Sỉ sì Mù Dạ đan giản đã phải chết không thể nghi ngờ, không cần thiết đi làm những cái kia sự việc dư thừa. Uchi Hạ Trần tự nhiên minh bạch nạ dạ xỉ cả cụ lời nói bên trong ý tứ, thản như nói, "Lý án bằng giải không cần lo lắng nhiều, ta cổ nô hạ bộ bảo vệ làm việc luôn luôn cũng là công bằng, công chính, công khai, sĩ mù dạ đan hết thể tội danh đều có chứng minh thực tế. Dừng một chút, Uchi Hạ Trần từ đã sớm chuẩn bị xong một xấp trong tài liệu rút ra mấy trường đưa cho nạ dạ xỉ cả cụ, nói, liền giống với sĩ mù dạ đan đầu thứ tư tội danh, chúng ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ tại trong rụt phòng hồ sơ tìm được rất nhiều sĩ mù dạ cùng quốc, thảo quốc, than quốc các loại quốc gia thủ lĩnh hợp tác nghị." Sĩ mụ dạ đan bình thường đều là đánh cổ nổ hạ danh nghĩa hướng những quốc gia này thủ lĩnh rất nhiều rất nhiều chỗ tốt, làm cho những này quốc gia vì hắn làm việc. Cái này chẳng lẽ không phải câu kết đi tôn, bán đứng thôn lợi ích sao? Nã dạ sĩ cả cụ tiếp nhận văn kiện cẩn thận lần ra, sắc mặt là càng ngày càng nghiêm trọng. Uchi Hạ Thiên tiếp tục nói, còn có sĩ mụ dạ đan khác mấy hạng tội danh, Lụy Hàn bằng giải có thể trọng điểm nhìn một chút những văn kiện này bên trong rụt một đoạn thời gian trước tại Vũ quốc nhiệm vụ ghi chép. Dưới tình huống thôn cùng làng đã hòa đảm, sĩ lại là mang theo rụt tại Vũ quốc cảnh nội lấy cổ nô hạ nữ dạ, làng Nị Dạ lảng mưa mấy người bất đồng thân phận giết người lung tung, ý đồ trở nên gây gắt tam phương mâu thuẫn, lại cháy lên chiến hỏa. Mặt khác, sĩ mụ Dạ đang còn nhúng tay vũ quốc nội chính, mê hoặc vũ quốc thủ lĩnh Sạ Lạp Mạn Đở Hàn dưới đó quốc nội mới phát hỏa bình tổ chức gạ cạt sử kỳ động thủ, dẫn đến rụt nị Dạ tử thương hơn vất nữa. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Dĩ Dạ Dạ bỗng nhiên là bắt được cụ chí hạ triền trong giọng nói cái nào đó từ mấu chốt, các đức vũ chí hạ triền nói vội hỏi, ngươi tổ ra tay rồi? Mặc dù đã rất lâu không có đi Vũ Quốc, nhưng Dĩ Liễu Dạ kỳ thực cũng một mực tại chú ý Dạ Hỉ Cổ, Nagato, cô nạn hành động của bọn họ, tự nhiên biết bọn hắn sáng lập một cái tên là Á kỳ tổ chức, trên chiến trường hoạt động, hô hào hòa bình. Chỉ là gần nhất Cổ Nội hạ sự tình thực sự quá nhiều, Dĩ Liễu Dạ cũng là mới từ trên chiến trường lui xuống, trong lúc nhất thời chưa kịp đi tìm hiểu Vũ Quốc bên kia tin tức, cho tới bây giờ đều không biết Dạ Hỉ Cổ, Nagato cùng Cổ nạn bọn hắn vừa đã trải qua một lần sinh tử chi kiếp. Namika giờ Mịnato gặp gì cấp bách cũng cởi nói, Dĩ Liễu sư không nên vấp váp, Dạ kỳ cổ Naga tổ cùng, cỗ nạn bọn hắn không có việc gì, bằng không thì sĩ mụ dạ đàn rụt cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Dĩ Liễu Dạ nghe vậy thoáng thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía U Chí Hạ hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? U Chí Hạ nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ rụt phòng hồ sơ bên trong tư liệu, là sĩ mụ dạ đàn mang theo rụt nghi dạ khắp nơi kiếm chuyện, trở nên gây gắt mâu thuẫn thời điểm đúng lúc gặp được đi ra hoạt động ạ ca sǔ kỳ tổ chức, phát hiện ạ ca sǔ kỳ tổ chức lý cặp kia ánh mắt, lên lòng mơ ước chị có điều xỉ mụ dạ đàn giật tại mời xả La cùng một chỗ như vậy ạ, cả sủ kỵ tổ chức thời điểm bị xả La đâm lưng, để cho rụt tổn thất nặng nề. Căn cứ sau này tài liệu điều tra, ạ cả sủ kỵ tổ chức bây giờ đã chính thức nhập chủ vũ quốc, ạ cả sủ kỵ tổ chức mấy người thủ lãnh cũng bị xạ La trở thành người thừa kế bổ dưỡng. Dị Dị Dạ nghe vậy cũng là triệt để buông xuống tâm tư, chỉ cần Dạ Hỉ Cổ, Nagato cùng Cổ Nạn ba người bọn hắn không có việc gì liên tốt. Uchi Hạ cũng không lý tới sẽ dị dị dạ, nhìn về phía cả cùng nói, giải, tư liệu ngươi cũng nhìn qua." Ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ định cho sĩ mù dạ đan dư tội danh ngươi là có hay không còn tán thành." Nã dạ sĩ cạ cụ thần sắc 10 phần nghiêm trọng, chần chờ một chút vẫn gật đầu, nói: "Trên đại khái ta là công nhận." Lời vừa nói ra, trong phòng họp lại là một mảnh sương sao. Chương 308: Là nhiệm vụ vẫn là đồng bạn, chương 308: Là nhiệm vụ vẫn là đồng bạn. Nếu như nói, sĩ mù dạ đang làm nhân thể thí nghiệm, Vũ Trang chứng biến lựa bán hài tử các loại một loạt tội danh đều có thể quy tội là sĩ mụ dạ đang giữ tính cách quá mức cực đoan cấp tiến, sĩ mụ dạ đang giữ trên bản chất vẫn là suy nghĩ vì cổ nổ hạ tốt, như vậy thông đồng với địch phản thôn tội danh liền trực tiếp để cho sĩ mụ dạ đang bị bệnh không thể biện, tồi không thể tẩy. Đều nói vô luận khi còn sống phạm phải qua bao nhiêu sai lầm, lấy thân đền nợ nước giả tội giảm nhất đẳng. Mà sĩ mụ dạ đang giữ tình huống hiện tại chính là dưới tình huống bản thân liền tội ác tẩy trời còn nhiều thêm một đầu phản thôn tội, vậy liền coi là, là tội thêm tam đẳng cũng không phải là quá đáng. Có thể đoán được là Tới hôm nay đi qua thị sì mụ dạ đan dư là sẽ trở thành cổ nổ hạ từ trước tới nay để nhất tội nhân, đời đời kiếp kiếp gặp tất cả các thôn dân phám mạng. Mà trên thực tế đừng nói sau ngày hôm nay, bây giờ bên trong phòng họp một đám nị dạ nhóm tại xác nhận thị sì mụ dạ đan phạm tội sự thật sau, cũng là quần tình xúc động, nhau nhao há miệng mắng thị sì mụ dạ đan dư. Phòng họp thị sì mụ dạ nhất tộc nị dạ cũng gặp thay bay và gió, bị thị sì mụ dạ đan dư liên quan tới, chịu đám người bị ạ cựu gặng. Các vị, các vị, nghe lão phu một lời, chúng ta thị sì nhất tộc cũng là người bị hại à. Chúng ta đã sớm cùng thị sì mụ đoạn tuyệt quan hệ. Sĩ Mụ Giả nhất tộc tộc trưởng Dương Nghiễm sĩ Mụ Giả Trùng Hiền lạnh thầm nghĩ không ổn, minh bạch nếu như hôm nay không thể cùng Sĩ Mụ Giả đan phủi sạch quan hệ lời nói bọn hắn toàn bộ Sĩ Mụ Giả nhất tộc cũng không cần tại Cổ Nộ Hạ lăn lộn tiếp nữa rồi, vội vàng là đứng lên mở miệng dặn giải. Chúng ta Sĩ Mụ Giả nhất tộc kể từ xuất ra một cái Sĩ Mụ Giả đan giật sau cũng là gặp vận đen tám đời, Sĩ Mụ Giả đan hướng các ngươi muốn người còn cần dự thế, nhưng đối với chúng ta Sĩ Mụ Giả nhất tộc đây chính là trực tiếp cứa. Sĩ Mụ này bị Hạ không trong chỉ có nhất cũng làm trở hắn dục Nếu không phải là trong thôn một chút đồng bạn ủng hộ, ta sĩ mụ dạ nhất tộc đã từ lâu vong tộc diệt chủng. Cho nên ta sĩ mụ dạ nhất tộc tuyệt đối là đứng tại sĩ mụ dạ đàn mặt đối lập. Chúng ta là cùng đại gia đứng chung một chỗ a. Sĩ mụ dạ Trùng Hiền lành nói đến gọi là một cái than thở khóc lóc, ngược lại là gọi muốn giận lây sang bọn hắn cổ nộ hàn nghị dạ nhóm có chút không biết làm sao. Nã dạ sĩ cả cụ thấy thế cũng là mở miệng nói, "Các vị, sĩ mụ dạ tộc trưởng nói cơ bản cũng là sự thật, những năm gần đây sĩ nhất tộc cũng không có hưởng thụ thân phận mang đến đặc quyền." Tương phản nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là bị sĩ dạ đàn giã hạ đến nghiêm trọng nhất một cái kia. Nã Dạ Sĩ cả cụ thân là đã từng cổ nổ hạ ép bốn phía dưới đệ nhất nhân, đối với trong thôn số đông tình huống cũng là hiểu rõ, cho nên cũng là vì sĩ mụ dạ nhất tộc mở miệng nói vài câu lời hữu ích. Bên trong phòng họp đám người nghe vậy nhìn về phía sĩ mụ dạ nhất tộc ánh mắt mặc dù không có phía trước bên kia phấn hận, nhưng lại nhiều hơn mấy phần quái dị. Bày ra sĩ mụ dạ đàn dạng này một cái tộc nhân, sĩ mụ dạ nhất tộc cũng đích sắc là xui sẹo. Nã Dạ Sĩ cả cụ nghĩ nghĩ lại nhìn về phía Hạ Trình, nói sang chuyện khác, "Cụ hạ trưởng lão, sĩ những thứ khác tội dành ta trấn cơ bạn không có gì nghi vấn, nhưng đánh đệ đối lập" Háng hại trong thôn đồng bạn đầu này nhưng có chứng minh thực tế. Đương nhiên là có. U Chỉ hạ triển khẳng định tiếp lời nói, Sĩ sí Mộ Dạ đan cái kia tràn đầy xạ rỉn gằn tay phải đại gia cũng đều là thấy được, chỉ có điều vì tránh hiềm nghi, Sĩ sí Mộ Dạ đan như thế nào mưu hại ta U Chỉ hạ nhất tộc tộc trung nhẫn giả sự tình ta không nói. Bây giờ ta lại cho đại gia liệt kê mấy cái những thứ khác ví dụ. Đầu tiên là cổ nổ hạ anh trắng, Hạ Tạc Xạ cụ mô cái chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp đều là vì một trong tịch. Hạ Tạc Cạ Cạ thị càng là bỗng nhiên đứng dậy, mắt cá chết trở nên sáng ngời có thần, nhìn chòng chọc vào U Chỉ hạ thị. U chỉ hạ trên tự mình lấy ra một phần vấn kiện, giao cho nạ dạ sĩ cả cụ, đồng thời mở miệng nói ra, Cố Nộ hạ nhanh trắng chi danh huy trấn giới nị dạ, ta ở đây liền không từng làm nhiều trái thuận. Nhưng hạ tác xạ cụ mọ tiền bối trước kia tự vận sự tình bên trong lại là có rất nhiều ẩn tình. Bởi vì hạ tác xạ cụ mọ tiền bối trước kia thanh danh hiển hách, vì Cố Nộ hạ lập được chiến công hiển hách, thậm chí còn thu được hổ cả nửa tay áo, vì thế có thể nói là nhất thời có 102. Nhưng cũng chính vì như thế, đã phong không thể phong hạ tác mỏ tiền bối để cho lúc đó chính vào tráng niên hổ tam cùng Cố hạ trưởng lão đoàn cảm nhận được uy hiếp. Uy hiếp? Cái uy hiếp gì? Chẳng lẽ xạ củ mỏ tiền bối sẽ đối với đệ tam bọn hắn động thủ sao? Nghe U Hạ trình kể rõ, một chút thần kinh chỉ độn nhị dạ mười phần nghi ngờ do hỏi. Đứa đần, U Hạ trưởng lão ý là sạ cụ mọ tiền bối tồn tại đã uy hiếp đến đệ tam địa vị của bọn hắn. Dù sao sạ cụ mọ tiền bối ngay lúc đó địa vị đã tới đỉnh điểm, tiến thêm một bước liền muốn sao chính là trở thành đệ tứ hộ cả, hoặc chính là trở thành cô nộ hạ trưởng lão. Nhưng vô luận là loại tình huống kia, đệ tam cùng trưởng lão đoàn quyền lực trong tay đều sẽ bị chia lại ra ngoài. Lần này ngươi nên mình mà đi. Có minh bạch người thấp giọng cho người khác làm giải giải không để ý đến trong phòng họp nghị luận, Uchi hạ triển tiếp tục nói, kết quả là, tại đệ tam ngầm đồng ý phía dưới, Xĩ sì Mụ Dạ đành bắt đầu đối với Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ Tiễn Bối danh tiếng tiến hành trấn ép, mà Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ Tiễn Bối thi hành nhiệm vụ kia chính là Xĩ sì Mụ Dạ đành kế hoạch bắt đầu. Tại gặp phải từ bỏ nhiệm vụ vẫn là từ bỏ đồng bạn dạng này lựa chọn lưỡng nan thời điểm, các ngươi là chọn từ bỏ nhiệm vụ vẫn là từ bỏ đồng bạn. Lúc đó Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ Bối liền gặp phải dạng này lựa chọn. Chỉ có điều vô luận Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ Tiễn lúc đó sẽ làm ra thế nào lựa chọn cũng là sai lầm. Nếu như hắn tự bỏ đồng bạn Sĩ sì mụ dạ Đan Dư Liên sẽ trách cứ hắn không có hỏa chi ý chí, lãnh huyết vô tình, không phải một cái hợp cách người lãnh đạo. Nếu như hắn từ bỏ nhiệm vụ, sĩ sì mụ dạ Đan Dư Liên sẽ trách cứ hắn cho thôn mang đến tổn thất lớn hơn, không phải một cái hợp cách lui ra. Lúc đó hạ tạc xạ Cụ Mộ Tiễn Bối lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cứu vớt đồng bạn, trở về phía sau thôn không lâu nguyên bản thuộc về nhiệm vụ cơ mật liền không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, ở trong thôn nhấc lên mảnh liệt lời đồn đại. Có lẽ sì dạ Đan lúc đó chỉ là muốn nhờ vào đó chen ép một chút hạ xạ Cụ Mộ Tiễn Bối hy vọng, nhưng đối với hạ tạc xạ Cụ Mộ mà nói đây cũng là lập trường chi tranh, tiến nhiệm chi tranh lí niệm chi tranh. Dưới tình huống ngàn người chỉ trỏ biện không thể biện, hạ tác sạ cụ mọ tiền bối chỉ có dùng tính mạng của mình đi bảo vệ tín niệm của hắn. Mà hạ tác sạ cụ mọ tiền bối tử vong cũng cho ta cổ nổ hạ thiếu một cái trụ cột, để cho cổ nổ hạ kế tiếp trong chiến tranh gặp tổn thất khổng lồ. Đây hết thảy cũng là sĩ mụ dạ đàn dự tội lỗi. U chỉ hạ trình chủ yếu hỏa lực vẫn là tập trung ở trên thân sĩ mụ dạ đàn dự, còn thuận tiện để đầy miệng sạ tổ bị hỉ rủ dụ tổ bị hỉ rủ chính hình tượng. Mà bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng đều là thần sắc ưu tư, trong lòng hết sức kiềm chế. Trong bọn họ có không ít đều là do thời sự kinh nghiệm giả thậm chí cũng còn có người thăm dự chỉ có điều lúc đó mọi người đều bị đại thế chỗ uy hiếp không có suy nghĩ nhiều thật sự là không nghĩ tới chuyện kêu bên trong còn có dạng này ở tình bây giờ nghĩ lại thật đúng là một lời khó nói hết mà cũng có rất nhiều người bắt đầu phát tán tư duy bắt đầu hiện tưởng nếu như là đối mặt mình tình huống như vậy lại nên làm ra lựa chọn như thế nào là nhiệm vụ vẫn là đồng bạn chương 309 quy tâm chương 309 quy tâm Kỳ thực liên quan tới là nhiệm vụ vẫn là đồng bạn dạng này lựa chọn cũng không nhìn thấy tại chỗ số đông nghỉ dạ đều hoặc nhiều hoặc ít kinh nghiệm một lần mấy lần, mấy chục lần lựa chọn như vậy. Những cái kia thi hành nhiệm vụ càng nhiều, sống được càng lâu nị dạ liền trải qua càng nhiều chuyện như vậy. Chỉ có điều tại gặp phải giống loại tình huống này thời điểm, đại đa số người bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn hắn chính mình cũng là tự thân khó đảm, bảo, căn bản không để ý tới khác. Bọn hắn đều bị động lựa chọn nhiệm vụ. Mà giống hạ tác giả cũ mọ loại này có thừa lực đi làm ra lựa chọn tình huống ít càng thêm ít, mà bị lộ ra đi ra ngoài tình huống càng là chỉ cái này như nhau. Mà ra hạ tác giả cũ mọ loại chuyện này sau đó, đại ra đối với cái này cũng là ô xấu trong lòng. Có lẽ về sau tại nhiệm vụ bên trong mặc dù có dư lực đi cứu viện đồng bạn cũng không dám biến thành hành động, muốn trước bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Cái này tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt. Trực tiếp nhất chính là có thể để cho đồng bạn ở giữa xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, từ đó làm cho đoàn đội hợp tác xảy ra vấn đề. Uchi Hatchen đang tính toán cầm hạ tác xạ cũ mọ sự tình đi ra làm ví dụ phía trước liền nghĩ đến điểm này, đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị, muốn giết một giết cái này làn gió bất chính. Uchi Hatchen gặp Hỏa Hầu không sai biệt lắm, trực tiếp cho Nã cả giờ Mỉ nạ tổ nháy mắt. Có mấy lời hiển nhiên là từ nạ mị cạ giờ mị nạ tổ cái này để tứ hồ cả tới nói càng thích hợp hơn. Khu khu nạ mị cạ giờ mị nạ tổ ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới, sau đó mở miệng nói ra, liên quan tới hạ tác xạ cụ mọ tiền bối sự tình ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, ta chỉ có thể nói cái này hoàn toàn cũng là bởi vì ta cộ nổ hà một ít cao tầng tư tâm mà đưa đến bi kịch. Thân là hậu bối, ở đây ta không cách nào đi chỉ trích những cái kia tiền bối cái gì, nhưng thân là hồ cả, ta có thể minh xác nói cho đại gia hạ tác xạ cụ mọ tiền bối lựa chọn cũng không sai. Ở đây Ta thành khẩn đại biểu thôn hướng Hạ Tặc xạ cụ mộ tiền bối xin lỗi, chuyện này sai tại thôn." Nói xong, Nã Mỹ Cạ Giơ Mị Nạ Tổ cũng là nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ Hạ tạc cả Kạ Kashi, hướng rất nhỏ khẽ gật đầu một cái. Hạ tạc cả Kạ Kashi không khỏi đỏ cả vẻ mắt, Nã Mỹ Cạ giờ Mị Nạ Tổ cử động lần này không thể nghi ngờ là vì Hạ Tặc xạ cụ mộ chính danh, rửa sạch gánh vác tại Hạ Tặc nhất tộc trên thân mười mấy năm sỉ nhục, cũng giải khai Hạ Tặc Kạ Kashi khô mắc. Nã Mỹ Cạ Nạ Tổ tiếp tục nói, đồng thời, ta cũng nghĩ nhân cơ hội này hướng đại gia rõ ràng một điểm, đó chính là tại nhiệm vụ cùng đồng bạn ở giữa, đồng bạn mãi mãi cũng là chúng ta đệ nhất lựa chọn. Thường có người nói nữ dạ là thi hành nhiệm vụ công cụ, không cần có bất kỳ cảm tình. Nhưng ta muốn nói là, chúng ta không chỉ có là nữ dạ, vẫn là nhi tử, là trợ phù, là phụ thân, là huynh đệ, là một gia đình trụ cột. Cho nên ta hy vọng chư quân tại thi hành nhiệm vụ thời điểm vĩnh viễn đều phải để bảo đảm toàn bộ tự thân, bảo toàn đồng bạn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Một lần nhiệm vụ thất bại đối với thôn mà nói không tính là cái đại sự gì, nhưng một cái nữ dạ tử vong thường thường đều đại biểu cho một gia đình sụp đổ. Có thể tại thị dạ đán cái loại người này xem ra trong thôn có hơn vạn dạ, vì hoàn thành nhiệm vụ chết đến mấy cái cũng không có gì. Nhưng đối với ta mà nói, các người đều là người nhà của ta, một cái cũng không có thể thiếu. Các người bên ngoài thi hành nhiệm vụ vốn là bởi vì thôn xuất sinh nhập tử, nếu như thôn còn muốn bởi vì nhiệm vụ thành bại mà vứt bỏ các người, dạng này thôn lại có ý nghĩa gì tồn tại. Cho nên ta hy vọng các vị gặp lại tình huống tương tự thời điểm, không nên do dự, không cần lo lắng, thân xuất việt thủ, tin tưởng mình, tin tưởng đồng bạn, tin tưởng thôn, thôn mãi mãi cũng là đại gia kiên cố nhất hậu thuẫn. Ba ba ba ba, ba ba ba ba, hồ cà đại nhân và tuế Theo Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ lời nói nói xong, trong phòng họp là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Bọn hắn không chỉ là vì Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ để cho bọn hắn lựa chọn đồng bạn mà reo họ, mà bọn hắn thật sự rõ ràng cảm thấy Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ thành ý, Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cái này hộ cả đối bọn hắn lưu ý. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất phát giác Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cùng Sạ Vũ Tổ bị hỉ dụ rèn giữa hai người chấp chính phong cách khác biệt, cũng là tâm duyệt thành phục đón nhận Nã Mị đạo. Bọn hắn tin tưởng tại Tổ lãnh đạo phía dưới, tương lai like bừng sáng. Bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì chí khí, Nếu như Nami Kagehime Nato có thể thông suốt cái này một lý niệm, bọn hắn cũng đều đem không chậm trễ chút nào vì tôn, vì Nami Kagehime Nato mà chịu chết. Dĩ nhiên Dạ vui mừng nhìn xem đang tại sáng lên Nami Kagehime Nato, cao hứng trong lòng tới cực điểm, đây chính là hắn hài lòng nhất đệ tử a. Chu Nạ cùng bọn họ Rồ sĩ nhìn về phía Nami Kagehime Tổ ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp, nhưng muốn nói bọn hắn phía trước cũng bởi vì Nami Kagehime Nato tuổi tác đối với Nami Kagehime có thể hay không gánh nhiệm vụ lớn này mà có chút hoài nghi, hiện tại bọn hắn đối với Nami Kagehime Nato cách nhìn có đổi mới. Kế tiếp từ Uchiha trưởng lao tiếp tục đối với Sĩ sì Mù Dạ Danzì Trưởng A. Mấy phút sau, trong phòng họp nhiệt liệt bầu không khí có chỗ hòa hoãn, nạ mị cả giờ mị nạ tổ cũng làm ở miệng nói ra. Đám người nghe vậy cũng đều là nhìn về phía Uchiha Thìn. Uchiha Hin thần sắc như thường, lại là lấy ra một phần văn kiện nói, bị Sĩ sì Mù Dạ Danz bắt hại đồng bạn còn rất nhiều, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đủ loại lý do, nếu là từng cái liệt kê lời nói ta liền xem như nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Cho nên để tiết kiệm đại gia thời gian, ta liền không ở chỗ này từng cái liệt cử. Ta sẽ đem phần văn kiện này giao cho lý án bằng giải. Từ Cổ Nộ Hạ bộ phận hành chính trình lý sau so sẽ ở hồ cả trước cao ốc công nhân bày tỏ trên lan can tiến hành công nhân bày tỏ. Đại gia nếu là có hứng thú lời nói đến lúc đó có thể tới tự động xem xét. Nói xong U Tri Hạ Trình đem trong tay văn kiện giao cho một bên nạ dạ sĩ cả cụ. Đại gia đối với cái này cũng là không có ý kiến gì, sĩ mụ dạ đan dư một cái hẳn phải chết chi nhận, đích thật là không đáng để cho đại gia vì bọn họ trả giá quá nhiều thời gian. U Tri Hạ Trình tiếp tục nói, sĩ mụ dạ đan dư tội danh nói chung chính là như thế, bất quá thời gian ngắn ngủi, ta Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ cũng không cách nào xác nhận sĩ dạ đan phải chăng còn phạm vào khác sai lầm. Bất quá chỉ là hiện hữu tội ác cũng đủ làm cho sĩ mụ dạ đản dư chăm chết không đền được tội, cho nên ta đề nghị sĩ mụ dạ đản dư xác chứng cứ phạm tội có thể chậm rãi vơ vét, nhưng sĩ mụ dạ đản dư lại là có thể trực tiếp thẩm phán. Căn cứ thôn các hạng quy định, ta đề nghị đối với sĩ mụ dạ đản dư xử công khai cư hình. Nabbi Kazer Mīnato nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn về phía Nạ dạ sĩ cả cụ, mở miệng dò hỏi, "Lý án bằng giải có cái gì không dụng ý kiến sao?" Nạ dạ sĩ cả cụ lắc đầu, nói, "Ta không có dị nghị." Nabbi Kazer Mīnato vừa nhìn về phía đáng người, nói, "Chứ còn đâu? Có cái gì ý kiến khác biệt sao? Ta không có ý kiến." ta cũng không có ý kiến. Sĩ mũ Dạ Đan dự tội đáng chết và lần. Ta cũng giống vậy. Bên trong phòng họp đám người cũng đều là biểu đạt ý nghĩ của mình. Nã Mỹ Kaga nạ tổ thấy thế cũng là giải quyết như có nói, đã như vậy, vậy liền tùy ý đối với sĩ mũ Dạ Đan dự tiến hành công khai tử hình. Chương 310, ám bộ bộ trưởng, chương 310, ám bộ bộ trưởng. Quyết định sĩ mũ Dạ Đan kết quả xử lý, kế tiếp chính là lần này thượng nhẫn hội nghị chính đề. Uchi Hatchen cùng Nã Mỹ Kaga và Minato hai người trao đổi mắt một cái, hai người cũng là ngồi ngay ngắn. Một bên Hỉ gạ Hỉ thấy thế cũng là đi theo ngồi ngay ngắn. Sau đó muốn nói sự tình cùng hắn hi hữu gã nhất tộc cũng là cùng một nhịp thở. mi nạ tổ ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đối với sĩ sì mụ dạ đang thẩm phán mặc dù là có bước đầu kết quả, nhưng hắn cho thôn lưu lại rất nhiều vấn đề còn nhu cầu cấp bách chúng ta xử lý. Cũng tỉ như từ rút căn cứ bên trong giải cứu ra những đứa trẻ kia giải quyết tốt hậu quả vấn đề, rút còn sót lại nhân viên phân biệt, rút hệ thống tình báo xử lý các loại. Cái này ba cái vấn đề chúng ta tại tối hôm qua liền có một cái bước đầu xử lý phương án, cho nên theo lệ liền bàn tới liền tốt, không cần bàn lại. Bây giờ chúng ta mà nói nói, nói sĩ sì dạ đặn dựt còn để lại vấn đề khác. Lời vừa nói ra, trong phòng họp rất nhiều người cũng là sức sở, hơi nghi hoặc một chút rụt còn sẽ có vấn đề gì cần đặt ở thượng nhẫn hội nghị loại trường hợp này tới thương nghị. Nami Kagehime Nato cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, đại gia có lẽ đều biết, rụt là xỉ mụ dạ đan nắm giữ một chi chức năng tương tự với A bù Vũ Trang sức mạnh, chức quyền cũng cùng cấp tại A phụ, có thể nói là quyền thế ngập trời. Nhưng không biết đại gia có hay không nghĩ tới trong thôn rõ ràng đều có một cái A phụ, vì cái gì còn có thể xuất hiện một cái rụt. Lời vừa nói ra, tại chỗ không thiếu không rõ nội tình người cũng đều là nghi hoặc không thôi, bọn hắn trước đó còn thật sự không có nghĩ qua vấn đề này. Đúng vậy à, trong thôn rõ ràng cũng đã có một cái ả bù, vì cái gì còn có thể xuất hiện một cái rụt? Phải biết ả bổ thế, nhưng là trực thuộc ở hổ cả võ trang bộ môn, mà rút lại là trực thuộc ở rụt võ trang bộ môn, đây coi như là cái gì? Xong hổ cả sao? Cái này rõ ràng không hợp quý củ. Nạp vị ca giờ mị nạ tổ nói tiếp, kỳ thực lúc mới bắt đầu, rụt là lấy ả bù vân luyện ban, vì ả bổ chuyển vận tinh anh nỉ dạ hình thức mà tồn tại. Theo lý thuyết, rụt ngay từ đầu chức năng chỉ là vì bồi dưỡng ả bổ lý dạ, chỉ là về sau, ximu dạ đan dự thế càng lúc càng lớn. Dưới tình huống hắn dã tâm không có bắt được các chế rụt cũng phát triển thành trong thôn một cái khác gã phụ, ạ phụ bên trong hạ bù. Dừng một chút, thấy mọi người đối với cái này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Nami Kazaomi Nato cũng là tiếp tục nói, mà tại sĩ mù dạ đan dực tẩy não đặt ở phía dưới, dù bên trong nỉ dạ thậm chí là chỉ biết đan dực, không biết hồ cả. Bọn hắn chỉ có thể thi hành sĩ mù dạ đan dực mệnh lệnh, mà không nhìn hổ cả mệnh lệnh. Nghiêm trọng hơn là, bởi vì có hướng ạ bù chuyển vận tinh anh dạ chức năng, sĩ thế nhưng là quang minh chính đại tại bộ bên trong sắp xếp không thiếu chính hắn nhân thủ. Nami Kazaomi lời vừa nói ra, Trong phòng họp lại là một mảnh xôn sao, bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến tình cảnh sĩ mụ dạ đàn vậy mà gan to bằng trời đến loại này. Nã Dạ sĩ Cạ Cụ trầm giọng mở miệng nói, "Hồ ca đại nhân, lời này cũng không thể nói lung tung, nhưng có chứng cứ chân thật." Chứng cứ đương nhiên là có. Không đợi Nã Mị Cạ Giơ Mi nã tổ mở miệng, U Chi Hạ liền tiếp lời mở miệng nói, "Chắc hẳn các vị đã có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua A Bụ bộ trưởng xạ vũ tổ bị xỉ nổ sǔ kẻ đi." Bên trong phòng họp đại đa số người nghe vậy cũng là sững sờ, lúc này mới phản ứng lại trưởng xạ vũ bị xỉ nổ kẻ đích xác biến mất có một đoạn thời gian. Mặc dù ạ bụ thi hành cũng là nhiệm vụ cơ mật, tiêu thất cái 10 ngày nửa tháng thậm chí là mấy tháng đều rất bình thường, nhưng hạ bộ bộ trưởng có thể sẽ rất ít đi tự mình thi hành loại nhiệm vụ này, hơn nữa ạ bộ bộ trưởng cũng là muốn tham gia thượng nhẫn hội nghị. Mà gần nhất cái này mấy lần thượng nhận trong hội nghị cũng là không có trông thấy Sạ Vũ Tổ bị xỉ nổ xù kẻ cái này ạ bộ bộ trưởng thân ảnh, cái này rất không bình thường. Cũng chỉ có nạ dạ xỉ cả cụ, dĩ dã dạ mấy người số ít mấy cái cổ nổ hạ nhân vật cao tầng biết Sạ Vũ Tổ bị xỉ nổ sǔ đã chết. Nhưng cụ thể là chết như thế nào, Sạ Vũ Tổ bị hữu ruyện chưa hề nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi, đến nay vẫn là một cái câu đố. U Chỉ Hạ Trần nói tiếp, đại gia hẳn là đều biết Đệ Tam Sạ Vũ Tổ bịỷ dị dù gièn đoạn thời gian trước đi đại danh phủ báo cáo công tác, trả lại đường chuyện gặp tập kích. Chuyện kia mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố là lãng mây thu bút, nhưng sự thật nhưng còn xa không có đơn giản như vậy. Căn cứ chúng ta Cổ Nội Hạ bộ bảo vệ điều tra, chuyện lần đó kiện là Sĩ si Mộ Dạ Đan dẫn đầu, liên hiệp Lãng Mây, còn mời trong chợ đen sát thủ nhằm vào Đệ Tam Sạ Vũ Tổ bịỷ dị dù gièn một lần chạm thủ hành động. Si xếp vào tại điệp thu được Đệ Tam Tổ bịỷ hành tin tức, tiếp đó trên đường phục Đệ Tam Sạ Tổ bịỷ dị dù dàn. Lần này tập kích bên trong, A Bụ bộ trưởng Sạ Vũ Tô bị xỉ nổ sụ kệ cùng đi theo tất cả A Bụ đều toàn bộ bọn mình, đệ Tam xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ rèn bản thân bị trọng thương, nếu không phải là làng Mây Nị dạ lòng tham không đủ rắn nuốt voi muốn đem ruột phái đi Nị dạ cũng rất sạch, dẫn đến ruột Nị dạ trở mặt mà nói, nói không chừng đệ Tam xạ Vũ tổ bị Hỉ Vũ rèn cũng muốn chết ở trong lần kia tập kích. Phòng họp đám người nghe vậy tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Dù sao nhà mình tôn trưởng lão ám sát nhà mình thôn ảnh loại chuyện này thật sự là để cho người ta, Tô ta cũng không phải không thể tiếp nhận, làng Mây liền phát sinh qua tiền lệ như vậy. Làng mây cùng Cổ nổ Hạ tiến hành hòa đàm, làng mây đầu vô phái không phục, trực tiếp phát động phản loạn, không chỉ có mang đi bọn hắn đệ nhị giải cả, còn thuận tiện mang đi Cổ Nộ Hạ đệ nhị hộ cả xèn dụ tổ bị giã mạng. Uchi Hạ truyền tiếp tục nói, cái kia tham dự ám sát đệ tam xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đằng sau tái bút lúc tỉnh nộ rút nghi dạ chính là các người đều gặp. Ends. Chỉ có điều lúc đó thôn đang đứng ở trạng thái chiến tranh, đệ tam xạ dụ tổ bị hỷ rủ rèn lo lắng tại loại kia thời điểm nói ra loại chuyện này sẽ để cho thôn nhân tâm bất ổn tròn nên mới không có đem chuyện này nói ra, cùng sử dụng chuyện này để cho sĩ mù dạ đang giải trừ đối với Ten không chế. Mà đệ Tam xạ Vũ Tô bị hủy dụ dẻn cũng là không nghĩ tới Sỉ Mụ Dạ đan dư lớn mật như thế, tại thôn còn không có hoàn toàn an định lại lại lần nữa phát động chiến biến. Tất cả mọi chuyện đều có nhân chứng vật chứng có thể tra, cho nên đại gia cũng không cần cho rằng là ta tại nói ngoa. Uchi Hạ Chỉnh chắc chắn như thế lời nói cũng là để cho đám người tin tưởng sự thật này, đồng thời cũng lần nữa đổi mới bọn hắn đối với Sỉ Mụ Dạ đan dư cả gan làm loạn nhận thức. Tại ám bộ bên trong xếp vào ám tử, ám sát hồ Hokage, liền loại chuyện này đều làm ra được, còn có cái gì là Sỉ Mụ Dạ không dám làm. Không có cho đám người quá nhiều tự hỏi thời gian, Nạ Bỉ Cạ Dở Tổ tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này đủ để chứng minh A Bộ bên trong xuất hiện vấn đề lớn. Xét thấy A Bộ cái ngành này tính đặc thủ, tầm quan trọng, cho nên ta quyết định đối với A Bộ tại ngũ tất cả nhân viên tiến hành một lần phân biệt. Đối với Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ ý nghĩ này bên trong phòng họp đám người ngược lại là cũng có thể lý giải. ạ bù thế nhưng là trong tay hổ cả trọng yếu nhất quyền hành một trong, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ coi trọng như vậy cũng đúng là bình thường. Nhưng Nạp Mị cả Giở Mị Nạp Tổ lời kế tiếp lại là để cho phòng họp tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Nạp Mị Cạ Giở Mị Tổ tiếp tục nói, ta quyết định bổ nhiệm ủy chỉ hạ trưởng trưởng lao vì bộ trưởng. Đồng thời từ trong Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ cùng Hy Hự gã nhất tộc điều một nhóm tinh anh nghỉ dạ gia nhập vào Ạ bụ tiến hành phân biệt việc làm. Chương 311, lúc công tác xứng chức vụ, chương 311, lúc công tác xứng chức vụ. Mặc dù nói bởi vì Ạ bộ trực thuộc ở hổ cả tinh chất là thủ, Ạ bộ bên trong thành viên biến động hoàn toàn có thể tự hộ cả một người mà quyết, căn bản không cần hỏi tham ý kiến của những người khác. Nhưng mà cũng chính bởi vì Ạ bộ cái ngành này quá là quan trọng, hắn đại biểu thường thường cũng là hộ cả tâm phúc một loại nhân vật, cho nên Ạ trưởng chức vị này vô luận là Cổ Nộ Hạ vẫn là mấy cái khác thôn đều là do cùng hộ cả có trực tiếp quan hệ người đảm nhiệm. Giống như đệ nhất hộ cả xèn dụ hạ hỉ dạ mã chấp chính thời kỳ A Vũ bộ trưởng vị trí là do nó xèn Dù Tô bị dạ mã đệ đệ đảm nhiệm, đệ nhị hộ cả xèn dụ Tô bị dạ mã chấp chính thời kỳ A Vũ bộ trưởng vị trí là tự xú nạ cái kia không biết tên phụ thân đảm nhiệm, mà Hồ cả đệ tam sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn chấp chính thời kỳ A Vũ bộ trưởng vị trí nhưng là do nó nhi tử sạ Dù Tô bị si sì nổ sử kẻ đảm nhiệm. bị cả giờ mị nạ Tô bây giờ còn tính toán trẻ tuổi, không có nhi tử, cũng không có đệ, nhưng hắn vẫn là có ba cái đệ tử. Cái thứ hai cái xuất quỷ nhập thần, khởi tử hoàn sinh nụ trì hạ ô bị tổ cùng nô hạ dạ zin tạm thời không nói trước, lấy hạ tặc cả cả sĩ thực lực bây giờ cũng là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm ạ bộ bộ trưởng chi vị. Dù sao hạ tặc cả cả sĩ mặc dù trẻ tuổi, nhưng nã mỹ cả giờ minato cũng đồng dạng trẻ tuổi, hai người phối hợp lẫn nhau, cùng trưởng thành, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho nên mặc dù không có nửa điểm phong thanh lộ ra, nhưng tất cả mọi người theo bản năng cho rằng chờ nã mỹ cả giờ minato thượng vị sau đó ạ trưởng vị trí là không phải hạ tặc cả cả sĩ không còn hay. Nhưng bây giờ Nã Mị Cạ Giờ Mị Nã Tô lại là đem A Bụ Bộ trưởng vị trí cho Vũ Trị Hạ nhất tộc tộc trưởng Vũ Trị Hạ Hình. Cái này khiến đại gia tại khó có thể tin đồng thời cũng ý thức được một cái sự thực phi thường đáng sợ. Đó chính là bọn họ trước mắt vị này nụ cười ấm áp đệ tứ hồ cả cùng Vũ Trị Hạ trên quan hệ xa xa không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Phải biết bộ nhiệm Vũ Trị Hạ Trình vì A Bụ Bộ trưởng bản thân cái này liền đại biểu cho một loại tín nhiệm, một loại cùng đối với huynh đệ, phụ tử, sư đồ một dạng tín nhiệm. Loại này tín nhiệm rõ ràng không phải trong một sớm một triệu liền có thể thiết lập, Nami cả giờ Mina to sợ là đã sớm cùng Uchiha trên cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà đây là tất cả mọi người bọn họ cũng không có phát hiện sự tình, liên đệ Tam Sạ dụ tộc bị Hy hữu rèn bọn hắn cũng không có phát hiện sự tình. Phải biết đệ Tam Sạ dụ tộc bị Hy hữu rèn cùng bao quát thị mụ dạ đan dựa ở bên trong ngũ tạ tạng cổ hạ, vì tộc cả đỏ hổ mụ dạ ba vị cổ nô hạ trưởng lão đối với trong thôn nhân tộc, nhất là Uchiha nhất vẫn luôn là cầm ép thái độ. Nếu để cho đệ Tam Sạ Vũ tổ bị hủy rủ rèn bọn hắn biết Nã Mỹ Kagezomi Nato cùng ngũ trì hạ nhất tộc thậm chí là Hyu U gã nhất tộc quan hệ tốt đến loại này trình độ, như vậy đệ Tam Sạ Vũ tổ bị hủy rủ rèn bọn hắn còn có thể ủng hộ Nã Mỹ Kagezomi Nato thượng vị sao? Thế tư cực khủng. Theo bản năng, trong phòng họp rất nhiều người nhìn thấy Nã Mỹ Kagezomi tổ trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười sao đều cảm giác được mấy phần không hiểu âm u lạnh léo. Nhưng màn Nã Mỹ bổ nhiệm còn chưa kết thúc. Mặt khác, chiếu mộ điều tra ban ban giải Hyu U gã Hyu vì hộ cả ảnh vệ đội đội trưởng Hồ cả ảnh vệ đội đội viên cũng từ cổ nổ hạ bộ bảo vệ cùng Hy Vũ gã nhất tộc tinh anh nhị dạ bên trong trêu mộ. Đồng thời, xét thấy Á Bổ cùng Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ trước quyền bên trong có tướng lẫn nhau trọng hợp bộ phận, cho nên hiện rõ ràng hai người chức năng, Á Bổ đối ngoại, Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ đối nội, về sau trong thôn bảo an sự nghi toàn bộ từ Cổ Nổ Hạ bộ bảo vệ phụ trách. Mặc kệ là người bình thường vẫn là nhị dạ. Nạp Mỹ cạ giờ mị nạ tố lời nói trịch địa hữu thanh, giống như thanh đại truy giống như một truy một truy đập vào trong lòng mọi người. Mọi người đều biết, Cổ bộ bảo vệ thì tương đương với La Vũ hạ nhất tộc tại Sạn Giang. Cho nên đem Cố nỗ Hà Nội Bộ Bảo An sự nghi toàn quyền giao cho Cố nổ hạ Bộ Bảo vệ cùng giao cho Hự Trí Hà nhất tộc không có gì khác nhau, mà lấy ủ Trí Hà nhất tộc cả tính, đang ngồi một đám nghị dạ đều tựa như tiên đoán được tương lai cao áp sinh hoạt, trên trán đều thoát ra một cái to lớn mồ chữ. Chờ đã. Cơ hồ ngay tại nạ mỹ cả giờ mì nạ tổ tiếng nói sau khi hạ xuống một trong đáy mắt, chú nạ vô bàn một cái nói, "Mì tổ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" "Ngươi?" Khu khụt. Không đợi Sú nạ đem lời nói xong, một bên hỉ ủ gạ hỉ si đột nhiên là ho khan một tiếng, cắt đứt nạ lời nói, hết sức nghiêm túc mở miệng, Sễn dù tốc trưởng, xin ngươi chú ý ngươi một chút ngôn tử, bảo trì đối với hổ cả đại nhân cơ bản nhất tôn trọng. Mặt khác, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phải đã mỗ hợp, cho nên đừng tại loại này nơi cùng hổ cả đại nhân lôi kéo làm quen, đang làm việc thời điểm thỉnh xứng chức vụ. Tu nạ sững sờ, nhìn xem Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cái kia trương mặt nghiêm túc là một mặt mờ mịt, trong đại não một mảnh khoảng không hạ cụ, liền vốn là muốn nói cái gì để quên. U chỉ hạ triển âm thầm cho Hỉ ủ gạ Hỉ một cái tán quả nhân loại chuyện này vẫn là giao cho đâu ra đấy Hỉ ủ tới làm thích hợp nhất. Khu khu nạ cả cụ gặp bầu không khí có chút không đúng. Đội vàng là mở miệng cho Tsuna một bậc thang nói, Senzu tộc trưởng, Hiru gã trưởng lão nói không sai, chúng ta sẽ không hạn chế bất luận người nào lên tiếng, nhưng thượng nhẫn hội nghị thế, nhưng là thôn quyền uy nhất hội nghị, cho nên còn xin thu liễu một chút tính tình của mình, Hòa bình lên tiếng. Nã Dạ sĩ Cạ Củ tại trước đây không lâu thế, nhưng là được chứng kiến vũ trị chỉ hạ triền cùng sĩ mụ dạ đan như thế nào lợi dụng những thứ này, không đáng chú ý quy cụ đem xạ dù tổ bị hủy dù rèn chức vụ cách trước mất mấy cái. Mặc dù trên thân số cũng không có gì chức vụ có thể lộ, nhưng vì không đệ su nã quá mức khó xử, nã dạ sĩ cũng chỉ có trước tiên đem lời nói nặng đem nói ra. Xin lỗi Tsu nạ quyền đầu cứng, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi để cho chính mình bình tĩnh lại, mở miệng nói, "Hồ ca đại nhân, còn xin ngươi thận trọng cân nhắc chuyện này, để cho cổ nổ hạ bộ bảo vệ toàn quyền phụ trách thôn nội bộ ạ bộ sự nghi thật sự thích hợp sao?" Trời sinh tả ác cụ chi hạ. khu. khụ. Senju tộc trưởng, xin chú ý ngôn tử. Những cái kêu bất lợi cho đoàn kết cũng không cần nói. Lần này đánh gây Tsu nạ lời nói không phải hi u gạ hi a si, mà là nạ dạ sĩ cả cụ. Mặc dù nạ dạ sĩ cả cụ đối với cả giờ mi nạ tổ quyết định này cũng có ý kiến, nhưng đó là có chút hối hận để cho Tsu Nana tới làm cái này chim đầu đàn. Sớm biết Tú Nạ như thế m้าง chàng mà nói, hắn còn không bằng chính mình tới. Phải biết đi qua cái này mấy lần tiếp xúc, Nạ Dạ Sĩ si cả cụ phát hiện U Chi Hạ Triển là rất biết chào người khác trong lời nói chất ngựa, từ đó đem đề tài ngăn. Tú Nạ tính cách như vậy rõ ràng không thích hợp cùng U Chi Hạ Triển trực tiếp đối tuyến. Nhưng Nạ Dạ Sĩ si cả cụ lần này lại là quá lo lắng. U Chi Hạ Triển mấy lần trước cũng là vì đối phó xạ Vũ Tổ bị hỉ dụ rèn cùng xỉ mụ Dạ Đan những lao hồ linh này mới làm như vậy. Bây giờ là thực hiện chính mình kế hoạch thời điểm, U Chi Hạ Triển đương nhiên sẽ không lại dùng những thủ đoạn nhỏ này, bằng không là rất khó phục chúng. Mặc dù suna tại lần nữa bị nạ gia sĩ cả cụ nhắc nhở sau cũng là đổi lời nói chuyện, lấy hạ nhất tộc tỷ tí đấu tính cách tuyệt đối là rất khó thích ứng làm việc như vậy. Cho nên còn xin hổ cả đại nhân thận trọng cân nhắc. Nami Kagezumi Nato nghe vậy chỉ là cười cười, không có trực tiếp phản bác suna lời nói, ôn hòa nói, tất cả mọi người là vì thôn tương lai suy nghĩ, chỉ có điều đứng tại khác biệt góc độ, cho nên có ý kiến là bình thường, đại gia cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng là được rồi. Dừng một chút, Nami Kagezumi Nato nhìn về phía Uchiha Hin, dò hỏi, không biết Uchiha trưởng lão đối với Senju tộc trưởng ý kiến có cái gì muốn nói sao? Chương 312, các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu lấy ta phòng đâu? Chương 312, các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu lấy ta phòng đâu? Theo Nã Mỹ cả giờ mỉ nạ tội lời nói, phòng học ánh mắt của mọi người cũng đều là nhìn về phía Uchi Thìn. Đối với Xèn Dụ tộc trưởng chỉ trích ta Uchi Hạ nhất tộc tự nhiên là có lời nói. Uchi Hạ Thìn cũng không luống cuống, nhìn về phía Sù Nã bình tĩnh nói, vừa rồi Xèn Dụ tộc trưởng nói bằng vào ta Uchi Hạ nhất tộc chăm chỉ tính cách cũng không thích hợp đảm nhiệm này trách nhiệm. Đối với Xèn tộc trưởng sử dụng trăm chỉ một từ ta tạm thời xem như tán thành. Nhưng ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút xèn dù tộc trưởng, tỷ đấu tính cách là nơi nào không thích hợp gánh nhiệm vụ lớn này. Tú Na nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, cô nộp hạ bộ bảo vệ vốn là gánh nội giữ gìn thôn nội bộ trị an công việc ổn định, mà các ngươi hộ trì hạ nhất tộc thái độ làm việc quá mức. Nghiêm khắc cũng là chuyện mọi người đều biết. Vốn là chỉ là một chút chuyện rất nhỏ, tỷ như chiếm đường kinh doanh, quê nhà khỏe miệng thậm chí là gia đình tranh chấp việc nhỏ ngươi hộ trí hạ nhất tộc cũng muốn thượng cương thượng tiến, đem sự tình làm lớn chuyện. Cho dù là người bị hại một phương đều biết cảm giác các ngươi phương tức xử lý quá nghiêm khắc lệ, từ đó đối với các ngươi sinh già e ngại. Thiết pháp không có gì hơn ấn tình, các ngươi Vũ Trị Hạ nhất tộc cái kia lanh khớp tỉ đấu tính cách vốn là không thích hợp làm loại chuyện này. Điểm này ta nghĩ Vũ Trị Hạ trưởng lão ngươi sẽ không phủ nhận a. Chu Na nói ngữ khí trở nên có chút quá gì, dường như đang ám chỉ Vũ Trị Hạ trình cái gì. Vũ Trị Hạ trình lại tựa như không có nghe được Chu Na ý ở ngoài lời, trực lăng lăng mở miệng nói, "Không, ta đối ngươi thuyết pháp cầm giữ nguyên ý kiến." Chu Na sững sờ, lập tức cả giận nói, "Ngươi người này làm sao còn có thể lật lọng đâu? Đêm qua thế nhưng là tự ngươi nói Vũ Hạ nhất tộc cũng không thích hợp cổ nổ hạ bộ bảo vệ công tác. Có không?" U Chỉ Hạ trên một mắt, nói: "Ta như thế nào nhớ kỹ ta chỉ nói qua Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ là người nào đó cho ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc ở dưới một cái lồng, chói buộc ta Hự Hạ nhất tộc, nhưng chưa từng có nói qua ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc không cách nào có thể gánh vác Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ việc làm." Trú lông mày hơi nhíu, nàng ta ý giản nạ mị trong luân hồi đã trải qua quá lâu, chỉ nhớ do Hự Chỉ Hạ truyền biểu đạt qua tương tự ý tứ, nhưng cụ thể là nói như thế nào lại không nhớ rõ lắm. Không thể làm gì phía dưới sú đành phải hướng lúc đó mặt khác hai cái người ở chỗ này, họ rồ cùng dị dị dẻn ném kiếm trừng ánh mắt. Họ Dỗ Thị Mạn chỉ là gật đầu một cái, xác nhật độ trì chỉ hạ triển tối hôm qua cũng không có nói qua nói như vậy. Dĩ Lệ dạ nghiêm túc suy tư một lát sau ngượng ngùng mở miệng nói, "Ủy trì hạ trưởng lao chưa nói qua." Tu Na sắc mặt tối sầm, có chút hoài nghi Ủy trì chỉ hạ triển có phải hay không cho nàng sớm hạ sáo. "Ha ha, Ủy trì chỉ hạ triển thấy thế khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Sen dù tộc trưởng nói ta Ủy trì hạ nhất tộc chấp pháp thái độ quá nghiêm khắc lệ, ta cũng biết cái này cũng không chỉ là nàng một người thái độ. Nhưng mà ta ở đây muốn hỏi một chút đại gia, tại trong mắt của các ngươi, quy củ là cái gì? Quy định là cái gì? Luật pháp lại là cái gì?" Bên trong phòng họp phần lớn người nghe vậy cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm công cụ làm đã quen, làm phần lớn cũng đều là giết người phóng hỏa hoạt động, chưa từng suy xét qua vấn đề như vậy. Uchi Hạ Chỉnh cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể trả lời ra cái gì, trực tiếp mở miệng nói, không có quy củ, không thành phương viên. Một gia đình, một cái thôn, một quốc gia muốn ổn bình phát triển tất nhiên không thể thiếu luật pháp. Luật pháp vốn là đạo đức danh giới cuối cùng, là lấy văn bản rõ ràng công thức nói cho đại gia cái nào sự tình là không thể làm, cái nào sự tình là có thể làm. Mà ta Uchi Hạ nhất tộc thân là người chấp pháp, phạm pháp phải điều tra, chấp pháp phải nghiêm lại có chỗ nào sai. Chẳng lẽ nói rõ chi kỳ phạm pháp mà không truy xét mới xem như được không? Như vậy chế định quy củ, luật pháp mục đích lại là cái gì? Bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là á khẩu không trả lời được, bọn hắn biết U Chí Hạ Chỉnh nói đều là đúng. Cái này cũng là bọn hắn cho tới bây giờ chỉ cảm thấy U Chí Hạ nhất tộc quá mức lãnh huyết, quá mức vô tình, mà từ xưa tới nay chưa từng có ai nói U Chí Hạ nhất tộc làm sai nguyên nhân. Chu Na mỉm môi một cái, vẫn còn có chút không cam lòng nói, người nói đích xác có chút đạo lý, nhưng tình huống cụ thể còn cần phân tích cụ thể. Giống như những cái kia trên đường phố bày sạp tiểu thương, Nếu là có có thể nói bọn hắn cũng nghĩ kinh doanh một nhà cửa hàng, nhưng bọn hắn không có năng lực này, chỉ có thể là làm một ít sinh ý tới phụ cấp gia dụng. Bọn hắn chiếm đường kinh doanh thật là không tuân theo thôn quy định, nhưng các ngươi U Chỉ Hạ cũng không cần thiết mỗi lần đều đem bọn hắn đồ vật đều không thu còn đem bọn hắn đều giam lại à. Dạng này trừng phạt có phần cũng quá nghiêm trọng một chút. U Chỉ Hạ thì nghe vậy đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Suna, bình tĩnh nói. Đầu tiên, đối với chiếm đường kinh doanh trừng phạt không phải ta hữu chỉ hạ nhất tập định, là đệ nhị hổ cả Xén Dụ tổ bị dạ mã tại Cổ Nộ Hạ 8 năm lúc xét thấy đầy đường tiểu phiến bế tắc mấy cái phố buôn bán con đường, còn nhiều lần bởi vì tranh đoạt vị trí buộc phát đánh nhau mới nói lên quy định. Lúc đó hổ cả Cao Úy xuất cụ trong tài liệu minh xác quy định, tại phố buôn bán chiếm đường kẻ kinh doanh không thu hắn toàn bộ công cụ cùng hàng hóa, đồng thời xử 15 ngày giam cầm cùng thích hợp tiền phạt. Cho nên ta Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ chỉ là theo luật làm việc, tộc trưởng nếu là có ý hẳn là đi tìm hổ tổ bị dạ mã Cổ Nộ Hạ 8 năm thời điểm đệ nhất hồ cả xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ còn tại thế, Cổ Nộ Hạ chính vào phi tốc thời kỳ phát triển, mỗi ngày đều có đại lượng nhân khẩu rời vào Cổ Nộ Hạ, trong thôn mấy cái phồn hoa phố buôn bán cũng ở đó lúc kích thước hơi lớn. Mà bởi vì rất nhiều vừa đem đến Cổ nổ Hạ thôn dân cũng không có ổn định công việc, cho nên bày quầy bán hàng làm ăn thành một loại lựa chọn tốt. Lúc mới bắt đầu còn tốt, những thứ này quán nhỏ còn tăng lên phố buôn bán rộn người. Nhưng nhiều người sau đó mâu thuẫn tự nhiên cũng liền tùy theo mà đến. Vì tranh sinh ý mấy cái phố buôn bán cũng vì đó liệt, xẻn rủ tô bị dạ lúc này mới xuất cụ một loạt sữa trị phương sách. Chu bị mắng phải á khẩu không trả lời được. Cũng thật là lạ, U Trị Hạ Thần mỗi lần đều có thể đem nàng nhị ra ra khiên ra tới trấn áp nàng. U Trị Hạ Thần lại là không có để ý Chu thần sắc, nói tiếp: "Thứ yếu, nghèo liền có lý sao? Nghèo liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Người hôm nay bởi vì nghèo liền có thể vi phạm thôn quy định chiếm đường kinh doanh, ngày mai lạnh thời điểm có phải hay không liền có thể đem nhà hàng xóm phòng ở đốt đi dùng để sửa ấm?" Đối với người chấp pháp mà nói, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không có gì có thể trở thành ngươi phạm pháp phạm tội lý do. U Chỉ Hạ trên lời nói mặc dù có lý, nhưng cũng bởi vì quá mức có lý để cho tại chỗ rất nhiều người đều cảm giác được không thoải mái. Dĩ Liễu dạ cau mày nói, "U Chỉ Hạ trưởng lão, lời cũng không thể nói đến như thế tuyệt đối như vậy. Ta nghĩ tất cả mọi người không muốn phạm tội, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại sẽ đi lấy thân thử nghiệm đâu?" U Chỉ Hạ thình nghe vậy lắc đầu, nói, "Dĩ Liễu dạ các hạ, ta nghĩ ngươi đại khái là hiểu sai ta ý tứ. Ta minh bạch mọi nhà đều có một bản kinh khó nhớ đạo lý, cũng biết hay cũng biết có thời điểm bất đắc dĩ. Chỉ là ta cũng đã nói, luật pháp là đạo đức ranh giới cuối cùng, mà người chấp pháp trông coi chính là cái kia cánh cửa cuối cùng." Nếu có người bởi vì vạn lý do bất đắc gì rơi xuống người chấp pháp trong tay, cái kia sai nhất định là người kia, sai nhất định người chấp pháp sao? Vì cái gì sai không thể là thôn? Vì cái gì sai không thể là luật pháp? Các ngươi vì cái gì liền hết lần này tới lần khác nếu lấy chúng ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ không thả đâu? chương 313, đại gia mời xem tờ tờ tờ chương 313, đại gia mời xem tờ tờ tờ U Chị Hạ Thình lời nói để cho hội nghị bên trong đám người không phản bắt được Đích xác Tại dị vãng trong thôn phát sinh qua những cái kia hữu trì hạ nhất tộc cùng trong thôn bình dân những cái kia trong xung đột, bởi vì các thôn dân thường thường cũng là ở vào yếu thế một phương, cho nên tất cả mọi người theo bản năng đem trách nhiệm đều thuộc về tội trạng tại hữu trì hạ nhất tộc trên thân nhị dạ. Nhưng trên thực tế hữu trì hạ nhất tộc nhị dạ cũng bất quá là tại theo lẽ công bằng chấp pháp mà thôi. Cho dù là cái kia luật pháp có gì không hợp lý chỗ tựa hồ cũng không trách đến hữu trì hạ nhất tộc trên thân nhị dạ tới. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn hữu trì hạ trì tiếp tục mở miệng nói. Ta biết từ trong ta Uchiha nhất tộc tiền bối Uchiha Mada dã dã thứ nhất phản thôn rời đi thời điểm bắt đầu đại gia liền đối với ta Uchiha nhất tộc sinh ra thành kiến. Nhưng ta muốn nói là, từ cô nô hạ kiến thôn đến nay, trong thôn gian nhị dạ phản bội cũng không chỉ Uchiha Mada dã dã một cái. Hơn nữa Uchiha Mada dã dã là Uchiha Mada dã, Uchiha nhất tộc là Uchiha nhất tộc. Uchiha Mada dã rời đi thôn thời điểm ta Uchiha nhất tộc cũng là kiên định lưu tại trong thôn. Lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến, lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến, lần thứ 3 giới nhị dạ đại chiến. Thôn cần ta ủ hạ nhất tộc thời điểm ta ủ chỉ hạ nhất tộc làm sao từng nói qua một chứ không thời gian chiến tranh đổ máu hy sinh cùng thì duy trì chị An taủ chỉ hạ nhất tộc chưa từng có có lỗi với quá thôn ta ủ chỉ hạ nhất tộc mong muốn cũng cho tới bây giờ đều không phải là đặc quyền chúng ta mong muốn chỉ có công bình Dừng một chút dù chị hạ chỉ âm thanh nặng nghề mấy phần vô cùng nghiêm túc nói sự tình trước kia ta không nói nhưng sau này ta hy vọng đại gia không dùng lại thành kiến đến xem taủ chỉ hạ nhất tộc tất cả mọi người là một cái thôn đồng bạn không có ai sẽ bị bạch vô cớ phá hư thôn lợi ích tại gặp phải vấn đề thời điểm không cần trước tiên liền hướng ta vũ hạ nhất tộc trên đầu vung nổi, không ngại nghĩ thêm đến, nhìn nhiều một chút, hỏi nhiều hỏi, chờ biết rõ chuyện bản chất lại xuống kết luận. Nói xong, Uchi Hạ Trần còn có ý riêng liếc xú nạ một cái. Muốn nói thành kiến, nàng xèn dụ nhất tộc đối với Uchi Hạ nhất tộc thành kiến là sâu nhất, nhất là cái kia trời sinh ta ác xèn dụ hạ cùng mao. Saju to bị hỉ dụ rèn, Shimu gia đằn dựng, Uta tạn cô hạ dự, Mito cả đỏ hổ mụ dạ cái này cổ nổ hạ F4 sở dĩ sẽ như vậy nhằm vào Uchi Hạ nhất tộc bao nhiêu cũng là thụ xèn dụ tổ bị giả mà ảnh hưởng. Trước đó sĩ mụ Dạ Đan Dư Liên không chỉ một lần nói qua chèn ép phụ chỉ hạ nhất tộc là lao sư hắn xèn rủ tổ bị dạ mạ lưu lại ý chí, mà chính hắn chính là cái kia quán triệt người ý chí xèn dụ tổ bị dạ mạ. Mà U chỉ hạ trên lời nói cũng là để cho trong phòng họp không ít người có chút xấu hổ cúi đầu, bọn hắn rõ ràng chính là những cái kia đối với hạ nhất tộc mang theo thành kiến người. Chỉ có điều những thứ này nhân lại nhiều cũng là bình dân nghị dạ cùng một chút tại gia tộc bên trong không quan hệ nặng nhẹ nùi dạ. Bọn hắn cơ bản không có tiếp xúc qua quá nhiều chuyện, dễ dàng bị người mang theo tiết tấu. Mà rất nhiều nắm giữ quyền nói chuyện người kỳ thực vẫn luôn minh bạch chỉ hạ nhất tộc bị chèn ép chân tướng. Nhưng ở dưới tình huống đó, bọn hắn không đi theo dấm lên một cước đã là vận hạnh, chớ nói chi là trông cậy và bọn hắn rút vũ trị hạ nhất tộc nói vài lời lời công đạo. Tất, tốt gặp bên trong phòng họp bầu không khí có chút nương trọng, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tô mở miệng dịu đi một chút bầu không khí nói, tất cả mọi người là chính mình người, không có cái gì hiểu lầm cùng mâu thuẫn là không giải được. Dừng một chút, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tô lại ngược lại nói ra, đi qua vũ trị hạ trưởng lão giảng giải ta nghĩ mọi người cũng đều hẳn là minh mạch, vũ trị hạ nhất tộc cùng trong thôn bình dân xung đột về thực chất vẫn là thôn quy chế thí nghiệm xảy ra vấn đề đều nói luật pháp dễ định, khó khăn là như thế nào đem quyết định luật pháp không bất trừ biến thành thực tế. Trong mắt của ta, Uchiha Hạ nhất tộc người đích thật là đánh nhau một điểm, nhưng đặt ở một cái người chấp pháp trên thân, chăm chỉ không những không phải khuyết điểm, ngược lại là vô cùng khó được điểm tốt. Cái này cũng là ta sẽ đem thôn vấn đề an ninh toàn quyền giao cho cổ nổ hạ bộ bảo vệ nguyên nhân chủ yếu. Lời đến nơi đây, nã dạ sĩ cả cụ mọi người cũng nói không ra cái gì phản đối nữa tới, nhưng có ít người trên mặt vẫn như cụ khó nén vẻ sầu lo. Nã mỹ cả giờ Minato thấy thế cười cười, nói, đại gia cũng không cần lo lắng. Ta cũng không phải là giới xung động nhất thời mới làm ra quyết định này, mà là tại trên căn cứ vào một chuyện khác mới làm ra quyết định này. Chắc hẳn đại gia hẳn còn nhớ trước đó không lâu Vũ Trị Hạ trưởng lão tại thượng nhẫn trong hội nghị nói lên muốn đối cổ nổ hạ bộ bảo vệ tiến hành cải tổ cùng đối với thôn hiện hữu quy chế xí nghiệp tiến hành sửa chữa sự tình a. Đám người nghe vậy cũng là sững sở, nhưng lập tức cũng là nhao nhao nhớ tới chuyện này. Lúc đó bọn hắn đối với cái này cũng là lo lắng rất nhiều, dù sao định pháp quyền nắm ở Vũ Trị Hạ nhất tộc trong tay, ai biết Vũ Hạ nhất tộc hội chế định ra dạng gì luật pháp tới. Chỉ là về sau phát sinh sự tình quá nhiều, Uchiha nhất tộc đối với việc này vừa không có âm thanh, đại gia cũng liền dần dần quên đi chuyện này, chỉ coi đây chỉ là Uchiha trình dùng để át tâm, ngăn được xạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn thủ đoạn của bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, Na Mĩ Cạ Giả Mị Na Tổ vừa cũng chuyện nhắc lại, đem chuyện này đặt tới trên mặt nổi. Na Mĩ Cạ Giả Mị Na Tổ tiếp tục nói, Uchiha trưởng lão từng nhiều lần trong âm thầm cùng ta đàm luận chuyện này, hy vọng đối với việc này nhận được tôi đồng hộ, mà ta cũng nhìn qua Uchiha tộc trưởng cho ra sơ bộ phương án, cảm giác rất không tệ. Cho nên mới cầm tới hội nghị lần này đi lên hỏi một chút ý kiến của mọi người. Trong phòng họp đám người nghe vậy thần sắc ngược lại là không có biến hóa quá lớn, cũng không có thanh ai phản đối, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Dù sao bọn hắn phía trước lo lắng là bởi vì vũ trụ hạ nhất tộc độc tài đại quyền, chế định tân pháp hội không công bằng. Mà bây giờ vũ trụ hạ nhất tộc nguyện ý từ bỏ, lại có Nạp Mị cả giờ Mị Nạ tổ cái này đệ tứ hồ cạ học thuộc lòng sách, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng vũ trụ hạ nhất tộc một nhà độc quyền sự tình, đồng thời còn có chút chờ mong mình liệu có thể đối với việc này bên trong kiếm một trận canh. Nạp Mị Cạ Nạ tổ dù sao cũng là thôn đệ tứ hồ cả chắc chắn không có khả năng sự tình gì đều hướng về Vũ Trị Hạ tộc đến đây đi. Bất quá đám người cũng từ Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trong giọng nói phát hiện một chút chỗ chửi. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nói từng trong âm thầm cùng Vũ Trị Hạ Trình nhiều lần thương lượng chuyện này, có thể nay thiên tài là Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ đảm nhiệm hộ cả ngày đầu tiên a. Khá lắm, bọn hắn tử vừa rồi liền ngờ tới Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ là đóa lòng dạ hiểm độc tiểu bí ạ cục ẩn, lừa gạt bọn hắn lâu như vậy. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp diễn đều không diễn, minh bài, đem hắn cùng Vũ Trị Hạ Trình ở giữa quan hệ thân mật bày tại trên mặt nồi. Nã Mỹ Cạ Giở Mị Na tổ thấy không có người đưa ra dị nghị cũng cười tiếp tục nói, như vậy sau đó vẫn là từ Uchiha trưởng lao đến cho đại gia giảng giải một chút cổ nổ hạ bộ bảo vệ cải chế tình huống căn cái a. Bên trong phòng họp đám người nghe vậy cũng đều là nhìn về phía Uchiha Thìn, mà Uchiha Hin lại là nhìn về phía cách đó không xa Uchiha Jiro, hướng hắn báo cho biết một chút. Uchiha Jiro gật đầu một cái, đứng dậy đi làm chuẩn bị. Uchiha Hin lúc này mới nhìn về phía đám người, mở miệng nói, bởi vì sự tình rất phức tạp, cho nên ta Uchiha nhất tộc là một cái tở tở tở, đại gia chờ chút Chương 314, cải cách Trước 314 cái cách tờ tờ tờ đó là cái gì bên trong phòng họp đám người nghe vậy đều rất là nghi hoặc giới lý dạ bây giờ đích sắc còn không có tờ tờ tờ một khái niệm này nhưng đó là đã có máy vi tính có máy tính làm một cái giống tờ tờ tờ đồ vật đi ra rất khó sao ngược lại của chị hạ chỉ cảm giác là không khó dù sao hắn chỉ là tự thuật cho hủ chị hạ dạ hỉ dùng một chút tờ tờ tờ khái niệm ngày thứ 2 của chị hạ hỉ rồi liền lấy ra một cái hàng mẫu đưa cho hắn xem xét đi quaủ chỉ hạ chỉ mấy lần sửa đổi sau giới lý dạ cuối cùng cũng là có chính mình tờ tờ tờ phần mề Tại Uchiha Hagejutsu Hideo cùng mấy cái Uchiha hạ tộc nhân một phen bận rộn phía dưới, một khối cũng đủ lớn màn sân khấu cùng tương quan hình chiếu thiết bị cũng là tại trong phòng học trống. Đại mạc bố liền treo ở phòng họp cuối trên vách tường, bảo đảm bên trong phòng học tất cả mọi người đều có thể thấy do phía trên hình chiếu nội dung. Đối với những vật này, bên trong phòng họp đám người cũng chỉ là cảm thấy một chút mới lạ, cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ kỳ quái. Không thể không nói giới nhị hạ người đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Uchiha Hagejutsu Hideo điều tối phòng họp bánh đen, hạ triển xuống trong tay điều khiển từ xa bắt đầu khóa. Trên màn ảnh lớn lúc này hiện lên mấy chữ to, liên quan tới Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ cải chế báo cáo, chủ dàn người, U chỉ hạt hình. Khu khu U chỉ hạ trìn ho nhẹ một tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới sau mở miệng nói, kỳ thực tại Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ thiết lập mới bắt đầu kỳ trước có thể chính là toàn quyền phụ trách thôn nội bộ an toàn bảo đảm, chỉ an vấn đề quản lý, chỉ có điều theo càng ngày càng nhiều vấn đề nổi lên Minato, Cổ nô Hạ bộ bảo vệ lực có không đủ, thôn không thể không thiết lập những ngành khác tới giải quyết vấn đề. Tỷ như kết giới ban, hình tấn bộ, khảo vấn ban, phân tích ban, ạ bộ các loại. Những ngành này có chút đối nội, có chút đối ngoại. Có chút đối với bình dân, có chút đối với quý dạ, có chút vừa đối nội lại đối bên ngoài, có chút vừa đối với bình dân lại đối quý dạ, chức quyền quá hôn loạn không nói còn có hứa đa trọng ở chỗ. Cái này cũng gián tiếp đưa đến trong thôn có chút quy chế xí nghiệp có xung đột lẫn nhau chỗ. Trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là nhau nhau gật đầu. Những chuyện này bọn hắn cũng không phải không biết, nhưng trước kia một mực không có người để ý, bọn hắn dần dần cũng liền quen thuộc, cũng không có người sách. U chỉ hạ thẻ thao tung phim đèn chiếu lật giấy, đồng thời tiếp tục mở miệng nói, mà muốn giải quyết những vấn đề này Tìm được giải quyết những vấn đề này phương pháp, chúng ta đầu tiên là muốn hiểu toàn thôn bảo an là từ cái nào bộ phận tạo thành. Đầu tiên là chỉ an quản lý, cái bộ phận này quan hệ thôn thường ngày ổn định, trước đó vẫn luôn là từ ta cổ nổ hạ bộ bảo vệ phụ trách. Nhưng chỉ an quản lý phạm vi kỳ thực hẳn là chỉ bao quát đánh nhau ổ dạ, giết người phóng hỏa, tụ chúng náo sự các loại phạm tội sự kiện quản lý, những cái kia chiếm đường kinh doanh, vệ sinh môi trường, thôn cho giữ gìn các loại sự tình hẳn là thuộc về thành thị quản lý chức quyền phạm vi. Thành thị quản lý phụ trách phạm vi kỳ thực còn cấu không bên trên tổn hại thôn an toàn tình cảnh, cũng là thôn nội bộ một chút mâu thuẫn căn bản không nên thuộc về chúng ta Cố Nộ Hạ Bộ Bảo vệ để ý tới, hẳn là từ thôn bộ phận hành chính hoặc là khác bộ ngành liên quan phụ trách quản lý. Mà trước đây không có phần rõ ràng như vậy, cho nên thành thị quản lý cũng một mực là ta Cố Nộ Hạ Bộ Bảo vệ đang làm. Mặt khác chính là kết giới ban, hình tấn bộ, điều tra ban, phân tích ban, khảo vấn ban những ngành này kỳ thực hẳn là một phần của cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ hạ hàng ngành, nhưng bởi vì một loạt lịch sử còn sót lại vấn đề dẫn đến những ngành này đều độc lập ra ngoài. Hơn nữa những ngành này vừa đối nội, cũng đối ngoại, cho nên tại chiếm cứ một cái tên tuổi đồng thời hữu bất có thể lực Cố Nộ Hạ Bộ Bảo vệ sử dụng. Lại thêm thôn bây giờ chính vụ hệ thống còn không có thành thể hệ, phần lớn cũng là tất cả quan riêng, cần ai tìm ai cho nên dẫn đến cổ nổ hạ bộ bảo vệ cùng với khác bộ môn tại xử lý sự tình lúc đều mười phần đơn giản, bạo lực. Cuối cùng chính là A bộ. A bộ trước quyền có thể nói là cùng những ngành khác chức năng trùng điệp bộ phận nhiều nhất một cái bộ môn. Tỷ như bảo hộ hổ cả chức năng, A bộ tồn tại để cho hổ cả ảnh vệ đội cơ hộ trở thành một cái bài trí. Lại tỷ như trong thôn cùng nghị dạ tương quan tranh chấp bởi vì có khả năng dính đến địch trong thôn điệp vấn đề, cho nên cũng về A cai quản, đồng thời cũng cần phân tích ban cảo vấn ban rất nhiều ngành nhập chợ, đồng thời cũng cùng cổ cố hạ bộ bảo vệ chức năng tương trọng hợp. Uchiha Chīn lời nói để cho bên trong phòng họp tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nếu như không phải Uchiha Chīn từng cái chỉ ra, bọn hắn cũng không có phát hiện thôn bây giờ trong hành chính thể hệ có nhiều như vậy vấn đề. Mà như Nã Dạ Sĩ cả cụ thông minh như vậy người lại là bén nhạy bắt được Uchiha Chīn trong giọng nói một cái đặc thù từ ngữ, hệ thống hóa. Nã Dạ Sĩ cả cũ chờ Uchiha Chīn đem lại khái tình huống giới thiệu xong sau mở miệng dò hỏi, "Uchiha trưởng lão, ngươi vừa rồi nhắc tới hệ thống hóa cái từ này, có thể nói rõ chi tiết một chút không?" chị hạ trình có chút bất ngờ nhìn nhìnạ dạ xỉ cả cu một mắt gật đầu nói đương nhiên có thể cái này cũng là ta sau đó muốn trọng điểm giải thích rõ cái gọi là hệ thống hóa bao hàm tam trọng nội hàm theo thứ tự là kết cấu hóa trình hợp chuẩn hóa xây cấu động thái tính chất diễn tiến đơn giản tới nói ra chính là đem phức tạp đồ vật trước tiên chia tách thành vô số chi tiết lại dựa theo nhất định tiêu chuẩn đem những chi tiết này tiến hành phân chia đồng thời dựa theo nhất định trình tự đem những chi tiết này tụ hợp tạo thành một cái phức tạp nhưng có thứ tự chính thể đây là thôn muốn phát triển mở rộng chỗ thế tất yếu đi một bước Vẫn là câu nói kia, chúng ta không phải tụ gào đỉnh núi đám hỗn hợp, giống như bây giờ lộn xộn vừa bãi hành chính thể hệ tuyệt đối là không được. Nạ giả xỉ cả cụ người lời suy nghĩ một lát sau mở miệng nói, cái kia cụ chỉ hạ trưởng lao muốn làm gì? U Tri, hạ triền không chút do dự, nói thẳng, đối với thôn hiện hữu các bộ môn tiến hành đánh tan gây dựng lại, tạo dựng ra một cái hoàn toàn mới của nô hạ. Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp rất nhiều người cũng là thần sắc biến đổi. Muốn đối thôn các bộ môn đánh tan gây dựng lại, vậy có phải cũng mang ý nghĩa các bộ môn chức vụ cũng muốn một lần nữa phân phối? Cái này coi như động rất nhiều người lợi ích. Nhưng tương đối như thế, lại là có càng nhiều không có chiếm giữ vị trí người đang dục dịch. Nạ Mị Cả giờ Mị Nạ tổ thấy thế cũng là mở miệng nói bổ sung, đương nhiên, chúng ta cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước từng bước đi. Cho nên chúng ta quyết định hiện tại vấn đề hơi nhẹ bộ phận hành chính tạm thời thả một chút, trước tiên đối với vấn đề tương đối nghiêm trọng, dính đến thôn an toàn sự nghi các bộ môn tiến hành cải cách. Nay cải cách công tại đương đại, lợi tại thiên thu, là bắt buộc phải làm. Cho nên ta hy vọng đại gia có thể thả xuống thành kiến, thả xuống khúc mắc, đem việc này phổ biến tiếp. Nạp vị Cạ Giở Mị nạ tổ tiếng nói mới rơi, Uchi Hạ Chảnh lại lập tức tiếp lời nói, mà khác đại gia có thể yên tâm, cải cách sau đó sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều chức vị tới để cho người ta đảm nhiệm, từng có giống kinh nghiệm người chắc chắn là ưu tiên chúng tuyển, cho nên đại gia cũng không cần lo lắng cải cách sau sẽ thất nghiệp vấn đề. Uchi Hạ Chảnh cái này cam đoàn cũng coi là cho đám người một quả thuốc an thần. Chương 315, hội lập pháp, lớn đổi. Chương 315, hội lập pháp, lớn đổi. Cải cách đi, chúng ta ngược lại là cũng không phải không muốn đổi, nhưng cụ thể muốn làm sao cái đổi pháp cũng nên lấy trước ra một cái điều lệ tới để cho mọi người xem xem đi. Nã Mị cả giở mị nã tổ cùng Hự Trị Hạ Trìn một phen mặc dù là để cho đại gia an tâm không thiếu, nhưng vẫn có không ít lo nghĩ, liền có người lên tiếng dò hỏi. Đây chính là ta sau đó muốn hướng các vị giới thiệu sự tình. U Trị Hạ Trìn cười cười, đưa tay báo cho biết một chút, mở miệng nói, "Các vị mời xem màn hình lớn." Dừng một chút, đám người lực chú ý đều chuyển hướng màn hình lớn sau Hự trí Hạ trình dùng điều khiển từ xa để tọt tờ, tờ tờ lật qua một trang, đồng thời mở miệng nói, "Nếu là ta Hự Trị Hạ nhất tộc trước tiên nói ra cải cách kế hoạch, cả cái kia cải cách tự nhiên muốn từ cổ nội hạ bộ bảo vệ bắt đầu." Lớn đội, bị hòa hải. Cùng lúc đó Cổ nội tại bệnh viện gian nào đó cao cấp trong phòng bệnh. No. Sà dù tổ bị hỉ dụ rèn mơ mơ màng màng mở mắt, trong miệng khô khốc chi ý để cho hắn hô hấp mỗi một chiếc không khí đều dị thường nóng bỏng. Thủy, thủy. Sà dù tổ bị hỉ dụ rèn hư nhược thở ra mấy cái âm tiết, nhưng lại toàn bộ đều làm công công. Thời khắc này trong phòng bệnh trừ hắn và mặt khác hai tấm trên giường bệnhụ tạ tả tặn cổ Haze cùng Mị tổ cả đỏ hổ mù dạ bên ngoài cũng không có những người khác. Một hồi lâu sau, Sazuto bị hỉ dụ rèn ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, mặc dù cơ thể vẫn như cũ khó chịu nhưng không có làm tiếp không có ý nghĩa dai dụ, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Sà dù tôi bị h rèn minh mạch lấy hắn cùng ngủ tạ ngủạạ của Hà hạ bị tổ cả đỏ mụ mụạ mấy người thân phận không có khả năng không có ai chiếu cố bây giờ trong phòng bệnh không có người rõ ràng chính là chiếu cố bọn hắn người có việc đi ra mà sự thật cũng đúng như xạ dù tô bị h dù rèn sở liệu lại qua một lát sau đầy người mùi khói xạrủ tổ bị mà đẩy ra cửa phòng bệnh đi đến lao đầu tử người đã tỉnh người chờ một chút ta lập tức đi gọi bác sĩ Sa dù tô bịmạ trước tiên liền chú ý tới tỉnh lại xạ dù tôbí rè lúc này liền te to quay người đi ra phòng bệnh Sả dù hỉ dù rèn trong ánh mắt lóe lên một kêu bất đắc dĩ, chỉ có thể là nhìn xem trách trách hô hô sả dù ạ xù mạ biến mất ở tầm mắt bên trong. Không bao lâu, sả dù tổ bì ạ xù mạ mang theo mấy cái bác sĩ, y tá tiến vào phòng bệnh, bắt đầu cho sả dù tổ bì hỉ dù rèn làm đủ loại kiểm tra. Một hồi bận rộn sau, xác định sả dù hỉ dù rèn không có gì đáng ngại chỉ cần tiếp tục tính dưỡng sau, bác sĩ cùng y tá cũng rời đi phòng bệnh, lưu lại sả dù tổ b Sà dù tổ bì hỉ cuối cùng là triệt để chậm lại Thủ thuật của ngươi hôm nay rạng sáng mới làm xong Bây giờ thuốc tê kỉnh còn không có qua Cho nên ngươi sẽ cảm giác có chút bất lực Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt Sà dù tổ nhìn xem trên giường hư nhược Sà dù tổ dù tâm tình cũng rất là phức tạp Lo lắng sà dù tổ bì dù suy nghĩ nhiều Liền chủ động giải thích một câu Sà dù tổ bì hỉ dù rèn khẽ gật đầu Nói, bị họa cổ đâu Sajuto bị Hỉ dụ rèn nghe vậy trong lòng an định không thiếu, lại hỏi, "Ta ngất đi sau đó xảy ra chuyện gì?" Ta nhớ được giống như thấy được sủ nạ thân ảnh. Sajuto bị Ả Su mà nói, "Ngươi không nhìn lầm, đích thật là Sú Na đại nhân trở về, nàng phá vỡ bốn tử dương trận, nhưng lại bị Sỉ Mù ra đàn cho. Áp chế, sau đó lại còn là ủ Trí Hạ nhất tộc tộc trưởng Vũ Trí Hạ triển ra tay mới chế phục Sỉ Mù Dạ đàn. Dừng một chút, Sajuto bị Ả Su mà hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, "Lão đầu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì sao lại cùng Sỉ Mù Dạ đàn làm? Giữa các ngươi quan hệ không phải là rất tốt sao?" Bây giờ Sazutobi Asuma còn không phải sau này cái kia giá trị 3.000 vạn lượng tinh anh thượng nhận Sazutobi Asuma, hắn vẫn chỉ là một cái phản nịch thiếu niên bất lương, đối với thôn sự tình nhất là cùng hắn hộ cả phụ thân liên quan sự tình từ trước đến nay cũng là thợ ơ, cho nên cũng không biết nội tình trong đó. Uchiha trên sao? Sazutobi hỉ dụ rẹn ánh mắt lấp lué, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non một câu, lại là không có cần trả lời Sazutobi Asuma vấn đề ý tứ. Sazutobi Asuma thấy thế trên mặt thoáng qua một tia không cam lòng chi sắc, hắn ghét nhất chính là như vậy. Phụ thân hắn xạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cho tới bây giờ cũng không có đem hắn xem như một cái đại nhân đến xem. Xạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn lúc này cũng không có tâm tình để ý tới Xạ dụ Tô Bỉ Ạ Sú Mã ý nghĩ, lại mở miệng dò hỏi, cô Hà Tử cùng viêm thế nào? Xạ dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đã sớm phát hiện ủ tạ tả tản cổ Hà cùng Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mù Dạ liền nằm ở bên cạnh hắn trên giường bệnh, chỉ là vừa rồi một mực chưa kịp hỏi thăm. Xạ dụ Tô Bỉ Ạ Sú Mã bây giờ mặc dù khó chịu, nhưng xem ở Xạ dụ Tô Bỉ còn nằm ở trên giường bệnh thượng, mới lên tiếng nói, Mị Tổ Dạ trưởng không có việc lớn gì. Hắn là trong các ngươi thương thế nhẹ nhất một cái, phía trước đã tỉnh lại một lần. Chỉ có điều bởi vì muốn làm tiếp nhận giải phẫu, hắn bây giờ còn ở vào gây tê bên trong, đoán chừng còn muốn một hồi tài năng thức tỉnh. Nhưng u tạ tặn cô hạt trưởng lão, tình huống của nàng là nghiêm trọng nhất. Mặc dù hữu tạ tặn trưởng lão không có chịu quá nặng ngoại thương, nhưng nàng trạng cờ dạ tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, cơ hội hết sạch nàng tất cả sinh mệnh lực. Nếu không phải Lạt Tú Na đại nhân ra tay ổn định tình trạng của nàng mà nói, nàng bây giờ đoán chừng đã chết. Bất quá nàng coi như bây giờ không chết, tuổi thọ cũng là giảm bất đi nhiều, lúc nào có thể tỉnh lại cũng vẫn là một cái số. Chạ cơ dạ từ phương diện nào đó tới nói chính là một người cơ thể cùng tinh thần thể hiện, chạ cờ dạ hao hết cũng liền đại biểu cho tinh thần cùng thân thể sức mạnh hao hết, dầu hết đèn tắt, là 10 phần nguy hiểm. Tại trong nguyên bản nội dung cốt chuyển hạ tất cả cả xỉ si cũng là bởi vì trạ cờ dạ hao hết mà chết. Phải không xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn thần sắc rất là phức tạp, chần chờ một chút lại mở miệng do hỏi, cái kia xỉ si mù dạ đàn đâu? Hắn bây giờ như thế nào? Xạ dụ tô bị ạ sú mà nghe vậy tức giận, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm hắn? Phải biết các ngươi là bởi vì hắn mới biến thành dạng này. Xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn khẽ lắc đầu. Ý vị thẩm trưởng nói, ngươi không minh bạch, chuyện này còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sĩ mũ dạ đan cùng ta có thể đều bị người lợi dụng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Sà dù tổ Sazuke Tobie Hiizuke nhận tại cho là mình phải chết một khắc này, đầu não là trước nay chưa có rõ ràng, chú ý tới rất nhiều phía trước không có lưu ý đến chi tiết. Hắn cảm giác hắn cùng sĩ mũ dạ đan dự sợ sẽ nhau đến hôm nay loại tình trạng này rất có thể là bị người tận lực dẫn dắt. Đến nỗi người nọ là ai? Trong lòng Sazuke dù Hiizuke đã có mục tiêu. Bất quá bây giờ cũng không phải tìm hắn tính sổ thời điểm. Việc cấp bách vẫn là muốn trước đem hiện tại tình huống triệt để trải ra rõ ràng, để phòng còn có cái gì bỏ sót chỗ. Sạ dù Tô bị Ạ Sú mà nghe vậy lại là cảm giác có chút khó có thể tin, liền giống như Khỉ Tinh lao đầu tử cũng có bị người lợi dụng một ngày kia sao. Đây chẳng phải là nói người kia so Khỉ còn ngu tin. Ngay tại Sạ dù Tô bị thì dụ dễn cùng Sạ Dụ Tô bị Ạ Sú mà nói chuyện với nhau thời điểm, hồ cả cao ốc trong phòng họp, Uchi Hạ Trần đối với cụ thể cải cách hạng mục công việc giới thiệu cũng tới đến hồi cuối, bắt đầu xem trọng Ạ liên quan sườn nghi. Chương 316, chứa lượng, chương 316, chứa lượng. A bộ tên đầy đủ vì ám sát chiến thuật bộ đội đặc vụ, cái ngành này cụ thể chức năng ta liền không ở chỗ này làm quá nhiều chiến thuật. A bộ đại bộ phận chức năng vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là trong thôn chức năng giảm bất vì chỉ nhằm vào ngoại lai uy hiếp như gián điệp xâm lấn, tập kích khủng bố, phản thôn đầu hàng địch các loại sự kiện. Đồng thời, khảo vấn ban, phân tích ban, tra tấn ban mấy người thẩm vấn loại chức năng bộ môn chia tách nhập vào A bộ cùng bộ bảo vệ, kết giới ban, điều trị bộ thi thể xử lý ban đội thành pháp y ban trực tiếp nhập vào bộ bảo vệ, trực tiếp đối với bộ bảo vệ phụ trách. Tại có lúc cần thiết, A cũng có thể hướng hỗ cả báo. Điều động bộ bảo vệ Nghị Dạ tiến hành liên hợp phá án. Mặt khác đem từ Cổ Nội Hạ bộ bảo vệ tách ra ngoài thành thị quản lý chức năng làm chủ thể tổ kiến thành. Thôn quản ban nhập vào bộ phận hành chính, từ bộ phận hành chính cai quản. Bởi vì thôn quản ban phụ trách phần lớn cũng là đơn giản một chút nhưng lại khó mà xử lý việc vặt, cho nên không ngại cân nhắc trong thôn tuyển nhận một chút uy vọng cao, tính cách hảo, danh tiếng tốt bình dân tới nhậm trước. Chúng ta Cổ Nội Hạ mặc dù là một cái nhơn thôn, nhưng cũng chưa chắc tất cả tầng quản lý đều do Dạ tới đảm nhiệm, trong dân chúng cũng là có nhân tài. Ưu Hạ truyền thẳng thắn nói, đem những cái kia chức năng có trọng hợp ngành phương thức xử lý đều thuật lại một lần. Đám người nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có gấp gáp nói cái gì. Dù sao ngay bây giờ tình huống đến xem, cũng đúng như ủ Trị Hạ trên phía trước nói tới, trong thôn tiếp đó sẽ thêm ra rất nhiều chức vị, đây đều là cơ hội. Mạc Xuân Na cũng làm mở miệng hỏi ra đám người bây giờ để ý nhất vấn đề, như vậy xin hỏi Vũ Trị Hạ trưởng lão, những ngành này bên trong nhân viên cụ thể muốn làm sao lựa chọn đâu? Lại cụ thể cần bao nhiêu người nhập chức? Vũ Trị Hạ thình đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cũng là nói thẳng, hội lập pháp chức vị ta đã vừa mới làm lời giải, liền không lại quá nhiều chướng thuận. Thẩm phán thiết lập viện trưởng một cái, phụ trách quản lý thẩm phán viện lớn nhỏ sư nghi. Từ hữu trì hạ nhất tộc thừa kế văn thế, phó viện trưởng ba tên, một phần quản mở phiên tòa thẩm tra xử lý, một phần quản hiệp tra đối tiếp, một phần quản hậu cần hồ sơ. Tiếp đó chính là chính án một số, thẩm phán viên một số, ký sự viên một số, hành chính viên một số. Những thứ này chức vị đều cần cực mạnh tính chuyên nghiệp, năng lực cường giả ưu tiên, bình dân cũng có thể nhận lời mời. Giám sát bộ thiết lập bộ trưởng một cái, phụ trách quản lý giám sát bộ lớn nhỏ xứng nghi, từ ủ trì hạ nhất tộc thừa kế văn thế. Cuối cùng chính là bộ bảo vệ. Bộ bảo vệ hạ hạt kết giới ban, pháp y ban, Phân tích ban các loại tính chuyên nghiệp bộ môn tự nhiên giống như trước đây chọn năng lực cường giả ưu tiên trúng tuyển, nhân viên một số, nhưng khẳng định muốn người bảo lãnh viên không giống như chia tách phía trước thiếu, mà vì cam đoan thôn bất kỳ xóa xỉnh nào phát sinh bất cứ chuyện gì bộ bảo vệ đều có thể tại hưởng ứng trước tiên, cho nên bộ bảo vệ sẽ đem thôn chia làm đông nam tây bắc chung 5 cái phía khu, đồng thời tại năm cái phiến khu bên trong riêng phần mình xây chỗ. Trong đó đông nam tây bắc vì phân chỗ, trung bộ vì tổng bộ. Mỗi cái phiến khu hạ hạt 2 cái hành động đại đội, tổng bộ hạ hạt 4 cái hành động đại đội, một cái hành động đặc biệt đại đội, mỗi cái đại đội 50 người, đều doỷ dạ đảm nhiệm. Tiếp đó chính là bộ bảo vệ cao cấp chức vị. Bộ bảo vệ thiết lập bộ trưởng một cái, chủ quản bộ bảo vệ lớn nhỏ sử nghi, từ hữu trì hạ nhất tộc thừa kế văn thế. Phó bộ trưởng ba tên, một phân quản tổng bộ sử nghi, một người phân công quản lý hậu cần hồ sơ, một người phân công quản lý tất cả chuyên nghiệp bộ môn. Bộ bảo vệ mỗi cái phân sở thiết đưa sở trưởng một người, chủ quản phân chỗ lớn nhỏ sử nghi, phó sở trưởng hai người, phân công quản lý phá án lùng bắt cùng hậu cần hồ sơ. Dừng một chút, đón đám người ánh mắt mong đợi, hạ trên nhàn nhạt nói, nguyên bản cổ nổ hạ bộ bảo vệ cũng mới mấy trăm người. Bây giờ phân ra nhiều như vậy cái bộ môn sau đó nhân thủ tự nhiên là không đủ dùng. Cho nên những cái kia chống ra trước vị đều biết từ trong thôn khác gia tộc hoặc bình dân ly dạ bên trong chúng tuyển, vẫn là câu nói kia, chọn yếu tố chúng tuyển. Mặc dù bộ bảo vệ bộ trưởng vẫn là từ ta hữu trì hạ nhất tộc người đảm nhiệm, nhưng từ nay về sau bộ bảo vệ cũng sẽ không là ta hữu trì hạ nhất tộc tài sản riêng. Vẫn là câu nói kia, mặc dù bộ bảo vệ chức bộ trưởng vị vẫn là từ hữu trì hạ nhất tộc thừa kế vẫn thế, nhưng phía trước chính là như vậy, đám người đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến gì. Tương phản, đối với hữu trì hạ triển phân gia tới quyền lực lớn nhà bây giờ cũng là dục dịch. Chú nã ho nhẹ một tiếng, lại do hỏi, "U Chỉ Hạ trưởng lão, người nói chọn ưu tú chúng tuyển cũng bao gồm trừ bộ bảo vệ bộ trưởng bên ngoài những cái kia phó bộ trưởng, sở trưởng, phó sở trưởng các loại cao cấp chức vị sao?" U Chỉ Hạ trưởng gật gật đầu, nói, "Tự nhiên là bao gồm. Chỉ cần có năng lực, những thứ này bên ngoài đương nhiên cũng là nghe theo thôn an bài." Lời vừa nói ra, trong phòng họp rất nhiều người cũng là đỏ trong mắt. U Chỉ Hạ nhất tộc mặc dù vẫn là nắm giữ cái này ba cái ngành cao nhất chức vị, nhưng ở tầng tầng phân quyền phía dưới đối với ba cái ngành lực độ trưởng không chắc chắn là không bằng nguyên bản đối với cỗ nộ hạ bộ bảo vệ lực độ trưởng không lớn ủ chí hạ trình tại sẽ rất nhiều bộ môn chia tách gây dựng lại sau đó vô luận là bộ bảo vệ giám sát bộ vẫn là sở thẩm phán quyền hạn đều to đến tinh người so sánh nguyên bản của nổ hạ bộ bảo vệ tới nói chắc chắn là kiếm nhưng ủì hạ nhất tộc cũng không có một người ăn một mình đem lại bộ phận quyền hạn đều chia lại đi ra tại nguyên bảnủ chỉ hạ nhất tộc có thể tự mình ăn một mình tình huống phía giớiủ trị hạ nhất tộc cách làm cũng là giành được rất nhiều hào cảm tự nhiên cũng không có ý phản đối như vậy ta cũng không có gì ý kiến lần này cải cách có thể thử một lần chú nạ lúc này cũng là không tiếp tục làm trái lại Xem như đối với Uchiha trình cùng Na Mị cả giờ Mị Na tổ phương án biểu thị ra ủng hộ. Ta cũng đồng ý tiến hành cải cách. Họ Jōshi cũng mở miệng ủng hộ đạo. Ta không có ý kiến. Na Dạ Xĩ si, cả cụ suy nghĩ một phen sau cũng là biểu đạt thái độ của mình. Ta cũng đồng dạng không có ý kiến. Hiuga Hiashi mở miệng nói ra. Trong thôn một đám đại lão tỏ thái độ, sau đó những người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến, nhao nhao biểu thị ra ủng hộ. Uchiha trình thấy thế nhếch miệng lên, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này một số người cuối cùng vẫn là quá non nớt một chút, không bằng sạ tổ bị hỉ dụ rèn mấy lão già kia trong một U Hạ nhất tộc đối với Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ đích xác nắm giữ cực hạn lực không chế, nhưng đó là tại Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ cha không thương, mẹ không yêu tình hướng phía dưới. Mặc dù không có đám người đồng ý, U Trị Hạ nhất tộc cũng đích xác có thể đối với Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ tiến hành cải cách, thế nhưng dạng cải cách lại có thể nhận được bao nhiêu người tán thành đâu? Không chiếm được công nhận của mọi người, Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ sửa lại cũng gần như là hạ cục đổi. Mà bây giờ U U Hạ Trần mặc dù nhìn như là nhường ra đại bộ phận quyền hạ nhưng lại thật sự nắm giữ cao nhất mấy cái kia vị trí. Một cái là thực quyền, một cái là hư chức, chức vụ chứa quyền lực không thể so sánh nổi, hoàn toàn là kiếm lợi lớn. Nã bị cả giờ mị nạ tổ thấy thế cũng là mở miệng nói, đã như vậy sau đó ta sẽ để cho Hữu Trị hạ trưởng lao đem bộ môn mới cần chức vụ cụ thể từng cái liệt kê đi ra công nhân bày tỏ, đại gia nếu là có nhìn chúng chức vị có thể tự động báo danh, đến lúc đó chúng ta lại đi thương lượng những thứ này chức vị phân phối vấn đề. Mà cải cách cũng từ đó bắt đầu. Chương 317, tiền trợ cấp, chương 317, tiền trợ cấp. Quyết định sự tình quyết nghị sau đó đám người cũng không có lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Dù sao giống thượng nhẫn hội nghị loại này cỡ lớn hội nghị triệu khai chi phí rất cao. Bình thường đều chỉ xác định đại phương hướng sự tình, chi tiết cụ thể cũng là cái khác, triệu tập nhân viên tương quan tiến hành cỡ nhỏ hội nghị thương lượng. Ngoại trừ sĩ mụ dạ đang cùng với thủ hạ rút tạo thành đủ loại vấn đề, trước mắt còn có mấy chuyện nhu cầu cấp bách lấy ra quyết nghị. Gặp ủy trì hạ trên tự hồ không tiếp tục chủ động ý lên tiếng sau, Nã dạ sĩ cả cụ cũng là thuận thế mở miệng, đem đề tài dẫn hướng sự tình khác. Nã dạ sĩ cả cụ lấy ra mấy phần văn kiện, mở miệng nói ra, đầu tiên là là trước đây không lâu Sơn chi chiến, lần này chiến dịch tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ta cổ nô hạ cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù mấy cái khác thôn thiệt hại so với ta chỉ nhiều không? Ít, Ở trong ngắn hạn là khó mà lần nữa nhấc lên đại quy mô chiến tranh, nhưng ở hết thể đều kết thúc phía trước chúng ta cũng không thể không phòng. Cho nên chúng ta trước mắt cần gấp làm hai chuyện là, lệ nhất, một lần nữa tại trên đường biên giới tạo dựng lên hoàn thiện phòng ngự chiến tuyến. Thứ hai, cùng giữa các nước tiến hành đàm phán. Mục khác chính là chiến hậu trùng kiến cùng bỏ mình trợ cấp sự tình. Nã Dã Sĩ cả cụ nói những chuyện này kỳ thực cũng là chuyện mọi người đều biết, thậm chí tại hội nghị trước khi bắt đầu cũng đã cùng một chút cao tầng thông qua khí, quyết định phương hướng phòng định, bây giờ chỉ cần thương lượng một chút chi tiết, làm ra quyết định liền tốt. Cho nên nạ mị cả giờ mị nạ tổ tại nạ dạ sĩ cạ cụ tiếng nói rất lại phía sau cũng là trực tiếp mở miệng nói, tại trên đường biên giới tạo dựng phòng ngự chiến tuyến vấn đề mặc dù khẩn cấp, nhưng cũng may thôn từng nhiều lần kinh nghiệm những chuyện tương tự, đối với cái này sớm đã có dự án. Đem đường biên giới bên trên những cái kia đánh mất vệ sở một lần nữa cầm về, phá hủy vệ sở ngay tại chỗ tiến hành chứng kiến, một lần nữa bố trí dự cảnh kết giới cùng phòng ngự cả mấy, chúng ta chỉ cần dựa theo thôn kinh nghiệm của Dĩ Vãng thi hành tốt. Chuyện này càng nhanh thi hành càng tốt, sau khi tan thượng nhận ban định ra tất cả biên cảnh trong phòng tuyến nhóm đầu tiên nhân viên đóng giữ, bộ hậu cần lập tức chuẩn bị tương ứng vật tư. Nạp Mị Cả Giở Mị Nạ Tổ ứng đối trên đại khái không có vấn đề gì, cho nên cũng không có ai đưa ra dị nghị, chỉ có bộ hậu cần bộ trưởng Mị Tổ Cả Đỏ Lần Lang lộ ra vẻ chần chờ. Nạp Mị Cả Giở Mị Nạ Tổ đơn độc chỉ đích danh tự nhiên cũng là chú ý tới Mị Tổ Cả Đỏ Lần Lang các thượng, mở miệng nói, "Mị Tổ Cả Đỏ bộ trưởng, ngươi có vấn đề gì không?" Mị Tổ Cả Đỏ Lần Lang cung kính đứng dậy nói, "Hồ ca đại nhân, chúng ta bộ hậu cần đủ loại thường chuẩn bị vật tư tại trong quất ngạnh sơn chi chiến hao tổn hơn phân nữa, cái này nhóm đầu tiên đi tới đường biên giới nhân viên đóng giữ tùy hành vật tư chúng ta ngược lại là có thể lấy ra được tới, nhưng lấy ra sau đó kho hàng của chúng ta cũng liền sắp thấy đấy." Mà khác sau đó chiến hậu trùng kiến cũng cần số lớn vật tư, cho nên ta xin bộ phận hành chính trích cấp tài chính dùng để mua sắm vật tư." Nạp Mị Cả giờ Mị Na Tổ nghe vậy gật đầu một cái, nói, người đến lúc đó liền một cái tờ đơn, viết một phần xin đưa đến tới phòng làm việc của ta, nhưng cái tiếp tùy hành vật tư muốn trước chuẩn bị kỹ cạng." Là, Mị Tổ Cả Đỏ lần lang nghe vậy thở dài một hơi, ngồi về vị trí. Nạp Mị Cả giờ Mị Na Tổ nói tiếp, "Liên quan tới cùng những thôn khác đàm phán sự tình, có thể phái ra sứ giả đi dò xét một chút thái độ của bọn hắn, nhưng chỉ là thăm dò thái độ của bọn hắn, chúng ta không nên gấp vu biểu thái, hòa hay chiến?" chờ biết thái độ của bọn hắn sau đó lại nói, đối với đi sứ nhân viên, ta chỉ có một câu giao phó, đó chính là nhớ kỹ chúng ta Cổ Nộ Hạ mới là nước chiến thắng. Nước chiến thắng nên có nước chiến thắng nạp khí. Nạ Dạ Sĩ cả cụ người lời thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tâm tình có chút phức tạp trầm giọng nói, minh mạch. ta sẽ chú ý điểm này. Bên trong phòng họp đám người Tâm tình vào giờ khắc này cũng đều là hết sức phức tạp, chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một cỗ khí lưu đang sôi trào cuồn cuộn. Bọn hắn bao nhiêu năm không có giống cái này dạng ngại qua. Bọn hắn trước đó không phải là không có đánh qua thắng trận, tương phản Tại trong đối ngoại chiến sự bọn hắn cổ nỗ hạ từ trước đến nay cũng là thắng nhiều bại ít. Chỉ là tại trên mỗi lần chiến hậu đàm phán, chủ hòa phái đệ tam hộ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng sẽ phải cầu người đàm phán viên chú ý ngôn từ, chú ý thái độ, để tránh chọc giận đối phương tái sinh chiến hỏa. Liên lấy lần kia cùng tại lần thứ ba giới nghị dạ trong đại chiến trước hết nhất bị cổ nỗ hạ đánh tàn phế làng cắt đàm phán một hạng, cổ nỗ hạ bên này không chỉ đối làng cắt xứ dạ là cùng nhan duy sắc, thậm chí trấn bọn hắn chủ động từ bỏ chiến hậu thường, để cho làng các người ở trong thôn vinh quang ý bốn phía khoe khoang. Cứ như vậy khiến cho cổ nổ hạ giống như là quốc gia thua trận, khiến người ta cảm thấy hết sức bị khuất. Đại gia lúc đó cũng là giận mà không dám nói gì, cho tới bây giờ tại Nạ Mỹ cả giờ Mị Nạ Tổ dẫn dắt phía dưới cuối cùng là có thể đứng nghiêm. Nạ Mỹ cả giờ Mị Nạ Tổ tiếp tục mở miệng nói, kế tiếp chính là chiến hậu trùng kiến cùng hy sinh trợ cấp sự tình. Lý Án băn giải, ta nhớ được Mị Tổ cả Đỏ Hổ Mụ Dạ trưởng lao và Hự Tạ Tản Cổ Hà trưởng lao lúc trước là liền chuyện này, lấy ra khỏi một phần phương ăn a. Không đợi Nạ Dạ sĩ Cụ lườm ngu chỉ hạ chìn một mắt, Chần chừ một lát sau mở miệng nói, chỉ có điều lúc đó Mị tổ cả Đỏ Hồ Mù Dạ trưởng lão cầm phần bảng báo cáo kia đi tìm U Chí Hạ Thiền trưởng lão đòi tiền thời điểm bị U Chí Hạ Thiền trưởng lão lấy quá trình không đối với làm lý do cho cự tuyệt, chuyện này cũng theo đó chậm trễ xuống. Lời vừa nói ra, đám người cũng đều là nhìn về phía U Chí Hạ Thiền. U Chí Hạ Thiền cũng mở miệng giải thích một câu, phần kia phương án thật là không phù hợp quá trình, ngay cả hồ cả ký tên cũng không có, vật như vậy ta tự nhiên là không có khả năng trả lời. Hơn nữa lúc ấy tại ta đưa ra chất vấn sau, Mị tổ Cạ Đỏ Dạ trưởng lão cũng là không có đáng nghi, đem phần kia phương án cầm trở về. Đám người nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chuyện tiêu tiền căn hậu quả bọn hắn cũng đều biết một chút, không có gì đáng nói. Nạ Mỹ Cả Giờ Mị Na Tổ tiếp tục dò hỏi, ngoại trừ quá trình, phần kia phương án tại phương diện khác có vấn đề gì không? Không có Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ đem một phần văn kiện đưa cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mị Na Tổ nói, phần kia phương án bên trong bảng báo cáo không có bất cứ vấn đề gì, cũng là dựa theo quy cụ tới. Dừng một chút, gặp Nạ Mỹ Cả Giờ Mị Na Tổ nghiêm túc lật xem lên văn kiện, Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ cũng là lên giọng mở miệng nói, thôn tiền trợ cấp tiêu chuẩn là theo tình huống khác nhau duy nhất một lần phát ra 3 đến 5 cái bê cấp nhiệm vụ tiền tù lao. Kể từ lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến đến nay, trong thôn hết thể hy sinh 5.763 tên nỉ dạ, trong đó có 2.347 tên nỉ dạ tiền trợ cấp đã phát ra đến nơi, có khác 289 tên nỉ dạ trong nhà đã tuyệt hậu, 395 tên nỉ dạ gia tộc chỉ còn lại có tuổi nhỏ dòng doi, tiền trợ cấp trước tiên từ thôn thay bảo quản, chờ nó trưởng thành sau lại đi phát ra. Cho nên lần này thôn trên thực tế chỉ cần phát ra 2.731 tên nỉ dạ tiền trợ cấp. Trải qua trước đây hổ cả xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn cùng mì tổ ca đỏ hổ mù ra, hủ tạ tản cổ h Lần này tiền trợ cấp dựa theo 5 cái bê cấp nhiệm vụ tiêu chuẩn thấp nhất tiền thủ lao phát ra, cũng chính là mỗi người phát ra 40 vạn lượng tiền trợ cấp. Bàn bạc 10 ước lẽ 924000000 lượng. Chương 318, Bộ tài vụ tài chính tình huống, chương 318, Bộ tài vụ tài chính tình huống. Theo nạ giả sĩ cả cụ đem từng cái con số báo ra, mọi người tại đây không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Phải biết toàn bộ cổ nổ hạ cũng mới hơn 1 vạn nị ra, một lần chiến tranh liền liền chết gần một nửa, tổn thất này không thể bảo là không thảm trọng. Cũng tốt tại là chiến tranh lần này thời gian khoảng cách có gần 10 năm mỗi năm đều có máu mới bổ sung đi vào bằng không thì cổ nổ hạ cần phải sụp đổ không thể đến nỗi tiền trợ cấp nhiều ít vấn đề đám người ngược lại là không cảm thấy có cái gì giới lý ra nhiệm vụ dựa theo độ khó tổng cộng chia làm m a b c D5 cái đẳng cấp trong đó D cấp nhiệm vụ tiền thù lao là 500 lượng đến 5 vạn lượng C cấp nhiệm vụ tiền thù lao là 1 vạn lượng đến 10 vạn lượng B cấp nhiệm vụ tiền thù lao là 8 vạn lạn đến 20 vạn lượng a cấp nhiệm vụ tiền thù lao là 15 vạn lượng đến 100 vạn lượng S cấp nhiệm vụ tiền thù lao là 100 vạn lượng trở lên Những nhiệm vụ này tiền thù lao nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế lại cũng không phải là như thế. Ngoại trừ những cái kia cho nỉ dạ trường học người tốt nghiệp khóa này luyện tay bắt mèo dắt chó các loại nhiệm vụ bên ngoài, tầng dưới chốt nhị dạ chủ yếu thu vào nơi phát ra là những cái kia bình thường D cấp nhiệm vụ cùng C cấp nhiệm vụ. Liên lấy C cấp nhiệm vụ tới nêu ví dụ, C cấp nhiệm vụ phần lớn cũng là hộ vệ, làm đi điều tra các loại nhiệm vụ, cần tạo thành nhị dạ tiểu đội thi hành, còn vô cùng tiêu hao thời gian. Giống như trong nguyên bản nội dung cốt truyện nhân vật chính cho đội bảy thi hành thứ nhất C cấp nhiệm vụ, hộ tống dù nạ tiếng rổi chi quốc C cỡ. Ngoại trừ nhiệm vụ này bên trong tính nguy hiểm Nhiệm vụ này cũng hao phí đội 7 thời gian gần 1 tháng. Lấy chế cấp nhiệm vụ đỉnh cấp tiền thưởng lao 10 vạn lượng mà tính, đội bảy bốn cái nị dạ 1 tháng cũng mới kiếm lời 10 vạn lượng, trong đó còn muốn nộp lên cho thôn một bộ phận. Nếu như thi hành nhiệm vụ này, nị dạ tiểu đội không phải thượng nhận mang ban tiểu đội, mà là thông thường nị dạ tiểu đội, bọn hắn 1 tháng qua mỗi người tối đa cũng liền phân đến 15000 lạng đến trên dưới 2 vạn lượng. Coi đây là tiêu chuẩn, theo lý thuyết một cái hạ nhận 1 tháng tiền lương cũng mới 2 3 vạn trên dưới lạng, mà nổ hạ tiền trợ cấp tiêu chuẩn tương đương với duy nhất một lần phát ra một cái dạ hơn năm tiền lương, đã coi như là mười phần phong phú ạ sĩ các cụ tiếp tục nói trừ bỏ tiền trợ cấp bên ngoài còn có tàn tật tiền trợ cấp dựa theo thôn trợ cấp tiêu chuẩn trừ tiền chữa bệnh từ thôn thanh lý bên ngoài tàn tật nghịạ duy nhất một lần trợ cấp 6 cái C cấp nhiệm vụ thấp nhất tiền lương ngoài ra tàn tật giả sau này mỗi tháng còn có thể lĩnh 5.000 lượng tiền trợ cấp bây giờ cấp cho tiền trợ cấp tổng số lượng tổng cộng là .9855 và lạ Na bị ca giờ tô gật đầu một cái nói theo lý thuyết thôn bây giờ muốn phát ra tiền trợ cấp cùng tiền trợ cấp tổng cộng là trên giới 12 lượng đúng khôngạ dạ sĩ cả cụ nói không thể Na bị ca giờ bị nạ tô lần đầu Nhìn về phía trong đám người, mở miệng nói, "Bộ Tài vụ bây giờ người phụ trách ở nơi nào?" Cô Nội hạ bộ Tài vụ chính phó bộ trưởng Vũ Tạ Tạn, Cố Hà cùng Mỹ Tổ Cạ Đỏ, hổ Mụ Dạ hai người hiện tại cũng còn nằm ở trong bệnh viện, cho nên Nạ Mị Cạ Dở, Mị Nạ Tổ thật đúng là không biết bộ Tài vụ bây giờ người phụ trách là ai. Hô ca đại nhân, ta tạ tại." Bộ Tài vụ chủ nhiệm Vũ Tạ Tạn đang nam xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, liền vội vàng đứng lên đạo. Nạ Mị Cạ Dở, Mị Nạ Tổ ngón tay gõ bàn một cái bên trên văn kiện, hỏi, "Bộ Tài vụ bây giờ tài chính là cái tình huống gì?" U chỉ hạ trưởng lão trong tay khoản tiền kia vốn chính là đại danh phủ cho trợ cấp, không có đi trong thôn chuyên mục, bộ tài vụ bây giờ chẳng lẽ liền 12 ước lượng đều không lấy ra được sao? Nếu là đại danh phủ không có cho khoản này trợ cấp tài chính chúng ta lại nên làm cái gì? U Tạ tà Tạn đang nam mồ hôi trên trán càng lớn, cũng là mặt lộ vẻ khó xử nói, tài vật bộ cũng khó a. Ngài cũng biết lần này chiến tranh đã kéo dài 10 năm, trong 10 năm này bộ tài vụ tình huống vẫn luôn là đã vào được thì không ra được. Nạp vị Cả giờ, nạ vậy không thay đổi, thản nhiên nói, ngươi nói một chút tình huống cụ thể. U tà đang nam thoáng đã hạ lòng một chút, mở miệng nói, cả đại nhân Trong thôn nguồn vốn đại khái có 3 cái phương diện. Thứ nhất là trong thôn các hạng thu thuế. Thứ hai là thôn đối với nhiệm vụ tiền lương giúp thành. Thứ ba là đại danh phủ tài chính trợ cấp. 10 năm trước, trong thôn một năm các hạng thu thuế cộng lại tại 10 ức trên giới lạng. Kể từ khai chiến đến nay, bởi vì thôn xem như trên thế giới chỗ an toàn nhất một trong, tiêu phí hoàn cảnh cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, cho nên các hạng thu thuế ngược lại bởi vì giá hàng dâng lên tăng nhiều một chút. Thôn năm nay thu thuế ngay tại 15 ức trên dưới lạng. Nhưng tương tự là bởi vì giá hàng dâng lên, cái này 15 ức lạng ngược lại không có nguyên lai like như vậy trải qua dùng. Càng quan trọng chính là, bởi vì chiến tranh, những năm gần đây thôn lớn nhất nguồn vốn nhiệm vụ tiền thù lao rút thành cơ hồ là không. Mà đại danh phủ cho thôn tài chính trợ cấp cũng không xác định, nhưng bình quân xuống hàng năm đại khái cũng có 30 ức trên giới lạng. Theo lý thuyết 10 năm này ở giữa, thôn hàng năm thu vào cơ bản đều là trên giới 45 ức. Nhưng thôn hàng năm chi tiêu nhưng là xa xa không chỉ 45 ức lạng. Liền lấy trước đây không lâu Quốc Nạnh Sơn chi chiến tới nói, bộ hậu cần tiêu hao đủ loại vật tư giá trị cộng lại liền vượt qua 5 ức điều trị bộ dùng để cứu chữa thương binh tiêu hao đủ loại điều trị vật tư cũng vượt qua 8 ức Ở đây liền đi 13 ức Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một hồi kéo dài bất quá mấy ngày chiến tranh. Nami Cazermina tổ nghe vậy khẽ như mày, nói: "13 ước lượng. Vật tư tiêu hao nghiêm trọng như vậy sao?" U Tạ Tản đang nam giải thích một câu, chủ yếu vẫn là bởi vì bây giờ đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Tại chiến tranh thời kỳ giống lương thực, sắc thép, khởi bạo phù những thứ này, chiến lược vật tư giá cả cơ bản đều là một đường lên nhanh, là thời kỳ bình thường không chỉ gấp mấy lần. Nhất là đủ loại điều trị vật tư, một ít đặc thù dược liệu giá cả coi như vượt lên mười mấy lần, gấp mấy chục lần cũng không phải không có khả năng. Nếu không phải là ta Cố Nội Hà Nội tình đầy đủ, thôn đã sớm không chịu nổi. Nạp Mị cả giờ Mị nạ tôi lại do hỏi, cái kia bộ tài chính hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì? Còn có bao nhiêu tài chính? Nói đến chỗ này, U Tạ Tạn đang nam mồ hôi trên trán lại gì ra, mở miệng nói, thôn bây giờ có thể dùng tài chính đại khái còn có 20 ức trên giới lạng, đây còn là bởi vì đoạn thời gian trước làng mây bồi thường khoáng vật để cho thôn chậm một hơi. Dừng một chút, U Tạ Tạn đang nam lại bổ sung nói, hổ ca đại nhân, thôn mặc dù có đầy đủ tài chính phát ra tiền trợ cấp cùng tiền trợ cấp, nhưng sổ sách cũng không phải tính như vậy. Vừa rồi ngài cũng nghe đến, bộ hậu cần bây giờ tổn chữa không đủ, ta bộ tài vụ ít nhất phải hướng hắn trích cấp một buôn không ít hơn 5 ức lượng tài chính dùng để đủ loại vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời thôn tại chiến tranh thời kỳ cho phía dưới tất cả nhị dạ phát ra tiền lương cơ hồ đều theo nhiệm vụ cấp bậc phát ra, thôn còn không có rút hẳn. Chỉ là từ trong quốc ngạnh sơn chi chiến còn sống sót nhị dạ mỗi người chính là một cái bê cấp tiền lương, số tiền này còn kém không cần nhiều năm ức trên giới lượng. Tháng này những nhiệm vụ khác tiền thủ lao cộng lại cũng gần như 1, 3, 4 ức lượng, này liền lại đi không sai biệt lắm 10 Chớ nói chi là còn có khác tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Cho nên bộ tài vụ thật sự không có tiền, chỉ có thể tự ủy chỉ hạ trưởng lao nơi đó đòi tiền. Chương 319, Cô Nhi cùng trẻ mồ tôi, chương 319, Cô Nhi cùng trẻ mồ tôi. Có lẽ là bởi vì đã thích hướng tân hoàn cảnh, có lẽ là bởi vì Nami cả giờ mì nạ tổ cái này tân nhiệm hộ cả cũng không có hắn trong dự đoán khó chơi như vậy, U tự tà tản đang nam lời nói càng nói càng thông thuận, cả người cũng chậm chậm buông lòng xuống, tất cả trả lời cũng là hợp tình hợp lý. Nami cả giờ mì nạ tổ hơi hơi cúi đầu, hướng U hạ chuẩn ném một cái ánh mắt hỏi thăm. U chỉ hạ chuẩn lại lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vận động. Giống bộ tài vụ loại này nắm trong tay, tài nguyên bộ môn vô luận đặt ở thế lực nào đúng trọng tâm định đô là phải bị người đương quyền nắm giữ ở trong tay. Bằng không người đương quyền chính lệnh rất khó tại hắn chỉ hạ trong thế lực thi hành ra. Bộ tài vụ chỉ cần dùng không có tiền hai chữ thì có thể làm cho đại bộ phận sự tình khó mà rơi xuống thực sự. Cô nộ hạ bộ tài vụ quyền hạn bây giờ liền nắm ở trong vụ tạ tặn cổ hắn cùng Mỹ tổ Cạ đỏ hổ mù dạ hai vị trưởng lão, nạc bị Cạ giờ Mị nạc tổ muốn thu hồi hắn quyền hạn khẳng định muốn tìm mấy cái bộ tài vụ bên trong ma bệnh khi mà cớ. Cái bộ tài vụ bên trong có ma bệnh sao? Chắc chắn là có. Đương nhiên ổ tạ tạn đang nam nói đến hợp tình hợp lý như vậy, nhưng trong đó vấn đề cũng là rõ ràng. Liên lấy mua sắm vật liệu chiến bị cùng điều trị vật tư một hạng này tới nói, tại chiến tranh thời kỳ vật tư về giá cả chướng là bình thường, nhưng chướng bao nhiêu chính là vấn đề. Phải biết cổ nổ hạ bên trong lớn nhất mấy cái vật tư thương nhân chính là ủ tạ tạn nhất tộc, mito cả đỏ nhất tộc, xạ dụ tổ bi nhất tộc cùng sỉ mù dạ nhất tộc. Cho nên ổ tạ tạn cổ hạ, mito cả đỏ, hồ mù dạ bọn hắn chỉ cần nhỏ nhỏ thao tác chút liền có thể dễ như trở bàn tay đem tiền nhà nước cất vào trong túi xách của mình, chương mục còn có thể làm được hết sức xinh đẹp, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Bởi vậy Uchihachin cùng nạ mỉ giờ mi coi như có thể nhìn ra vấn đề cũng là không cách nào từ hướng này vắn nạ Uta Tản Cổ hạt cùng mi tổ cả đỏ hổ mù ra hai người. Nạ mỉ giờ mi tại tiếp thu được Uchihachin tín hiệu sau cũng là từ bỏ đối với việc này làm văn chương ngược lại thuận thế nhìn về phía Uchihachin mở miệng nói, Uchihachin lao, ngươi cũng nghe đến Uta Tản chủ nhiệm tố khổ, không biết ngươi bên này nói thế nào. Uchihachin nhàn nhạt mở miệng nói, ta vẫn câu nói kia, chỉ cần là quá trình không có vấn đề tiền ta nhất định sẽ cho. Dừng một chút, U Chỉ Hạ trên lại quét bộ hậu cần bộ trưởng Mị Tổ Cạ Đỏ Lần Lang cùng bộ tài vụ chủ nhiệm Vũ Tạ Tản Đang Nam hai người một mắt, mở miệng nói, "Bất quá đại danh tại đem trợ cấp tài chính giao cho chúng ta U Chỉ Hạ nhất tộc thời điểm đã từng chỉnh trọng ủy thác chúng ta U Chỉ Hạ nhất tộc muốn xác định cái này trợ cấp tài chính mỗi một khoản tiền đều phải tổn tại thực sự. Cho nên tiền ta có thể cho, nhưng khoản tiền này mỗi một bút độc tính, mỗi một bút lưu thủy ta U Chỉ Hạ nhất tộc đều phải tiến hành giám sát." Lời vừa nói ra, Mị Tổ Cạ Đang hai người vậy cũng là biến đổi. Nhưng trở ngại bọn hắn phía trên ủ tạ tặn cô hạt cùng mĩ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người không tại, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là chỉ giữ chờ mặt. Uchi Hạ Thiên cũng không có để ý hai người bọn họ ý nghĩ, tiếp tục nói, vừa vận chúng ta không phải muốn tiến hành cải cách sao, vậy trước tiên đem giám sát bộ cái bản cho dựng lên đến đây đi. Cái này giám sát bộ thành lập nhiệm vụ thứ nhất chính là nhìn chằm chằm tiền trợ cấp, tiền trợ cấp phát ra cùng các loại vật tư mua sắm. Tiền trợ cấp cùng tiền trợ cấp tầm quan trọng ta nghĩ các vị đều biết, cái nào dám đưa tay ta liền giẫm hắn mong vớt. Vật tư mua sắm phương mặt cũng giống như vậy. Thời kỳ chiến tranh giá hàng dâng lên có thể lý giải. Nhưng nếu như bị ta phát hiện là có người ở có ý định hết giá phát run tranh tài mà nói cái kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc ngược lại ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau không có vấn đề tốt nhất nếu là có vấn đề ha ha chính các người ước lượng lấy xử lý dù chỉ hạ thìn một phen nói đến rất không khách khí nhưng không có một cái người dám biểu thị phản đối dù sao đủ chị hạ trìnhn bây giờ chiếm cứ lại nghĩa vì trong thôn tất cả mọi người trong lòng hướng về thôn người đương nhiên sẽ không phản đối phản đối chắc chắn chính là trong lòng có quỷ Nếu là cái này cũng có người dám phản đối không cần đủ chị ra tay người trong thôn cũng biết đối với người kia hợp nhau tấn công Nami Kagezume Minato cũng là thuận thế nói, Uchiha Hạ trưởng lão nói cũng chính là ta muốn nói. Tại điều kiện cho phép trong phạm vi, Đại gia đang vì thôn làm việc đồng thời kiếm lấy một chút lợi ích cũng không có gì, nhưng nếu là công báo túi tiền riêng, vì mình tổn hại đại gia lợi ích mà nói, vậy dĩ nhiên là là thôn đích nhân, đại gia đích nhân. Dừng một chút, Nami Kagezume Minato cũng không có người nào khác cơ hội mở miệng, nhìn về phía Uchiha chỉ nói, Uchiha Hạ trưởng lão, liên quan tới giám sát bộ nhân viên tạo thành, ngươi có ý kiến gì không sao? Uchiha Hạ Trình không do dự, nói thẳng Giám sát bộ bộ trưởng từ Ta Uchiha nhất tộc Đại trưởng Lao Uchiha sẽ su nạ đàm nhiệm, hai cái phó bộ trưởng lời nói. Ta đề cử từ Hi Uga Hi A Sĩ trưởng Lao kiêm nhiệm một vị, giám sát bộ chấp pháp nhân viên cũng có thể ưu tiên từ trong Hi Uga nhất tộc nhị giả chọn lựa. Hi Uga nhất tộc là lưu truyền ngàn năm đại tộc, Hi Uga Hi A Sĩ trưởng Lao càng là từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, phẩm đức phương diện tuyệt đối không thể chê, sẽ không vì lợi nhỏ mà thay đổi, có thể mức độ lớn nhất bảo trí chí công chính. Ta hạ thỉnh xem ra Giám sát bộ nhậm chức nhân tuyển chắc chắn là muốn ưu tiên lựa chọn sử dụng những cái kia lớn người bên trong gia tộc, đặc biệt là hỉ ủ gà nhất tộc bên trong người. Dù sao lấy hỉ ủ gà nhất tộc nội tình, một chút tiền tài bọn hắn hoàn toàn không thiếu, so sánh lợi bọn hắn chắc chắn là càng thêm coi trọng tên. Hơn nữa hỉ ủ gà nhất tộc gia tộc giáo dục lại tương đối cứng nhắc, đối với những quy cụ kia cùng giáo điều cũng càng thêm coi trọng, là làm giám sát có một nhân tuyển. Dừng một chút. Uchiha chế lại bổ sung, mặc khác vì bổ tu giám sát bộ xử lý án năng lực, cũng có thể từ Uchiha nhất tộc, Nara gia nhất tộc, Zabuana nhất cả nhất tộc, Inuzuka cả nhất tộc, Akabane nhất tộc bên trong chọn lựa tinh anh nỉ giả nhậm chức. Uchiha nhất tộc xạ gìn đặng, Nara gia nhất tộc trí thông minh, Zabuana nhất cả nhất tộc tâm chuyển thân chi thuận, Inuzuka cả nhất tộc cùng Akabane nhất tộc theo dõi, điều tra, điều tra năng lực. Bị Uchiha truyền chỉ đích danh mấy cái này, gia tộc bên trong người cơ bản đều là trời sinh làm giám sát liệu. Đối với Uchiha truyền ý nghĩ đại gia cơ bản cũng có thể đoán được cái 7 8 phần, cho nên cũng không có người đưa ra phản đối. Những cái kia bị ủ Trị Hạ Trình điểm đến gia tộc tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ phần này trên trời rơi xuống địa bánh, cho nên chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu Vũ Trị Hạ Trình đề nghị liền bị thông qua được. Cái kia một vị khác phó bộ trưởng đâu? Đại gia có thích hợp ứng cử viên đề cử sao? Nạp Mị Cả Giả Mị Na Tô lần này không tiếp tục nhìn Vũ Trị Hạ Trình, mà là nhìn về phía bên trong phòng họp đám người. Vị trí này hiển nhiên là lấy ra cho những thường dân kia nị dạ, cho nên những cái kia gia tộc nị dạ cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng vị trí này ứng cử viên nhưng cũng không tốt tuyển, dù sao cũng là một cái ngành người đứng thứ hai, muốn ngồi vững vàng vị trí này cũng là cần một chút hy vọng cùng tự lực. Sau một hồi trầm mặc, Na Dạ Sĩ cả cụ mở miệng nói ra, "Ta đề cử từ Mạc Vũ Bồ Tị Cổ Thủ Kệ Tiễn Bối tới đảm nhiệm vị trí này." Mặc dù Mạc Vũ Bồ Tị Cổ Thủ Kệ Tiễn Bối bây giờ còn chỉ là một cái hạ nhẫn, nhưng hắn tình huống ta nghĩ tất cả mọi người nghe nói qua một chút, vô luận là tư lịch hay là thực lực, hắn đều đủ để có thể gánh vác vị trí này. Đám người nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, Mạc dù bộ Tị Cổ Thủ Kệ đích thật là một cái người tốt tuyển. Bàn về lý lịch, Mạc Vũ Bồ Cổ Kệ là đệ nhị hổ cả Tô bị ra bộ hạ, một thân thủy độn nhận thuật rất được Tiễn bị giả Mạc chân truyền. Luân thực lực, mặc dù Bồ Tỷ Cổ Thủ kẻ tại vài thập niên trước cũng đủ để trở thành thủ nhẫn, chỉ là bởi vì một chút khúc mắt cho nên mới một mực trở tại hạ nhẫn vị trí. Hơn nữa Mạc Vũ Bồ Tỷ Cổ Thủ Kệ vẫn là bình dân mỹ dạ xuất thân, trong thôn hy vọng cũng cao vô cùng. Chỉ là, khúc khúc, đối với mạ dù Bồ Tỷ Cổ Thủ kẻ tiền bối đảm nhiệm chức vụ này, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng mà Mạc Vũ Bồ Tỷ Cổ Thủ kẻ tiền bối sẽ đáp ứng cái này bổ nhiệm sao? Theo ta được biết, Mạc dù Bồ Tỷ Cổ Thủ Kệ tiền bối bởi vì lần thứ nhất dẫn đội lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên lưu lại rất nặng khúc mắc, không muốn lại đảm nhiệm dẫn đội nữa ạ vẫn luôn duy trì lấy hạ nhận thân phận. Bây giờ chúng ta để cho hắn đảm nhiệm một bộ chi giải, chỉ sợ rất khó thuyết phục hắn. Một cái cùng mạ dụ bộ tỷ cổ sủ kệ quen nhau nhị dạ ho khan một tiếng, có chút trần chờ mở miệng nói ra. Nã dạ sĩ cả cụ ngửi lời tự tin mở miệng nói, cái này không cần lo lắng, ta có lòng tin có thể thuyết phục mạ dù bộ tỷ cổ sủ kệ tiền bối rời núi. Dừng một chút, nã dạ sĩ cả cụ lại mở miệng giải thích, vừa tới giám sát bộ phó bộ trưởng chức vụ cũng không cần dẫn độ ra thôn thi hành những cái kia nhiệm vụ thông thường, cho nên cái này cũng không biết vi phạm mạc dụ bộ tỷ cổ sủ tiền bối ý nghĩa. Thứ hai giám sát bộ hai cái phó bộ trưởng bên trong có một cái phó bộ trưởng không phải phụ trách hậu cần hồ sơ các loại sự nghi sao, mà dù Bộ Tỷ Cổ Thủ kẻ tiền bối tuổi tác cũng lớn, vừa vẫn có thể để cho hắn làm chút chuyện dễ dàng. Lấy Mạc Vũ Bộ Tỷ Cổ Thủ kẻ tiền bối tính cách, ta nghĩ chỉ cần đem tình huống đều nói tính tường, hắn thì sẽ không cự tuyệt thôn bộ nhiệm. Nã giả xỉ cả cụ giảng giải cũng coi như là có lý có cứ, đám người nghe vậy cũng đều là liên tiếp gật đầu. Nạp mị cả giờ mị nạ to lại là không có trước tiên làm quyết định, mà là nhìn về phía U Chỉ Hạ Thìn. Chỉ Hạ Thìn trầm mặc, trong đầu lại tại nhớ lại cùng Mạc Bộ Tỷ Cổ kẻ tin tức tương quan. Thế giới này một mực lưu truyền một cái thuyết pháp, đó chính là Cổ Nộ Hạ tối cường lý dạ cũng không phải hồ cát, cũng không phải những tinh anh kia thượng nhẫn, mà là cô Nộ Hạ hạ nhẫn. Câu nói kia nói thế nào, cô Nộ Hạ thượng nhẫn đánh nhau nổi chén bồ buồn, cô Nộ Hạ hạ nhẫn đánh nhau hủy thiên diệt địa. Mà để cho Cổ Nộ Hạ hạ nhẫn xuất chúng như thế nguyên nhân ngoại trừ vũ trụ ma kỉ nạp dụ tổ cùng ngũ chí hạ xạ sủ kẻ hai cái này quái bức, cũng là bởi vì mà tổ giai cùng ma dụ bộ tỷ cổ sủ kẻ hai cái này hạ nhẫn. Mai một tay kiếm đá cho cắt tam bảo, ma là chờ chết thu được bọn hắn một bộ phận truyền thừa, học xong chiêu bài của bọn họ nhất thuật. Hơn nữa cùng tổ giai cái này ẩn giấu đi nhiều năm khác loại khác biệt, Mạc Vũ Bổ Thị Cổ Thủ Kệ thực lực là mọi người đều biết, danh lợi đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay. Dưới loại tình huống này, Mạc Vũ Bổ Thị Cổ Thủ Kệ còn có thể cổ nổ hạ chịu mệt nhọc mấy chục năm, hắn phẩm cách tự nhiên là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Uchiha Hạ Chỉnh cũng không có do dự nữa, hướng Nami Kagezome Minato tổ khẽ gật đầu. Nami Kagezome Minato thấy thế cũng là mở miệng nói ra, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định, Mạc Vũ Bổ Thị tiền bối bên kia liền nhờ cậy bằng dài đi nói. Nạ Dạ Sĩ cả cụ điểm gật đầu, nói: "Minh Bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Theo Nạ Dạ Sĩ cả cụ tiếng nói, lần này thượng nhẫn hội nghị muốn nói sự tình cũng cơ bản nói cũng khá khá rồi, còn lại chính là sau khi tan họp sẽ bàn bạc bên trên các hạng quyết nghị biến thành thực tế. Bất quá mọi người ở đây chờ lấy Nạ Mĩ Cạ Zơ Mi nạ tổ tuyên bố tan họp thời điểm, Vũ Trị Hạ Chỉnh lại là mở miệng lần nữa. Các vị đợi chút Vũ Trị Hạ Chỉnh mở miệng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới, nói: "Ta chỗ này còn có một cái việc nhỏ cần cùng các vị nói rõ một chút." Đám người nhao nhao ghé mắt, không biết Vũ Hạ Chỉnh lại muốn nói sự tình gì. Vũ Trị Hạ Chỉnh cũng không có đi vào mèo. Nói thẳng, ta muốn nói là cùng trong thôn những cái kia trẻ mồ côi liên quan sự tình. U Chỉ hạ chềnh thế nhưng là đáp ứng giả cờ sĩ nổ ngủ muốn đem cổ nổ hạ cô nhi viện chính thức nhập vào thôn hành chính thể hệ, đương nhiên sẽ không nỡ lời. Nã Dạ sĩ cả cụ hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, thôn liên quan tới những cái kia anh hùng trẻ mồ côi an trí một mực mười phần thỏa đáng, cái này có gì vấn đề sao? Nã Dạ sĩ cả cụ nghi hoặc cũng là trong phòng học nghi nhỏ của mọi người, bọn hắn không minh bạch dự chỉ hạ chềnh nói cái này dụng ý. U hạ chềnh thấy thế cũng là khẽ hơi, tâm tình hết sức phức tạp. Ở cái thế giới này, cô nhi không giống với cô nhi cũng là Cố Lộ Hạ đối với trong thôn phụ mẫu đều mất lại không có những thân nhân khác tại thế, cô nhi kỳ thực vẫn luôn có một bộ thành thể hệ an trí phương pháp. Bởi vì cho dù là phụ mẫu chết trận ở ngoài thôn, nhưng bọn hắn phần lớn vẫn là tại trong thôn lưu lại một phần sự nghiệp, một căn phòng, một phần tiền tiết kiệm, một chút di vật. Đây đều là sẽ không thay đổi. Cho nên thôn có một cái nuôi dưỡng ban, sẽ đem những hài tử này nuôi dưỡng đến có nhất định sinh hoạt tự chủ năng lực sau mới khiến cho bọn hắn về nhà chính mình sinh hoạt. Mỗi tháng cho bọn hắn một bút tiền trợ cấp, niên linh đến lúc đó sẽ khảo thí bọn hắn nhị dạ phú. Có thiên phú sẽ để cho bọn hắn tiến vào nhị dạ trường học học tập, chờ nó trưởng thành sau sẽ đem cha mẹ bọn họ tiền trợ cấp duy nhất một lần phát cho bọn hắn. Những thứ này cô nhi có lẽ không thể được xưng là cô nhi, mà là anh hùng trẻ mồ côi. Cô nổ hạ bên trong rất nhiều người cũng là tới như vậy, như gì dạng dạ, họ rồ xí mà các loại. Mà dạ cở sĩ nổ ngủ Cố nổ hạ cô nhi trong nội viện thu nuôi cô nhi là chân chính trên ý nghĩa cô nhi, bọn hắn phần lớn cũng là dạ cở sĩ nổ ngủ từ giới nhị dạ các nơi thu dưỡng mà đến, tại Cố nổ hạ không có dễ không bình, không, có nhà nghiệp, không, có tiền trợ cấp, toàn bộ nhờ dạ cở sĩ nổ ngủ nuôi dưỡng. Cái này cũng là dạ cở sĩ nổ ngủ trải qua gian nan như vậy nguyên nhân. U Chỉ hạ triển sau một hồi trầm ngâm ở ngậm nói, "Thôi đối với anh hùng trẻ mồ côi An Chí mặc dù thỏa đáng, nhưng không có thành thể hệ, cũng có rất nhiều chỗ thiếu sót. Liên giống với tiền trợ cấp phát ra vấn đề. Những hài tử kia từ nuôi dưỡng ban sau khi ra ngoài phần lớn cũng mới 4, 5 tuổi mặc dù đã có nhất định độc lập tự chủ năng lực, nhưng lại đối với rất nhiều chuyện vẫn còn một cái u mê trạng thái, nhất là tại dùng tiền phương diện này. Thôn mặc dù mỗi tháng sẽ cho bọn hắn phát ra 3000 lượng tiền trợ cấp, đây đối với một cái hội tự mua thức ăn nấu cơm mà nói là miễn cưỡng qua." nhưng các ngươi sẽ trông cậy vào một cái bốn, nam tỏi hại tử mỗi ngày tự mua thức ăn nấu cơm sao? Bọn hắn còn không có bếp lò cao đâu. Nhưng mà này còn là tại thời kỳ hòa bình. Vừa rồi Vũ Tạ Tạn chủ nhiệm cũng đã nói, thời kỳ chiến tranh tất cả vật tư giá cả đều tại thượng trướng, lương thực cũng giống vậy. Bây giờ tại bên ngoài ăn một bát mì sợi đều phải 750 lạng, 3000 lượng tiền trợ cấp liền 4 tô mì đều ăn không được. Những cái kia trong nhà phụ mẫu lưu lại tiền tiết kiệm phong phú người còn tốt, những cái kia tiền tiết kiệm chưa đủ hại tử nên làm cái gì? Cho nên có rất nhiều trẻ mồ côi ở trong thôn kỳ thực cũng là trải qua đói một bữa, no một bữa thê thảm sinh hoạt. Điểm này ta nghĩ tất cả mọi người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 320, nhân tâm có thể dùng, chương 320, nhân tâm có thể dùng. U Chỉ hạ trình lời nói để cho tại chỗ tuyệt đại đa số bình dân nhị dạ cũng là lộ ra thổn thức chi sắc. Đều nói giới nhị dạ hại tự trường thành sớm, nhưng nếu như không phải đã trải qua quá nhiều thực tế, ai lại muốn tự thuần chân thuế biến đến thành tục đâu? Mặc dù một nước nhất thôn chế kết thúc hỗn loạn thời đại tri quốc, nhưng chiến tranh nhưng lại chưa bao giờ kết thúc, ngược lại thăng cấp đến cao hơn hình thái. Cô nột hạ kiến tồn đến nay không đến 50 năm, ngoại trừ đệ nhất hổ cạ xèn dụ tại thế cái kia mười mấy năm. Cổ nộ hạ tại trong còn lại hơn 30 năm đã trước trước sau sau đã trải qua 3 lần giới nị dạ đại chiến cùng với đếm không hết quy mô nhỏ chiến tranh. Có thể nói Cổ nộ hạ cho đến bây giờ không phải đang tiến hành chiến tranh chính là đang chuẩn bị chiến tranh. Cổ nộ hạ cơ chế cứ như vậy lớn, mấy chục năm chiến tranh xuống, ai không có chết qua mấy cái thân nhân, ai không có mất đi bằng hữu. Những cái kia lớn gia tộc còn tốt, Cổ nộ hạ phổ thông nị dạ từ nhỏ đã mất đi song thân tuyệt đối không phải số ít. Chính là những cái kia bên trong tiểu gia tộc cũng không biết có bao nhiêu bảo phủ ở trong đội bẩm của lịch sử, có bao nhiêu chỉ còn lại có mẹo lớn mẹo nhỏ 2 3 con, lại có bao nhiêu chỉ còn lại có một cây dòng độc đinh. Liên giống với Hạ Tặc Cạ Cạ sĩ chúa Hạ Tặc nhất tộc, cái kia tại thời kỳ Chiến Quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy võ sĩ nhất tộc, một tay Hạ Tặc đao thuật cũng là nổi tiếng giới lui dạ. Mà bây giờ toàn bộ Hạ Tặc nhất tộc cũng chỉ còn dư Hạ Tặc cả Cạ sĩ cái này một cây dòng ngập đỉnh, nhìn Hạ Tặc Cạ Cạ sĩ cái kêu im lìm bộ dáng, nói không chừng tiếp qua mấy chục năm liền muốn di tộc. Gia tộc con như vậy, những cái kia vốn là không có cái gì tài nguyên, nhân thuật chuyển thừa phổ thông nhị dạ thì càng không cần nói. Hơn nữa bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, một người phải chăng có trở thành nhị dạ thiên phú cũng là muốn nhìn gì chuyện, nhìn huyết mạch. Nhị dạ hài tử lại càng dễ trở thành nhị Người bình thường hậu đại khả năng cao vẫn là người bình thường, kẻ chết thay nhi tử cũng vẫn là kẻ chết thay. Cô Lộ hạ sở dĩ sẽ tiêu phí đại lực khí đi nuôi dưỡng những cái kia nhi dạ trẻ mồ côi, nội danh tiếng bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng đang nơi này. Bởi vì những cái kia trẻ mồ côi trở thành nhi dạ khả năng tính chất càng lớn, cho nên điều này cũng làm cho đưa đến một cái hiện tượng xuất hiện, đang ngồi tất cả nhi dạ bên trong, cha mẹ của bọn hắn bối khả năng cao cũng là nhi dạ. Mà bởi vì kéo dài không ngừng chiến tranh, cái này một số người từ nhỏ mất đi song thân cũng chỗ nào cũng có, cũng càng có thể đối với vũ trì chỉ hạ trình lời nói sinh ra của mình. Ai, nếu như không phải Vũ Chỉ Hạ trưởng lao nhắc lên, ta đều suýt nữa quên mất, ta hồi nhỏ mới từ nôi dưỡng ba lúc đi ra không có ba ngày liền xài hết tiền trợ cấp, nếu không phải là phụ thân ta chiến hữu giúp đỡ ta căn bản không sống được tới giờ. Ta cũng là, ta cũng là dựa vào hàng xóm đại nương giúp đỡ mới sống tiếp được. Ha ha, ta nhưng là so với các ngươi thảm nhiều, phụ thân ta đồng bạn cũng đều chết, căn bản không có người của ta. Ta đem tiền trợ cấp xài hết sau đó là dựa vào đi bờ sông bắt cá cùng. Chỗ đồ ăn mới qua phía trước mấy tháng, tiếp đó ta từ từ học xong mình làm cơm. Trong phòng họp rất nhiều người cũng là cảm xúc rất nhiều, bên trong phòng họp bầu không khí cũng biến thành có chút nặng nề. Uchi Hạ Thìn thấy thế cũng biết thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng tiếp tục nói, cho nên thôn bây giờ đối với tại anh hùng trẻ mồ côi An Chí Phương thức không thể nói có vấn đề, nhưng cũng chắc chắn là không hoàn diện. Lời vừa nói ra, trong phòng họp đám người cũng coi như là minh bạch ý chỉ Hạ Trần ý nghĩ. Uchi Hạ Trần đây là muốn thôn nuôi dưỡng ban tiến hành cải chế a. Trong phòng họp phần lớn người đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, liền giữ vẫn quan sát thái độ. Nhưng bộ tài vụ hữu tạ đang nam lại là có chút ngồi không yên. Mặc dù còn không biết biếtủ chỉ hạ thì muốn làm sao đổi nhưng bất kể thế nào đổi khẳng định muốn so trước đó tốt hơn điều này cũng làm cho mang ý nghĩa muốn so trước đó trả giá càng nhiều hơn hơn bây giờ thôn tài nguyên bị hủ chí hạ nhất tộc thường đi một đầu nhưng lông cửu mọc trên thân cử cái này nhiều hơn tiền mặc kệ là muốn hắn bộ tài vụ trực tiếp ra vẫn là qua hạ nhất tộc một tay gián tiếp ra đều là do bộ tài vụ tại ra. cái này khiến thân là bộ tài vụ chủ quản tạ tạiạng đang nam sao có thể ngồi nhìn mặc kệ khu hạ lão sựi cách này sự tình cũng không phải chuyện một sớm một chiều chúng ta chân trước mới đúng cổ nỗ hạ bộ bảo vệ rất nhiều bộ môn độc thủ Hiện tại cũng còn không có khi nhìn thấy công hiệu đâu liền lại muốn đối phủ giữa ban độc thủ, có phải hay không quá gấp một chút? Hơn nữa thôn tài chính tình huống vừa rồi cũng đều nói cho mọi người, cho nên đây có phải hay không là chờ thôn chỉ hoàn qua một hơi lại nói. U Tạ Tản đang nam trong lòng biết phân lượng của mình không đủ, trực tiếp gạt bỏ chắc chắn là không được, cho nên cũng chỉ có thể trước tiên kéo dài một chút, chờ U Tạ Tản cô hắn cùng Mị Tổ cả Đỏ, Hồ Mụ Dạ hai vị này bộ tài vụ chính chủ trở về lại nói. U Chỉ Hạ thì nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng, nói, chúng ta có thể kéo, nhưng cái kia đang tại trong tôn nhận cơ chịu đói hải tử có thể kéo sao? U tại tạm chủ nhiệm cũng đừng quên, vừa mới kết thúc quốc ngạnh sơn chi chiến để cho ta cổ nổ hạ hy sinh mấy ngàn người, trong bọn họ lại sẽ lưu lại bao nhiêu không nơi nương tự hại tử. Dừng một chút, U Chi Hạ Chiến lại nhìn về phía bên trong phòng họp đám người mở miệng nói, nói câu khó nghe mà nói, làm chúng ta nghề này cơ bản đều là đem đầu kẹp ở trên thắt lưng quần sống qua. Mặc dù vừa mới hổ ca đại nhân nói muốn các ngươi bảo toàn chính mình, nhưng các ngươi ai có thể cam đoan ngày mai sẽ không ra ngoài ý muốn? Các ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ chờ các ngươi sau khi chết, để cho các ngươi hại tử nhẫn cơ chịu đói, trộn cấp ăn cướp, đi lật rác rưởi không? Ầm một tiếng. U Tri Hạ trên lời nói giống như là một đạo kinh lôi, trực tiếp tại trong phòng họp sôi trào. Trong phòng họp rất nhiều người cũng là mặt đỏ lên, có không ít tự mình trải qua chuyện tương tự nhị dạ càng là trực tiếp vô an đứng dậy. "Đổi, Ngồi dưỡng ban quy định nhất định phải đổi. Không thể coi như sự tình khác tạm thời không làm cũng muốn trước làm tốt chuyện này. Như vậy tương lai của chúng ta cũng là thôn tương lai. Thôn nhất định phải đưa ra một cái thích hợp quy định, tuyệt đối không thể để cho những cái kia anh hùng trẻ mồ côi lại đối bụng. Ta liều mạng như vậy chính là vì cho ta hài tử một cái an ổn sinh hoạt." Hai tử mẫu thân hắn đã chết trận, nếu như sau khi ta chết con của ta ngay cả cơm ăn cũng không đủ no mà nói, ta liều mạng như vậy còn có cái gì ý nghĩa. Bên dưới tinh thần quần chúng phấn chấn, không chỉ là những cái kia phổ thông lý dạ, có không ít gia tộc nhị dạ cũng là kích động. Mặc dù những cái kia mất đi song thân gia tộc nhị dạ tại gia tộc chiếu Cố phía dưới sẽ không đói bụng, nhưng muốn nói trải qua tốt bao nhiêu đó cũng là không thể nào. Liền xem như ủ chỉ hạ dạng này, gia tộc quyền thế cũng không khả năng chu đáo chiếu Cố đến mỗi một cái trẻ mồ côi, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện nhiều tư tưởng như vậy cực đoan người. Du Tạ tà Tản đang năm nhìn thấy một màn này sau cũng trực tiếp là bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo, run run một câu nói cũng không dám nhiều lời. Những thứ này quần tình kích phấn nhân chung có không ít đã bởi vì lúc trước hắn lời nói quăng tới con mắt hung tợn, nếu là hắn còn dám nói ra một cái bất chữ, bị sẽ sống cũng có thể. Du Chỉ Hạ chỉ thấy thế ánh mắt lóe lên một cái. Bây giờ nhân tâm có thể dùng, kế tiếp liền cần đem nuôi dưỡng ban sự tỉnh xảo rượu cùng cổ nô hạ cô nhi viện móc nối ở cùng một chỗ. Chương 321, vài bữa cơm mà thôi, ta một dịp nuôi được. Chương 321, vài bữa cơm mà tôi, ta một dịp nuôi được. Qua một hồi lâu, tâm tình của mọi người mới tại Na Mỹ Cạ Giơ Mi nạ tổ cùng nạ dạ sĩ cạ cụ mọi người chân an chậm rãi bình tĩnh lại. U chỉ hạ Thìn cũng là nói tiếp, đại gia yên tâm, chúng ta tất nhiên đem vấn đề sách ra, dĩ nhiên chính là muốn giải quyết vấn đề. Dừng một chút, U chỉ hạ triền ngự khi có chút trầm thấp nói, bất quá lúc trước, ta nghĩ trước tiên hỏi thăm các vị một vấn đề, đại gia hẳn là đều biết Cổ nổ hạ cô nhi viện tồn tại a. Đám người nghe vậy cũng là hơi sửng sở, hơi nghi hoặc một chút U chỉ hạ Thìn vì sao muốn nhắc lên cái này, nhưng cũng không ít biết Cổ nổ hạ cô nhi viện, hiểu rõ Cổ nổ hạ cô nhi viện người lộ ra vẻ khâm phục. chỉ hạ triền tiếp tục nói, Cổ Nộ Hạ cô nhi viện, mặc dù bị mang theo Cổ Nộ Hạ chi danh, nhưng đó là một cái tư cách cá nhân tổ chức. Cùng nuôi dưỡng ban thu nuôi anh hùng trẻ mồ côi bất đồng chính là, Cổ Nộ Hạ cô nhi trong nội viện thu nuôi phần lớn cũng là người bình thường hài tử. Những thứ này người bình thường hài tử có Cổ Nộ Hạ, cũng có Hỏa chi quốc các nơi, còn có một bộ phận xuất liên tục trỗ cũng không biết. Dừng một chút, U Chỉ Hạ chi liếc mắt nhìn phía dưới thần sắc không hiểu đáng người, tiếp tục nói, ta biết đại gia đối với cái này cũng không có cảm xúc gì, dù sao những hài tử này phụ mẫu cũng không có chuyện vọng tôn từng làm ra công hiến đến gì. Những hài tử này tương lai có lẽ cũng sẽ không đối với thôn làm ra cái gì quá lớn cống hiến. Nhưng các ngươi muốn minh bạch chính là, làm cho những này hài tử trôi ra khắp nơi, lang bạt kỳ hồ kẻ cầm đầu đúng là chúng ta những thứ này, một mực đánh tới đánh lui lại thôn. Uchi Hạ nhìn lời nói cũng không dễ lọt hay, để cho tại chỗ không ít người đều như mày. Uchi Hat khẽ lắc đầu, nói tiếp, "Ta biết trong các ngươi có lẽ có người muốn nói, nhấc lên chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta cổ nổ hạ, chúng ta cổ nô hạ cũng tại trong chiến tranh gặp thống khổ to lớn." Nói đến chỗ này, Uchi Hat còn ý vị thâm trường liếc xuống một cái, để cho nạ là một mặt mộc mạc. Nhưng Uchiha Chield cũng không có muốn ý giải thích, cũng không khả năng đi giải thích cái gì. Dù sao cũng không thể nói cho Tsuna, nàng ấy vì một câu nói như vậy trực tiếp hủy một cái tôn a. Uchiha Chield tiếp tục nói, trước kia tuyệt đại bộ phận trong chiến tranh chúng ta Cổ nổ Hạ đích thật là bị động tiếp chiến, nhưng vì để tránh cho chính chúng ta gặp tổn thất lớn hơn mà đem chiến tuyến đẩy tới địa phương khác, đem thiệt hại chuyển đến những địa phương khác sự tình chúng ta Cổ Nộ Hạ cũng không bất làm. Cho nên tại những cái kia tiểu quốc xem ra, nhắc lên chiến tranh đại quốc tất nhiên đáng giận, nhưng đem tổn thương chuyển rời đến trên người bọn họ đại quốc cũng đồng dạng đáng giận. Dừng một chút, Uchiha Chield thở dài một cái, nói Ta nói những thứ này cũng không phải là nghĩ trách tội cái gì, dù sao đứng tại chúng ta lập trường của Cổ nổ hạ xem ra làm như vậy dễ hiểu. Ta muốn nói là, đã có người đứng ra muốn tu bổ cái này rách dưới thế giới, chúng ta dưới tình huống không tổn thương hại thôn lợi ích, có phải hay không có thể đối với hắn làm giúp đỡ, giúp bọn hắn một chút. U Chỉ hạ trình lời nói để cho trong phòng họp rất nhiều người cũng là thần sắc không hiểu, tâm tình phức tạp. Nói thật, cho dù là bởi vì lập trường khác biệt để cho bọn hắn đang làm rất nhiều chuyện thời điểm có thể hỏi tâm xứng đáng, nhưng muốn nói một điểm cảm giác, một điểm ấy nấy cũng không có cũng là không thể nào. Bằng không thì thế giới này cũng sẽ không có nhiều người như vậy tại lấy đủ loại phương thức truy cầu hòa bình cũng sẽ không có nhiều người như vậy mong đợi hòa bình. Cho nên nếu quả thật chính là tại không tổn thương hại tự thân lợi ích, thậm chí là không tổn thương hại tự thân căn bản lợi ích tình huống phía dưới, bọn hắn giúp một tay cũng không phải không được. Nạp bị cả giờ mị nạp tổ cũng là thuận thế mở miệng dò hỏi, cái kia không biết Vũ Chỉ Hạ trưởng lão có ý kiến gì không sao. Vũ Chỉ Hạ hiển sớm đã có nghĩ sang trong đầu, trực tiếp hồi đáp, đầu tiên, Cố Hạ cô nhi viện đã có một bộ thành thể hệ tới chiếu cố những cái kia mất đi song thân hài tử, bây giờ thiếu cũng chỉ bất quá là nhân thủ cùng tài chính. Mà nuôi dưỡng ban không thiếu người cũng không thiếu tiền, thiếu hụt là đối với chiếu cố 4 đến 6 tuổi lớn tuổi hại tử cơ chế. Cho nên ta ý nghĩ là đem cổ nổ hạ cô nhi viện cùng nuôi dưỡng ban hai cái này cơ quan tiến hành xác nhập. Cho cổ nổ hạ cô nhi viện một cái danh phận. Uchi hạ chín lời nói trực tiếp làm cho cả trong phòng họp đều lâm vào ý lặng, đại đa số người cũng là cao mày trầm mặt không nói. Uchi hạ chín lời nói mặc dù nói thật nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn đều bén nhảy chú ý tới chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Trực tiếp nhất một điểm Khi cổ nổ hạ cô nhi viện cùng nuôi dưỡng ban sát nhập sau đó có phải hay không muốn cấp cho những cái kia cô nhi cùng anh hùng trẻ mồ côi ngang hàng gãi nộ đây cũng không phải là một số tiền nhỏ hơn nữa quan trọng nhất là cổ nổ hạ cô nhi trong viện những cái kia cô nhi cũng không có cho cổ nổ hạ mang đến bất luận cái gì lợi ích tự nhiên cũng không có tư cách hưởng thụ đãi nộ như vậy đang lúc mọi người trong tiềm thức nhưng không có đem những cái kia cô nhi xem như chính mình nhân điểm này đủ chi hạ trìnhnh tự nhiên cũng là cân nhắc đến cho nên trực tiếp nói đương nhiên mặc dù đem cổ nổ hạ cô nhi viện cùng nuôi dưỡng ban sát nhập nhưng anh hùng trẻ mồ tôi cũng khác cô nhi đãi nộ hay là muốn không giống nhau Cố Nột Hạ Cô Nhi viện cùng ngôi dưỡng ban sát nhập sau đó, chỉ phụ trách chiếu cố những hài tử này ăn ở cùng với giáo dục mầm non, những chuyện khác một mực mặc kệ. Những cái kêu anh hùng trẻ mồ côi từ 6 tuổi bắt đầu liền nhận lấy tiền trợ cấp, đây là cha mẹ bọn họ dùng sinh mệnh cho bọn hắn tranh thủ được đãi ngộ, không có gì đáng nói. Mà tại mỗi tháng nhận lấy tiền trợ cấp đồng thời, cô Nột Hạ Cô Nhi viện vẫn như cũ sẽ vì bọn hắn chuẩn bị ăn uống, thẳng đến bọn hắn từ nị giả trường học tốt nghiệp mới thôi. Đương nhiên, những hài tử này cũng có thể chọn rời đi cô nhi viện tự mình sinh hoạt, hoặc tự động ở bên ngoài ăn cơm. Cố Nột Hạ Cô Nhi viện tồn tại chỉ là cho bọn hắn một cái bảo đảm để cho bọn hắn sẽ không ở vì sinh tồn vấn đề phát sầu. Mà khác cô nhi hưởng thụ cũng chỉ là một bữa cơm no mà thôi. Đồng dạng, cô nộ hạ cô nhi viện cũng sẽ không vĩnh viễn chiếu cố bọn hắn, nhiều nhất 12 tuổi liền sẽ để bọn hắn rời đi cô nổ hạ cô nhi viện. Cứ như vậy thôn cũng sẽ không vì chi trả giá quá nhiều. Nếu là tại địa phương khác, 12 tuổi cũng vẫn là một cái cần bị chăm sóc hài tử. Nhưng ở thế giới này, 12 tuổi là từ nị dạ trường học tốt nghiệp chính thức trở thành nị dạ niên kỷ, liền xem như người bình thường cũng cơ bản bắt đầu độc lập tự chủ, hữu chỉ trì cũng là căn cứ tình huống thực tế lựa chọn ở độ tuổi này. Mà trong phòng họp đám người nghe được cụ Trí Hạ trình sau khi giải thích, thần sắc cũng là từ từ hòa hoãn không thiếu. Nếu như chỉ là một bữa cơm no mà nói, đại gia cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Lại nói, mấy đứa bé lại có thể ăn bao nhiêu đâu. Nạp Mị cả dở Mị nạ tổ cũng là chú ý tới mọi người vẻ mặt biến hóa, trong lòng biết thời cơ không sai biệt lắm, liền cũng mở miệng nói, "Các vị, ta cảm thấy cụ Trí Hạ trưởng lão đề nghị không tệ, đây cũng là nhất cử song phải sự tình. Hơn nữa Cổ nổ Hạ cô nhi trong viện cô nhi đang lớn lên sau coi như không thể trở thành nghi dạ cũng là có thể tại phương diện khác vì thôn làm công nhân đi. Ta Cổ Nộ Hạ thân là giới nghi dạ đệ nhất đại thôn" Tự nhiên nắm giữ đại thôn khí phách, một chút hài tử mà tôi, ta Cổ nổ Hạ còn nuôi được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Từ ngày hôm nay, Cổ Nộ Hạ Cô Nhi viện chính thức trở thành Cổ Nộ Hạ một thành viên, từ bộ phận hành chính hạ hạt quản lý. Chương 322, một buổi sáng đón ngộ thiên điệu rộng, chương 322, một buổi sáng đốn ngộ thiên địa rộng. Hồ Cạ Cáp, hồ cả trong văn phòng, ủ trì hạ trì̀n cùng Nã Mỹ Cạ giờ Mì nạ Tổ hai người ngồi đối diện nhau, hai người trên mặt cũng là không che giấu được nụ cười. Trở thành cả cảm giác thế nào? Sự tình quá nhiều U chỉ hạ triển tại lúc này mới có cơ hội cùng Nã Mị cả giờ Mị nạ tổ tự mình ở chung, đàm luận một cái chuyện. Ân. Rất không tệ, nhưng cũng không có ta phía trước nghĩ như vậy. Nã Mị cả giờ Mị nạ tổ suy tư thật lâu, làm thế nào cũng tìm không thấy một cái thích hợp từ để hình dung hắn vào giờ phút này tâm tình. Cao hứng sao? Hưng phấn sao? Kích động sao? Đó là khẳng định. Chỉ là những thứ này cảm xúc cũng không có hắn trước đó dự đoán lúc mãnh liệt như vậy, ngược lại có một chút trống rỗng. Rất bình thường, không có được vĩnh viễn tại bảo động, có nhiều thứ chỉ có ngươi lấy được về sau mới phát hiện tranh thủ quá trình càng thêm mỹ diệu hạ sinh ngược lại là có thể hiểu được nạ bị ca giờmị nạ tổ tâm tình bây giờ người chính là như vậy càng là không có thì càng để ý sau khi chiếm được ngược lại liền không có để ý như vậy giống như người kia danh ngôn ta đối với tiền không có hứng thú một dạng như vậy cũng chỉ có hắn tại thân là nhà giàu nhất thời điểm tài năng nói được đi ra người đổi lại hắn vài thập niên trước khắp nơi cầu người kéo đầu tư thời điểm thử xem khi đó hắn có thể nói ra loại này khiêm tốn lời nói sao Na bị ca giờ tô bất cưới là đầu có chút cảm thắn nói trước đó nhìn xem để ta ngồi ở trong phòng làm việc xử lý những cái kia trồng chất văn kiện như núi thời điểm ta liền suy nghĩ Hổ cạ đến cùng đại biểu cho cái gì, trở thành hổ cạ sau đó liền nhất định muốn cả ngày chờ trong phòng làm việc xem văn kiện sao? Bây giờ ta ngược lại thật ra có thể hiểu được loại cảm giác đó. Đừng nhìn mỗi bản văn kiện đều chỉ có thật mỏng vài trang giấy, nhưng trên giấy này mỗi một cái lời quan hệ rất nhiều người lợi ích, án nguy, tương lai thậm chí là sinh tử. Cái này mỗi một phần văn kiện đều nặng tựa và cân. Đây cũng chính là thân là hổ cạ trách nhiệm. U Chỉ Hạ Thìn nghe vậy cười cười, nói, "Không tệ, ngươi có thể ý thức được ngươi trên vai trách nhiệm chi trọng cũng liền cách một vị hợp cách hổ cạ tiến thêm một bước." Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ bỗng nhiên là thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, "Nói thật, chính ngươi hôm nay tại thượng nhẫn hội nghị mấy câu nói kia để cho ta đối với chúng ta sự nghiệp có sâu hơn càng ngộ." Du Chỉ Hạ trên hơi sửng sở, nói, à, cái nào lời nói?" Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ nghiêm túc nói, "Chính là vì sáp nhập cổ nổ hạ cô nhi viện cùng ngôi dưỡng ba nói tới lời nói kia. Cô nhi cùng anh hùng trẻ mồ côi khác nhau để cho ta khắc sâu ý thức được dị dạ lao sư lý niệm là có bao nhiêu người thơ." Dừng một chút, Nạp Mị Cạ Giở tổ có chút thốn tức nói, "Dị giải lão sư một mực tin tưởng vững chắc giữa người và người là có thể hiểu nhau." chỉ cần tìm được khiến mọi người hiểu nhau phương pháp liền sẽ trừ khử chiến tranh thế giới hòa bình cuối cùng cũng đến nhưng cho tới hôm nay ta mới phát hiện gì để dạ lao sư lý niệm quả thực là 10 phần sai sai vô cùng dù chỉ hạ thì vậy hứng thú do hỏi vì cái gì nói như vậy Nam bị c giờ bị nạ tổ hồi đáp giữa người và người thật là có thể hiểu nhau không có sai hơn nữa cũng căn bản không cần thiết đi tìm cái gì có thể để giữa người và người hiểu nhau phương pháp bởi vì sự tình vốn là như thế chỉ cần là một cái tư duy người bình thường tự nhiên là nắm giữ đổi vị trí suy xét hiểu nhau năng lực Giống như hôm nay trong phòng họp đại đa số người, bọn hắn chẳng lẽ không biết cổ nổ hạ cô nhi trong nội viện những cái kia cô nhi đau đớn sao? Bọn hắn chẳng lẽ thì bất đồng tình những cái kia cô nhi tình cảnh sao? Bọn hắn chẳng lẽ liền không vì mình từng làm qua sự tình cảm thấy ấy nay sao? Bọn họ cũng đều biết, biết tất cả mọi chuyện, nhưng coi như lại cho bọn hắn một lần làm lại lần nữa cơ hội, bọn hắn vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Người có thân sơ xa gần, tại lập trường khác biệt phía dưới, ta hiểu ngươi sắp xếp giải ngươi, nhưng cái này cũng không trở ngại ta giết ngươi. Bởi vì ta không giết ngươi nói ngươi liền sẽ giết ta. Ta không giết ngươi không cách nào đối ta thôn ra phó còn có thể để cho vợ con của ta ở vào tình cảnh nguy hiểm Ngươi không giết ta cũng biết tao ngộ đồng dạng hoàn cảnh cho nên hiểu nhau cái gì cũng không thể giải quyết căn bản mâu thuẫn chỉ có giải quyết căn bản mâu thuẫn tài năng nên đón chân chính hòa bình đang bị ca giờ bị nạ tổ càng nói đôi mắt càng sáng cả người khí chất cảm giác đều được thăng hoa bởi vì cái gọi là một buổi sáng đốn ngộ thiên địa rộngạ bị ca giờ bị nạ tô bây giờ chỉ cảm thấy đối đãi mọi chuyện cần thiết đều vô cùng rõ ràng tín niệm cũng càng thêm kiên địnhưu chỉ hạ nhìn xem thời khắc này nạ bị cả giờ, nạ cũng là lộ ra nụ cười vui mừng nói đúng vậy à giống như là lý ra nhận nhiệm vụ chúng ta nhận được nhiệm vụ hộ tống, mà địch thôn nhận được là nhiệm vụ ám sát nếu như nhiệm vụ thất bại không chỉ có lây không được nhiệm vụ tiền thù lao còn có thể gặp trừng phạt cho nên cho dù chúng ta song phương đều biết giữa song phương không có thù hận song phương cũng là thi hành nhiệm vụ thế nhưng thì có thể làm gì còn không phải muốn thi hành nhiệm vụ Nam bị cả giờ bị nạ tổ nói tiếp cho nên muốn muốn mức độ lớn nhất trừ khử căn bản mâu thuẫn chỉ có nhất thống đem đại gia lập trường thống nhất từ cao tầng tới chế định trậ tự đem căn bản mâu thuẫn hạn chế tại trong phạm vi nhất định, tiếp đó tại quy định giải quyết mâu thuẫn phương thức, giống như là thẩm phán viện tồn tại. Không thể hữu trí hạ chìn gật đầu một cái, nói, đây chính là chúng ta sau đó muốn việc làm. Nạp Bỉ Cạ Giơ Mị Nạ Tô hai con ngươi như sao, nói, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, khi ta trở thành hổ cả thời điểm cũng là kế hoạch tiến vào giai đoạn thứ hai gia tốc kỳ, kế tiếp chúng ta cần phải làm là mau trong trưởng không củng nổ hạ sức mạnh. Dừng một chút, Nạp Bỉ Cạ Giơ Mị Nạ Tô sau một hồi trầm ngâm mới nói, chờ chìn ngươi trong tay Bù, bộ bảo vệ hoàn thành cải cách, ta mới xem như ở vị trí này đứng vững chân. Từ trước mắt tình thế đến xem chỉ cần để Tam bọn hắn không can thiệp nhiều nhất nửa tháng chúng ta liền có thể hoàn thành cái này một bố trí nhưng vừa mới cổ nổ hạ bệnh viện bên kia truyền đến tin tức đệ Tam bọn hắn đã tỉnh nói không chừng bây giờ đã biết quan hệ giữa chúng ta lấy tính cách của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn mới được Nam cả giờ bị nạ tổ lo lắng cũng không phải bắn tên không đích hôm nay lần này thượng nhẫn hội nghị sở dĩ sẽ tiến hành thuận lợi như vậy cũng là bởi vì xạrủ tô bị h rèn tạ cô bị cả đỏụ dạ ba lão ra hoỏa này không tại Thủ hạ bọn hắn nhưng đáng người kia long không đầu chỉ có thể bươn xoe bỏ mặc. Bây giờ xạ Vũ Tô bị Hỉ dụ Rèn bọn hắn đã tỉnh, Uchiha Chīn cùng Na Mỹ cả giờ Mị Na Tô lại nghĩ làm những gì nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ ra tay. Uchiha Chīn lại là bình tĩnh nói, bọn hắn tất nhiên tỉnh, vậy thì liền tùy tiện tìm một chút sự tình cho bọn hắn không có là được rồi. Shimura Danzì vì tại chính biến sau khi thành công có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận hộ cả bên ngoài thế, nhưng là chuẩn bị không thiếu xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn, Uta Tạn Koha, Mito cả đỏ hộ Dạ ba người bọn họ chứng cứ phạm tội chỉ cần chúng ta đem những thứ này chứng cứ phạm tội công bố ra ngoài cũng đủ làm cho bọn hắn đau đầu một đoạn thời gian. Chương 323, tài chính, chương 323, tài chính. Sĩ si Mộ Dạ đan sớm tại chính biến trước khi bắt đầu liền từng đã nói với Hủ Trị Hạ trình hắn chuẩn bị một chút liên quan tới sạ dụ Tô Bỉ Hy dù rèn, ừ tạ tản cô Ha cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mụ Dạ ba người chứng cứ phạm tội. Chính biến sau khi kết thúc, Sĩ si Mộ Dạ đan đã rơi vào cổ nội hạ bộ bảo vệ trong tay, một đám rụt căn cứ cũng là từ cổ nội hạ bảo vệ Cử trị hạ triển chỉ là thêm chút thủ đoạn liền đem sĩ mù dạ đang giật vì sạ dụ tổ bị hỉ dù rèn, hữu tạ tản cô hắn cùng mị tổ cả đỏ hổ mù dạ ba người chuẩn bị chứng cứ phạm tội nắm ở trong tay mình. Nã mị Mì cả giờ mị nã tổ nghe vậy nhưng có chút kinh ngạc nói, "Chư ngươi không phải nói những cái kia chứng cứ phạm tội cũng không thích hợp tại bây giờ thời cơ này lấy ra sao? Vì cái gì bây giờ lại muốn bắt đi ra?" Những cái kia chứng cứ phạm tội sự tình dù chỉ cũng cùng nã mị cả giờ mị nã tổ để qua, bất quá phía trước hai người sau khi thương nghị một chút đều cảm giác bây giờ không phải là dùng những cái kia chứng cứ phạm ngã sạ tổ bị hỉ dù rèn bọn thời cơ. Sĩ si Mộ Dạ đang thu thập chứng cứ phạm tội bên trong, coi ửu tạ tà tạn cổ ha cùng mị tổ cạ đỏ hổ mู่ dạ là như thế nào thông qua quyền hạn đem thôn tài chính đưa vào sạ dụ tô bị nhất tộc, ửu tạ tà tạn nhất tộc, mị tổ cạ đỏ nhất tộc trong tay. Tỷ như ửu tạ tà tạn nhất tộc các ý hết giá, mị tổ cạ đỏ nhất tộc theo thứ tự hàng gái, dùng một chút giá thấp mua được quá thời hạn vật tư lấy mấy lần giá cả bình thường bán cho thôn sự tính các loại. Cũng có sạ dụ tô bị hỉ dụ rèn vì tốt hơn trưởng khổng thôn, là như thế nào đem một chút có thể hiếp được địa vị người lấy đủ loại lý do trừ như đem sễn dụ nhất tộc thực lực mạnh mẽ tinh anh mỹ dạ đưa đi thi hành phải chết nhiệm vụ, đem sễn dụ nhất tộc bên trong tiên phú xuất chúng hài tử đưa đi tiến hành nhân thể thí nghiệm, cho hạ tạc xạ cụ mỏ làm cục, hại chết hạ tạc xạ cụ mỏ các loại. Không tệ, tại trong sĩ sì mụ dạ đang thu thập chứng cứ phạm tội, hạ tạc xạ cụ mỏ chính là bị sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hại chết. Dù sao lúc trước trong mấy chục năm, sĩ sì mụ dạ đang cùng sạ dù tổ cạ đỏ dù có tội lý không hợp cũng một mực là trong đứng tại cùng một trận tuyến. Rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là bọn hắn cùng một chỗ làm. Hạ Tạng Sạ cũ mọ sự tình mặc dù là từ sĩ Mụ Dạ đan dự tự mình cầm đau, nhưng nếu là không có xạ Vũ Tô bị hỷ Vũ Dễn cho phép cũng không thể nào như thế chu đáo chặt chẽ và thuận lợi. Mà nếu là vì Sạ Vũ Tô bị hỷ dụ Dễn chuẩn bị chứng cứ phạm tội, sĩ Mụ Dạ đan dự tự nhiên muốn đem chính mình cho khai ra, đem hết thể tội ác đều đẩy lên xạ Vũ Tô bị Hỉ dụ Dễn, tù tạ tặn, cô hắn cùng Mị Tổ cả Đỏ hổ Mụ Dạ trên người bọn họ. Chỉ có điều sĩ mũ Dạ đan bây giờ là không cần đến những thứ này chứng cứ phạm tội. Uchi hạ trên giang tay ra, nói, không có cách nào Chúng ta muốn mau chóng khai triển kế hoạch của chúng ta, đầu tiên là muốn bảo đảm ngươi đón lấy là một cái vững vàng Cổ Nỗ Hạ. Ximu Dạ đang mặc dù tại Cổ nổ Hạ kinh doanh mấy chục năm, nhưng bởi vì hắn bất cận nhân tình dẫn đến thế lực của hắn đều ở vào một loại độc lập với Cổ nổ Hạ bên ngoài vi diệu trạng thái. Cho nên chúng ta động thủ với hắn là không có quá lớn cố kỵ. Nhưng Sạ Vũ Tô bị Hỉ Dụ Rèn, U Tạ Tạn Cổ Hạ không giống với mỉ Tổ Cạ Đỏ, hổ Mụ Dạ ba người bọn hắn. Thế lực của bọn hắn trải rộng toàn bộ Cổ Nỗ Hạ, trong thôn mỗi trong bộ môn đều có thân tín của bọn hắn. Dưới loại tình huống này chúng ta đem những thứ này chứng cứ phạm tội lấy ra có thể hay không vặn ngã bọn hắn khó mà nói, nhưng nhất định sẽ ép bọn hắn chó cùng dứt dầu, cùng chúng ta về mặt, minh đao minh thương là một vô lớn. Mặc dù chúng ta cũng không sợ cùng bọn hắn chơi lên một hồi, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng, nhưng bất kể như thế nào, làm như vậy đối với thôn thiệt hại không thể nghi ngờ là cực lớn. Ngược lại là ngươi tiếp nhận một cái tàn phá thôn, chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ sợ cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài, chớ nói chi là tiến lên kế hoạch của chúng ta. Cho nên vẫn là từ từ sẽ đến, nước gấm nấu hết xanh trước tiên bảo quyền, gặt bỏ bọn hắn cánh chim, chờ thời cơ chín muồi lúc lại giải quyết dứt khoát. Dừng một chút, Uchi hạ chén lại giải thích nói, đến nỗi ta vì cái gì bây giờ lại muốn vận dụng những thứ này chứng cứ phạm tội. Haha, ha, chúng ta mặc dù không thể duy nhất một lần đem những thứ này chứng cứ phạm tội toàn bộ ném ra bên ngoài, nhưng lại có thể có mang tính lựa chọn lấy đi ra ngoài một bộ phận đi. Cũng tỉ như U tự tạ tản cổ Hac cùng Mĩ tổ cà đỏ hổ mủ ra lấy công nhu tư, tham ô tồn tài sản sự tình. Chuyện này chính là có thể lớn có thể nhỏ. Chúng ta chỉ cần ném ra bút có vấn đề giao dịch Tiếp đó liền đợi đến bọn hắn tự chứng nhận rõ ràng hạ củ là được rồi. Mặc dù có chút sự tình vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đem chương mục làm rất nhiều xinh đẹp, trong thời gian ngắn là cha mơ hổ cái như thế về sau. Chúng ta lại để cho giám sát bộ nhìn chằm chằm một điểm, khống chế một chút tiếp tấu, đủ để cho bọn hắn bể đầu sức chán. Cả giờ Kazaru nạ tổ nghe vậy suy tư phút chốc, lại mở miệng nói, cái kia đệ tam đầu. Mặc dù sạ dụ tộc bị nhất tộc cũng tại trong đó thủ ý, nhưng đệ tam thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không biết chuyện này. Chuyện này có thể ngăn chặn đủ trưởng lão, có thể ngăn chặn Mị tộc cả đỏ trưởng lão, nhưng lại kéo không được tam. U chỉ hạ trên lắc lắc đầu nói, chỉ cần ngăn chặn đủ tạ tặn Cổ Hạc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người là được rồi, ép thật chặt lời nói có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Lại nói, hắn xả dụ Tô bịỷỷ dụ rèn bây giờ chẳng qua là bộ giáo dục bộ trưởng, nhiệm vụ ban ban giải, có thể phát huy tác dụng còn lâu mới có được cụ tạ tặn Cổ Hạc cùng Mị Tổ cả Đỏ hổ Mù Dạ hai người lớn. Nạp Mị Cạ Giơ Minato suy nghĩ một chút nói, cũng được, vậy trước tiên như vậy đi. Dừng một chút, Nạp Mị Cạ Giơ Minato bỗng nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Đúng, còn có một chuyện, đó chính là bộ tài vụ tình huống so với chúng ta dự đoán nghĩ còn nghiêm trọng hơn." Những cái kia sâu mọt quá mức làm càng một điểm, toàn bộ cổ nổ hạ đều muốn bị bọn hắn cho ăn hết sạch. Cũng khó trách để Tam phía trước như vậy vội vã phải kết thúc chiến tranh rồi, nguyên lai là tồn căn bản liền không tiếp tục đánh xuống vô liếng. Nami Kagehime Nato trong hai mắt ẩn chứa lửa giận, trầm giọng nói, bây giờ bộ tài vụ còn có 20 ức lượng, người bên kia còn có 30 ức lượng, nhìn như rất nhiều, nhưng phát ra xong tiền trợ cấp, tiền trợ cấp cùng nhiệm vụ tiền thù lao sau đó căn bản liền không còn lại cái gì. Không có tiền, chúng ta rất nhiều kế hoạch đều phải trì hoãn xuống. Uchi Hạ Thiên sâu một hơi, mặc dù cũng rất tức giận, nhưng vẫn là trấn nói, không có việc gì. Ta phía trước đã để gạ tủ hải vận công ty bên kia gom góp một bút 50út lạng tài chính chuyện tiền bạc không cần lo lắng họ rồiị mặt bộ nghiên cứu bên kia đã có nhất định thành quả 50út lạ tài chính đầy đủ bọn hắn thiết lập mấy cái dây chuyển sản xuất cùng sinh sản một nhóm lớn vũ khí cho nên chúng ta bây giờ chủ yếu vấn đề hay là muốn mau trongng trường không thôn Na bị ca giờ mỉ, nạ, tổ nghe vậy lòng một ngụm, lập tức lại có chút hiếu kỳ do hỏi đã có thành quả là người trước đó nói qua kia cái gì vũ khí nóng dù chỉ hạ cười, cười nóiị bọn hắn so với ta nghĩ còn muốn thông minh rất nhiều cái này thành quả cũng không phải vũ khí nóng đơn giản như vậy Đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên Nã Mị Cả Giỡ Mị Nạ Tổ nghe vậy cũng rất là chờ mong, nói, phải không? Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Tiếp đấy, Uchi Hạ Trần cùng Nã Mị Cả Giỡ Mị Nạ Tổ hai người lại liền sự tình khác tiến hành nói chuyện, mãi cho đến màn đêm buông xuống, trong nhà chờ đến không nhịn được cụ dụ Mã Kỷ cợt tỉ nạ đích thân tìm tới hai người mới kết thúc lần nói chuyện này. Mà đổi thành một bên, Tỉnh táo lại xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, Cử Tản tà, cô Hà cùng Mị Tổ đỏ, hổ, mũ, dạ, người, dạ, lại mới bắt đầu. Chương 324, này làm sao có thể cho phép đâu? Hai 1, chương 324 Này làm sao có thể cho phép đâu, hai hợp một. Cố nổ hạ bệnh viện, san sóc đặc biệt phòng bệnh. Lần này thượng nhẫn hội nghị từ mới nhậm chức đệ tứ hộ Cạ Na Mỹ Cạ Giở Mỹ Na tổ tự mình chủ trì tổ chức. Tại thượng nhẫn hội nghị chính thức trước khi bắt đầu, đệ tứ Na Mỹ Cạ Giở Mỹ Na tổ lấy ra hai phần nghị định bổ nhiệm, sắc lập vụ trí hạ trình cùng Hi Vũ Gạ Hi Ạ Xỉ -Sì hai người Cố nổ hạ trưởng lao chức vụ. Nói đến đây, Cố nổ hạ bộ hộ cần Mỹ tổ Cạ dự có tiếp tục hay không tiếp. Ngay trước đây không lâu, người Sazuke Tobie và Hidariuzen cùng bọn hắn đi qua đơn giản sau khi trao đổi cảm giác việc cấp bách vẫn là muốn trước biết rõ ràng cổ nổ hạ tình thế bây giờ. Chỉ có điều Sazuke Tobie và Hidariuzen ba người hiện tại cũng là hành động bất thiện, dù Tạ Tạn cổ hắn thậm chí còn đang hút dưỡng, thế là Sazuke Tobie và Hidariuzen liền để Sazuke Tobie Atsuma gọi tới Mỹ tổ cả đó lần lang hướng bọn hắn ở trước mặt hồi báo tình huống. Sau đó, Sazuke Tobie và Hidariuzen đuổi đi bất mãn Sazuke Tobie Atsuma, bốn người mở lên đóng cửa hội nghị. Ngươi xác định là Nana Mị cả giờ Mị nạ tổ chủ động đẩy vào để cho Uchiha Chien cùng Hyuga hi Hiashi trở thành cô nỗ hạ trưởng lao sự tình sao? Không phải từ hạ trình cùng Hyuga hi Hiashi chính bọn hắn nhắc lên. Sa Sazugo Tobi bị Hyuju rèn mặt đen lên sắc mặt nói: "Hách, vị tổ cả đỏ lần lang chần chờ một chút, cẩn thận nhớ lại hội nghị hôm nay quá trình sau mở miệng nói, đích thật là đệ tứ chủ động nhắc tới chuyện này, lúc đó chúng ta tất cả mọi người ở đây cũng đều mười phần kinh ngạc, nhưng chúng ta kiểm tra cái kia hai phần nghị định bổ nhiệm, phía trên quá trình cũng ký tên đều không có vấn đề. Tốt, ngươi nói tiếp a." Cái thứ hai phần nghị định bổ nhiệm cũng là xuất từ tay hắn, tự nhiên là không có vấn đề. Saju Toubi Hiizu Zen khoát tay áo, sắc mặt âm tình bất định để cho Mì tổ cả đỏ lần lang nói tiếp. Thượng nhẫn hội nghị sau khi bắt đầu, đầu tiên là từ Vũ Trụ Chỉ Hạ truyền thông báo sĩ mụ dạ đan thập đại tội lúc đó người ở chỗ này cũng là hết sức tức giận. Mì tổ cả đỏ lần lang tiếp tục nói, "Thập đại tội." Sà dù Saju Toubi Hiizu Zen nghe vậy như có điều suy nghĩ, ánh mắt mở mịt không rõ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mito Kado Rannang chần chờ một chút, vẫn là nhìn xem Saju Toubi Hiizu Zen thận trọng mở miệng nói ra, liên quan tới dạ đan thập đại tội bên trong có chút cũng dính đến ngài. A, còn dính đến Lao phu. Sa dù Tộ bị hỉ dụ dẹn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, bọn hắn nói Lao phu cái gì? Cũng không có gì mị Tộ cãi đỏ lần lang cân nhắc một chút ngôn từ, mở miệng nói, Uchi Hat chính chủ yếu nhằm vào vẫn là Sĩ Mụ Dạ Đan Dữ, đối với ngài chỉ là cầm nhẹ đệ nhẹ. Cũng tỉ như tại trong Sĩ Mụ Dạ Đan Dữ tội danh có một đầu hãng hại đồng bào, Uchi Hat dùng trước kia hạ tác xạ cụ mọ sự tình tới nêu ví dụ, nói là Sĩ Mụ Dạ lập ván cục hại hạ tác mà ngài lúc đó ngầm cho phép Sĩ Mụ động. Bất quá bọn hắn chủ yếu hỏa lực vẫn là đặt ở trên thân sĩ mù dạ đản dự, cũng không có tác động đến ngài. Sa Ju Tô bị Hỉ Vũ Rèn nghe vậy đấy mắt chố sâu thoáng qua một tia linh ý, nửa khí lại là mười phần bình tĩnh nói, "Lão phu biết, người nói tiếp." Là Mito Kạ Đỏ lần lang gật đầu một cái, nói, "Tiếp đó Hữu Chí Hạ lại nói sĩ mù dạ đản phái người ám sát của ngài sự tình, mượn chuyện này đối với A Bộ làm loạn. Đệ tứ càng là trực tiếp cấm chỉ hiện tại ám bộ, bổ nhiệm Hữu Chí từ trong bộ bảo vệ trở thành nhân viên." Bay một tiếng Sở dù tổ bị thị dụ rèn nghe vậy trực tiếp một cái tát đập vào bên giường trên tủ đầu giường, tại thép chế trên tủ đầu giường lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Hỗn náo. Một bên Mỹ tổ cả Đỏ hổ mụ dạ cũng là nổi giận phương phừng nói, Mĩ nạ tổ là chuyện gì xảy ra, để cho Hự trì hạ Tần cùng Hy Vũ gạ Hy A Xỉ trở thành cổ nổ hạ trưởng lao sự tình cũng coi như, cái này dù sao cũng là chúng ta đồng ý, nhưng á bổ trọng yếu như vậy bộ môn sao có thể để cho Hự trì hạ tiếp nhận đâu. Này làm sao có thể cho phép đâu. Hắn nạ Mĩ Cạ giở Mĩ nạ tổ chẳng lẽ không biết Hự trì hạ nhất tộc vấn đề sao? Tổ bị dạ mạ lão sư để cho hữu chí hạ nhất tộc nắm trong tay một cái nho nhỏ cổ nổ hạ bộ bảo vệ cái mũi của bọn hắn liền đã vịnh lên trời, nếu để cho bọn hắn trưởng không hạ bộ, bọn hắn còn không phải là trời. Mĩ tổ cả đỏ hồ mụ dạ vô cùng đội vàng, liền vừa tiếp hảo tay gậy chôi băng gạc đều dịn ra tí tí huyết kế. "Tô Viêm, lẫm tính một chút, thương thế của ngươi còn chưa xong mà." Nguyên bản tức giận phi thường xạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn thấy thế cũng là tỉnh táo rồi một lần, mở miệng khuyên một câu. "Dừng một chút, xạ dụ Tô Bỉ dụ rèn nhìn về phía tổ cạ đỏ lần lang tiếp tục nói, ngươi tiếp tục, bọn hắn còn làm cái gì?" Mito Kado đỏ lần lang gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ngoài trừ Abu, đệ tử cùng Uchiha Chidori còn đưa ra đối với Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ tiến hành cải cách, để cho Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ không còn trở thành Uchiha nhất tộc sở hữu tư nhân chi vật. Bởi vì lần trước cụ Chidori dùng định pháp quyền sự tình để cho tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, cho nên đại gia đối với chuyện này vẫn là rất ủng hộ." Haha, ha, này ngược lại là thú vị, Uchiha đám kia kẻ định lĩnh cũng biết chủ động bỏ quyền." "Sazu Tobie hi dù rèn đứng thú, do hỏi, cụ thể là như thế nào đổi?" Mito Kado lần dây xích tức liền đem Uchiha Thin cải cách kế hoạch cặn kẽ thuật lại một lần. Cuối cùng tổng kết nói, mặc dù hữu chỉ trì hạ truyền cải cách kế hoạch không chỉ có dính đến cổ nổ hạ bộ bảo vệ, còn dính đến điều tra ban, kết giới ban, phân tích ban các loại những ngành khác. Nhưng hữu chỉ trì hạ truyền nhường ra lợi ích đủ nhiều, có thể để cho phần lớn người đều ăn no cho nên cũng không có ai đưa ra phản đối. Chúng ta mặc dù cảm giác có chút không thích hợp, nhưng bởi vì các ngươi mấy vị không tại, chúng ta cũng không phát hiện vấn đề cụ thể, hơn nữa chiều hướng phát triển, cho nên chúng ta cũng không có lên tiếng. Xa dù Sazuto bị hỉ dụ rèn thần sắc mà mịt, khoát tay nào nói, "Ngươi nói tiếp, lần này trưởng nhận trong hội nghị còn nói cái gì?" Mito cạ đỏ lần lang tiếp tục nói, đó chính là tiền trợ cấp, tiền trợ cấp sự tình. Đệ tứ mặc dù dùng cái này chuyện đem đầu mâu chỉ hướng bộ tài vụ, nhưng bộ tài vụ hữu tạ tặn tức giận bên kia trả lời giọt nước không lọt, cũng coi như là ứng phó được, để cho hữu chỉ hạ trình đồng ý vận dụng đại danh phủ trích cấp trợ cấp tài chính. Mặt khác chính là cùng mấy cái khác thôn hòa đảm sự tình, đệ tứ để cho lì Án bằng giải trước tiên phái người tới thăm dò một chút thái độ của bọn hắn, đồng thời chính mình cũng có thể biểu hiện cường thế một chút. Còn có biên cảnh phòng tuyên bố chí vấn đề, đệ tứ căn bản là dựa thôn hành động dự án tới. Cuối cùng chính là Vũ Trị Hạ trình tại muốn tan họp thời điểm nói một chút môi dưỡng ban cùng cổ nổ hạ cô nhi viện sự tình, muốn đem hai cái này bộ môn thống nhất. Đây coi là không bên trên cái đại sự gì, mọi người xem Vũ Trị Hạ Triển nói lên sáp nhập kế hoạch cũng không có cái gì sơ hở cũng liền đều đồng ý. Dừng một chút, Mito Kado lần lang cẩn thận hồi tưởng một lát sau mở miệng nói, lần này thượng nhẫn nội dung hội nghị nói chung chính là như thế, bây giờ toàn thôn đều hành động vì cải cách làm chuẩn bị. Tốt, đã như vậy ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sazu Tobi hi dự rèn nghe vậy khoát tay áo, hạ lệnh chủ khách. Là, Mito Kado lần lang đứng dậy hẳn là lại hướng Mị Tổ cá Đỏ hổ mู่ dạ cùng không thể nói chuyện đụ tạ tặn cô Hà Thi lễ một cái sau mới thối lui ra khỏi phòng bệnh, còn thuận tay đem cửa phòng bệnh mang theo. Đợi đến Mị Tổ Cạ Đỏ lần lang tiếng bước chân đi xa, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn cũng sẽ không che giấu, lộ ra hung ác nham hiểm thần sắc. Các ngươi nhìn thế nào? Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dễn nhìn về phía mặt khắc hai tấm trên giường bệnh Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ ủ tạ tặn cô Hà. Ủ tạ tặn cô Hà khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng có thiên luôn vạn ngữ, nhưng bây giờ lại là không một lời có thể phát, rất là khó chịu. Sa Dụ Tổ dù chú ý tới điểm này, lúc này liền mở nói: Tốt cô hạ dự, ngươi trước hết không cần nói, nghe thật hay lấy à." Mị tổ cả Đỏ hổ mู่ dạ lại là nói thẳng, thì dù rèn, sự tình giống như có chút không thích hợp à, nạ mị cạ giở mị nạ tổ người này giống như có vấn đề. Không phải mị tổ cả Đỏ hổ mù ra hậu chi hậu giác, chỉ là nạ mị cả giở mị nạ tổ ấm áp mặt trời nhỏ cùng chính trị tiểu bạch hình tượng xâm nhập quá sâu nhân tâm, cho nên mị tổ cả Đỏ hổ mู่ ra bây giờ còn có chút khó có thể tin, rất khó tin tưởng là tự nhìn nhìn nhầm. Không cần hoài nghi, đích thật là chúng ta nhìn sai rồi." Sa Du tổ bị Hỉ Rủ Rèn nói, cả ngày đánh lũng lại bị nhạn mổ vào mắt. Cái kia Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ tuyệt đối đã sớm cùng Vũ Trí Hạ Trình đứng ở trên cùng một con thuyền. Lần này là chúng ta kinh hường. Mito Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cau mày nói, sao lại có thể như thế đây? Nã Mĩ cả giờ Mĩ Nã Tổ cùng Vũ Trí Hạ Trình cũng không có tiếp xúc qua mấy lần a? Bọn hắn quan hệ làm sao lại hảo như vậy? Sa Sazuto Bi Hị dụ rèn cũng là như mày, nói, cái này cũng là Lao phu nghi ngờ chỗ. Lão phu trước kia cũng điều tra qua nạ Mĩ cả giờ Mĩ Nã Tổ lý lịch, Nã Mĩ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ hắn cùng Vũ Trí Hạ Trình mặc dù là đồng học, nhưng ở trường học thời điểm cái này Vũ Hạ Trình liền như là khác Vũ Trí là một cái muộn hồ lô, tại nghị dạ trường học cơ bản không có bằng hữu gì, cùng Nã Mị cả giờ Mị nạ Tổ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Tại lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến tiền kỳ, Nã Mị Cạ giờ Mị Nã Tổ vừa mới khởi thế lúc đó bọn hắn ngược lại là giao tế mấy lần, nhưng cũng không có quá sâu, cùng những người khác so ra căn bản không tính là cái gì. Thậm chí, tại trong ghi chép, Nã Mị cả giờ Mị Nã Tổ cũng chỉ hạ phụ gạ cũ quan hệ đều phải so với cùng Ú Chí Hạ trình quan hệ tốt. Lão phu thật sự là không nghĩ ra hữu trì hạ truyền cùng Nã Mị Cạ Giở là thế nào kết ở chung với nhau. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dẹn đối với Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ tiến nhiệm tự nhiên không phải tại 1 2 ngày tạo dựng lên, đang quyết định bồi dưỡng Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ trở thành hắn tiếp ban người lúc, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dẹn tự nhiên cũng muốn đối với Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ tiến hành bối cảnh điều tra. Tại ngay lúc đó trong điều tra, Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ không có bất cứ vấn đề gì, mà tại trong sau này tiếp xúc, Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ Dẹn đối với Nạp Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạp Tổ biểu hiện cũng hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ xem ra Nạp Tổ thật sự là quá sạch sẽ nhất là cùng bị sĩ mụ dạ đàn dở cho một thân nước bẩn ói sì mà dịch so sánh, Nami Kaga Mina Tô thật sự là quá sạch sẽ. Người quá sạch sẽ ngược lại là không tốt nắm trong tay. Xa dù Tô bị hỉ dụ rện ánh mắt hung ác nham hiểm, mở miệng nói, "Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta cùng đàn giữ quan hệ trong đó vỡ tan tựa hổ cũng không quá bình thường. Đã là hạng người gì người ta đều biết, người ta là hạng người gì đàn dử cũng biết rốt biết do, giữa chúng ta mặc dù ngẫu nhiên có một chút lý niệm xung đột, nhưng ở trên đại phương hướng chúng ta cũng là nhất trí." Mị Tô Kaga đỏ dạ cũng là hậu chi hậu giác phụ hòa nói, "Không thể Lao phu còn nhớ là tại lần kia cùng đang cùng đi tìm vụ trí chí hạ chí nói đại danh phụ tài chínhạ Mỹ cả giờ vấn đề thời điểm đang đột nhiên đối với chúng ta tiến hành đâm lưng đánh lao phu một cái trở tay không kịp lúc đó lao phu bị cảm xúc che đôi mắt bây giờ suy nghĩ một chút đích thật là quá mức đột nhiên người nói lao phu cũng coi như như thế nào đang tinh minh như vậy một người cũng sẽ bị người lợi dụng xa dù tổ bị hỷ r dụ rẹn bây giờ cực kỳ tỉnh táo mở miệng nói trong lòng mỗi người đều có chính mình gây khó dễ khảm, đặt trong lòng khám chính là hổ cả chi vị lao phu biết đắ rắn vẫn luôn muốn trở thành hồ ca hắn không phải đối với Lao Phu khâm phục, mà là cho là hắn chính mình cũng có thể có thể gánh vác vị trí này. Đặc biệt là tại hắn bởi vì một ý nghĩa sai lầm cùng cái này hổ cả chi vị bỏ lỡ cơ hội sau đó. Đối với Sĩ sì Mụ Dạ Đan Diểu rõ, Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn có thể nói không giống như Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dật hơn. Trước kia đệ nhị hổ cả xèn rủ Tô Bỉ dạ mạ tại khảo nghiệm đám người, Sĩ sì Mụ Dạ Đan đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đang chú ý những người khác độc tính, Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn tự nhiên cũng đồng dạng đang làm đấu tranh tư tưởng, quan sát đến Sĩ sì Kỳ lúc đó Sạ Tô Bỉ Hỉ Vũ Dễn vốn đang không làm tốt lựa chọn. Nhưng ở nhìn thấy sĩ sì mụ dạ đắn động sau đó Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền trước tiên làm ra làm ngึm mẫu. Có lẽ là cùng sĩ sì mụ dạ đan tranh đấu đã quen, Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn luôn muốn trước sĩ sì mụ dạ đan rụt bước, cho nên Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn trở thành hổ cả. Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn tiếp tục nói, dù chỉ hạ chỉ ánh mắt của người này quá mức thay động, hắn biết Nạ Mị Cạ giở Mị Nạ tổ có Lao phu ủng hộ, trở thành đệ tứ hổ cả căn bản là chuyện chắc như nếu là hắn cùng giờ, đi được quá gần lời nói ngược lại sẽ để cho lão phu sinh ra lo nghĩ. Cho nên một mực cùng Naami Kagezome và Naoto vẫn duy trì một khoảng cách. Công khai có lão phu, âm thầm có Hán Đủ trị hạ cùng Hyuga, Naami Kagezome và Naoto trở thành hộ cả lại không tranh luận. Dưới loại tình huống này, Uchiha đã sinh ra ý tưởng mới, đầu tiên là để cho Naami Kagezome và Naoto cố ý cùng bọn hắn những thứ này trong thôn lại tộc trở mặt, để cho Danzo thấy được trở thành hộ cả hy vọng. Tiếp đó bọn hắn đợi nữa giá cả mà cô, cùng lão phu cùng Danzo hai bên lấy chỗ tốt, lại giả ý ủng hộ Danzo, để cho Danzo triệt để lâm vào Thực sự là dễ mưu đem lão phu cũng làm trở thành quân cờ. Sa dù Sajuto Bihi Dụ Rèn càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, cơ hồ đem sự thật phân tích nhất thanh nhị sở. Mị tổ Kạ Đỏ Hồ Mụ Dạ có chút trần chờ nói, chúng ta mấy cái còn dễ nói, dù sao cũng là ở vào bị động trạng thái, không có cùng cái kia vũ trụ chỉ hạ trình từng có quá nhiều tiếp xúc, nhìn không ra làm cục người là vũ trụ hạ trình cũng rất bình thường. Nhưng vũ trụ hạ trình tất nhiên cùng đàn đã đạt thành hợp tác, cho dù là giả ý hợp tác cũng cũng cần phải trước tiên lấy được đàn cơ bản tín nhiệm. Đằng chẳng lẽ thì nhìn không ra vũ hạ truyền có vấn đề. Sajuto Bihi Dụ Rèn lắc đầu nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, đặc biệt hy vọng làm choáng đầu độc. Nhìn không ra cũng rất bình thường. Sau đó Dan có lẽ có hoài nghi, nhưng đi ngược dòng nước, hắn đã không đường có thể lui, chỉ có thể là được ăn cả ngã về không. Hắn dù sao đã cùng chúng ta Sixmix, ngoại trừ đánh cược lần cuối còn có thể làm gì? Mị tổ cả đỏ hồ mụ ra nghe vậy thở dài một hơi, nói, giữa chúng ta mấy chục năm giao tình, vô luận là không đối với sai, sớm đã đồng sinh cộng từ nước sữa hòa nhau lại với nhau, nào có dễ dàng như vậy nói trở mặt liền Sixmix. Nói thật, cho dù là bây giờ, lão phu đối với hắn cũng không có oán gì, thật muốn nói mà nói, đó cũng là hận hắn không tranh mà thôi. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Sà dù tôi bị h dụ rèn nghe vậy lại là ánh mắt lóe lên một cái ý vị thông trường nói chậm. có lẽ vậy chương 325 các loại ta thành đủ chí hạ chương 325 các loại ta thành đủ chỉ hạ có lẽ bị tổ cả đỏhổ dạ cùng xạ dù tô bị h dụ r quen biết nhiều năm như vậy tự nhiên là nghe được xạ dù tổ bị hỷ dụ rèn ý ở ngoài lời chính mình lao đầu này đoán chừng lại có cái gì ý nghĩ khác nghĩ đến đây vì tô cả đỏhổ mụ dạ cũng là trực tiếp hỏi nói thì dụ rèn người muốn làm thế nào nghĩ biện pháp đem đắ cứu ra sao xa dù tôi bị h dụ rẹn ánh lấp đo lại là không có trước tiên trả lời Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ vấn đề. Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ biết xả rủ Tô Bỉ thì rủ rèn đây là vẫn còn đang suy tư chuyện này khả thì, liền tiếp theo nói, đàn sự tình cũng không tốt xử lý a, dù chỉ hạ truyền cho hắn thu nạp thập đại tội cơ hồ đem hắn dâm đến gót dao, không, có nửa điểm trở mình chỗ trống. Chúng ta nếu là ở thời điểm này ra tay cứu viện đàn dư, thay đàn dư nói chuyện lời nói làm không tốt sẽ dẫn lửa lên thân. Mị Tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ mặc dù không cái gì, nhưng thực sự cầu thị giảng, xem ra bây giờ Sỉ chính là một đống đại tiện, chỉ là tới gần liền sẽ chọc một thân tao. Chẳng phải không được Asa Sazuke Tô bị Hii Suzu Zen nghe vậy thở dài một cái, mở miệng nói, "Viêm, chúng ta bây giờ tình thế rất là nghiêm trọng, có thể dựa vào người cũng chỉ có đạn." Ân Mito Kage đỏ hồ mụ ra nghe vậy hơi kinh ngạc, nói, "Không có nghiêm trọng như vậy a?" "Không, chính là nghiêm trọng như vậy." Sazuke Obi Hii Suzu Zen thần sắc ngưng trọng nói, "Viêm, cho đến bây giờ ngươi vẫn là quá coi thường vũ trụ hạt hình." Uchiha Hachin cùng Nami Kagezomi Nato đối với cổ nô hạ bộ bảo vệ cái cách mặc dù nhìn như nhường ra rất nhiều lợi ích, nhưng trên thực tế bọn hắn lấy được muốn so bọn hắn ra muốn càng nhiều. Đầu tiên, riêng là gây dựng lại sau mấy cái kia bộ môn bộ trưởng vị trí đều do vũ trụ hạ nhất tộc thừa kế vong thế một hạng này, liền bảo đảm vũ trụ hạ nhất tộc căn bản lợi ích không có bị dao động. Phía trước là Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ, mà bây giờ chỉ là đem Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ chia tách trở thành mấy cái một phần nhỏ. Thậm chí, lại đem khắc một chút bộ môn sát nhập sau đó, mấy cái này ngành quyền hạn kỳ thực mỗi một cái đều không so với phía trước có tiếng mà không có miếng Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ nhỏ hơn bao nhiêu. Đồng thời Cổ nổ Hạ các người gia tộc nhìn như thu được lợi ích nhưng ở thu được phần này, lợi ích đồng thời cũng đại biểu cho bọn hắn đón nhận đủ trì hạ nhất tộc quản chế, cùng hộ trì hạ nhất tộc tạo thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Lần này phân hóa lôi kéo, lại thêm nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đối với a phụ, hộ ca ảnh vệ đội các ngành chức không, ngươi xem chúng ta nắm trong tay sức mạnh còn có bao nhiêu. Mị tổ ca đỏ hồ mụ dạ nghe vậy nhíu như mày, cẩn thận tính toán một phen sau mở miệng nói, trừ bỏ những cái kia không có quyền lực gì tiểu bộ môn, trong tay chúng ta tựa hồ chỉ còn lại có bộ phận hành chính, điều trị bộ cùng nhiệm vụ ban cái này ba cái bộ môn. Không tính không biết, tính toán mình Mị tổ Cà Đỏ hổ Mụ Dạ bây giờ trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Người tính to nhiều. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn lại là lại mở miệng nói, Người đừng quên đủ chỉ hạ triển vừa mới đem điều trị bộ hạ hạt thi thể xử lý ban điều đi mà điều trị bộ hạ hạt tuần thú an dưỡng ban vẫn luôn nắm ở trong tay y nụ dù ca nhất tộc, dược tế ban bên trong cũng có nạ dạ nhất tộc một phần, bộ phận hành chính thì càng không cần nói, chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ cũng liền bộ tài vụ cùng bộ hậu cần mà thôi. Ma nhiệm vụ ban, cái ngành này vẫn luôn là tự hộ cả ở giữa cái quản, bây giờ mặc dù còn tại trong tay của lão phu, nhưng không biết cái gì liền sẽ bị nạ mị cả giờ mì nạ tổ thu hồi đi. Cho nên chúng ta bây giờ phải đối mặt tình thế thế nhưng là trước nay chưa có nghiêm trọng xa dù tổ bị dụ rẹ trong giọng nói tràn ưu sầu đau đầu đến kịch liệt bị tổ ca đỏ mụ ra vẫn còn có chút may mắn nói không thể nào điều trị bộ cùng bộ phận hành chính bên trong mặc dù dùen lẫn nhiều phần thế lực nhưng chúng ta mới là người lãnh đạo tối cao bọn hắn dám vi phạm mệnh lệnh của chúng ta đứng ở ủ chỉ Hà nhất tộc bên kia xa dù tổ bị dụ rèn lắp đầu nói bọn hắn có lẽ sẽ không đứng tạiủ chí Hà nhất tộc bên kia nhưng bọn hắn cũng sẽ không đứng tại chúng ta bên này người cũng đừng quên lão phu bây giờ đã không phải là hộ mà bây giờ hổ cả thế nhưng là cùng U Chí nhất tộc đứng chung một chỗ. Chỉ là điểm này U Chí nhất tộc liền chiếm cứ đại nghĩa, chỉ cần bọn hắn không phải quá phận, làm ra chính biến loại chuyện như vậy lời nói những người kia cho dù không giúp bọn hắn cũng sẽ không gián bọn hắn. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Dừng một chút, xa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn lại tiếp tục nói, hơn nữa ngươi liền nhìn a, lần này cải cách vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, U Chí Hạ đình cùng Nạ Mỹ cả giờ mì nạ tổ tuyệt đối sẽ tiếp tục đối với chúng ta ra tay, từng chút một thu hồi trong tay chúng ta quyền hạn. Nhiệm vụ ban, điều trị bộ, bộ phận hành chính, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta nếu là còn không nghĩ biện pháp mà nói có lẽ thật sự chỉ có thể về nhà dưỡng lao xa dù tổ bị hỷ dụ rèn đối với hiện tại nhìn cục thế ấu, biết bọn hắn cùng Uchiha hạ cùng với là bị cả giờì nạ tổ ở giữa lại không còn hòa dịu khả năng chờ đã bị tổ cả đỏ hổ mủ ra bông nhiên ý thức được cái gì nói bị trong thôn những người khác cô lập bị hổ cả nhất hệ trận ép tình huống này như thế nào quen thuộc như vậy chúng ta biến thành Uchiha. hạ xa dù tổ bị thì dụ rn cũng là bị mì tổ cả đỏ hổ mủ dạ lời nói chẹn họ một chút nhưng suy xét một lát sau vẫn gậ đầu một cái nói lời này của người nói đến thật đúng là không thể tình cảnh của chúng ta bây giờ cùng phía trước vụ trí hạ nhất tộc tình cảnh rất tương tự ai công thủ dịch hình A Mỹ tổ cả đỏ hồ mụ dạ bây giờ tâm thần hoảng hốt còn có chút không có từ chính mình lưu lạc trở thành đủ tri hạ trong chuyện này tỉnh lại Sa dù tôi bị h dụ rẹn tiếp tục nói cho nên đắn bây giờ liền cực kỳ trọng yếu hắn là chúng ta số ít không nhiều có thể tranh thủ sức mạnh mà lấy đ đắn năng lực chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác không có chuyện gì là không giải quyết được nhớ ngày đó ta vừa mới trở thành hộạ trong thôn quyền hạn cơ hội đều bị sẽ dụ nhất tộc nắm giữ ở trong tay những cái tiếp thực quyền ngành người cầm quyền bên trong 10 cái có 8 cái là sẽ dù Toàn thôn cũng chỉ có tự thành nhất phái U chỉ hạ giảm cùng sèn dụ khiêu chiến. Lúc kia chúng ta muốn người không người, đòi tiền không có tiền, muốn tên không có tên, tình huống cần phải so bây giờ hỏng bét nhiều. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn gắng gượng đi qua. Mà đây chính là bởi vì chúng ta đoàn kết y tín, đồng tâm hiệp lực. Cho nên chỉ cần đem đàn dư cứu ra, chúng ta chưa hẳn không có lật bán cơ hội. Bỉ tổ cả đỏ hồ mụ giả nghe vậy cũng là có chút kích động, nhưng vẫn là mười phần tỉnh táo nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng chúng ta muốn làm sao tài năng đem đàn cứu đi ra. Sazuto bị hỉ dụ rèn nghĩ nghĩ, nói, minh khẳng định là không được, chúng ta cũng chỉ có thể tới ấm Sĩ Mộ Dạ đằng cái tên này đã xấu, cơ hội là chuột chạy qua đường người người tiêu đánh, cho nên chúng ta cho dù đem hắn cứu ra cũng chỉ có thể để cho hắn thay hình đổi dạng. Bây giờ Sĩ Mộ Dạ đằng bị hủ trì hạ nhất tộc bắt giữ, tay của chúng ta không chen vào loạn, Ly Miêu Hoán Thái tử loại chuyện này là không làm được. Nhưng không phải bên ngoài không phải còn có không ít ruột dương nguyệt không có bắt trở lại sao? Chúng ta hơi thao tác một chút, để ruột dư nguyệt ra tay, đem Sĩ Mộ Dạ đằng cứu đi. Mị tổ cạ đỏ hồ nói, cũng chỉ có như thế, bất quá tốc độ nhanh hơn, lão phu nghe nói bọn hắn ít ngày nữa liền sẽ đối với Sĩ tiến hành công khai tự hình. Chương 326 Vui vẻ phồn vinh, chương 326, vui vẻ phồn vinh. Thời gian như hạ củ câu qua khẽ hở, trong chấp mắt, một tuần lễ liền đi qua. Tại một tuần lễ này thời gian bên trong, mặc kệ dưới mặt nước là như thế nào cuộn cuộn sóng ẩm, nhưng cổ nổ hạ trên mặt nổi lại là một mảnh khí thế ngất trời, vui vẻ phồn vinh phồn vinh cảnh tượng. Tại một tuần lễ phía trước thượng nhẫn hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ hai, hồ cả trước cao ốc cột công cáo liền công nhân bày tỏ một phần hành chính văn kiện. Phần này hành chính văn kiện tại vừa mở đầu liền lấy ngắn gọn văn tự nói rõ bởi vì trong thôn cư dân cho tới nay đối với cổ nổ hạ bộ bảo vệ chấp pháp phương thức rất có dị nghị, cho nên thôn quyết định đối với cổ nổ hạ bộ bảo vệ tiến hành cải cách sự tình. Tin tức này trực tiếp làm cho cả cổ nổ hạ các thôn dân cũng là hớn hở ra mặt, hương phấn không thôi. Mọi người đều biết, cổ nổ hạ dân đáng cổ nổ hạ bộ bảo vệ lâu rồi. Mặc dù Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ nghiêm khắc chấp pháp phương thức chỉ là trong đắc tội toàn thôn một phần nhỏ không có tuân thủ quy tắc người, nhưng ở Cổ nổ Hạ ép bốn mấy chục năm như một ngày châm ngòi kích động phía dưới, Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ lãnh khốc vô tình hình tượng đã là xâm nhập nhân tâm, đám người sợ như sợ cọp. Cho dù là những cái kia không có bị Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ trừng phạt qua người đối với Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ cũng là e ngại có thừa, tính sợ tránh xa. Mà Cổ nổ Hạ các thôn dân cũng không phải không có đi hướng hổ cạ cao cáo qua hình dáng, hy vọng hổ cạ thủ tiêu Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ tồn tại hoặc đối với giao trách nhiệm Cổ Nộ Hạ bộ bảo vệ thay đổi hắn chấp pháp phương thức nhưng những người này đều bị hổ cả cao ốc lấy từ xưa đến nay thôn cũng không có quyền quan hệ cổ nổ hạ bộ bảo vệ hành chính, Cố nô hạ bộ bảo vệ đều là do Hự trì hạ nhất tộc tự động quản lý làm lý do cho ứng phó đi qua. Cứ như vậy các thôn dân nhẫn nhịn khí thôn âm thanh đồng thời đối với ủ trì hạ nhất tộc cũng nhiều một cái ngang ngược chuyên quyền, đặc quyền gia tộc cấn tượng. Kết quả là, U chi hạ nhất tộc cùng thôn dân ở giữa mâu thuẫn gia tăng hàng ngày. Mặc dù từ trước đây không lâu đến nay, tại ủ trì hạ trì giới thao tác, U hạ nhất tộc cùng thôn dân quan hệ trong đó có chỗ hòa hoán. các thôn dân đối với Hự hạ tộc cấn tượng cũng có chỗ đổi mới. Nhưng băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn để cho các thôn dân thay đổi đối với ủy trị hạ nhất tộc quan niệm cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ít nhất, Cổ Nộ Hạ các thôn dân đối với Cổ nổ Hạ Bộ Bảo vệ tính sợ cùng chán ghét chi tình cũng vẫn là không có đổi. Cho nên tại Cổ nổ Hạ một đám các thôn dân biết nạ mị cả giờ mị nạ tổ muốn đối Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ tiến hành cải cách thời điểm không khác giống như qua tiết cao hứng. Tiếp đó, Cổ Nộ Hạ các thôn dân lại phát hiện tại trong phần văn kiện kia sau này còn kỹ càng viết rõ Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ thành lập dự tính ban đầu, Cổ Nộ Hạ Bộ Bảo vệ cùng các thôn dân mâu thuẫn từ lâu tới Cổ Nỗ Hạ Bộ Bảo Vệ vì thôn bỏ ra qua cố gắng các loại. Lúc này Cổ nổ Hạ các thôn dân mới biết được nguyên lai sai cũng không phải Cổ nổ Hạ Bộ Bảo Vệ thành viên nghiêm ngặt chấp pháp, mà là cái kia đã quá hạn luật pháp. Đồng thời Cổ nổ Hạ Bộ Bảo Vệ cũng không phải không có vì đó từng làm ra cố gắng, chỉ có điều đều bị trước đây hổ cả lấy đủ loại lý do bắt bỏ. Mà lần này đưa ra đối với Cổ Nỗ Hạ Bộ Bảo Vệ tiến hành cải cách vẫn là Hỗ Trị Hạ nhất tộc tộc trưởng Hỗ Trị Hạ Thịnh, hơn nữa Hỗ Trị Hạ nhất tộc nguyện ý đối Bộ Bảo Vệ tài, thậm chí còn mời phổ thông thôn dân trở thành lập pháp ủy viên, tham dự vào mới luật pháp chế định bên trong. Chỗ này tin tức trực tiếp để cho cổ nô hạ các thôn dân đối với hữu trì hạ nhất tộc cấn tượng tới một cái 360 độ lớn quay lại, đối với ủ trì hạ triển tiếng hô cũng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dù sao hữu trì hạ triển vẫn là thứ nhất đưa ra để cho phổ thông thôn dân nắm giữ quyền lực, vì chính mình lên tiếng người. Nếu như dạng này người cũng không biết ủng hộ mà nói, vậy còn muốn ủng hộ hạng người gì? Mà tại phần văn kiện kia cuối cùng cũng nói thôn đối với cổ nổ hạ bộ bảo vệ cụ thể cải cách kế hoạch, cái này khiến các thôn dân đối với cải cách kế hoạch là chưa từng có ủng hộ. Ngoại trừ cao hứng cổ nô hạ dân, cổ nô Hàn Nghị trong đoạn thời gian này cũng là cao hứng không thôi. Không hẳn, thôn phát tiền. Tại vũ trì hạ nhất tộc cùng cổ nộ hạ bộ tài vụ lẫn nhau giám sát phía dưới, một bút bút tiền trợ cấp, tiền trợ cấp, nhiệm vụ tiền thù lao đều thật sự phát ra đến mỗi một cái nên được người trong tay. Hơn nữa Nạ Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ ở tiền nhiệm sau ngày thứ hai cũng là để cho nhiệm vụ ban khôi phục vận chuyển bình thường, thả ra tin tức bắt đầu đối ngoại tiếp nhận nhiệm vụ. Đang chờ tin tức truyền bá ra ngoài đứng không kỳ, Nạ Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ lại tại vũ trì hạ chỉnh theo đề nghị, lấy thôn danh nghĩa trực tiếp gửi một loạt xây dựng cơ bản nhiệm vụ. Như sửa nhà ở, sửa đường, sửa tường rào, mở rộng vùng đất mới, xây phòng ở mới các loại. Những chuyện này vốn là phải do thôn chiêu mộ người bình thường tạo thành công trình đội tới làm. Nhưng làm như vậy không chỉ có kỳ hạn công trình giải, tiêu phí lớn, chuyện phiền phức rất nhiều. Mà để cho Nị Dạ tới làm những chuyện này, lời nói sẽ phải đơn giản nhiều, nhất là những cái kia am hiểu thổ độn, thủy độn nị dạ, trên cơ bản chỉ cần mấy cái nhận thuật làm ra nguyên tắc dàn khung, sau đó lại tu sửa một chút chi tiết là được rồi. Đây đối với Nị Dạ tới nói đơn giản không cần quá đơn giản. Đương nhiên Nị Dạ dù sao không phải là chuyên nghiệp làm những chuyện này, cho dù dù thế nào dụng tâm tạo nên cũng chỉ là phồi tô mà thôi. Giống thủy điện, trang trí, chống nước Treo đỉnh các loại sự tình vẫn còn cần đội xây các chuyên nghiệp tới kết thúc công việc cái này cũng là cho dù tại nỉ dạ sau khi xuất hiện cũng không có để ép đi công trình đội không gian sinh tồn nguyên nhân chủ yếu thu tuyên bố chối này xây dựng cơ bản nhiệm vụ cũng là trong tình huống không có những nhiệm vụ khác hướng cẩn cấp cho tiện rút ngắn một chút kỳ hạn công trình cùng đủ loại tiêu phí mà trong thôn nhàn nhà rối nị dạ dưới tình huống không cần vào sinh ra từ liền có thể cầm tới không ít nhiệm vụ tiền thù lao tự nhiên cũng là vô cùng vui lòng cho nên trải qua mấy ngày nay trong thôn nhịạ nhóm cũng đều là nhiệt tình trần đầy lại thêm cổ nổ hạ cô nhi viện cùng trợ cấp ban sáp nhập, an trí cô nhi các loại một dây chuyện bày ra, toàn bộ cổ nổ hạ cũng là một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh, khắp nơi đều tản ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng ở dưới mặt nước, cô nổ hạ lại cũng không giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Tại trước đó hai ngày, Sa Dù tổ bị hỉ dù rèn, dù tạ tản cô hạ cùng mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ ba người tuần tự rời đi cổ nổ hạ bệnh viện. Thương thế trên người của bọn hắn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, còn cần tính dưỡng một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại đã không ảnh hưởng tường ngày hoạt động. Ba người này rõ ràng không phải có thể tại cổ nổ hạ trong bệnh viện lom xuống chủ, cho nên cũng là tại tình huống ổn định sau liền ra viện. U tạ tà tản cổ hạt cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người tại xuất viện trước tiên liền nhà cũng không có trở về, trực tiếp riêng phần mình liền đi tới điều trị bộ cùng bộ phận hành chính tòa chấn. Mà xạ dù Tô bị hỉ dụ rèn lại là trực tiếp trở về nhà, tiếp đó liền không có tin tức, cũng không biết đang làm gì. Ngay tại một chút người hưu tâm kinh ngạc lúc, một tin tức giống như là một quả cục đá đầu nhập vào mặt nước, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng Đối với sĩ mũ dạ đan tiến hành công khai tử hình thời gian xác định ra, ngay tại 3 ngày sau hổ cả trước cao ốc quảng trường tiến hành. Mặc dù mọi người đều đã sớm biết chuyện này, nhưng lúc đó ở giữa thật xác định xuống một khắc này vẫn có không ít người sinh ra tổn thức cảm giác. Bất quá cũng không có ai nói thêm cái gì, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi ngày hôm đó đến. Chương 327, gặp quỷ, 2 hợp 1, chương 327, gặp quỷ, 2 hợp 1. Nguyên cổ nổ hạ bộ bảo vệ cao ốc dưới mặt đất nhà giam. Tộc trưởng, hồ cả đại nhân, các ngươi tốt nhất phải có một cái tâm lý chuẩn bị. Uchiha Zazhiro đi ở phía trước dẫn theo Uchiha Thin cùng Nami Kajer Minato hai người hướng về nhà giam chỗ sâu đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, do dự mai sau vẫn là mở miệng hướng Uchiha Thin cùng Nami Kajer Minato hai người nhắc nhở. Uchiha Thin như mày, nhìn xem Uchiha Zazhiro nói, bác đại thúc, ngươi đây là biểu tình gì, chúng ta chỉ là đi xem một chút thanh tình Simu Zadans, -ja cũng không phải gặp ủy. Không tệ, Simu Zadans -ja đã từ trong y ra -na Nami thanh tình lại. Uchi Hạ Triển nã mỹ cả giờ mỹ nạ tổ bây giờ chính là dự định đi xem hắn một chút, thuận tiện tại trên người làm chút tay chân, để tại ba ngày sau công khai tử hình. Mà sĩ sì Mụ Dạ đan công khai tử hình sở dĩ kéo tới bây giờ cũng chính bởi vì lúc trước hắn vẫn luôn không có tỉnh, Uchi Hạ Thìn cũng không tính để cho sĩ sì Mụ Dạ đan dựa ở trong không biết gì hạnh phúc chết đi. Uchi Hạ Triển cũng muốn để cho sĩ sì Mụ Dạ đan đứng đếm thử ngàn người chỉ trò, vạn dân phỉ nhổ tư vị. Đây đối với một mực đem tư dục của mình ngụy trang thành vì thôn lo nghĩ sĩ sì Mụ Dạ đan mà nói chắc chắn không cách nào tiếp nhận. Uchi Hạ Triển không chỉ có muốn người, còn muốn chu tâm Đương nhiên, cách làm như vậy đối với trước kia sĩ sì mù dạ đan dư mà nói có lẽ là không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù sao lấy gì sì mù dạ đan dư tín niệm, cho dù là tất cả mọi người đều phản đối với hắn hắn cũng sẽ không cho là mình có lỗi, sai chỉ là đám kia ngu dân mà thôi. Dung U Chí Hạ tin lời mà nói, đó chính là các ngươi chưa từng nhìn thấy trong mắt ta phong cảnh, đương nhiên sẽ không lý giải cách làm của ta. Nhưng U Chỉ Hạ trên biết tại đã trải qua y dạ na mỉ sau đó, sĩ sì mù dạ đan dư tín niệm tuyệt đối sẽ phát sinh thay đổi, đương nhiên sẽ không giống như trước kia man cố. Cái này cũng là Vũ Trì Hạ Trình không có chủ động giúp Sĩ sì Mụ Dạ Đan giải khai ỷ Dạ Na Mị mà là để cho sì tự nhiên nguyên nhân. Bất quá Sĩ sì Mụ Dạ Đan ngoan cố cũng là vượt xa Vũ Trì Hạ Trình tưởng tượng, vậy mà tại ỷ Dạ Na Mị bên trong kiên trì lâu như vậy mới xảy ra thay đổi. Ta cảm giác cùng gặp quỷ cũng không có gì khác biệt. U Trì Hạ Giạt Hy Dỗ đang nghe xong Vũ Trì Hạ Trình lời nói sau nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Cái gì không có khác biệt? U Trì Hạ Trình bén nhẹ bắt được Vũ Trì Hạ Giạt Hy Dỗ vậy, mở miệng hỏi, "Bắt đại thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Na Mị cũng là hứng thú, nói Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ách, không phải như thế vũ trì hạ giật hỉ dụ liền vội vàng lắc đầu, trầm trơ mở miệng nói, là như vậy, xỉ mụ dạ đan tại sau khi tỉnh lại xảy ra một chút biến hóa. U trì hạ thì nghe vậy cũng không như thế nào để ý, mở miệng nói, cái này rất bình thường, cái này chính là ý dạ nami hiệu quả. Không, không có bình thường chút nào. U trì hạ giật hỉo lắc đầu, có chút nóng này nói, xỉ mụ dạ biến hóa rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nói thật, nếu như không phải ta kiểm tra mấy ngày nay trong nhà giam giám sát không có phát hiện vấn đề, ta đều cảm giác xỉ mụ dạ đan bị người đánh tráo. Đánh tráo. U Chỉ Hạ Triển nghe vậy mắt sáng lên, trong đầu không hiểu hiện ra một cái ý niệm, nói, "Sĩ sì mụ dạ đan sẽ không ở thành tỉnh sau đó lúc nào cũng hồ ngôn loạn ngữ một chút không hiểu thấu à. Thì như nói hệ thống kim thủ chỉ các loại, cái đó ngược lại không có U Chí Hạ Giạt Hỉ Dồ lúc đầu, muốn nói gì nhưng lại không biết nên hình dung như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói, "Ta cũng không biết nên nói như thế nào, các ngươi chờ sau đó tự mình nhìn liền minh bạch, phải không?" U Chỉ Hạ Triển cũng là hứng thú, không khỏi bước nhanh hơn. U Chỉ Hạ Giạt Hỉ Dồ cùng Nạ Mỹ Cạ Giơ Nạ tổ hai người bây giờ cũng là có chút gấp cắt, cũng đều là bước nhanh hơn. Hơn một phút đồng hồ sau, Uchi Hạch Hình 3 người cũng là đi tới nguyên cổ nổ hạ bộ bảo vệ dưới mặt đất nhà giam chỗ xấu nhất. Ở đây chỉ có một gian nhà tù, Simu Dạ Đăng nửa người trên bị khắc họa lấy đặc thú phong ấn phù văn băng vài bao trở thành một cái bánh chưng, chỉ lưu ra một cái đầu ở bên ngoài, khoanh chân ngồi ở trong nhà lao ở giữa. Nghe được tiếng bước chân sau, Simu Dạ Đăng cũng là ngầm đầu, mở ra độc nhãn, nhìn về phía nhà giam bên ngoài Uchi Hạch Hình 3 người. Cùng Simu Dạ Đăng dánh mắt giao hội, Uchi Hạch H Chúng quy là biết vì cái gì Vũ Trĩ Hạ Giạt sẽ một mực cường điệu nói xỉ sì mù dạ đan biến. Bây giờ Vũ Hạ Trình cùng Na Mỹ Cạ Giở Mĩ Na Tổ hai người cũng đều phát hiện, xỉ sì mù dạ đan đích thật là thay đổi. Mặc dù chỉ là liếc xỉ sì mù dạ đan một cái, nhưng cái nhìn này đã đầy đủ Vũ Hạ Trình cùng Na Mỹ Cạ Giở Mĩ Na Tổ hai người xác nhận chuyện này. Ánh mắt con người thì sẽ không gặp người, trong tình huống không có cố ý che giấu. Tình huống lúc này chính là như thế. Xỉ sì mù dạ đan dáng mắt so với trước đây quả thực là sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Xỉ sì mù dạ lúc đầu trong ánh mắt mãi mãi cũng tràn ngập hung hiểm, tỉnh táo, tham lam lạnh nhạt cùng với điên cuồng các loại, mà bây giờ Sĩ sì Mụ Dạ Đản trong ánh mắt đã không thấy những thứ này tâm tình tiêu cực, có chỉ là mệt mỏi, bình tĩnh, hay nãy cùng với an lãnh. Hơn nữa không hiểu, Uchiha Thiên cùng Nagami cả giỡ Minato đều có thể nhìn ra được, Sĩ sì Mụ Dạ Đản bây giờ cũng không có đang làm bộ cái gì tới lừa gạt bọn hắn, đây chính là Sĩ sì Mụ Dạ Đản bây giờ chân thật nhất trạng thái. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các người đã tới? Sĩ sì Mụ Dạ Đản trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, đưa khí 10 phần bình tĩnh, không có xen lẫn mảy may oán khí, giống như là đang nên tiếp mấy cái tới đến nơi hẹn bằng hữu. Ân, chúng ta tới. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Uchi Hiha vẫn là đáp lại một câu. Cho nên là quyết định xong xử trí như thế nào Lao phu sao? Mặc dù là hỏi thăm câu, nhưng thị sì mụ dạ đản trong giọng nói không có sen lẫn mảy may cảm xúc, tựa hồ đối với kết quả của mình cũng không thèm để ý. Ba ngày sau tại hồ cả trước cao ốc quảng trường đối với toàn thể cổ nổ hạ dân tiến hành công khai tử hình, đây là tại thượng nhận trong hội nghị quyết định xong sự tình. Uchi Hiha hít sâu một hơi, nói ra đối với sì kết quả xử lý. Ân thị mụ trực tiếp đón nhận vận mệnh của mình, lại mở miệng nói Cần lão phu làm những gì để phối hợp các người sao? Tỷ như nói trước mặt mọi người thừa nhận Lao phu phạm vào những cái kia tội ác cái gì? Uchiha Hatin, 3. Nabii Kazerumi Nato, 3. Uchiha Hajiro. Uchiha Hachin nhìn xem như thế phối hợp sĩ mụ dạ đan có chút không biết làm sao. Không tệ, Hạ Hachin lần này tới chính là nghĩ đối với sĩ mụ dạ đang làm chút tay chân, tốt nhất là có thể khống chế sĩ mụ dạ đang hành động, để tránh sĩ mụ dạ đang tại 3 ngày sau công khai tử hình lúc nói ra lời gì không nên nói, làm ra cái gì chuyện không nên làm. Quân không thấy tại sát vách hải tặc trong thế giới Đám hải quân tại đối với Vua Hải Tặc Roger tiến hành công khai tử hình lúc không phải liền là bởi vì nhất thời lớn là sơ xuất, không có đối với Roger làm ra cái gì hạn chế, để cho Roger tại trước khi chết hô lên câu nói kìa, lúc này mới mở ra thời đại đại hàng hải sao? Mặc dù sĩ mũ dạ đan dư không phải Roger, cũng không có cái gì lớn bí bảo có thể để người ta đi tìm, hơn nữa sĩ mũ dạ đan dư tiếng xấu mọi người đều biết, không có cái gì hảo tẩy trắng nhưng sĩ mũ dạ đan dư tốt xấu là cổ nổ hạ tình báo đầu lĩnh, vạn nhất hô lên cái gì tình báo cơ mật cũng là sẽ cho cổ nổ hạ mang đến phiền không nhỏ. Cho nên 3 ngày sau Hữu Trí Hạ Triển cũng không định cho Sĩ Mộ cơ hội mở miệng. Nhưng là bây giờ, Sĩ Mộ đang loại thái độ này ngược lại có chút để cho Hữu Trí Hạ Triển không nghĩ ra được. Lừa gà sao? Để trước tùng chúng ta cảnh giác, sau đó lại tìm kiếm cơ hội là bàn Không. U Trí Hạ Triển khẽ lắc đầu, tình huống hiện tại căn bản không cần như thế. Bất kể như thế nào, U Trí Hạ Triển đều là sẽ không buông tha Sĩ Mộ Dạ đan cũng cần phải minh bạch điểm này, cho nên không cần thiết dùng loại này vụng về thủ đoạn. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Sĩ Mộ Dạ đan còn thật sự đại triệt đại ngộ hay sao? Uchiha nhìn từ trên xuống dưới một mặt bình tĩnh xì si mụ trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Không cần suy nghĩ nhiều, có cái gì nghi ngờ chỗ trực tiếp mở miệng chính là, Lao phu biết gì nói nấy. Xì si mụ tự nhiên cũng chú ý tới Uchiha Chihaya chỉ ánh mắt của mấy người, mở miệng nói ra. Uchiha nghe vậy cùng Nagami liếc nhau một cái, hướng hắn nháy mắt. Nagami hiểu ý, hướng Xì mụ dạ nở nụ cười, mở miệng nói, ngược lại cũng không phải chuyện đặc biệt trọng yếu gì, chỉ có điều đàn dự gi... trưởng lão ngươi bây giờ tình huống đích xác là có chút để cho người ta nghi hoặc. Cảm giác lão phu thay đổi sao? Sĩ Mộ Dạ đàn giữ vẻ mặt như cũ bình tĩnh, khẽ lắc đầu nói, "Lão phu thật là thay đổi, nhưng đó là biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nói chính xác hơn là tìm về lúc đầu chính mình a." "Lúc đầu chính mình?" U Hạ Trần nhìn xem Sĩ Mộ Dạ đàn giữ cái kia bình hòa bộ dáng, nghi tới điều gì, thấp giọng nói, "Cái gọi là sơ tâm sao?" "Muốn hiểu như vậy lời nói cũng có thể." Sĩ Mộ Dạ đàn ánh mắt lóe lên một cái, trong mắt cuối cùng là xuất hiện một chút cảm xúc, mở miệng nói, "Ủy chỉ Hạ Trần, mặc dù là ngươi tính, kế lão phu, nhưng lão phu hay là muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta." U Hạ Trần chỉ mình, nhíu mày, "Không tệ, là cảm tạ." Sĩ Mộ đang mở miệng nói ra, ngươi cái kia gọi ý giản nghệ thuật rất không tệ. Mặc dù Lao phu tại ban đầu phát hiện mình bị luân hồi vây khốn thời điểm phẫn nộ phi thường, vô cùng oán hận, nhưng khi đã trải qua mấy chục vạn lần luân hồi, hết thể đều trở nên chết lặng thời điểm, lão phu tâm cũng là lâu ngày không gặp tiến tĩnh trở lại. Namibi Kazerumi Nato, Uchiha Hage Izuro, Uchiha Hage Hin, mấy chục vạn lần luân hồi. Uchiha Hage khỏe miệng giật một cái, cái này Sĩ Mộ đang cũng thực sự là đủ có thể, đã trải qua mấy chục vạn lần luân hồi đều không có sụp đổ, ý chí này cũng không biết là nên nói kiên định vẫn là cố. Chờ đã, mấy chục vạn lần luân hồi, nói không chừng đã sụp đổ qua, chỉ có điều hỏng mất cũng không có gì biện pháp mà thôi. Nghĩ tới đây, Hộ Chỉ Hạ trình nhìn về phía Xỉ Mộ Dạ đàn ánh mắt cũng biến thành có chút quái gì. Xỉ Mộ Dạ đản cũng không hề để ý U Chỉ Hạ nhìn ánh mắt kỳ quái, tiếp tục nói, lòng yên tính xuống sau đó, La Phu cũng bắt đầu tìm một ý chuyện đổi cái này nhàm chán luân hồi. Nhắc tới cũng thực sự là kỳ diệu, La Phu tại thế giới hiện thực vẫn bận không ngừng, căn bản liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, bất luận cái gì thời gian đi làm chuyện nhàm chán, tại trong ý Mỹ lại là có dạng này thời gian. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Lao Phu bắt đầu từng chút một nhìn lại Lao Phu cả đời này trải qua tất cả mọi chuyện. Nói đến đây, Simu Dạ Đăng đột nhiên là lộ ra một cái nụ cười khổ sở, có chút chấm thấp nói, cũng là lúc này Lao Phu mới phát hiện Lao Phu cả đời này vậy mà phạm vào nhiều như vậy sai lầm. Uchi Hạ Thìn nghe vậy cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người nghe vậy liếc nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của đối phương cũng là có chút khó có thể tin. Simu Dạ Đăng lại còn có thể nhận sai. Tại Uchi Hạ Thìn xem ra dạ sì đắn loại người này liền xem như nhìn lại trước kia cũng sẽ không cho là mình có cái gì làm sai chỗ cho dù là thật sự có lỗi cái kia sai chắc cũng là người khác mới đúng suy dạ đang chú ý tới tớiủ trí hạ thìn cùng Namì cả giờ bị nạ tổ ánh mắt hai người mở miệng nói không có cái gì kỳ quái ngay từ đầu nhìn lại năm xưa thời điểm lao phu cũng đích xác cho là mình làm được không tệ, nhưng thời gian nhiều sau đó lao phu nhàm chán phía dưới cũng sẽ ở nhìn lại một ít chuyện thời điểm thử nghiệm dùng những phương pháp khác giải quyết vấn đề thôi diễn có thể sẽ lấy được kết quả có lẽ là thân ở viễ thuật thế giới nguyên nhân những thứ này thôi diễn vô cùngtận lợi Vô cùng chân thực, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Suy một ra ba. Uchi Hachin như như mày, nói, đây là một cái cái gì kỳ quái hình dung. Sì mù dạ đang dư giải thích nói, chính là tại lão Phu bước lên một cái ý nghĩ đi qua, một cách tự nhiên liền sẽ bước lên một loại thậm chí là nhiều loại kế tiếp có thể sẽ phát sinh sự tình. Cụ thể nguyên lý là cái gì lão Phu cũng không biết, hẳn là ý dạ nạ mì tác dụng đặc biệt ta. Uchi Hachin gật đầu một cái, xem như đón nhận Sì mù dạ đàn dư giải. Mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua hiệu quả Nhưng ủy chỉ hạ triển cũng minh bạch có thể thay đổi người ý nghĩ thuật cũng không khả năng vẹn vẹn đơn giản vô hạn luân hồi. Dù sao đơn thuần luân hồi chỉ có thể bức điên người trung thuật. Si Mộ Dạ đành tiếp tục nói, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng ở dưới tình huống đó, Lao Phu thật là phát hiện rất nhiều có thể giải quyết vấn đề phương pháp tốt hơn. Hơn nữa, Lao Phu phát hiện tại trong rất nhiều chuyện rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, Lão Phu lại vẫn cứ lựa chọn kém nhất cái kia. Cũng tỉ như trước đó không lâu tại Vũ Quốc cảnh nội, Lão Phu một lần tình cờ phát hiện nơi đó một cái mới phát trong tổ chức xuất hiện một đôi trong truyền thuyết ánh mắt, Lục đạo tiên nhân nhìn nghẹn. Căn cứ Lão Phu điều tra Cái kia gìn nệ gằng người sở hữu là Vũ Quốc quốc dân, từ nhỏ tại Vũ Quốc lớn lên, nhưng lại nhận lấy gì gì bị dã dạn bạo trở thành một cái núi dã. Bọn hắn cái kia hạ cả sủ kỳ tổ chức cũng coi như là kế thừa gì dã dạ lý niệm, một mực tại khởi xướng hòa bình. Dựa theo lẽ thường mà nói, giống như vậy nắm giữ đặc thù tiềm lực lại cùng Cổ nổ Hạ có quan hệ đặc thù hai tử, chúng ta đối nó no thái độ hẳn là lôi kéo nâng đỡ, thật tốt bồi dưỡng mới là. Nhưng tại trong hiện thực, lão phu lại là cho rằng gìn nệ tồn tại là một cái uy hiếp, nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành lời nói có lẽ sẽ đối với thôn tạo thành uy hiếp to lớn. Người đây là có lẽ có Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghe được Sĩ Mụ Dạ đan dĩ lời nói sau phẫn nộ tới cực điểm, nói: "Chuyện tương lai ai cũng không biết sẽ như thế nào phát triển, sao có thể bởi vì tiềm tàng uy hiếp mà nhận định hắn đúng sai đâu? Muốn nói tiềm tàng nguy hiếp, ta có, hắn có, ngươi cũng có. Sao có thể bởi vì một người cường đại mà phụ định hắn? Huống chi còn là dưới tình huống Nạ Gạ Tổ phẩm cách không có bất cứ vấn đề gì." Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ càng nói càng thức, hắn thấy Sĩ Mụ Dạ đan dĩ nghĩ thật sự là quá bất hợp lý, cơ hồ là đem tất cả người cũng làm trở thành uy hiếp, trở thành địch nhân. Nay làm sao có thể cho phép đâu? Chương 328 Sĩ sì Mù Dạ Đàn 2.0, chương 328, Sĩ sì Mù Dạ Đàn 2.0. Người nói không tệ, đích thật là lão phu sai. Đối mặt Nã Mỹ Cạ Zer Mina Tổ phẫn nộ, Sĩ sì Mù Dạ Đàn ngược lại là mười phần thản nhiên, cũng không có muốn tranh luận ý tứ gì. Lần này ngược lại là khiến cho Nã cả Cạ Zer Mina Tổ có chút ngượng ngùng, một buồn lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Sĩ sì Mù Dạ Đàn tiếp tục nói, tại trong lão phu thôi diễn đi ra ngoài mấy cái kết quả, lão phu tại trong thực tế cách làm là sai lầm nhất một cái, không chỉ dựa vào khoảng không chế tạo ra mấy cái cột thẳng án. Còn đem cái kia rỉ nệ gặm người sở hữu đẩy về phía cổ nổ hạ mặt đối lập, để cho hắn chân chính trở thành cổ nỗ hạ uy hiếp. Mà tại mấy cái khác trong kết quả, lão phu có lựa chọn không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn, có lựa chọn nâng đỡ phát triển của bọn họ, có lựa chọn chỉ là thích hợp tính chất cho bọn hắn một chút trợ giúp. Không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn sự không chắc chắn quá lớn, hắn kết quả cuối cùng cũng có bất đồng riêng, nhưng cơ hội không có xuất hiện bọn hắn uy hiếp được thôn tình huống, mà đang cấp cho bọn hắn khác biệt trình độ trợ giúp sau, mặc dù đại bộ phận kết quả cũng không có thu được cái gì hồi báo, nhưng cũng có một chút kết quả đi về phía phương hướng tốt. Namikaze Minato nghe vậy nhịn không được lần nữa sen vào nói nói, đây mới là bình thường phát triển A. Thế giới này vẫn là người bình thường tương đối nhiều, cũng không phải cái gì trời sinh ác chủng, bị người chi ân cho dù sẽ không dũng tuyển tương báo, nhưng cũng sẽ không chủ động lấy hoán trả ơn A. Người thuyết pháp này Lao Phu cũng không phải hoàn toàn tán đồng, nhân tính còn lâu mới có được người nghĩ đơn giản như vậy. Xì mù già đắn nghe vậy lại là chỉ chỉ chính mình, nói, muốn nói trời sinh ác chủng Lao Phu tự nhận vẫn còn không tính là, nhưng lấy hoán trả ơn sự tình Lao Phu lại là đã làm nhiều lần. chỉ hạ Sĩ Mộ Dạ đành thẳng thắn để cho hai người bọn họ cũng là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. U Tri Hạ lại là hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi đây không khỏi cũng quá vơ đoán." Nói thật, ở trong mắt chúng ta, U ngươi Sĩ Mộ Dạ đặng cùng trời sinh ác chủng cũng không có gì khác nhau. Sĩ Mộ Dạ đặng lườm U Tri một mắt, cũng không có giải thích. Nạp Vĩ Cả Giờ Mị Na Tổ chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, "Bất đại tiền bối, đặng cùng U nhất tộc gần đoán kỳ thực là từ rất nhiều nhân tố tạo thành, đặng hắn là có lỗi, nhưng trời sinh ác lời nói còn chưa tới trình độ này." Naga Mị Cạ Giở Mị Na tộc xem ra sĩ Mụ Dạ Đan Sở Dĩ sẽ phạm phía dưới tội ác nhiều như vậy chủ yếu nhất vẫn là lý niệm nguyên nhân tạo thành, tại một chút thời điểm xỉ mù Dạ Đan cũng đích xác là bởi vì cô nổ hạ cân nhắc. Nhưng bởi vì lý niệm sai, lấy được kết quả tự nhiên cũng là sai lầm. Uchi Hạ Dạ Hị cũng không có phải phản bác ý tứ. Vừa tới hắn cũng chỉ là bởi vì đối với sĩ Mụ Dạ Đan tức giận mới nói ra như vậy. Thứ hai Naga Mị Cạ Giở Mị Na tộc đệ tứ hổ cả thân phận đặt ở nơi này bên trong, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này liền đi cùng Naga Mị Cạ Giở Mị tranh chấp mu ra đắn lại là không có để ý những thứ này tiếp tục nói nếu là trước kia cho dù là lao phu thôi diễn ra những thứ này tương lai chỉ sợ cũng sẽ không tán thành nhưng khi lão phu lòng yên tĩnh xuống lấy người thứ ba tầm mắt đi khách quan đối đại những chuyện này thời điểm mới thật sự nhận thức được sai lầm của mình lao phu cũng bởi vậy bắt đầu nhìn lại cuộc đời của mình phát hiện lao phu làm ra sai sự tình thật sự là rất rất nhiều nói đến đây suy muạ đang rất khẽ thở dài một cái mở miệng nói nếu như chỉ là sai một hai kiện sự tình có thể còn có nguyên nhân khác dẫn đến lao phu phán đoán xuất hiện sai nhưng nếu là có nhiều như vậy sai lầm Như vậy chỉ có thể nói rõ sai là Lao phu chính mình. Hơn nữa Lao phu tử vừa mới bắt đầu liền đã sai. Uchi Hạ Thiên cùng Na Mỹ Cạ giờ Min nạ Tổ hai người nghe vậy liếc nhau một cái, cái này Sĩ Mụ Dạ Đan Tử vẫn thật là phát hiện vấn đề. Sai cũng không phải chính là chính hắn sao? Sĩ Mụ Dạ Đan Tử tiếp tục nói, thế là Lao phu liền bắt đầu tìm kiếm xảy ra vấn đề thời gian điểm. Lao phu sinh ra ở thời đại Chiến Quốc thời kỳ cuối, may mắn tự mình đã trải qua thời đại Chiến Quốc lịch sử, cũng bất hạnh đã trải qua thời đại Chiến Quốc tang cốc. Mặc dù lão phu chỉ là tại thời đại Chiến Quốc vượt qua mấy năm, nhưng cái này mỗi một năm kinh nghiệm đều tràn đầy huyết cùng nước mắt. Lão phu mặc dù không có tự thân lên chiến trường, nhưng mỗi ngày tại trong tộc địa ngoại trừ tiếp nhận huấn luyện bên ngoài chính là chờ đợi thân nhân hy sinh tin tức chuyển đến. Mấy năm tiêu kinh nghiệm để cho lão phu minh bạch thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Dừng một chút, Sĩ sì Mộ Dạ đặn trong hai mắt lóe lên vài tia hồi ức trí sắc, cảm cái nói, tiếp đó ngay tại một cái nào đó buổi chiều, lúc đó Sĩ sì Mộ Dạ nhất tộc tộc trưởng cao hứng bừng bừng trở về tộc địa, hướng đại gia tuyên bố một tin tức, chiến tranh kết thúc. Ngày đó, lão phu còn là lần đầu tiên tại tộc trưởng trên mặt nhìn thấy nụ cười, chân chính nụ cười Về sau lão phu mới biết được là Hỏa Chi Quốc cảnh nội hai cái lớn nhất gia tộc đỉnh chỉ hơn ngàn năm chiến đấu, ký kết hòa bình hiệp nghị. Senju cùng cựu Trí Hạ, hai cái này gia tộc quyền thế đại biểu cho giới nhị ra đứng đầu nhất sức mạnh. Bọn hắn cùng với mỗi người bọn họ Minh Hữu cơ hồ liền quyết định Hỏa Chi Quốc cảnh nội là chiến vẫn là cùng. Bọn hắn muốn đánh, không ai dám dừng lại. Bọn hắn muốn cùng, cũng không người dám tiếp tục đánh xuống. Từ hai tộc bọn họ dẫn đầu, Hỏa Chi Quốc cuối cùng là nghênh đón hòa bình. Sau đó Senju nhất tộc cùng Trí Hạ nhất tộc hợp lực thành lập Konoha, đồng thời mời các gia tộc gia nhập liên minh. Hai cái này gia tộc cũng đứng ở cùng một chỗ. Hoa tri quốc cảnh nội khác gia tộc ngoại trừ gia nhập vào cùng cả tộc rời đi bên ngoài không năm chắc ba cái lựa chọn. Kết quả là, toàn bộ giới lý dạ thứ nhất nhận thôn xuất hiện. Sau đó chính là những địa phương khác gia tộc nhau nhau theo gió bắt trước, một nước nhất thôn chế bắt đầu tạo thành. Hòa bình cứ như vậy đột nhiên lại tới. Sĩ Mưu Dạ đan ngữ khí càng ngày càng trầm trọng, trong ánh mắt lại mang theo vài phần hoài niệm. Chắc hẳn kế tiếp một đoạn thời gian bên trong xảy ra rất nhiều làm hắn hoài niệm sự tình. Sĩ Mưu Dạ đan nói tiếp, "Bây giờ suy nghĩ một chút, Cố Lộ Hạ kiến thôn đoạn thời gian đó là lao phu trong cuộc đời này trải qua vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Không có chiến tranh, Không có hy sinh, không có tin tức xấu, địa phương mới, phòng mới, bằng hữu mới, cả ngày không buồn không lo. Lao phu cũng là tại thời điểm này quen biết Hỉ Du Dẹn, Cốc Hạ Dực, Viêm, Tĩnh Cùng Tọ Dịch, cũng là vào lúc đó cùng bọn hắn cùng một chỗ bái nhập tổ bị ra mạ lão sư môn hạ, cùng một chỗ học tập. Thằng đệ nhất hổ cả xèn dụ hạt Hỉ Dạ mạ bỏ mình mới thôi, lão phu đều vẫn là chính trực, chính xác. Nhưng theo đệ nhất hổ cả xèn dụ hạt Hỉ Dạ mạ sau khi chết, lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến lại bắt đầu. Lao phu thay đổi cũng là từ lúc kia bắt đầu. Nói thật, lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến trình độ thảm thiết viễn siêu phía sau cái này hai lần giới nghỉ dạ đại chiến. Bởi vì lúc kia đại gia tư duy phần lớn còn dừng lại ở thời kỳ chiến quốc tiểu đà tiểu nháo bên trong, khi mấy ngàn nghị dạ hỗn chiến với nhau cảnh tượng hoành tráng sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều ngộp. Tất cả mọi người còn không có quen thuộc loại tình huống này, dựa vào là tất cả đều là một lời hết dũng, chuẩn bị cũng đều không đầy đủ, hy sinh cũng to đến cả người. Lão phu cái kia nghi thần nghi quỷ, đem hết thảy đều xem như uy hiếp tính cách chính là vào lúc đó chậm rãi dưỡng thành. Nạp mị cạ giờ mị nạ tổ nghe vậy nghĩ nghĩ, Cảm giác Sì Mù Dạ Đắn nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Tại như thế không biết trong hoàn cảnh sẽ dưỡng thành đa nghi tính cách cũng rất bình thường. U Chì Hạ Trinh lại là đối với cái này cầm giữ lại thái độ. Lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến thảm liệt hoàn cảnh có lẽ là một phương diện nguyên nhân, nhưng kinh nghiệm lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến người có nhiều như vậy, nhưng Sì Mù Dạ Đắn lại là chỉ xuất hiện một cái, cho nên lần thứ nhất giới nỉ dạ đại chiến chỉ là nguyên nhân dẫn đến, nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất hiện ở xỉ Mù Dạ trên người mình Sĩ sì Mộ Dạ đang dự tựa hồ cũng là ý nghĩ như vậy, tiếp tục nói, mà tính quyết định sự tình phát sinh ở lần thứ nhất giới nghị Dạ đại chiến thời kỳ cuối, Tổ Bị Dạ mạ lao sư hy sinh thời điểm. Lúc đó chúng ta tại cùng làng Mây lúc đàm phán gặp làng Mây nội loạn, trong làng Mây lấy kiển cả cụ, giàn cả cụ cầm đầu đấu võ phái không muốn liền như vậy hòa đàm thế là liền phát động chiến biến, đánh chết giải cả, đồng thời còn muốn đem chúng ta cũng toàn bộ giết chết, đem chiến tranh tiếp tục nữa. Tổ Bị Dạ mạ lao sư cùng chúng ta 6 người tạo thành ảnh vệ đội bị một đám làng Mây đoàn đoàn bao vây. Cũng chính là ở thời điểm này, Tổ Bị Dạ Mạc lão sư đối với chúng ta 6 người phát khởi khảo nghiệm. Hỏi thăm chúng ta ai nguyện ý lưu lại đoạn hậu. Bây giờ suy nghĩ một chút, tổ Bị Dạ Mã lão sư cái này khảo nghiệm kỳ thực rất phù về, dù sao ngoại trừ tổ Bị Dạ Mã lão sư chính mình, bằng vào chúng ta 6 người ngay lúc đó thực lực căn bản không cách nào tự mình ngăn trở Lã Mây lại quân. Liền xem như chúng ta 6 người toàn bộ lưu lại cũng chưa chắc chống đỡ được Lã Mây đại quân. Mà lúc đó giới Nghị Dạ đệ nhất thần tốc, sáng tạo ra phi lôi thần chi thuật, tổ Bị Dạ Mã lão sư muốn đi cũng không người có thể lưu lại hắn. Tô Bị Dạ Mã lão sư đã sớm làm xong hy sinh chính mình bảo toàn tính toán của chúng ta. Chớ đã, nghe đến đó Uchiha Chien nhịn không được các đứt sĩ mụ dạ đang mà nói, nghi ngờ mở miệng nói, lại nói sện dụ tổ bị dạ mạ chẳng lẽ liền không thể mang theo các ngươi cùng một chỗ sử dụng phi lôi thần chi thuật rời đi sao? Minato hắn cũng thường xuyên làm như vậy a? Sự nghi ngờ này là Uchiha Chien đã sớm có. Tại trong nguyên bản nội dung có chuyện, Nagib bị cả giờ nạ tổ thế, nhưng là sử dụng phi lôi thần chi thuật mang theo toàn bộ nhị dạ liên quân quay môi thập vĩ bị dạ mạ công kích, điều này nói rõ phi lôi thần chi thuật tuyệt đối là có thể mang theo những người khác cùng một chỗ bay. Khác có thể chứng minh điểm này chẳng cảnh cũng không biết. Muốn nói Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ mang theo toàn bộ nhị dạ liên quân cùng một chỗ bay là có kiểu vĩ Trạ cờ dạ ra chỉ mà nói, muốn xẻn rủ tổ bị dạ mà mang cũng chỉ có 6 người mà thôi. Hơn nữa xẻn dụ tô bị dạ mạ tốt xấu cũng mang một cái xẻn dụ danh hiệu, Trạ Cở dạ không có khả năng giống như hạ tặc cả cả sĩ hư a. Ách, cái này ta có thể giải thích không đợi sĩ mụ dạ đan rừm mồm, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ lại là có chút ngượng ngùng mở miệng giải thích, kỳ thực đệ nhị đại nhân phi lôi thần chi thuật mặc dù đã tương đối hoàn thiện, nhưng cũng không có hướng về dẫn người cùng một chỗ bay phương hướng khai phát tiếp, đây là chính ta nghiên cứu ra được. Cho nên không phải đệ nhị đại nhân không muốn mang lấy bọn hắn cùng một chỗ bay, mà là đệ nhị đại nhân còn không biết dẫn bọn hắn cùng một chỗ bay. Cùng Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ chỉ có giả xẹt gằng cùng phi lôi thần chi thuật cái này hai cái chiêu bài khác biệt, xẹt rủ Tô bị dạ mạ thế nhưng là có cấm thuật đại sư xưng hảo, phi lôi thần chi thuật chỉ là thủ đoạn của hắn một trong, tự nhiên không có khả năng giống nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ tổ như thế đem đại bộ phận tinh lực đều phóng tại phi lôi thần chi thuật bên trên. Cho nên xẹt rủ Tô bị dạ không có đem lôi thần chi thuật khai phát đến loại trình độ kia cũng rất bình thường. Sự thật chính là như vậy. Shimu Dạ Đản cũng là khẳng định Na Mỹ Cạ Giơ Mĩ Na tổ thuyết pháp, tiếp tục nói, tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp, hơn nữa ảnh vệ đội chức trách vốn là vì bảo hộ hổ cả mà tồn tại, cho nên chúng ta cũng không có hoài nghi đó là một cái khảo nghiệm. Mà tại tổ bị Dạ mạ lao sư cái này trong khảo nghiệm, Lao phu chậm hỉ dù rèn một bước, cũng cùng hộ cả chi vị bỏ lỡ cơ hội. Lao phu lúc đó là như thế này cho là, mãi cho đến trước đây không lâu cũng đều là cho là như vậy. Uchiha Trần nghe vậy hứng thú, nói, à, cho nên người bây giờ có khác biệt ý nghĩ." Shimu Dạ Đản gật đầu một cái, thở dài một tiếng nói, cả chi vị biết bao chi trọng." Lấy tổ Bị Dạ Mạ lão sư cẩn thận như vậy tính cách làm sao có thể thông qua dạng này, một cái khảo nghiệm liền quyết định hổ cả chi vị thuộc về. Đối với hổ cả chi vị người kế nhiệm khảo sát kỳ thực đã sớm bắt đầu, tổ Bị Dạ Mạ lao sư một mực tìm kiếm thích hợp nhất kế thừa hổ cả chi vị người, cũng đại khái xác định nhân tuyển. Hắn cái này khảo nghiệm kỳ thực nhằm vào từ đầu đến cuối đều chỉ có Hỉ Vũ rèn một người mà thôi. Mà Hỉ Vũ Dễn cũng không có để cho hắn thất vọng, thứ nhất đứng dậy. Chỉ có điều lao phu phía trước vẫn luôn không có nhìn tới điểm này, cho nên vẫn đối với chính mình chậm một điểm kia điểm mà canh cánh trong lòng. Từ một khắc kia trở đi, hộ cả chi vị liền thành lão phu chấp niệm. Phần này chấp niệm cũng làm cho lão phu bắt đầu xa đoạn. Phần này chấp niệm để cho lão phu đã mất đi danh giới cuối cùng, về sau càng là phát triển đến tình cảnh tuy không hộ cả chi danh nhưng lại hành xử hộ cả quyền lực. Lão phu để chứng minh chính mình không giống như hĩ dụ rèn kém mà không từ thủ đoạn, để chứng minh lão phu so hĩ dụ rèn càng thích hợp đảm nhiệm hộ cả chức vụ mà khư khư cố chấp, để chứng minh lão phu có thể so hĩ dụ rèn làm được tốt hơn mà không kiêng nể gì cả. Lão phu nói hết thảy đều là vì thôn nhưng trên thực tế lão phu chỉ là muốn chứng minh lão phu so hĩ dụ rèn càng thích hợp trở thành một hợp cách hộ Cũng chính bởi vì dạng này, Lao phu mới làm ra từng cái lựa chọn sai lầm. Tỷ như đối mặt gìn nghệ gã người sở hữu, uy hiếp chỉ là thứ yếu, lão phu càng muốn đoạt được cặp mắt kia sức mạnh. Lấy được cặp mắt kia sức mạnh sau đó Lao phu liền có thể cách hổ cả chi vị tiến thêm một bước. Nhân thể thí nghiệm sự tình cũng là, Chen F vũ trí hạ thiên nhất tộc cũng là, Chen F khác nhân tộc cũng là, còn có hạ tạc xạ cụ mỏ cũng là. Lao phu làm sự tình kỳ thực chính là vì trở thành hổ cả mà giành dụng sức mạnh, vì trở thành hổ cả mà quét sạch chướng ngại mà thôi. Nói là vì thôn, kỳ thực là vì Đến nỗi vì thôn làm những chuyện kia, Cái kia cũng chẳng qua là bởi vì đó là hổ cả thôn mà thôi. Sĩ Mộ Dạ đang dứt thân sắc 10 phần thất bại, đối với thấy rõ ràng chính mình bản chất chuyện này để cho hắn cũng là có chút khó mà tiếp thu. Dù sao một mực hô hào vì cổ nội hạ hô mấy chục năm, Tiêu Sĩ Mộ Dạ đặn dứt chính mình cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Mặt nạ đại đắc kỷ, lại nghĩ bóc tới là muốn thương cân độc cốt. Tại trong ủy dạn nạ mỹ vô hạn tuần hoàn, Sĩ Mộ Dạ đan thấy rõ điểm này, sau cũng là hoa thời gian rất lâu mới khiến cho chính mình tin tưởng sự thật này. Cũng là tại triệt để tin tưởng sự thật này, đón nhận sự thật này, Quan thuộc sự thật này, nhận rõ sự thật này, sau đó Sĩ Mụ Dạ Đan Dư mới từ trong ý dạ nạ mị thanh tỉnh lại. Bây giờ Sĩ Mụ Dạ Đan Dư là thấy rõ chính mình, đón nhận chính mình, tìm về chính mình Sĩ Mụ Dạ Đan Dư. Sĩ Mụ Dạ Đan Dư 20, chương 329, chung một chí hướng đồng bạn, chương 329, chung một trí hướng đồng bạn. Lão phu biết bây giờ nói những thứ này nữa cũng đã chậm, cho nên lão phu cũng đã thấy ra, vô luận các người muốn làm sao xử trí Lao phu cũng không đáng kể. Nếu như các người muốn Lao phu phối hợp các ngươi làm chút gì, chỉ cần là đối với tôn vô hại, lão phu cũng biết kiệt lực phối hợp. Chờ mặc sau một hồi lâu, Sĩ Mộ mở miệng, biểu lộ thái độ của mình. A U Chỉ Hạ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, "Ngươi cứ như vậy tin tưởng chúng ta?" Nói thật, mặc dù Sĩ Mộ đang lúc này thái độ hết sức thành thận, nhưng U Chỉ đối nó vẫn có chất vấn. Lấy hắn cùng Sĩ Mộ quan hệ trong đó, cho dù Sĩ Mộ đang đại triệt đại ngộ, đối với chính mình phạm vào tội ác mà hối hận, cũng không nên sẽ như thế tin tưởng bọn họ U Chỉ Hạ mới đúng. Sĩ Mộ Dạ đằng đầu, mở miệng nói, "Lão phu không phải tin tưởng ngươi, tin tưởng các ngươi Chỉ Hạ, nhưng lão phu tin tưởng Minato." Sĩ Mộ Dạ đằng rời nói để cho tại chỗ mấy người cũng là sửng sở, theo bản năng nhìn về phía Na Mỹ Cạ Giở Mị Nato. Liên Na Mỹ Cạ Giở Mị Nato chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút chỉ chỉ chính mình, hắn cùng Sĩ Mộ Dạ đằng quan hệ hẳn là không như thế hạ mười đúng. Sĩ Mộ Dạ đằng tiếp tục nói, "Lão phu thừa nhận, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, từ Tô bị Dạ Mạ Lao sư cầm quyền bắt đầu, cho đối với Ủy trì hạ nhất tộc thái độ đích thật là có hơi quá khích. Tô bị Dạ Mạ Lao sư trước kia sáng lập Cổ nộ hạ bộ bảo vệ, đem Uchiha nhất tộc hạn chế tại một cái trong vòng nhỏ, chính là tại đệ phòng hạ nhất tộc." Mà lão phu cũng hỉ dụ dẹn bọn hắn những thứ này, Tô bị dạ mã đệ tử của Lao sư cũng kế thừa Tô bị dạ mã lão sư ý chí, đối với Hỗ Chỉ Hạ nhất tộc để phòng nâng cao một bước. Nhưng không thể phủ nhận là các ngươi Hỗ Chỉ Hạ nhất tộc cũng đích sắc nắm giữ cần để phòng lý do. Tiêu ngạo tự mãn, thích việc lớn hám công to, tính tình cực đoan. Lại thêm các ngươi Hỗ Chỉ Hạ nhất tộc huyết mạch tính cả thù, mặc kệ ở đâu đều là sẽ nguy hiểm cho đến cái chỗ kia yên ổn hài hòa một cái thai hoàng ầm. Các ngươi cần bị đặc tù đối đãi. Dừng một chút, sì đang lại bổ sung nói, đương nhiên, lão phu nói đặc tù đối đãi cũng không phải loại ý tứ này. Tổ bị dạ mạ lao sư hắn ngay từ đầu liền dùng sai phương pháp các người đủ chỉ hạ nhất tộc tính cách đích thật là có vấn đề nhưng ở lao phu xem ra các ngươi càng giống là một đám không có lớn lên hại tử thẳng thắn thuần chân ngạo ngạoể cũng chính bởi vì dạng này cho nên các ngươi mới biểu hiện như vậy làm cho người ta chẳng ghét cho nên dùng đúng lập phương pháp chỉ có thể kích động đến các ng người để các ngươi sinh ra lịch phản tâm lý tương phản nếu là dùng phương pháp ôn hòa để dẫn dắt các ng người dù chỉ hạ nhất tộc tuyệt đối là thuhônn trợ lực lớn nhất dù chỉ cùng nạị cạ giờmị nạ cùng vớiủ trị hạ giạt ba người ngay vậy có chút hai mặt nhìn nhau Mặc dù cảm giác sĩ mụ dạ đan tuyết pháp có chút quái dị, nhưng kỳ thật vẫn là có mấy phần đạo lý. Uchiha hạ nhất tộc nhân tình thương không cao, đích sắc có như vậy mấy phần tính trẻ con. Uchiha hạ nhất tộc người cũng đích sắc là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn hắn mặc dù sẽ xem thường ngươi, nhưng tuyệt sẽ không khi dễ ngươi, thậm chí còn có thể xem ở đồng bạn phân thượng bảo hộ ngươi. Shimura dạ đan tổng kết vẫn có như vậy mấy phần sâu sắc. Shimura dạ đan tiếp tục nói, cũng chính là Uchiha hạ nhất tộc dạng này thuần chân tính cách, cũng rất dễ bị người hưu tâm dẫn đạo. Phía trước của Uchiha nhất tộc sở dĩ sẽ cùng thôn náo đến tình trạng kia, cũng là bởi vì Lao phu cùng hỉ dụ dẹn bọn hắn một chút hành động đưa đến. Nghĩ minh bạch điểm này sau, lão phu đối với hạ nhất tộc kỳ thật vẫn là rất tiến tâm. Nhưng ngươi không giống nhau. Nói đến đây, ra đang nhìn thẳng Uchiha Hiru hai mắt, mở miệng nói, "Uchiha Hiru, ngươi là Uchiha nhất tộc bên trong gì loại? Ngươi có Uchiha nhất tộc đặc hữu khuyết điểm, nhưng cũng có Uchiha nhất tộc Liền lão xoay quanh, Uchiha nhất tộc tại sự thống của ngươi ai cũng không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa." Uchiha Hiru nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nói, cho nên ngươi là bởi vì cảm giác bị ta đuồng nghịch mới không thể tin được ta sao? Không. Si Mộ Dạ đằng lắc đầu, nói, ngươi những thủ đoạn kia nói một cách thẳng thừng kỳ thực cũng không có gì, chỉ có điều Lao phu lúc đó đã người trong cuộc, bị hồ cả chi vị mất phương hướng hai mắt, nhờ vậy mới không có phát hiện gì thường. Không, chuẩn xác mà nói, lão phu ở phía sau tới kỳ thực đã phát hiện không đúng, nhưng đã đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều để lên lão phu đã không có đường nuôi. Cho dù là có chỗ hoài nghi, lão phu cũng chỉ có thể xem như không nhìn thấy, được ăn cả ngã về không. Những cái này cũng không hề là lão phu bây giờ không cách nào tiến nhiệm lý do. Chân chính để cho lão phu vô pháp tín nhiệm ngươi là, tấm mắt của ngươi, mục đích của ngươi, giã tâm của ngươi. Uchiha thì nghe vậy như mày, hơi kinh ngạc nói, ngươi biết mục tiêu của ta. Simu Zadansi lắt đầu, nói, không biết, nhưng cũng không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Dừng một chút, Simu Zadansi giải thích nói, hết thể biến hóa đều phải từ lần thứ ba giới nỉ giã đại chiến sau khi kết thúc, ngươi trở lại trong thôn trở thành hạ nhất tộc tộc trưởng bắt đầu. Không, có lẽ là từ chỗ xa hơn. Chỉ có điều lúc kia ngươi vẫn chỉ là từ một nơi bí mật gần đó hoạt động, chỉ là tại lần thứ ba giới nghỉ dã đại chiến kết thúc trở về thôn sau đó ngươi mới bắt đầu bộc lộ tài năng, chính thức xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Đương nhiên, lấy ngươi ủ trì hạ nhất tộc lập trường mà nói, ngươi hành động cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi biểu hiện ra thái độ cũng rất có vấn đề. Các ngươi ủ trì hạ nhất tộc bây giờ chỉ ít có 4 đôi mạn dễ kỳ hữu xạ gì đẳng, dạng này sức mạnh đã là vượt xa chúng ta. Nếu như chỉ là muốn giải quyết ủ trì hạ nhất tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn, đối với hiện tại ủ hạ nhất tộc mà nói tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như các ngươi dùng thô bạo nhất phương pháp Trực tiếp phát động vũ trang chiến biến, xác suất thành công cũng là tiếp cận trăm, khó khăn chỉ là chính biến sau khi thành công giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy, hoặc có lẽ là ngươi đã làm như vậy, nhưng chỉ là tiện thể giải quyết vấn đề này, ngươi mục đích chủ yếu tuyệt đối không chỉ như thế. Mà trừ giải quyết ù trị hạ nhất tộc cùng thôn ở giữa mâu thuẫn, các ngươi ù trị hạ nhất tộc cho tới nay lớn nhất chấp niệm chính là hổ cạ chi vị. Vốn lấy ngươi biểu hiện ra thái độ cũng không phải hướng về hộ cạ chi vị đi. Nhưng giống như ngươi vậy người, tuyệt đối không phải nguyện ý khuất tại người khác phía dưới, ngươi toan tính thậm chí muốn xóa hộ cạ chi vị càng lớn. Nói đến đây, Sĩ sì Mụ Dạ đản cười cười, nói, "Ở cái thế giới này, so hổ cả chi vị còn lớn hơn mục tiêu có thể có mấy cái." Lão phu mặc dù không biết ngươi mục biết gì, nhưng cũng có thể đoán được cái 8, 9 phần 10. Đối với dạng này ngươi tới nói, thôn cũng bất quá là con cờ của ngươi, ngươi trợ lực mà tôi. Cho nên đứng tại thôn trên lập trường, lão phu không cách nào dễ dàng tin tưởng ngươi. U Chỉ Hạ Trần nhìn xem tự tin Sĩ sì Mụ Dạ đản cũng là hơi xúc động. Cái này Sĩ sì Mụ Dạ đản không hổ là rùa thủ lĩnh, giới lý dạ chi ám, chỉ căn cứ một chút dấu vết để lại liền đoán được không ít thứ. Nhưng Chỉ Hạ Trần cũng không có muốn ý lên tiếng. Cùng Sĩ Mụ Dạ Đản Dư cũng không cần giảng giải cái gì. Sĩ Mụ Dạ Đản Dư cũng không có muốn chờ Hụ chỉ Trì Hạ truyền ý lên tiếng, tiếp tục nói, nhưng Nami Kazaomi Nato cũng không giống nhau, mặc dù hắn cũng là lừa gạt lao phu, lừa gạt hỉ dụ rèn bọn hắn, nhưng lão phu vững tin cái này hắn cũng là người Hụ chỉ Trì Hạ truyền thủ bút. Nói đến đây Sĩ Mụ Dạ Đản Dư vừa nhìn về phía Nami Kazaomi Nato. Nami Kazaomi Nato ngượng ngùng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sĩ Mụ cũng là cười cười, nói, phu tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, thì dù bọn hắn cũng sẽ không nhìn lầm người. Nami Kazaomi lập trường tuyệt đối là đứng tại thôn bên này. Cho dù Nã Mị cả giỡn Mị nã tổ cùng ngươi đã đạt thành hợp tác, nhưng chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh kế hoạch của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến thôn. Nã Mị cả giờ Mị nã tổ hắn cũng sẽ không để ngươi làm ra đối với thôn có hại sự tình. Cho nên lão phu nguyện ý phối hợp các ngươi làm một ít chuyện. Thì ra là thế. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy nói, ngươi đoán không sai, mục tiêu của Ta Đích Sát không chỉ là hạn chế tại thôn, nhưng cũng sẽ không đối với thôn tạo thành tổn thương gì. Đồng dạng, Mị nã tổ hắn cũng đích sẽ không làm đối với thôn có hại sự tình, nhưng Mị tổ mục tiêu của hắn cũng là giống như ta. Chúng ta thế nhưng là chung một chí hướng đồng bạn. Sì mù dạ đang nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra một nụ cười khổ, một kia hồi ức. chung một chí hướng đồng bạn sao? Lao phu trước kia cũng có dạng này một đám đồng bạn đâu. Sì mù dạ đang dắt đầu, nói, bất quá, lợi ích vô tâm, quyền hạn luận mắt. Lao phu bởi vì chấp nghiệm mà sa đoạn, thì dù rèn bởi vì quyền hạn mà sa đoạn, cổ hạ cùng viêm bởi vì lợi ích mà sa đoạn. Thế giới này có thể ảnh hưởng lòng người đồ vật thật sự là nhiều lắm, chỉ hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn bảo chỉ sơ Simu ra đang cảm khái rất nhiều, nhớ ngày đó còn tại đệ nhị hồ cạ sẹn rủ Tô Bì ra mà thủ hạ ảnh vệ đội làm việc, bọn hắn một đám nhiệt huyết thiếu niên cũng là dạng này hăng hái, ý chỉ có thôn, chỉ có hồ cạ, không bị ngoại vật mà thay đổi. Nhưng kể từ xạ rủ Tô Bì thì dù nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành hồ cạ đệ tam sau đó, bọn hắn liền dần dần mất phương hướng sơ tâm, từng cái một bắt đầu xa đoạn. Lúc kia trong thôn lo ngoại hoạn. Bên ngoài, chiến tranh còn chưa kết thúc, những thôn khác nhìn ch Ở bên trong, Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc các loại trong thôn đại tộc đối với Sạ Vũ tổ bị hủy dụ rèn đột nhiên kế vị đều bất mãn hết sức, dù sao liền xem như đệ nhị hộ cả cũng không có chỉ định đời tiếp theo hổ cả quyền hạn. Ngoại hoàn dễ giải quyết, đánh chính là, ngay lúc đó cổ nổ hạ là đương chi không thẹn giới nghĩ ra đệ nhất đại thôn, coi như không còn Senju và Uchiha mà, nhưng Senju nhất tộc còn tại, Uchiha nhất tộc còn tại, bọn hắn không sợ khác bất luận cái gì thôn, mà bên trong lo không thể dùng ma lực, cho nên bọn hắn không thể không sử dụng một chút thủ đoạn tới trừ khử những cái kia thanh niên phản đối. Cổ Nỗ ngay lúc đó cổ nổ hạ còn có vũ trụ Ma Kỷ Mito cái này, một vị tình thiên hạ cung Ngọc trụ, giá hải từ kim lương tại, tại vũ trụ Ma Kỷ Mito duy trì dưới bọn hắn vượt qua tiền kỳ gian nan nhất giai đoạn, tiếp đó chính là bài trừ đối lập, thu hồi quân hạn. Tại mấy người bọn họ một trận thao tác, Senju nhất tộc chậm rãi tiêu vong ở trong dòng chảy lịch sử, Hạ nhất tộc cũng bị đuổi ra khỏi Cổ Nỗ Hạ trung tâm quyền lực, Cổ Nỗ Hạ trên giới đều nắm ở bọn hắn cùng bọn hắn thân cận người trong tay. Mà nếm được những thủ đoạn này tiện lợi sau đó, bọn hắn cũng quen thuộc tại dùng những thủ đoạn này tới thống trị thôn, toàn bộ Cổ Nỗ Hạ đều trở thành mấy người bọn hắn độc đoán nộ hạ cũng bởi vậy đi về phía xuống dốc bây giờ suy nghĩ một chút A kỷ bị trẻ tỏ dịch trước đây sở di tại chiến tranh sau khi kết thúc liền thấy nước giết liền lui từ đi trong tay quyền hạn trở về gia tộc bên trong dưỡng lao có thể chính là phát giác cái gì à Shi mu ra đang cười khổ trước đây không hiểu cho tới bây giờ đã là thì đã trễ. chễ suy muạ đang rất đầu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này mở miệng nói không quan trọng 3 ngày sau công khai tử hình lao phu nhận đó là lao phu nên được tại cuối cùng này trong ba ngày các ngươi cần lao phu làm những gì sao si muạ đang bây giờ ý nghĩ cũng chỉ có chủ tộiưu chỉ hạ tri bắt đầu nói, chúng ta cũng không có cái gì cần ngươi làm. Ngươi nhận mệnh cũng tốt, cứ như vậy đi." U Chỉ Hạ Thìn bây giờ trong lòng cũng là có chút thiết hận, cái này Sĩ Mù Dạ đằng bây giờ hiển nhiên đã là lòng như trong muội, hắn chu tâm cử chỉ ngược lại là làm không công. "Không, lão phu vẫn hữu dụng." Sĩ Mù Dạ đằng nghe được U Chỉ Hạ Trần tự tuyệt lại là chủ động mở miệng nói, rốt những cái tiên nghị dạ cũng không có làm gì sai, bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, bọn họ đều là cô nổ hạ nỳ dạ. Có một chút rụt dạ tư duy tương đối ngoan cố, thì sẽ không tiếp nhận các ngươi chiếu sao, nhưng bọn hắn sẽ nghe theo lão phu mệnh lệnh. Cho lão phu một cái cơ hội, cũng cho bọn hắn một cái cơ hội, để cho lão phu đến thuyết phục bọn hắn. Bọn họ đều là vô tội. Shimu gia đan dự tại Jut uy tín vẫn rất có phân lượng. Jut lý gia bên trong ngoại trừ bị chú ấn hạn chế U gia bên ngoài, cũng không ít Shimu gia đan dự tử trung. Có sĩ Shimu gia đan dự xuất mã ngược lại là đích xác có thể để cho U chi hạ trên bọn hắn tốt hơn, mau hơn trưởng khủng rút, vì cô nổ hạ tiêu trừ một chút hai hoàng ầm. U chi hạ nhìn về phía Nã Mỹ nạ tổ, từ trong mắt Nã cả giờ Mỹ tổ thấy được tán đồng chi sắc. Trầm ngâm sau một lát, hạ chuyển cũng làm mở nói, có thể Nhưng ngươi không thể rời đi căn này nhà giam nửa bước, cần gì đều sẽ có người thay ngươi đi làm." Đa tạ. Sĩ Mộ Dạ đằng đối với cái này rõ ràng cũng là sớm đã có đón trước, lại mở miệng nói, "Trừ cái đó ra, lão phu tại Hải ngoại còn có một cái bí ẩn thí nghiệm căn cứ. Cái này thí nghiệm căn cứ cũng không có bị ghi lại ở rốt trong hồ sơ, người biết cũng ít lại càng ít, hẳn là cũng đều chết ở chính biến bên trong. Cho nên cái này thí nghiệm căn cứ các ngươi có lẽ còn là không biết, các ngươi tốt nhất màu trong phái người tới." U Chỉ Hạ Trình nghe vậy ánh mắt lại, đối với Sĩ Mộ nghe được lời này cũng không hoài nghi. Mặc dù nói Dụ thí nghiệm phòng so với Họ Dụ Xi mà dĩ là không đáng giá nhắc tới, nhưng năm này tháng nọ phía dưới, Dụ chính mình thí nghiệm phòng cũng là nghiên cứu ra được một vài thứ. Cũng tỷ như nói Dụ thí nghiệm phòng lấy Hạ Hỉ Dạ Mã Đế bảo làm cơ sở nghiên cứu ra được binh khí sinh vật nổ ở Mại cho đến bổ rủ tổ thời kỳ mới bắt đầu lộ đầu. Cho nên Sĩ Mụ Dạ Đan Dụ chắc chắn là có một chút không có bị thôn nắm giữ sức mạnh tồn tại. Sĩ Mụ Dạ Đan tiếp lấy còn nói ra rất nhiều chuyện, cơ bản đều là cùng tương quan một chút bí mật. Xem ra, Sĩ thật là thực muốn phối hợp phụ trì Hạ một mẹ Đối với cái này Vũ Trị Hạ cùng Namĩ Minato cũng là nhạc kiến kỳ thành. Chỉ là Vũ Trị cùng Namĩ Minato hai người không biết là, mặc dù Sĩ si Mụ Dạ Đan mình đã nhận mệnh, nhưng ở trong thôn lại có một cỗ lấy nghị cách cứu viện sĩ si Mụ Dạ Đan làm mục tiêu sức mạnh đang tại Lặng Yên tập kết. Chương 330, ý giản Namĩ nhũ điểm. Chương 330, ý giản Namĩ nhũ điểm. Hồ Cạ Cao ốc, Hồ Cạ văn phòng. Namĩ Minato cùng Vũ Trị hai người một trước một sau đẩy cửa tiến vào trong văn phòng. Minato, ngươi nói này Sĩ si thay đổi có mấy phần có độ tin U chỉ hạ chuyển tự mình đang làm việc bên cạnh bàn tiếp khách trên ghế ngồi xuống, mang theo vài phần ngoạn vị mở miệng dò hỏi. Nami Kagehime Nato cũng tại chính mình chuyên chúc trên ghế làm việc ngồi xuống, lắc đầu, mở miệng nói, "Nói thật, bằng vào ta vừa rồi cái kia một phen cảm nhận đến xem, ta cảm thấy có độ tin cậy tại hơn chính thành. Nhưng ở tăng thêm sĩ mụ dạ đàn 4 chữ này sau, ta nhiều nhất tin hắn 3 phần." Dừng một chút, Nami Kagehime Nato lại có chút bất đắc dĩ giải thích nói, "Đều nói rằng sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ta thật sự là không thể tin được giống sĩ mụ đang người như vậy lại bởi vì một cái thuật mã thay đổi tín niệm của mình." Dù sao hắn dạng này, một cải biến nhưng là mang ý nghĩa đối với hắn phía trước cuộc sống toàn bộ phủ định. Uchi Hạ Thiên nghe vậy gật đầu một cái, nói: "Ta cũng cảm giác sĩ mụ dạ đan biến hóa không thể tin hết. Y Dạ Na Mị là một loại để cho người ta thấy rõ chính mình, tìm về bản thân, tán thành bản thân thuật, nghe tựa hồ rất huyền huyễn, trên thực tế cũng đích sắc vô cùng huyền huyễn. Bởi vì không có tự mình trải qua, cho nên ta cũng không cách nào xác định ý Dạ Na Mị phán định giới hạn là cái gì. Nhưng nếu như chỉ là thay đổi ý nghĩ liền có thể từ trong ý Dạ tuần hoàn chạy trốn ra ngoài mà nói, đó cũng không phải là rất khó khăn." Dù sao mình lừa gạt mình loại chuyện này cũng không phải không thể làm được chính mình lừa gạt mình Na bịạ tổ nghe vậy sướng sở nói cái này muốn làm thế nào. chị hạ Tri giải thích nói trực tiếp nhất chính là đem chính mình một phần trí nhớ phong ấn hoặc xóa đi đây là tất cả nhận thôn ở giữa điệp thường dùng thủ đoạn có thể để cho bọn hắn tốt hơn mai phục đến những thôn khác bên trong đi cho nên có rất nhiều gián điệp tại những cái kia bị động tay chân ký ức không có bị giải phong phía trước chính mình cũng không biết chính mình là gián điệp y xin một ý là địch thôn phục vụ mà tại những cái tiêu ký ức bị giải phong sau đó bọn hắn tài năng chân chính làm trở về chân chính chính mình Nã Mị Cạ Minh Bạch Vũ Chí muốn biểu đạt ý tứ, khẽ nhíu mày. Loại tình huống này đích thật là vô cùng khó giải quyết, cái này tự hồ đích thật là hóa giải ý giản nã mị một loại phương pháp. Phong ấn ký ức các loại thủ đoạn bản thân hắn liền sẽ, Xĩ Mụ thân là rốt thủ lĩnh, giới Ni Dạ chi ám sẽ tương tự thủ đoạn cũng rất bình thường. Bây giờ đối với tại Xĩ Mụ đang biến hóa, trình độ có thể tin liền một thành cũng chưa tới. Uchi Hạ triển tiếp tục nói, ngoại trừ phong ấn ký ức, xuyên tạc ký ức cái này trực tiếp phương pháp, còn có bản thân thôi miên, bản thân ám chỉ cái này tương đối phương pháp hỗn hỏa. Nói tóm lại, Nếu như Sĩ Mụ Dạ Đan thật sự tại trong ý Dạ Na đã trải qua mấy chục vạn lần tuần hoàn mà nói, hắn không có khả năng không thử nghiệm loại này thủ đoạn. Chủ yếu nhất là, trước kia Sĩ Mụ Dạ Đan liền thật sự không biết chính hắn làm sai sao. Ta xem không nhất định. Vẫn là câu nói kia, lý giải thì lý giải, việc vẫn còn cần tiếp tục đi làm. Sĩ Mụ Dạ Đan làm những cái kia chuyện xấu đối với thôn, đối người khác tới nói có lẽ là sai, nhưng đối hắn tự mình tới nói lại là có lợi. Cho nên Sĩ Mụ Dạ Đan thấy rõ chính mình có lẽ là thật sự, nhưng muốn hắn thay đổi chính mình lại không dễ dàng như vậy. Có ít người đánh bại thân thể của hắn rất dễ dàng. Nhưng muốn đánh ý chí của hắn nhưng là khó rồi. Xĩ Mộ Dạ đáng bị Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện áp chế cả một đời, dù thủ lĩnh, cô nộp hạ trưởng lao chức vị mấy lần mấy bên trên, nào có dễ dàng như vậy liền phủ định chính mình hết thảy. Nạp Mị Cạ vợ Mị nạp tổ nghe vậy cũng là nhận đồng gật đầu một cái, Xĩ Mộ Dạ đáng dù sao cũng là từ trong huyết hỏa người đi tới vật, mấy thập niên này cũng không giống Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện, Mị tổ, tổ Cạ đỏ hổ Mộ Dạ cùng ngủ tạ tản cô Has bọn hắn một xuống ý chí tuyệt đối là vô cùng cứng cỏi. Nạ mỉ cả giờ Nami nạ tổ sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói ra, cho nên truyền ý của ngươi là Sĩ sì mụ Dạ Danzu yêu cầu chúng ta làm những chuyện kia có thể có bẫy. Uchi Hatchen gật đầu một cái, nói, cho dù là từ chúng ta xem như người trung gian truyền lời, nhưng Sĩ sì mụ Dạ Danzu cùng dưới tay rụt vốn chính là làm nhiệm vụ đặc thủ, môn dấu giếm được chúng ta tiến hành một chút vụn trộn, câu thông cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nami Kagezume Natsuto trầm giọng nói, vậy chúng ta muốn cự tuyệt Sĩ sì mụ Dạ Danzu đề nghị sao? Nay cũng không cần thiết, bằng không thì chúng ta vừa rồi cũng không cần thiết đáp ứng hắn. Uchi Hatchen lắc đầu. Lập tức lại ngược lại nói, ta ngược lại là cảm thấy cái này cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chúng ta có thể tương kế tự kế, đem những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm chuột toàn bộ dẫn ra, một mẹ hốt gọn. Nạp Mị cả giờ mị nạp tôi lại là không có ở trước tiên đáp ứng, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, nếu là như vậy vậy chúng ta phải dùng nhân thủ sẽ phải thật tốt chọn lựa một phen. Chính ngươi cũng đã nói, dù vốn chính là chuyên môn thi hành nhiệm vụ lạc tụ, là a bụ bên trong a bù, cái mũi của bọn hắn có thể linh vô cùng, chúng ta trên mặt nổi người cơ bản đều không thể dụng. Uchi Hạ Thần nghe vậy khẽ cười một tiếng nói, cái này đơn giản, liền để a bụ tới tiến hành cái này nhiệm vụ tốt. Nabhika giờ Mị Na tổ hơi kinh ngạc nói, ngươi đối với A phụ chỉnh hợp hoàn thành công tác. Ấn Du chi hạ liền gật gật đầu, nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Đi qua chúng ta sơ bộ phân biệt, tại trong toàn bộ A phụ hết thể lấy ra 13 cái rụt tám tử, còn có 38 cái A phụ nhị dạ cùng rụt có quan hệ không minh bạch. Mặt khác toàn bộ A phụ bên trong còn có một ban nhị dạ cũng là xạ dụ tổ bị nhất tộc xuất thân, những người khác cũng không ít là mị tổ cả đó nhất tộc, tù tạ tản nhất tộc xuất thân nhị dạ. Nếu là sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn còn tại vị mà nói, cái này đích thật là trên tay hắn sắc bén nhọn nhưng đối với ngươi mà nói, cái này ạ bụ cùng cái cái sảng cũng không xê xích gì nhiều. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghe vậy thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Ạ bụ vốn là trực thuộc ở hổ cả ngành đặc biệt, xa dù Tô Bỉ Hy dụ rèn đảm nhiệm hổ cả mấy chúng năm, đem ạ bụ quản lý thành dạng này cũng rất bình thường. Cũng tốt tại Vũ Trí Hạ Trình lấy gì mù dạ đan mượn cơ sớm cầm ạ bụ khai đao, bằng không thì cái này ạ bụ đối với hắn mà nói thật đúng là một cái đại phi toái. hỏi, cái bây giờ là cái gì tình huống? U đáp, Bởi vì y nô dịch tổ tam tộc cùng sạ dụ tộc bị nhất tộc quan hệ địch thủ cho nên ta còn không có từ cái này tam tộc bên trong quy mô nhân người, chỉ là để cho ạ kỳ mỹ triỆ giờ tờ đại ca tại trong tam tộc tìm mấy cái người tin cần. Lại thêm từ ta vũ trì hạ nhất tộc, kỳ hụ gà nhất tộc, áp dẹp nhất tộc, y nô rủ cả nhất tộc, cú dạ mạ nhất tộc bên trong điều nhân thủ cùng với bình dân nhị dạ bên trong chiêu mộ tinh anh lý dạ, hiện tại ám bộ hết thể khôi phục 4 cái đại đội xây dựng chế độ. 4 cái đại đội, 200 người. Nạp vị cả giờ mỹ vậy nói, số lượng này cũng cũng không thể lắm, đã có thể làm cho ạ bộ khôi phục vận chuyển bình thường. U Chỉ Hạ Chẩn nói bổ sung, tăng thêm một chút nhân viên quản lý cùng hình tân bộ, phân tích ban mấy người ngành đặc biệt điều tới nhân thủ tổng cộng là 253 người, đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng vừa hảo dụng nhiệm vụ này để cho bọn hắn rèn luyện một chút. Chương 331, Lưu manh một dạng làng cát. chương 331, Lưu manh một dạng làng cát. Đi. Đông đông đông. Ngay tại nạ Mị Cạ giờ Mị nạ tổ muốn gật đầu đồng ý U Chỉ Hạ Chẩn kế hoạch thời điểm, văn phòng trụ cửa lớn chuyển đến 3 tiếng trầm muộn tiếng đập cửa. Cũng không chờ Nã Mị ứng, văn phòng đại môn liền bị người đẩy ra. Nạ mì cả giờ mì tổ cùng ngủ chi hạ trình hai người thấy thế cũng là không khỏi hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Bất kể là ai, dạng này không xin phép mà vào hành vi cũng quá không có lễ phép, thật không có có quy củ Đơn giản không đem nạ mì cả giờ mì tổ cái này hổ ca để vào mắt. Nhưng chờ thấy rõ người tới hình dạng sau, nạ mì cả giờ mì tổ cùng ngủ chi hạ trình cũng bình thường trở lại. Mì tổ ca đỏ hồ ra, cô hạ trường lão, hổ ca phụ tá một trong. Bây giờ có thể làm loại chuyện như vậy cũng chỉ có mấy lao già này. Tổ, ra chuyện Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ giống như là không có chú ý tới Nạ Mĩ Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng Vũ Trí Hạ Trần hai người bất mãn, đi thẳng tới trước bàn làm việc, đem một phần văn kiện bày tại Nạ Mĩ cả giờ Mị Nạ Tổ trước mặt, nhìn thấy Vũ Trí Hạ trình sau lập tức lại bổ sung một câu, nói, ngượng ngùng, lao Phu có chút lắp bắp, trong lúc nhất thời quên quý cũ. Mặc dù không có gì thành ý, Mị tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ làm thành như vậy, Nạ Mĩ cả giờ Mị Nạ Tổ cùng Vũ Trí Hạ trình ngược lại không tốt tiếp tục nắm lấy chuyện này không thả. Nạ Mĩ Cạ Giở Mị Tổ ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, Mị tổ Cạ trưởng lão, là chuyện gì còn cần ngươi tự mình đi một chuyến? Người bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, vẫn là thật tốt tu dưỡng một hồi, những chuyện nhỏ nhặt kia giao cho người phía dưới đi làm là được rồi." Mị tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ trầm giọng nói, lão phu cũng không muốn bận nhọc, nhưng việc quan hệ lượng thôn quan hệ trong đó, lão phu không thể không tự mình chạy chuyến này. "A, việc quan hệ lượng thôn quan hệ." Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghe vậy cũng là thu liễm nội cười, cầm lấy văn kiện trên bàn, một bên nhìn vừa hỏi nói, là cùng mấy cái khác thôn hòa đảm sự tình có kết quả. Đi xứ hắn thôn sự tình cũng là từ bộ phận hành chính phụ trách, phía trước Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ không tại, Nạ Mị Cạ Giở Mị đem chuyện này giao cho Nạ Dạ Sĩ cả Bây giờ Mị tổ cả Đỏ hổ mụ dạ xuất viện, từ hắn cái này bộ phận hành chính bộ trưởng tự mình phụ trách chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Mị tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ gật đầu nói, "Làng Đá, làng ngây, làng xương Mù bên kia còn không có tin tức, nhưng làng Cắt đã cho ra trả lời chắc chắn." Làng Cắt đệ tứ Cạ Dẹt dạ xà nói, "Hoa Đàm có thể, bọn hắn làng Cắt nguyện ý thừa nhận là chiến bại một phương, nhưng bọn hắn sẽ không trả giá bất luận cái gì chiến tranh bồi thường." Nạp Mị Cạ Giở Mị nạ tổ nghe vậy nhíu như mày, cái này làng Cắt vậy mà có thể nói ra loại những lời này, có phần cũng quá không biết xấu hổ một chút. U Hạ trên lại là trực tiếp mở miệng nói, cái này làng cắt thật đúng là khối lư manh. Là bọn hắn trước tiên vút bỏ minh ước tập kích chúng ta, bây giờ đánh thua một chút đồ vật cũng không còn lại liền muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy. Vậy bọn hắn cho ta Cổ nổ Hạ tạo thành thiệt hại làm sao bây giờ? Phải biết chúng ta Cổ nổ Hạ lần này cho ra tiền trợ cấp, tiền trợ cấp cùng nhiệm vụ tiền thù lao cùng với đủ loại vật tư thiệt hại cũng không phải một số tiền nhỏ. Nạp Bỉ Cả rở Mị nạp tổ nghe vậy cũng là mở miệng nói, Mị tổ Cả Đỏ Hạ trưởng lão nói lời cũng chính là ta muốn nói. Làng các tất nhiên ý chịu thua như vậy cần bồi thường đồ vật cũng nhất thiết phải một phần không thiếu. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ thần sắc không thay đổi, nói: hồ ca đại nhân, lão phu cũng không phải không muốn từ làng Cắt nơi đó tìm về một điểm thiệt hại, nhưng làng Cắt tình huống mọi người đều biết, bọn hắn cái kia thâm sơn cùng cốc chỗ ngoại trừ hạt Cắt chính là hạt Cắt, thật sự một điểm chất béo đều ép không ra." Tình huống như vậy ta trước đó cũng gặp phải không phải lần một lần hai, nhưng mặc kệ chúng ta như thế nào đàm luận bọn hắn làng Cắt đều chỉ nguyện ý thừa nhận thua chiến tranh, bồi thường là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đàm luận không được lời nói liền đánh. Uchi Hạ Thiên nghe vậy vừa trừng mắt, hướng Mị Đỏ hổ mụ dạ nói: "Mị tổ ca Đỏ trưởng lão, ta hy vọng ngươi trước tiên bày ngay ngắn chính ngươi vị trí." Ngươi là Cổ Nộ Hạ trưởng lão, làng cắt có tiền hay không tới bồi thường cho chúng ta không phải ngươi hẳn là suy tính sự tình. Ngươi hẳn là suy tính là làng cắt đến cùng nên bồi chúng ta bao nhiêu tiền, đến nỗi làng cắt muốn làm sao tài năng góp đủ số tiền này, ta mặc kệ hắn là đập nổi bán sắt cũng tốt, hủy đi tường phá ốc cũng được, đều việc không liên quan đến chúng ta. Nếu như ngươi liền điểm này đều thấy không rõ lắm mà nói, ngươi cái này Cổ Nộ Hạ trưởng lão vị trí cũng không cần ngồi. Uchi Hạ trình thật sự có chút không hiểu rõ mỹ tổ Kạ Đỏ hổ mู่ những người này đầu bóc. Đánh giặc thời điểm có tùy ý tra đạp những cái tiểu quốc tôn nghiêm, đem tổn thất của mình tái giá cho bọn hắn. Chiến tranh đánh thắng ngược lại là đứng tại địch quốc trên lập trường suy tính tới vấn đề tới. Cũng khó trách làng cắt thua nhiều năm như vậy còn có thể nhiều lần cũng đứng đứng lên đâm lưng cỗ nổ hạ, nhân ra căn bản liền không đem chiến tranh sau khi thất bại có thể mang tới ác quả để vào mắt. Chiến tranh chi phí thấp xuống, phát triển chiến tranh tỷ lệ tự nhiên là tăng cao. Dưới loại tình huống này còn nói xuống cái gì hòa bình. Mị Tổ Cà Đỏ hô mụ dạ sắc mặt tái xanh, nhìn xem Vũ Trì trong ánh mắt lựa giận như muốn phun ra. Hắn dù sao cũng là một cái cỗ nổ hạ trưởng lão, Vũ Trì hạ triển lời nói này cơ hồ là chỉ vào cái mũi của hắn trời mẹ, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Chỉ là Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ thật sự cho rằng làng Cắt không có tiền sao? Dĩ nhiên không phải. Làng Cắt dù sao cũng là giới Nị Dạ Ngũ Đại thôn, nội tình kém đi nữa cũng không kém bao nhiêu. Đừng nhìn Phong Quốc cảnh nội Đại Bộ cũng là cát vàng, nhưng tại khác tài nguyên cần tối tình huống phía dưới, Phong Quốc cảnh nội tài nguyên khoáng sản lại là giới Nị Dạ phong phú nhất. Bằng không thì làng Cắt cũng sẽ không diễn sinh ra khôi lỗi binh sĩ loại này nuốt vàng bộ đội. Cho nên làng Cắt nghèo cũng chỉ là tương đối cổ lỗ hạ cùng với các đại thôn mà nói mà thôi. Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ dĩ biết nói làng Cắt không có tiền thứ nhất là, là làng Cắt thái độ chính xác ngoan cố, không muốn xuất tiền. Thứ hai là trừ làng cắt bên ngoài còn có khác mấy đại thôn tại nhìn chằm chằm, từ bỏ một chút lợi ích đích sắc có thể giảm bất rất nhiều phiên phức, nhanh chóng nhất giải quyết vấn đề, tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển. Mà lấy cổ nổ hạ sản vật phì nhiều tiên tiên ưu thế, tại hòa bình phát triển tình huống phía dưới cổ nổ hạ đã coi như là chiếm cứ khá lớn ưu thế. Cho nên Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Giả cùng với Hù Tạ Tản Cổ Hà Cùng Sạ Dù Tổ Bỉ Hỷ Dù Dẹn Bọn Hắn mới nguyện ý trên c Làng Mây cùng với Làng Sương Mù sợ gì không có tin tức chuyển đến chưa chắc không có quan sát Làng Cắt cùng Cổ Nổ Hạ giữa song phương đàm phán kết quả ý tứ. Nếu như Cổ Nổ Hạ đối với yếu nhất làng cắt đều thỏa hiệp, cái kia Cổ Nổ Hạ tại đối mặt muốn so làng cắt thế mạnh hơn làng đá, làng Mây cùng với làng Sương Mù có phải hay không cũng muốn thỏa hiệp. Hơn nữa liền làng cắt loại này thôn đều không thiệt hại cái gì, cái kia so làng cắt mạnh làng đá, làng Mây, làng Sương Mù có phải hay không còn muốn lấy về một điểm mới tính hợp lý. Những thôn khác cũng sẽ không nói, làng Mây là tuyệt đối làm được ra loại chuyện này tới. Một mực mà thỏa hiệp nhượng nhịn sẽ chỉ làm Cổ Nổ Hạ trở nên càng thêm bị động nhất là tại bây giờ loại tình huống này, chương 332, rút ra tướng quân, chương 332, rút ra tướng quân. Uchiha, Bộ trưởng, lời này của ngươi nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Mito Kado hổ mụ dạ hít thở sâu mấy lần để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại, nữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, làng cắt thái độ để ở nơi đó, muốn thông qua đàm phán phương thức để cho bọn hắn thỏa hiệp cơ hội là không thể nào. Ngươi nói muốn đánh, nhưng thôn tình huống hiện tại có thể để ngươi đánh sao? Thôn tài chính tình huống các ngươi cũng đều biết, chúng ta bây giờ trên tay tài chính cũng liền đầy đủ để chúng ta làm tốt chính mình sự tình. Căn bản không cách nào trèo chống chúng ta lại tiến hành một hồi chiến tranh. Nạp Mị cả giờ Mị Nạ Tổ nghe vậy thần sắc cũng là xuất hiện một tia chần chờ. Những thứ khác tạm dừng không nói, đối với việc này Mị Tổ cả Đỏ Hổ Mụ dạ nói đúng có nhất định đạo lý. Cô nột hạ bây giờ tài chính tình huống đích sắc vô cùng gấp gáp, muốn lại tiến hành một hồi chiến tranh ít nhất cần đi qua nửa năm thậm chí là một năm tích lũy. Bất quá, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghĩ tới ủ Chỉ Hạ trong tay truyền nắm trong tay kia cái gì gạ tụ, nếu thật là nói đến vấn đề tiền thật đúng là không phải vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Nạp Mị Cạ Giở Mị lại lần nữa chấn lại. U Chỉ Hạ chín lại là không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn xem Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mũ dạ cười lạnh nói, Mị Tổ Cạ Đỏ trưởng lão lời này ngược lại có chút tự mâu thuẫn đi. Ta Cổ nổ Hạ nghèo đi nữa có thể có bọn hắn làng cắt nghèo sao? Ta Cổ nổ Hạ không cách nào lại đánh một trận chiến tranh, bọn hắn làng cắt là được rồi sao? Nếu là thật lại đánh nhau nên cấp bách đến cùng là chúng ta Cổ nổ Hạ vẫn là bọn hắn làng cắt. Mặc dù một lần này chiến bại thiệt hại là từ làng cắt, làng đã cùng làng 13 cái thôn chỗ chia ra, nhưng đơn thuần đứng lên làng cắt thiệt hại tuyệt đối không giống như Cổ Nộ Hạ nhỏ hơn. Hơn nữa lấy làng cắt thể lượng, liền xem như ngang hàng đại giới. Đối với Cổ nổ Hạ tới nói có thể chỉ là giới tiện chi tật nhưng đối với làng Cắt tới nói sẽ phải thương cân động cốt. Cho nên Cổ nổ Hạ tình thế bây giờ đích thật là vô cùng gấp gáp, nhưng làng Cắt càng là nọ mạnh hết đà. Song phương đều nín một hơi, Cổ Nộ hạ cái này còn có dư lực một phương sao có thể trước hết để cho khẩu khí này tạn. Mito Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ bây giờ ngược lại là bình tĩnh lại, mở miệng nói, "Ủy tri Hạ trưởng lão, người bây giờ dù sao cũng là một thôn trưởng già, nhìn vấn đề ánh mắt cần lâu dài một chút, không thể hạn chế tại nhất thôn một nước chi địa." Không tệ, làng Cắt tình huống đích xác là muốn so với chúng ta Cổ Nộ Hạ càng thêm gian nan. Nhưng ngươi đừng quên một lần này quốc gia thua trận cũng không chỉ láng cắt một phương. Đồng dạng thân là quốc gia thua trận làng đá cùng làng mây chính là làng cắt lớn nhất sức mạnh. lão Phu dám đánh cam đoan, chỉ cần chúng ta đem làng cắt ép rất gắt một chút điểm, làng đá cùng làng mây nhất định sẽ hạ tráng trợ giúp làng cắt. Bởi vì đối với việc này hít lợi của bọn hắn là nhất trí. Lời đến nơi đây, mì Giờ, mì nạ mì cả thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bây giờ làng Đá cùng làng Mây sợ dĩ còn không có tỏ thái độ đoán chừng chính là tại quan sát chúng ta cổ nổ hạ cùng làng Cắt hòa đám kết quả. Nói ngắn gọn làng Cắt bây giờ chính là một cái đầy tớ, chỉ cần thấy được tình thế không đúng, làng Đá cùng làng Mây thậm chí là làng Sương Mù vì lợi ích của mình cũng là có khả năng xuất thủ. Mì tổ cả Đỏ Hồ Mụ ra nhìn thấy Nạ Mỹ cả Giơ Mị Nạ Tổ cũng đứng ở hắn bên này cũng là càng thêm tự tin, mở miệng nói, không phải khả năng mà là nhất định. Lão Phu sợ Dị dám vì chuyện này đánh cược chắc chắn là có chính mình căn cứ. Giới lý Dạn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng kể từ một nước nhất thôn quy định thiết lập đến nay, Ở cái thế giới này, trên sân khấu ca diễn nhân vật chính cơ bản chỉ mấy cái như vậy. Cổ Nộ Hạ, làng Đá, làng Mây, làng Sương Mù, làng cá. Ngoại trừ cái này Ngũ Đại Nhẫn Thôn, những thứ khác tiểu quốc thôn nhỏ cơ bản đều là vai phụ, không cần để ý. Cho nên chúng ta Cổ Nộ Hạ đối thủ cũng chính là làng Đá, làng Mây, làng Sương Mù cùng làng Cát cái này tứ đại nhân thôn. Mà Lao phu không chút khách khí nói đã là cùng cái này tứ đại nhẫn thôn đấu tranh mấy chục năm, đối với bọn hắn tính khí, thái độ của bọn hắn, bọn hắn ý nghĩ Lao phu là nhất thanh nhị sợ. Đông dạng, bọn hắn đối với chúng ta Cổ Hạ tình huống cũng là biết rụt biết rõ. Mấy chục năm đều như vậy đến đây, cho nên lão phu phán đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ những lời này nói đúng chỉ địa Hữu Thành, nhưng hắn cũng đích sắc nắm giữ nói lời này sức mạnh. U Chỉ hạ thìn hai mắt híp lại, mở miệng nói, "Ta chưa từng hoài nghi Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lao đối với chuyện này phán đoán, nhưng cái khác thôn có thể hay không đoán đúng chúng ta Cổ nổ Hạ ứng đối, nhưng là không nhất định. Dù sao bây giờ Cổ nổ Hạ đã không còn là đã từng cái kia hổ ca đệ tam sạ dụ tổ bị thị dụ rèn làm chủ thời kỳ, mà là lấy đệ tứ hổ cạ nạ mị cạ tổ làm tâm thời đại mới." Lời vừa nói ra, Mì tổ cả đỏ hồ mù ra cùng nạ mì cả dơ mi tổ hai người đều là vì một trong giật mình. Nạ mì cả dơ mi chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mà mì tổ cả đỏ hồ mù ra lại là trong lòng máy động, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Mì tổ cả đỏ hồ mù ra run rộng nói, Uchiha trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? hạ trình lại là không để ý đến mì tổ cả đỏ hồ mù ra, mà là nhìn về phía nạ mì cả dơ mi mở miệng nói, hồ cả đại nhân, ta cảm giác đây là chúng ta một cái cơ hội. Giống như Mỹ tổ Cạ Đỏ trưởng lao nói, mấy chục năm đấu tranh đã để xác nhận thôn quen thuộc chúng ta cổ nổ hạ phương thức làm việc, chúng ta bây giờ nếu là thay đổi loại này phương thức làm việc lời nói ngược lại có thể đạt đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mỹ tổ Cạ Đỏ hồ mụ già nghe vậy sử sở, thầm nghĩ trong lòng lao phu nói những thứ kia là ý tứ này sao. Nạp Mỹ Cạ Giờ Mị nạp tổ lại là hứng thú, mở miệng nói, "U chỉ hạ trưởng lão, cụ thể ngươi nói một chút cách nhìn." U chỉ hạ trưởng gật đầu nói, "Vừa rồi Mỹ tổ Cạ Đỏ trưởng nói những thôn khác có thể trợ giúp lảng cắt tình huống đích xác tồn tại, cho nên chúng ta muốn động thủ chỉ có một lần cơ hội." Bọn hắn tất nhiên đem làng cắt trở thành lợi tớ, vậy chúng ta liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem cái này chỉ đẩy tớ ăn hết, trực tiếp rút ra tướng quân. Đồng dạng, chỗ tài chính tình huống đích xác chống đỡ không nổi một hồi chiến tranh, cho nên chúng ta nhất thiết phải một lần là xong. Điều thượng nhẫn, tổ chức một chi tinh nhuệ tiểu đội, lấy thế nghiền ép từ bên cảnh một đường đẩy, xuyên thẳng làng cắt. Dừng một chút, Uchi Hạ Trín lại mở miệng nói, ta tính qua, đệ tử cả dẹt dạ xạ thương thế hẳn là còn chưa khỏi hẳn, bây giờ làng cắt có thể làm chủ chỉ có Triệu Dụ cùng Ebizo. Hơn nữa căn cứ tình báo, Lần trước Quốc Nạnh Sơn chi chiến bên trong làng Cắt Sợ Dị không có mang lấy nhất vị thủ cả cụ tới là bởi vì bọn hắn rịn cờ gì kỳ xảy ra vấn đề. Lại thêm làng Cắt tại trong Quốc ngạnh Sơn chi chiến bị tổn thất, làng Cắt có thể nói là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Chỉ cần chúng ta bố trí thỏa đáng, làng Cắt căn bản ngăn không được thế công của chúng ta. Chương 333, chúng ta làm việc chính là như vậy, chương 333, chúng ta làm việc chính là như vậy. Làng Cắt rịn cờ gì kỳ tình huống cũng không phải ủ trì hạ trình lấy được tình báo gì, mà là ủ trì hạ trình căn cứ một ít chuyện cùng nguyên kịch bản đoán được. U chỉ hạ truyền làng Cắt phía dưới đệ nhất Dĩn cờ Dĩ Kỷ Ga Á Dạ là tại hắn còn chưa xuất sinh phía trước liền quyết định tốt lắm. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là bên trên đệ nhất Dĩn cờ Dĩ kỳ Bổn phụ cụ xảy ra vấn đề. Ga Á Dạ ngày sinh cùng Hộ Vũ Ma Kỷ Nạ Dụ tổ không sai biệt lắm, chỉ so với Nạ Dụ tổ lớn hơn nửa năm, tính toán thời gian còn có mấy tháng sắp ra đời rồi. Theo lý thuyết làng Cắt bây giờ nhất vĩ Dĩn cờ Dĩ kỳ Bổn phụ cụ đã đến giờ hết đèn tắt trạng thái, thậm chí là đã chết cũng không nhất định. Bằng không thì lấy làng Cắt phong cách hành sự lần trước quét sơn chi chiến không có khả năng không mang tới nhất vĩ Dĩn Cở Dĩ Kỷ. Đương nhiên, cho dù là Uchiha triển đoán sai cũng không có gì quá lớn quan hệ. Bây giờ cô nổ Hạ không nói là bình cường mã trắng, nhưng ở cao tầng về mặt chiến lược tuyệt đối là vượt qua làng cắt một mạng lớn. Namikage, Jiraiya, Minato, Uzuu Maquí Kage gì giản Tuna, Uchiha Hin, Hạ Coi như không tính xạ những lao ra này, Cổ Hạ bây giờ cả cấp chiến lược cũng vượt qua 10 cái. Mà làng các cấp chiến lược tối đa cũng không cao hơn 4 cái. Song Phương lưu khuyết liên qua thời ngay. Nạp Mị cả giờ Mị nạp tổ nghe vậy cũng rất là tâm động nhưng thân là nhất thôn hình bóng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mạo muội làm ra quyết định, cho nên còn tại cẩn thận tự hỏi chuyện này khả thi. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ thấy thế lại muốn mở miệng ngăn cản nhưng lại có chút chần chờ. Một phương diện đủ chỉ hạ triển ý nghĩ tuyệt đối là vi phạm với hắn dự tính ban đầu, Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ bọn hắn cũng không muốn đánh cái này trận chiến. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, u chi hạ triển ý nghi khả thi cao, cũng đích xác là một cái cơ hội khó được. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ dù nói thế nào cũng là cổ nộ hạ trưởng lão mặc dù nói là có lấy công như tư tưiền nghi, nhưng ở trên trái phải rõ ràng vẫn là tâm hướng cổ nổ hạ dù chị hạ Thìn thấy thế thì tiếp tục nói nói thật có một chuyện ta từ đầu đến cuối đều vô cùng không hiểu nếu là mấy chục năm qua chúng ta cổ nổ hạ có quá nhiều lần thua trận cũng coi như nhưng mặc kệ là lần đầu tiên giới nghỉ ra đại chiến lần thứ 2 giới nghỉ ra đại chiến vẫn là vừa mới kết thúc lần thứ 3 giới nghỉ ra đại chiến ta cổ nổ hạ vẫn luôn là nước chiến thắng theo lý mà nói xem như nước chiến thắng cho dù là không thể vượt đánhtà d già cũng cần phải có thể bảo chứng tự thân lợi ích mới đúng như thế nào ta cổ nổ hạ còn càng đánh càng nghèo cuộc chiến này đến cùng là thế nào đánh Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ già nghe vậy thần sắc biến đổi, cảm giác cũ chỉ hạ trên đầu Mâu lại lập tức phải chỉ hướng bọn họ. Nhưng Ủy chỉ hạ trên lại là không có ở trong chuyện này nhiều lời, ngược lại nói ra, chuyện trước kia trước hết không đề cập nữa, nhưng lần này chúng ta tuyệt đối không thể đánh lô vốn trận chiến. Lần này tập kích thủ trọng đánh bất ngờ, cho nên mấu chốt là phải nhanh, người tại tinh không tại nhiều. Ta đề nghị tổ kiến một chi 1000 người tinh anh đột kích đội cùng một chi 1000 người hậu cần đội chuyển vận. Mới 2000 người. Mị tổ cả Đỏ hổ nghe đến đó nhịn không được đánh hạ trên lời nói, cau mày nói, hạ trưởng lão, đây có phải hay không là quá mạo hiểm một chút? Chưa hết nghe ta nói xong, Uchi Hạ Thìn không có giảng giải, tiếp tục nói, 1.000 người này tinh anh đột kích đội giống ta phía trước nói như vậy, điều trong thôn tự nhẫn, tinh anh thượng nhận tổ kiến mà thành, mà chi kia hậu cần đội chuyển vận cũng ít nhất phải là trung nhận mới có tư cách ra nhập vào." Chi đội ngũ này tại đột phá làng các Biên cảnh sau phòng tuyến, tinh anh đột kích một đội chia ra làm 6, lấy 750 người xuyên thẳng làng các, mà khác 250 người chia 5 chi 50 người đội ngũ, tất cả mang 200 hậu cần đội chuyển vận nhị giá đi phong quốc cảnh nội mỗi tại nguyên điểm cấp nguyên. Dừng một chút, Uchi Hạ trong tay chúng ta nắm giữ tình báo, Bởi vì phong quốc sản vật căn cối, cho nên tại mấy lần giới nị dạ trong đại chiến cũng không có những thôn khác cố ý đi xâm lấn bọn hắn quốc thổ. Cũng chính bởi vì dạng này, làng cắt đối với tại phong quốc nội địa những cái kia khu mỏ quảng căn bản không có làm quá nhiều phòng giữ. Cho nên cái kia năm chi 250 người tiểu đội vô luận đối đầu phong quốc cảnh nội cái nào tài nguyên điểm cũng là có tuyệt đối ưu thế. Bọn hắn không phải không cho chiến tranh bồi thường sao? Vậy chúng ta liền trực tiếp cướp. Không chỉ có muốn cướp, chúng ta còn muốn phá đi bọn hắn đủ loại cơ sở công trình. Phong quốc vắng, chúng ta có thể nhiều điều một chút hi hữu gã nhất tộc, ý nụ dụ nhất tộc, áp nhất tộc nị làm tốt điều tra cùng làng cắt đại bộ đội chấp ra chiến, đánh du kích chiến, để cho bọn hắn đi theo chúng ta phía sau cái mông hít bụi. Chúng ta một trận chiến này muốn đem làng cắt triệt để đánh ngã, đánh bọn hắn ít nhất trong vòng 10 năm không thể khôi phục nguyên khí. T. Uchi Hạ trình lời nói để cho Na Mỹ cả giờ Mi nạ tổ cùng Mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó, bọn hắn còn thật sự không có nghĩ qua trận chiến còn có thể đánh như vậy. Đương nhiên, khả năng này cũng là bởi vì Cổ nổ Hạ tại trong mấy thập niên này vẫn luôn là ở vào phòng thủ phương nguyên nhân. Mỹ tổ cả đỏ hổ dạ chần chờ một chút, mở miệng nói, "Uchi Hạ trưởng lão, Lạng Cát mặc dù là biểu lộ thái độ, nhưng nói cho cùng chúng ta còn không có chính thức bắt đầu đàm phán. Cái này còn không có đàm luận liền trực tiếp bắt đầu đánh, vẫn là như vậy đánh, có phải hay không có chút không tốt lắm. Chúng ta làm việc chính là như vậy. Uchi Hatake mở miệng nói, mì tổ cả Đỏ trưởng lão cũng không cần cố kỵ cái gì, cũng là bởi vì còn không có chính thức bắt đầu đàm luận cho nên mới muốn như vậy đánh đi. Cũng chỉ có trước tiên dạng này đánh một trận, phía sau đàm phán mới có thể thuận lợi. Mì tổ cả Đỏ Hồ Mụ ra nghe vậy không nói gì thêm, nhưng nhìn thần tình hiển nhiên là lòng. Mito Kage Đỏ Hồ Mụ già đều như vậy, Naabi Kage giờ Minato thì càng không cần nói. Đương tưởng rằng Nã được xưng là Cổ Nộ Hạ Mặt Trời nhỏ liền thật sự thật tâm áp, Nã ấm áp đều là đối với đồng bạn của mình. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, Nã Mỹ Cạ tâm cũng là cùng lão Rosima, xí mù dạ đan một dạng đen. Uchi trưởng lão, ngươi ý nghĩ này cá nhân ta là tán đồng Nã Mỹ miệng, ánh mắt mười phần tình thảo, nói, nhưng cụ thể như thế nào chỉ là chúng ta ba cái đặt tới chung nhận thức còn không được, lập tức gọi lì Án bằng dài bọn họ chạy tới một chuyến a. Cùng bọn hắn nói một chút chuyện này, cũng làm cho đại gia hỗ trợ tra lậu bộ huyết, mau chóng đem chuyện này định xuống. Nạp bị cạ giờ mị nạ tổ mặc dù không có trực tiếp đồng ý, nhưng thái độ như vậy cùng trực tiếp đồng ý cũng không có gì khác biệt. Một bên mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ nghe vậy trực tiếp liên động, hắn lúc nào liền đạt tới trung nhận thức. Bất quá mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng không có đưa ra phản đối, hắn đối với chuyện này đích xác cũng vô cùng động tâm. Nhưng ở động tâm đồng thời trong lòng mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng tại âm thầm kêu khổ, hắn lần này thế nhưng là mang theo mục đích tới, chuyện bây giờ lại là đi về phía hoàn toàn khác biệt phát triển. Mị tổ cạ đỏ hổ hiện tại cũng có chút không biết nên như thế nào cùng sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngủ tạ tặn cô hắn giao phó. Chương 334, bất đắc dĩ, chương 334, bất đắc dĩ. Rất nhanh, tại Nã Mỹ Cạ Giơ Minạ tổ chủ đạo phía dưới cổ nổ hạ một đám cao tầng tổ chức một hồi hội nghị tạm thời. Bởi vì sớm thông qua khí, cho nên lần này hội nghị tạm thời tại Nã Mỹ Cạ Giơ nạ tổ cái này để tứ hồ cả cùng cổ nổ hạ hiện hữu 4 cái cổ nổ hạ trưởng lão nhất trí đồng ý phía dưới rất nhanh liền thông qua được thiểm kích làng cắt quyết nghị. Lần này hội nghị tạm thời cùng nói là thương lượng phải chăng muốn thiểm kích làng cắt còn không bằng nói là hoàn thiện kích làng cắt chi tiết cùng phân phối thiểm kích làng các hạng nhiệm vụ. Lần này trong hội nghị, Cố hạ quyết định từ ủ trì kế hoạch này, người nói lên đảm nhiệm xuất chinh đội ngũ chủ soái, khác từ dị giải ra, họ Rosima, Tuna, ủ trì hạ CC, kỳ ủ gạ hy hạ sĩ, áp dẹp CB, y súng nhóm cường giả cùng gia tộc tộc trưởng vì nhân viên đi theo. Một chi 2000 người trong đội ngũ liền tập kết 5 vị nắm giữ cả cấp thực lực tương giả, chi đội ngũ này hàm kim lượng cao bao nhiêu cũng có thể nghĩ mà biết. Trong đó ủ trì hạ sĩ sĩ là ủ trì tạm thời điều tới, hiện tại hắn người còn tại đại danh phủ làm đại danh hộ vệ, sẽ ở bên cạnh cùng đại bộ đội hội hợp. Vốn là Uchiha Thin là muốn dùng Uchiha Phu Gạc Cụ, nhưng nguyên cổ nổ hạ bộ bảo vệ cải cách còn chưa hoàn toàn kết thúc, trong thôn không thể không có người nhìn chằm chằm, Uchiha Thin cũng liền thay nhân tuyển, để cho không có việc gì Uchiha xỉ xỉ thay thế Uchiha Phu Gạc Cụ. Nghĩ đến hỏa chi quốc đại danh đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến gì. Mà trong năm cái cả cấp chiến lực Suna lại là chủ động yêu cầu tham dự vào trong chuyện này tới, mà cái này cũng cơ hội là ngoài dữ liệu của mọi người. Dù sao Suna tình huống tất cả mọi người tin tưởng có như nàng bệnh sợ máu lấy được hòa dịu, nhưng người nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ ở thời điểm này chủ động gia nhập vào xuất chinh trong đội ngũ tới. Nhưng dùng Sú Na mình tới nói chính là, xuất chinh lần này đội ngũ đối mặt mục tiêu là Lãng Các, phương diện khác còn dễ nói, nhưng làng Các độc chỉ có nàng tài năng ứng phó. Cân nhắc đến tình huống thực tế, Sú Na đích thật là thiên khắc Lãng Các khôi lỗi thuật cùng độc thuật loại hình lý dạ, đám người cũng không có phản đối Sú Na tự tiến cử. Nhưng mọi người cũng bởi vậy bến nhạy phát ra được, thôn cái này, Sú Na đệ lần này trở về thôn đích không phải làm dáng một chút, thật sự dự định một lần nữa tham dự vào thôn hạch tâm quyết sách đã trúng. Hội nghị tạm thời sau khi kết thúc, đám người nhau nhau tán đi bắt đầu vì lần này chiến tranh làm chuẩn bị. Mặc dù Uchi Hạ Trình nói lần này chiến tranh đi là lấy chiến dưỡng chiến con đường, thôn không cần chuẩn bị quá nhiều vật tư, nhưng một chút cơ sở vật tư hay là muốn chuẩn bị. Mặt khác chính là chiến tranh lần này Cổ Nộ Hạ chủ yếu nhất mục đích chiến lược là cướp đoạt làng cắt đủ loại tài nguyên, cho nên khoảng không hạ cụ chữ vật quyển trục là ắt không thể thiếu. Uchi Hạ Trình nếu là muốn đánh tiến công chấp đoáng, xuất chinh đội ngũ tự nhiên là không thể bị vật tư liên lụy, chữ vật trục có thể đại đại hòa dịu phương diện này áp lực. Chỉ là chữ vật quyển trục không chỉ có chế tạo hết sức khó khăn, giá cả cũng mười phần đắt đỏ cho dù là cổ nổ hạ có thể lấy ra cũng không nhiều, cho nên lần này xuất trình trong số nhân viên ngoại trừ thực lực muốn đạt tiêu chuẩn, càng là ưu tiên chọn lựa những cái tiên nắm giữ thông linh thú có thể sử dụng thông linh chi thuật, nghịch thông linh chi thuật nị ra. Còn có chính là tình báo phương diện giữ bí mật. Nếu là tập kích, đánh bất ngờ cùng tốc độ một dạng trọng yếu. Gần 2000 nhỉ dạ điều động cũng không xem như việc nhỏ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị dấu ở trong thôn hắn trong thôn điệp chú ý tới. Cho nên toàn bộ cổ nổ hạ cũng tại hội nghị sau khi kết thúc tiến nhập ngoài lòng trong chật trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mấy trọng tổ ạ bổ cùng bộ bảo vệ cũng đều toàn lực vận chuyển, nhìn chăm chú cổ nổ hạ từ trên xuống dưới các ngóc ngách. Cũng liền tại tất cả sự tình đều tiến hành đâu vào đấy lấy thời điểm, Ứu Tạ Tạn Cổ Hà Dực, Mị Tô Đỏ Hồ Mụ Dạ hai người cũng là đi theo Sạ Vũ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn đi tới xạ rủ Tổ Bỉ Hỉ rủ rèn trong nhà. Lúc này Ứu Tạ Tạn Cổ Hà còn đánh truyền nước, hấp thu cổ nổ hạ bệnh viện đặc chế dịch dinh dướng. Ứu Tạ Tạn Hà tại lần trước trong chiến đấu cũng không có bị thương gì, chủ yếu vẫn là cơ thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cần bù đắp thiếu hụt, đoán chừng nửa non năm này bên trong cũng là không thể dời bỏ truyền nước. Viêm, chuyện này cuộc là như thế nào? Không phải cho ngươi đi đệ hồ Lý Sơn, đem hạ trình điều đi sao? Như thế nào đột nhiên liền lại muốn khai chiến? Ba người vừa mới vào chỗ, Uta Tatanko Hasu cũng có chút không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi. Uta Tatanko Hasu mặc dù tại mới vừa rồi hội nghị tạm thời bên trên đối với khai chiến sự tình bỏ phiếu thuận, nhưng trên thực tế nàng còn không hiểu rõ toàn bộ sự tình toàn cảnh. Nã Mị Cạ vợ Mị Nato chỉ là tại tổ chức trước hội nghị cùng với nàng chào hỏi một tiếng, Uta Tatanko Hasu gặp Mị tổ Cạ đồng ý cũng liền đi theo đồng ý. Sazhu Tobi cũng là nhìn về phía tổ cả đỏ hổ ngủ dạ mở miệng nói: Mặc dù lần này chiến tranh kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng ở bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, nhiều một sự chắc chắn là không bằng ít một chuyện. Bỉ tổ cả Đỏ hồ mụ già nghe vậy cười khổ nói, "Nói thật, lão phu đến bây giờ cũng còn không có như thế nào phản ứng lại sự tình làm sao lại đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo rồi." Dựa theo ba người bọn họ kế hoạch ban đầu, là định dùng cùng làng cắt đàm phán sự tình ngăn chặn lục trì hạt hịn. Sa dù tổ bị dự dự rèn minh bạch giống ngũ trì hạ chuẩn dạng này, phái cấp tiến chắc chắn là sẽ đối với làng cắt nói ra hòa đàm điều kiện bất mãn, mà bọn hắn liền có thể thuận thế sẽ cùng làng cắt hòa đàm sự tình vứt cho hữu trì hạt hịn, để cho hữu trì hạt chuẩn đi chủ đạo chuyện này phân tán độ trì chỉ hạ chế hình tính lực, để tại bọn hắn cứu ra xỉ mụ dạ đản. Xỉ mụ dạ đản bây giờ liền bị giam tại nguyên cổ nổ hạ bộ bảo vệ trong nhà lao, chỉ cần điều đi ủ trụ chỉ trì hạ hình, u trì hạ tộc điệu bên trong cường giả cũng chỉ còn lại có một cái u trì hạ phụ gạc cụ. Cứ như vậy sự tình cũng liền dễ làm rất nhiều. Nhưng bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, u trì chỉ hạ chế hình đích thật là bị bọn hắn cho điều đi, nhưng u trì chỉ hạ chế hình lại là đảm luận đều không cùng làng cắt đảm luận, trực tiếp liền đánh. Mito Kạ Đỏ hô mụ điều chỉnh một chút suy nghĩ, mở miệng nói, cái này u trụ chỉ hạ chế so với chúng ta nghĩ muốn càng thêm cấp tiến. Nạ cả giờ Mỹạ tổ cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy bảo thủ chúng ta đều bịạ Mỹ c ca giờạ tổ bình thường bộ kia dáng vẻ người vật vô hại lừa gạt. cũng may nỉ ca giờạ tổ mặc dù cấp tiến, nhưng cũng còn tính là lấy đại cục làm trọng không phải một vị lô mãngưu chỉ hạ Thìn kế hoạch lần này đích thật là mạo hiểm một điểm nhưng cũng đi tính chất vẫn là cao vô cùng có thể cho thôn mang tới lợi ích cũng vô cùng phong phú hơn nữa đủ chỉ hạ thìn lần này rời thôn không chỉ có mang đi trong thôn một nhóm lớn tinhệ bọn Hà đủ chỉ hạ nhất tộc bên trong tinh anh nghỉ Dạ cũng đi không thiếu Mặc dù có chút bất đắc dĩ thành phần, nhưng lão phu cũng là xem ở về điểm này mới đồng ý kế hoạch này. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên. Xa dù tổ bị hì dụ rèn lấy ra ống điếu nhóm lửa hít một hơi thật sâu, nói, lợi ích tất nhiên lớn, nhưng phong hiểm cũng vô cùng cao a. Đây chính là 2000 tinh anh mỹ dạ, thành công cố nhiên tốt nói, nhưng nếu là thất bại lời nói tổn nói không chừng sẽ từ đây không gượng dậy nổi. Viêm, ngươi lần này quá vọng động rồi một điểm, chuyện này hẳn là sớm cùng chúng ta thương lượng một chút. Chương 335, mềm nún, 335, mềm nún. Mị tổ cả đỏ hổ mụ nghe vậy cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là nghị sớm cùng Sạ Vũ Tố bị Hỉ Vũ Duyện bọn hắn nói, nhưng Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạp Tổ căn bản không cho hắn cơ hội này à. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ ngủ dạ giải thích nói, Vũ Trị Hạ Trần bọn hắn chắc chắn là tính tới điểm này, cho nên tại Vũ Trị Hạ Trần nói ra kế hoạch của hắn sau, Nạp Mị Cạ Dở Mị Nạp Tổ liền trực tiếp tổ chức hội nghị tạm thời, Lão Phu căn bản không có thông phòng báo tin thời gian. Cái này cũng là lão Phu sợ dị nói là bị bất đắc dĩ nguyên nhân. U Tạ Tản nghe vậy nói, thì dù Duyện, như thế nói đến lời nói chuyện này còn thật sự không thể chấp viêm. Sạ bị Hỉ Vũ khoát tay náo, nói Lao Phu cũng không có muốn truy cứu trách nhiệm của ai ý tứ, việc đã đến nước này cũng đã không cần như thế. Mị tổ ca đỏ hồ mụ ra lại là nghi ngờ nói, thì dù rèn, ủ trì hạ trình kế hoạch chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ngươi vì cái gì như thế không coi trọng chuyện này? Thật có vấn đề, ngươi vì cái gì không trong buổi học nói ra? Sa dù tổ bị hì dù rèn khẽ lắt đầu, nói, ủ trì hạ trình kế hoạch trên đại thể không có vấn đề gì, liền Lao Phu cũng không thể không cảm thán hắn nắm bắt thời cơ phải hết sức tinh diệu. Bởi vì cuộc Nạnh Sơn chi chiến vừa mới kết thúc, làng các đệ tử cả dệt dặt xả lại bản thân bị trọng thương, cho nên lúc này làng các phía đối diện cảnh phòng tuyến càng xem trọng. Căn cứ Lao Phu biết, làng cắt tại cổ Nổ Hạ phương hướng sông chi quốc phòng tuyến, Tam Quốc tiếp giáp Vũ quốc phòng tuyến, làng đá phương hướng Điệu trì quốc, Hùng trì quốc phòng tuyến, làng Mây U chi quốc phương hướng, cùng với làng Sương Mù phương hướng phương nam đường ven biển bên trên hết thể an bài 6000 biên cảnh quân coi giữ. Mà làng cắt Toàn bộ phòng quốc cảnh nội quân coi giữ chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 2000 người. Làng cắt trong thôn quân coi giữ sẽ không vượt qua 1000 người. 6000 biên cảnh phòng giữ binh sĩ nhìn nhiều, nhưng phong quốc quốc thổ diện tích thật sự là quá lớn. Khoa Trương một điểm nói, cái này 6000 người tán đến cái này rộng lớn biên phòng online giống như là một cái vụ cát, hoàn toàn liền không có cái gì cường độ có thể nói, căn bản không có khả năng ngăn trở ủ trì chỉ hạ trình cái này 2000 tinh nhuệ xung kích. Mà phong quốc cảnh nội tình huống thì càng không cần nói, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự phương sách. Cho nên nói chỉ cần ủ chỉ hạ trình tốc độ khá nhanh mà nói, Thật đúng là có thể một trận chiến mà quyết công ham lăng cát. U Tạ Tạn Cổ Hà Cao mày nói, đem 6000 người bố trí đến trên biên cảnh phòng tuyến, làng cát điên rồi sao? Cái này nếu thật là xảy ra chuyện gì bọn hắn ngay cả đội dự bị đều góp không ra. U Tạ Tạn Cổ Hà luôn luôn cũng là phụ trách hộ cần việc làm, lại vừa mới xuất viện, đối với tình thế bên ngoài thật đúng là không có rõ ràng như vậy. Bị tổ cả đỏ hồ mụ ra mở miệng giải thích, cái này kỳ thực rất bình thường, ai bảo phong quốc quốc thổ diện tích cơ hồ so với chúng ta khác thứ quốc cộng lại còn lớn hơn đâu? Đặc biệt là phong quốc hoàn cảnh địa lý cũng hết sức là thủ, bài trừ những cái kia tiểu quốc hòa hoãn lời nói cùng chúng ta tứ quốc lại là trực tiếp tiếp giáp. Lại thêm quốc ngạnh sơn chi chiến mới vừa vặn kết thúc, toàn bộ giới Nỉ Dạ cũng là một mảnh thần hồn nát thần tính, thả mục giai binh. Lang Các xem trọng biên cảnh phòng ngự cũng là bình thường. Dừng một chút, Mị Tô cạ đỏ hổ mู่ dạ lại bổ sung, hơn nữa ai có thể nghĩ lấy được cụ chỉ hạ triển sẽ làm cái này cái gì tinh anh tiến công chấp nó đâu. Nếu là dựa theo giới Nỉ Dạ nhất quán cách làm Vô luận là phong quốc đường biên giới bên trên cái nào một đoạn phòng tuyến nhận lấy địch thôn 2000 người binh sĩ tập kích, làng cát quân coi giữ coi như không địch lại, kiên trì một đoạn thời gian cũng là có thể. Mà trong khoảng thời gian này, làng cát hoàn toàn có thể từ địa phương khác điều binh tới trợ giúp. Nhưng vũ trì chỉ hạ triển cái này 2000 tinh anh hoàn toàn có thể đánh ra 4000, thậm chí là 6000 đại quân như thế, làng cát như thế nào chống đỡ được. Tại giới lý dạ đồng dạng lý dạ quân ở trong, thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn tỉ lệ hầu như đều là 1:3:6, so so mà vũ trì chỉ hạ triển xây dựng cái này 2000 trong tinh anh liền không có một cái hạ nhẫn, thậm chí ngay cả nhẫn đều rất ít. Cơ bản đều là đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn. Dạng này một chi binh sĩ vô luận gặp phải khác chi đội ngũ kia đều có thể chiếm giữ tuyệt đối ưu thế cho dù là quân địch mấy lần tại mình mà cái này cũng không sai biệt lắm là cả cổ nổ hạ hơn phân nửa gia sản cho nên xạ dù tổ bị hỉ rủ rẻn mới có thể nói nếu là bại cổ nổ hạ thì sẽ một quyết không dao động nguyên nhân chủ yếu Sa dù tổ bị hỉ r dụ rẻn cũng là gật đầu đồng ý nói cho nên theo lão phu nhìn đủ chỉ hạ chỉ kế hoạch sát xuất thành công ít nhất cũng có tá thành bị tổ cả đỏô ngủ ra ngay vậy lần nữa truy vấn khi dù rèn đã như vậy, vậy Ngươi còn có cái gì thật lo lắm cho Tám thành sát xuất thành công đã rất cao, liền để Vũ Trị chỉ Hạ triển ra ngoài đại náo một trận, vì thôn tranh thủ lợi ích, mà chúng ta cũng có thể ở hậu phương yên tâm làm chính chúng ta sự tình. Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn lại là không có trả lời, chỉ là rít một hơi thật sâu đấu, thở dài một cái. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ thấy thế nhíu những mày, vừa định muốn tiếp tục truy vấn cũng là bị Vũ Tạ Tạn Cổ Hà cắt đứt. Vũ Tạ Tạn Cổ Hà tâm tư muốn so Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, mở miệng giải thích, "VM, ngươi chẳng lẽ bây giờ còn chưa phát hiện vấn đề sao?" "Là, cái kia chỉ Hạ triển kế hoạch tỉ lệ thành công là rất cao." Thậm chí có thể đoán được là tại kỳ thành công sau đó, thôn kế tiếp cùng làng mây, làng đá, làng sương mù hòa đảm đều biết thuận lợi rất nhiều, có thể cho thôn mang đến ích lợi thật lớn. Nhưng mà, nói đến đây, U Tạ tà Tản cổ Hán Thần Sắc có chút mờ mịt không rõ, ngựa khí hết sức phức tạp mở miệng nói, đây đối với chúng ta ba cái tới nói thật là một chuyện tốt sao? Phải biết lúc trước không sai biệt lắm tình huống phía dưới, chúng ta thế nhưng là hướng làng cát thỏa hiệp, cũng chuẩn bị hướng làng đá thỏa hiệp, nếu không phải là Nạ Mỹ cả giờ nạ tổ bắt được bắt vĩ gìn cỡ gì kỳ cùng a mà nói, chúng ta còn muốn hướng làng mây thỏa hiệp. Thậm chí không chỉ là cái này, lần thứ 3 giới nghị dạ đại chiến, Trước kia lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến, lần thứ hai giới nị dạ trong đại chiến chúng ta cũng là làm như vậy. Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nghe vậy sửng sở, hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Trước đó bọn hắn làm như vậy thời điểm thôn mặc dù cũng sẽ có thanh âm bất mãn, nhưng bọn hắn chỉ cần nói thôn cũng có thôn nôi khổ tâm trong lòng, lại tuyên truyền một đợt hòa bình kiếm không dễ cái gì, sự tình cũng liền đi qua. Nhưng đó là trong tình huống không có so sánh. Bọn hắn mềm nhũn cũng liền mềm nhũn, không có cứng rắn so sánh, ai có thể nói bọn hắn mềm. Nhưng bây giờ u hạ trì nếu là cứng rắn thành công, bọn hắn mềm cũng liền bị đột hiện đi ra. Nói không chính xác bọn hắn ở trong thôn danh tiếng cùng hy vọng đều biết rất xuống ngàn trượng. Hơn nữa chuyện này còn không thể vung nổi cho sĩ mũ dạ đản dự, dù sao sĩ mụ dạ đản dự ở trong thôn là có tiếng phái cấp tiến. Cái này cũng rất để cho người ta khó chịu. Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ lúc này cũng là có chút đứng ngồi không yên, mở miệng nói, nhưng sự tình đã dạng này, chúng ta muốn làm sao? Không có người trả lời Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ hỏi thăm. U tạ tản cổ hạ túi đầu trầm mặc không nói, xả rủ tội bị hị cũng chỉ là hung hăng cắm đầu thuốc. Trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng đều yên tĩnh lại. Chương 336: Thiểm kích làng các 2 hợp 1, trường 336, thiểm kích làng cát, 2 hợp 1. Một. một ngày sau, lúc rạng sáng, sông chi quốc cảnh nội đường biên giới trỗi trong rừng. Yên lặng như thờ, mây đen che đậy hại ác, để cho nguyên bản làm ở tối trong rừng cơ hồ là đưa tay không thấy được 5 ngón. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo tiếng xe gió lên, kinh khởi trong rừng mấy cái nghỉ ngơi chim bay. Báo cáo, một đạo đầu đội cổ nổ hạ nghỉ dạ hộ ngạch, mặc lấy thượng nhận áo lót bóng người xuất hiện tại dưới một cây đại thụ, ngần đầu nhìn về phía trên cây trầm giọng hô. nói kèm theo một đạo âm thanh trẻ tuổi, Uchi hạ thân ảnh từ đại thụ đỉnh trên ngọn cây hiện lộ ra thân hình. Mà xuyên thấu qua đại thụ cánh lá, lờ ở giữa còn có thể nhìn thấy họ trên cây to thân Căn cứ sơ bộ dò lại hướng phía trước 500m liền sẽ gặp phải làng cắt bố trí đủ loại cạm bẫy giới, có kết giới cả ta bị cũng không cách nào đem xem thấu. Số lượng rất nhiều, đại bộ đội muốn dưới tình huống không phát động những này kết giới thông qua ở đây gần như không có khả năng. Mà các làng cắt cũng có thể là ở trong đó bố trí trạm gác ngầm. Nhưng bởi vì chúng ta không có xâm nhập, cho nên tạm thời không cách nào chứng thực điểm này. Dưới tảng cây cổ thụ nộ hạn dạ nói hơi hơi quay đầu, lộ ra hắn trong hốc mắt cặp kia thuần bi ạ cựu gặm con mắt, chính là Hi Uga Hi Dạ Xỉ. Sau khi quyết định tập kích làng các quyết sách, Nạ Mị cả rở Mị nạ tổ cùng U trì hạ triển hai người cũng không có dây dưa dài dòng, tại cùng ngày buổi tối liền triệu tập nhân mã, lên đường gọn gàng một đường đi tới Sông Chi quốc cảnh nội. Cổ nộ hạ cùng làng cát cũng là đem cái này khu vực biên cứ điểm xây dựng ở Sông Chi quốc cảnh nội, cho nên U trì hạ triển mang đám người tiến vào Sông Chi quốc thời điểm mười phần thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đối với đem cứ điểm xây dựng ở nước khác cảnh nội chuyện này, bởi vì phong quốc cảnh nội cũng là sa mạc, tầm mắt bên trên nhìn một cái không sót gì không nói, hoàn cảnh cũng không thích hợp thiết lập cứ điểm, cho nên làng cắt trực tiếp đột phá quốc cảnh tuyến đem cứ điểm xây dựng ở sông chi quốc cảnh nội. Mà Cổ Nỗ Hạ nhưng là không muốn ăn thiệt tỏi đồng thời cũng cho chính mình lưu thêm một chút hòa hoãn chỗ trống, liền cũng đi theo đem cứ điểm xây dựng ở sông chi quốc cảnh nội. Sông chi quốc đại danh mặc dù phản đối diện chuyện này, nhưng sông chi quốc chỉ là một cái tiểu quốc, quốc nội liền nhận thôn cũng không có, tự nhiên cũng không có cái gì chủ quyền có thể nói. Chị Hạ Thìn tiếp tục dò hỏi, điều tra ra làng cắt trong cứ điểm tình huống sao? Kiyu Gạ Hỉ Dạ sĩ hồi đáp, làng cắt cứ điểm này thường trú nghị dạ quân là 500 người, nhưng lúc này bên trong cứ điểm chỉ có khoảng 300 người, còn có 200 người hẳn là ra ngoài tuần tra bọn hắn phụ trách một đoạn này đường biên giới đi. Chị Hạ Trình nghe vậy khẽ như mày, tình huống này hơi có chút phi phức. Xem ra chúng ta muốn giữ tình huống không kinh động bất luận người nào đột nhập phong quốc là không thể nào. Dĩ Dạ từ một bên ngọn cây bên trong thò đầu ra, phân tích nói, nếu là kích, cho nên chúng ta không có khả năng tiêu tốn thời gian đi giải quyết tràn ra ngoài cái kia 200 tuần tra nghi dạ làng cắt. Làm như vậy tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả nhưng nếu như chúng ta không giải quyết bọn hắn chỉ cần chúng ta tiến đánh cứ điểm này liền sẽ có bị bọn hắn phát hiện phong hiểm bọn hắn khẳng định có liên hệ làng các bản bộ phương pháp không sao U chỉ hại thì bắt đầu nói bằng vào chúng ta thượng nhận các lực tại đột phá biên phòng tiến sau chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đổi tới làng cát cho nên chúng ta cũng không cần thiết đem hành tùng của mình giấu giếng quá lâu chỉ cần đánh cái chênh lệnh thời gian là được rồi kế tiếp mấu chốt chính là muốn giải quyết như thế nào trước mắt cái này là các cứ điểm thời gian tốn hao càng ít đối với chúng ta tới nói lại càng có lợi Làng Cắt tại mỗi biên cảnh phòng tuyến thượng đô thuộc hạ gần 6000 binh lực, cho nên đủ trị chỉ hạ truyền từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt hành tung bại lộ chuẩn bị. Chỉ cần đột phá làng Cắt cứ điểm tốc độ rất nhanh, không cho bọn hắn liên hệ làng Cắt chuẩn bị, như vậy lân cận cứ điểm cùng bên ngoài nhân viên tuần tra phát hiện cứ điểm này, tình huống lại đến báo cáo làng Cắt ít nhất cũng phải tại mấy giờ sau. Mà tại bọn hắn bên này tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, lưu cho làng Cắt làm ra ứng đối thời gian cũng chỉ còn lại có 10 mấy tiếng. Thời gian 10 mấy tiếng căn bản không đủ để, để cho làng Cắt triệu tập đầy đủ binh lực. Vậy ngươi dự định như thế nào tiến công? Trú nạ từ một chỗ ngọn cây ở giữa hiện thân, mở miệng nói: Tiến công cùng tiềm hành hoàn toàn là hai việc khác nhau, hai chúng ta ngàn người có thể dưới tình huống không kinh động nị dạ lãng cắt tới gần đến khoảng cách này đã là cực hạn, lại hướng phía trước nhất định sẽ bại lộ. Mà chúng ta tiến lên cũng cần thời gian, đầy đủ trong cứ điểm nị dạ lãng cắt liên hệ phụ cận cứ điểm hoặc làng cát. Ngoài ra chúng ta mặc dù tại nhân số cùng trên thực lực đều chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, nhưng đối phương tốt xấu cũng có 300 người, muốn giải quyết bọn hắn cũng là cần tiêu phí một chút thời gian. Tiến Tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Chỉ hạ thì nướng phó xu nào một câu, lập tức nhìn về phía họ mà vị trí, mở miệng nói, họ Zoro kế tiếp phải xem ngươi rồi. À, à, à, à, không nghĩ tới vật kia nhanh như vậy liền muốn phát huy được tác dụng, thật là có chút mong đợi đấy. Xin cho ta một điểm bố trí thời gian. Họ rồ xịt mà một cái bay vọt nhảy xuống đại thụ, tìm một khối coi như địa phương bằng phẳng tử trong ngực lấy ra mấy cái chữ vật quyển trục liền làm lên chuẩn bị. Vật kia, vật kia là cái gì? Chu nạ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Là cô nổ hạ nghiên cứu khoa học viện mới nhất thành quả, người xem chính là. Uchi hạ trên giải thích một câu, lại nhìn về phía Hỉ ủ gạ dạ sĩ phân phó nói, "Hỉ ngươi người hết khả năng hướng về làng cắt cứ điểm dựa vào." Đợi chút nữa tín hiệu cùng một chỗ lập tức xông vào là cắt cứ điểm khống chế tình thế minh bạch khi h gạ thì dạị đáp ứng sau hưu một tiếng biến mất ở tại chỗưu chỉ hạ thìn vừa nhìn về phía gì dễ ra ra lệnh gì xảy ra lập tức thông chi một chút đi chuẩn bị tiến công là lần hành động này là từủ chí hạ chỉn đảm nhiệm chủ soái cho nên gì rẻ dạ cũng không nói gì nhiều đáp ứng một tiếng sau liền đi làm việc lúc này họrổ xỉ si mà đã vật trong quyển trục đem 10 chiếc hìnhth kỳ quái đồ vật cho thông linh đi ra vật kia bộáng rất quá là giống như là từ mười mấy cây cực lớn ống thép ghép lại mà thành mặc dù hình thù kỳ quái nhưng lại không hiệu tản ra một cố khí tức làm người ta run sợ. 10 chiếc vật như vậy xếp thành một hàng, càng làm cho không khí xung quanh đều ngưng trọng mấy phần. Giáp hình số 1 nhẫn thuật đạn pháo máy phát xạ, chờ khách 15 dù hàng pháo, duy nhất một lần có thể phóng ra 15 phát nhận thuật đạn tháo, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 20 km, tại 5 km phạm vi bên trong đạn pháo điểm đến sai sót không cao hơn 30 m. Mà chúng ta lần này cần sử dụng chính là hỏa độn pháo hình số 3 đánh, hiệu hiệu sát thương phạm vi có thể đạt tới 100 m. Dưới tình huống hỏa lực bao trùm, 30 m sai sót hoàn toàn có thể bỏ qua không tính mà tại một vòng 150 em mở hỏa độn pháo hình số 3 đánh chốt xuống phía dưới, hoàn toàn có thể tại một trong nháy mắt liền đem cái này lãng cắt cứ điểm san thành bình địa. Họ Dồ Sĩ mà đứng tại 10 chiếc giáp hình số 1 nhận thuật đạn pháo máy phát xạ phía trước, một mặt hương phấn mở miệng giới thiệu. Đây chính là ngày đó người lôi kéo gì rỉ giải dạ đi thí nghiệm tiểu mới nhất cụ. Chu Na cũng nhảy xuống đại trụ, có chút hăng hái đánh giá giáp hình số 1 nhận thuật đạn pháo máy phát xạ. Không tệ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trong đó mà thôi. Họ mà gật, gật đầu, lại nhìn về phía Vũ Chi Hạ Trìn hỏi, "Ta đã chuẩn bị xong, lúc nào nã pháo?" Nhìn ra được Họ Droll sĩ si mà đối với loại vũ khí mới lần đầu biểu diễn vẫn là rất để ý. Uchiha thì nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, cho Hỉ Dạ sĩ bọn hắn một chút thời gian, sau 3 phút chính thức bắt đầu tiến công. Họ Droll sĩ si Mạc nghe vậy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong rừng bầu không khí cũng càng ngưng trọng thêm. Sau 3 phút, Uchiha Hachin ánh mắt hướng lại, mở miệng nói, "Nạp pháo." "Là." Họ Droll sĩ si Mạc cùng vang một tiếng, hai tay kết một cái ấn, vận chuyển trà cự đồng thời khởi động 10 chiếc giáp hình số 1 nhẫn thuật đạn pháo máy phát xạ. gió lên. Từng viên trưởng nhân cánh tay lớn lên chân to hỏa độn pháo hình số 3 đánh từ giáp hình số 1 nhận thuật đạn pháo máy phát xạ hạng pháo bên trong bắn ra, mang theo diễm đuôi bay về phía bên ngoài 1 km làng Cắt Cứ Điểm. Rít. U Chỉ Hạ Thìn cũng tại đồng thời hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu sông về làng Cắt Cứ Điểm. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh từ ngọn cây ở giữa, trong bụi cỏ, nham thạch sau nhảy ra, hóa thành làn ảnh hưởng về làng Cắt Cứ Điểm phóng đi. Wen, Wen, Wen, Wen. Mấy giây sau đó, liên tiếp không ngừng cực lớn oanh minh từ đằng xa truyền đến. Đi theo đường đường mặt đất, ngay cả đêm tối lờ mờ khoảng không đều bị ngắt trời ánh lửa chiếu lên thông minh. Tất cả đang tại xung về trước phong cổ nổ hạn nghi dạ cơ hồ cũng là bước chân dừng lại, theo bản năng đình chỉ đi tới. Thang đến một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt mới thức tỉnh từng bóng người, lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Rất nhanh, Uchi hạ truyền một đoàn người liền trước tiên đi tới làng cắt cứ điểm vị trí. Bọn hắn dọc theo con đường này, ngoại trừ gặp phải một chút dự cảnh lực đại tại lực sát thương cạm ấy, cơ bản không có gặp phải trở lực gì. Mà giờ khắp này Uchi hạ truyền đám người trước mắt nơi nào còn có cái gì làng cắt cứ điểm, có chỉ là bể tan thành phong sụp đổ mặt đất, thiêu đốt cây cối. T. Trú nhìn xem cảnh tượng trước mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực như vậy, cho dù là mấy vạn tấm khởi bạo phù cùng một chỗ nổ tung cũng không cách nào đạt đến. Cái này họ Dỗ Xỉ mà làm ra kiểu mới vũ khí có phần cũng quá bất hợp lý một chút. Thì dạ xỉ đâu? Thì dạ xỉ có hay không tại? hạ trình đối với cảnh tượng trước mắt ngược lại là có chỗ đốn trước, dù sao cũng là hỏa độn nhận thuật cùng thuốc nổ kết hợp sản phẩm, uy lực đã không kém gì hắn kiếp trước một ít đạt đạo. Tại, ta ở đây. Hyuga Hi dạ xỉ một cái lắc mình xuất hiện ở Uchiha trình trước người ạ dạỉ -si cũng là bị vừa rồi nổ tung cho kinh động nhờ vậy mới không có tại trước tiên dựa đi tới tình huống thế nàoưu chỉ hạ trình ánh mắt đạo qua trước mặt tường đổ do hỏi không có cá lọt nữa A khiạ dạ xin -si mất một ngú nước bọn lòng vẫn còn sợ hay nói chờ tại làng cắt trong cứ điểm điểmị dạ làng cắt liền không có một cái chạy đến cũng chỉ có mấy cái cách khá xa chạm các ngầm trốn khỏi một kiếp bất quá đã bị chúng ta giải quyếtưu chỉ hạ trình gật đầu một cái lại nói chúng ta bên này thì sao không có cái gì thương vong ai không có khiưuga dạ sĩ -si chờ một chút cuối cùng vẫn bắt đầu hắn cũng không biết tâm lý thương tích có tính không tụ thường, vừa mới hắn đã lặng yên sở đến làng cắt cứ điểm bên ngoài không đủ 150m chỗ. 150 phát hỏa độn pháo hình số 3 đánh dư âm nổ mạnh trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài, chỉ thiếu chút nữa hắn liền gặp được hắn thái mãi. Rất tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát. Hết tốc độ tiến về phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào phong quốc cài nội. U chỉ hạ triển cũng không để ý Hỉ ủ gạ Hỉ dạ sĩ đang suy nghĩ gì, vung tay lên sau lần nữa dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tú nạ cùng hỉ hỉ mấy người cũng tùy theo đội kịp, từng cái cổ nổ hạn đều hóa thành làn ảnh xông về phong quốc bất quá tại trải qua làng cắt cứ điểm thời điểm, cho dù là những thứ này trải qua chiến trận cổ nỗ Hàn Nghị Dạ cũng là nhịn không được đổi sắc mặt. Chiến tranh như vậy hình thức bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Bọn hắn cũng không phải không có trải qua địch quân Nghị Dạ tập kích cứ điểm, nhưng cho dù dù thế nào đột nhiên, bọn hắn cũng có thể tại ban đầu nhất bối rối sau tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự hoặc phản kích. Dấu loại này tại một trong nháy mắt liền đem toàn bộ cứ điểm đều rút ra công kích cũng chỉ có Bích Đạ mạ tài năng làm đến. Nhưng Bích Đạ Ma loại vật này động tĩnh quá lớn, cần tụ tập số lượng cao trả cơ dạ, cho dù cách mấy cây số, mười mấy km cũng có thể bị cảm giác Nghị Dạ phát ra. Từ đó làm ra hữu hiệu tương đối, mà vừa mới pháo kích căn bản cũng không có cái gì trả cờ dạ ba động, cái này làng cắt trong cứ điểm số đông nỉ dạ làng cắt nhóm đoán chừng còn đang trong giấc ngủ liền đi gặp thái nãi, loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Có tốt kỹ thuật như vậy không phải nắm ở trong tay địch thôn nỉ dạ, bằng không thì bọn hắn về sau sợ là cũng lại không ngủ yên giấc. Gần nửa giờ sau đó, Uchi Hat trên một đoàn người cuối cùng là vọt ra khỏi rừng rậm, đi tới một mảnh trong biển cát. Tất nhiên thấy được sa mạc, vậy đã nói rõ ở đây đã là phong quốc cảnh Ngừng. Tất cả đội trưởng, phó đội trưởng tới họp. Những người còn lại tại chỗ chỉnh đốn. Đi đi tìm một chỗ coi như ẩn nút đất loãng, Uchi Hạ dừng bước lại, lớn tiếng hô lớn một câu. Sau một khắc, mười mấy đạo nhân ảnh liền đi tới Uchi Hạ bên cạnh hình. Địa đồ. Uchi Hạ lại hô một tiếng, một bên Đỗ Chỉ Hạ vội vàng là đem một phần phong quốc bản đồ địa hình bày ra ở trước mặt mọi người. Uchi Hạ trên cũng không có nói nhảm, một bên tại trên địa đồ đánh dấu con đường, vừa lên tiếng nói, "Abzẹp CB, người dẫn dắt tiểu đội thứ nhất tập kích nơi này trả cờ giả mỏ kim loại, tiếp đó đi đến mỏ vàng, nơi này quan sát. Inu rủ người dẫn tiểu đội thứ hai tập kích lưu sa tiếp đó đi vòng tạp lộ thành." Uchiha Trần liên tiếp đem 4 cái tiểu đội hành động kế hoạch đều bố trí xuống, cuối cùng nhìn về phía Uchiha CC, trầm giọng nói, "CC, si, ngươi mang theo đệ ngũ tiểu đội xuyên thẳng phong quốc đại danh phủ. Phải nhanh, không cần ở lâu." Dừng một chút, Uchiha Trần vừa nhìn về phía những người khác, dặn ở dò, "Các ngươi đều nhớ, toàn bộ đều ngụy trang thành nghi dạ làng các hoặc lang thang nghi dạ dáng vẻ, lấy tìm phú hộ quý tộc đoạt của làm chủ, tuyệt lực không nên thương tổn người bình thường. Mặt khác các vị muốn lấy tự thân an nguy làm trọng, tại một chỗ dừng lại tốt nhất đừng vượt qua nửa ngày, cấp xong đi. Những cái kia khu vực khai thác mỏ công trình toàn bộ hủy đi." Những người còn lại cùng ta thiểm kích làng cát. Ba ngày sau đó chúng ta tại dị ản dị tích hội hợp. Nói đến đây, Uchi hạ hình ánh mắt theo số đông trên mặt người từng cái đảo qua, mở miệng nói, chứ quân, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng 3. chương 337, không giảng võ đức, chương 337, không giảng võ đức. Lúc tờ mở sáng, làng cát, đệ tứ phong ảnh dạ xạ trước cửa nhà. Đông, đông, đông, ai, ca dẹp đại nhân, xảy ra chuyện. Chờ đã, theo một hồi tiếng bước chân dồn rập. Chỉ mặc áo ngủ đệ tứ phong ảnh dạ xa mở cửa phong ra, nhìn xem trước mặt tạ bùn ý dạ thần sắc phiền muộn. Dạ xa mà chuyện gì xảy ra? Là bùn củ cụ xảy ra vấn đề sao? Nhìn xem trước mặt thần sắc lo lắng em vợ dạ xa bây giờ duy nhất có thể nghĩ tới đại sự chính là thôn nhất vĩ dịn cờ gì kỳ xảy ra vấn đề. Làng cắt nhất vĩ dịn cờ gì kỳ bùn cụ củ tuổi tác đã cao, đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, lúc nào cũng có thể qua đời. Vì không để làng Cắt trung cực binh khí nhất Vĩ sủ cả cụ đi theo Dĩn cờ dị kỵ cùng chết đi làng cắt gần nhất đều tại vì thế bận rộn, chuẩn bị đem nhất Vĩ sủ cả cụ sớm từ trong cơ thể của Bồn Vũ cụ rút ra phong ấn tiến nhẫn cụ Hát sắc trà trong nồi, lại đi chọn lựa mới Dĩn cờ dị kỵ. Chỉ là làng cắt duy nhất có thể áp chế nhất Vĩ sủ cả cụ nhỉ dạ chỉ có đệ tứ Phong Hành già xa nhưng giả xá lại tại trong trước đây không lâu quất ngạnh sơn chi chiến bị trọng thương, thẳng đến lúc này đều không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Cho nên chuyện này vẫn kéo tới bây giờ, làng cắt trí trưởng lão cũng là một mực đang nghĩ biện pháp vì nhất Vĩ Dĩn Cở dị kỵ Bồn cụ thọ. Đây nếu là có vấn đề Đối với làng Cắt tới nói tuyệt đối là một lần tai nạn. Không phải, là biên cảnh bên kia xảy ra vấn đề, có cứ điểm tao nộ tập kích. Đã có người đi thông tri Trệ Dụ trưởng Lao và Ế bị Dụ trưởng Lao còn xin cả Dẹt đại nhân ngươi cũng tận nhanh chạy tới cả Dẹt Cao Úc. Dạ Sạ mà ngữ tốc cực nhanh đem sự tình miêu tả một lần, rất là gấp gáp. Chờ. Dạ Sạ nghe vậy cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, quay người hướng về trong phòng đi đến. Nếu là muốn đi cả dẹp Cao Úc họp, tự nhiên là không có khả năng chỉ mà cáo ngủ đi qua. Thân là cả Dẹt, hay là muốn chú ý nghi Không bao lâu Già xà tại thê tử cả Dụ dạ dưới sự giúp đỡ đổi xong cả Dẹt ngự thần bảo, đi ra khỏi phòng. Cả dù dạ không có việc lớn gì, ngươi ở nhà chiếu cố tốt tệ ạ, gì cùng Cản Cụ cù dụ là được rồi. Dạ xà thê tử cả dù dạ cũng là làng cắt tinh anh mỹ dạ, cũng là có tư cách tham gia hội nghị. Nhưng cả dù dạ lúc này đã mang thai có 7 tháng thân thai, bụng lớn vài vòng, hành động bất tiện, già xà cũng không có muốn thứ nhất lên đi tham gia hội nghị ý tứ. Yên tâm đi tỉ tỉ, không có việc gì. Nhìn xem cả dù dạ dáng vẻ lo lắng, đứng ở cửa già mà cũng là lên tiếng an ủi một câu. Ơ, các ngươi nhanh đi Cạ Dẹt cao ca, đừng cho mọi người chờ lâu." Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Cả Du dạ gật gật đầu, đem Dạ Sạ đưa đến cửa ra vào. Dạ Sạ cùng Dạ Sạ mà giữa hai người cũng không có lãng phí thời gian nữa, lần nữa hướng cả dù dạ lên tiếng chào hỏi sau liền lách mình hướng về Cạ Dật Cao ốc chạy tới. Mãi cho đến Dạ Sạ cùng Dạ Sạ Mã thân ảnh của hai người biến mất ở trong bóng tối, cả Du dạ mới thu hồi ánh mắt lo lắng, quan môn quay trở về trong phòng. Rất nhanh, Dạ Sạ cùng Dạ Sạ Mã giữa hai người liền chạy tới một mảnh đèn đuốc sáng choang Cao ốc. Chờ bọn hắn đi tới phòng họp sau trưởng lão, FBI rồ cùng với làng các một đám cao tầng cũng đều đến đông đủ. trực tiếp ngồi ở chủ vị. Trực tiếp mở miệng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là cái nào cứ điểm bị tập kích? Là làng mây làm vẫn là làng đã làm? Vẫn là nói là làng Sương Ngủ. Tình huống hiện tại thì thế nào? Bên cạnh cứ điểm chuyện gặp tập kích mặc dù để cho Dạ xạ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là còn tính là có thể tiếp nhận. Mặc dù Phong Quốc Trú cần cối, không có cái gì dễ đánh, nhưng dù sao cũng là giới nghỉ dạ ngũ đại quốc một trong, không có khả năng một mực ở vào tiến công trạng thái mà không bị tập kích. Hơn nữa chuyện như vậy trước đó cũng không phải không có phát sinh qua, tại lần thứ 3 giới nghỉ dạ trong đại chiến liền mượn đường tập kích qua làng các. Dạ Sạ cũng là tại trong chuyện lần đó kiện đánh lùi Ni Dạ làng Mây lúc này mới nhất cử đặt hắn đệ tử Phương Ảnh vị trí. Không phải làng Mây, cũng không phải làng đã cùng làng Sương Ngủ. Làng Cắt Đá bộ người phụ trách bạ kỳ mở miệng nói ra, gặp tập kích chính là chúng ta tại sông chi quốc cảnh nội một chỗ cứ điểm, từ thế lực phân bố tình huống đến xem, có khả năng nhất tập kích chúng ta là Cô Nô Hạ. Cô Nô Hạ? Dạ Sạ và hội nghị trong phòng đại bộ phận còn chưa biết làng Cắt Cao tầng nghe vậy cũng là sức sở, trong lòng cũng là toát ra đồng dạng một cái ý nghĩ. Tại sao có thể là Cô Nô Hạ? Thế nào lại là Cô Nô Hạ? Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, liền xem như có tiểu quốc mất trí rồi tập kích bọn họ cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng làm sao có thể sẽ là cô nộ hạ đâu. Đánh cái khoa trương một điểm ví dụ, cô nộ hạ cùng làng cắt tình huống thì tương đương với là một cái gia tài bạc triệu giả cùng một cái bên đường người ăn xin. Một cái phú hộ sẽ đi ăn cướp một tên ăn mày sao? Hơn nữa lấy cô nổ hạ nhất quán bị động bị đánh phong cách, làm sao lại chủ động tập kích nước khác đâu. Dạ Sạ nhíu mày mở miệng nói, "Bà Kỳ, chuyện này xác nhận sao? Thật là cô nộ hạ làm." Bà Kỳ hồi đáp, "Đối phương thế công rất mạnh." Toàn bộ sông chi quốc cứ điểm đều bị san bằng thành đất bằng, không có một cái nào người sống sót. Trong cứ điểm quân coi giữ thậm chí cũng không kịp phát ra cảnh cáo. Cuối cùng vẫn là biên cảnh nhân viên tuần tra phát hiện động tính đi qua thăm dò mới phát hiện chuyện này. Căn cứ hồi báo nhân viên phản ứng, hiện trường lưu lại đủ loại vết tích đều cho thấy những kẻ tập kích này cũng là từ Cổ nổ Hạ cứ điểm phương hướng tới. Bọn hắn đã vượt qua đường biên giới tiến nhập Ta Phong quốc cảnh nội. Mà phụ cận có năng lực làm đến loại chuyện như vậy thế lực cũng chỉ có Cổ Nộ Hạ. Tiến nhập Ta Phong quốc cảnh nội. Dạ Sạ nghe vậy cả kinh, Vũ Bàn đứng dậy nói, bọn hắn đây là muốn làm gì? có tìm được tung tích của bọn hắn sao?" Bạc Kỷ thần tình nghiêm túc nói, đối phương tựa hồ không có cần ẩn tàng ý tứ, xem bọn họ quy đạo hành động là chạy thẳng tới làng Cắt tới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng là thần sắc biến đổi. Làng Cắt bây giờ là cái gì tình huống bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, có thể nói là từ trước tới nay nhất là chống không thời điểm cũng không đủ. Làng Cắt nếu là ở thời điểm này tao nộ tập kích, hậu quả như vậy, tất cả mọi người đều có chút không dám tưởng tượng. Dạ Sạ thần sắc khó coi tới cực điểm, nói, "Cố Lộ tại sao muốn tập kích chúng ta? Chẳng lẽ cũng là bởi vì chúng ta không muốn bội thượng?" Nhưng đây chỉ là một thái độ mà tôi, chúng ta đều không có chính thức bắt đầu đàm luận a. Cổ Nổ Hạ có phần cũng quá không dạng võ được đi. Triệu Dụ trưởng lao hai mắt híp lại, mở miệng nói, "Ca bây giờ cũng không phải ngờ tới Cổ Nổ Hạ ý nghĩ thời điểm, mà cần làm tốt chuẩn bị nên chiến." Dạ Sát nghe vậy đột nhiên hoàn hồn, cũng không doái hỏi tới tức giận, mở miệng dò hỏi, "Đối phương có bao nhiêu người? Lúc nào đến?" Bạc Kỳ hồi đáp, căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại, ít nhất 2000, nhiều nhất không cao hơn 20 tiếng liền sẽ binh lâm thành hạ. Dạ Sát lại hỏi, "Thôn bây giờ còn có thể điều động bao nhiêu binh lực?" Bạc Kỳ nói, "Nhiều nhất 1500." Từ biên cảnh điều binh tới lời nói ít nhất cần một ngày thời gian. Dạ Sạ nhắm mắt nghĩ nghĩ, mở miệng nói, theo lý thuyết chúng ta ít nhất phải giữ vương bốn tiếng, không thể đem chiến trường đặt ở thôn, bằng không mà nói chúng ta cũng quá mức bị động. Dạ Sạ mắt trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích. Chương 338, từ chiến đến cùng, chương 338, từ chiến đến cùng. Chủ động xuất kích. Bên trong phòng họp tất cả mọi người là sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn về phía Dạ Sạ. Bây giờ loại tình huống này không nên cũng là suy nghĩ như thế nào phong thủ, dây dưa đến viện quân đến sao? Bất quá cũng có chút người 10 phần đồng ý dạ xạ thuyết pháp. Dù sao dạ xạ có một câu nói không có nói sai, đó chính là không thể đem chiến trường đặt ở trong thôn. Chia Dụ trưởng lão mở miệng nói, trước tiên sơ tán thôn dân A đến nỗi chủ động xuất kích. Lần này Cổ nổ Hạ tới chắc chắn cũng là tính mình, mà chúng ta làng Cát Tinh Nhuệ đều còn tại trên các nơi đường biên giới, chủ động xuất kích không có chút nào phần thắng. Dạ xạ nghe vậy nhíu như mày, nửa trọng tâm trường mở miệng giải thích, chia Dụ trưởng lão, ta đề nghị chủ động xuất kích chủ yếu vẫn là muốn đem chiến tuyến đẩy lên thôn bên ngoài, bằng không thì cho dù là sơ tán rồi thôn dân, Cổ Hạ cũng biết đối với chúng ta tạo thành tổn thất to lớn. Làng Cắt Cần Tôi, tích góp lại cái này một phần gia nghiệp không dễ dàng. Người nói những thứ này, lão thân đều minh bạch triỆ dị trưởng lao vẫn lắc đầu một cái, nói, nhưng làng cắt bên ngoài vô hiểm khả thủ, khoảng cách quá xa cỗ nổ hạ bên kia hoàn toàn có thể tha cho chúng ta bố trí phòng tuyến, chúng ta chắc chắn không có khả năng lấy mạng người đi đổi lấy thời gian a. Mà nếu là đem phòng tuyến phóng tới thôn ngoại vi mà nói, chỉ cần cỗ nổ hạ nghi dạ không biết bay, chúng ta giữ vững nhất tuyến thiên cơ hội vẫn rất lớn. Làng cắt địa thế cực kỳ đặc thủ, trung quanh đều bị vách núi treo leo bao vây, chỉ có một cái thông đạo kết nối ra ngoài, mà cái thông đạo này cũng được sương chi vị nhất tuyển tiên. Mà làng Cắt ở trung quanh cũng là bố trí đại lượng phòng ngự phương sách, cho dù không địch lại Cổ nổ Hạ người tới, dựa vào địa hình dây dương một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề gì. Làm như vậy vấn đề duy nhất chính là trận tuyến khoảng cách thôn thật sự là quá gần, chỉ cần phòng tuyến thất thủ, toàn bộ làng Cắt liền trực tiếp bại lộ ở địch nhân binh phong phía dưới. Mà tại lý dạ trong chiến đấu, địa lợi ưu thế cũng không có lớn như vậy, nếu như Cổ nổ Hạ ủy xỉ một kích, tại đánh đổi một số thứ sau vẫn là có thể đột phá làng Cắt phòng tuyến. Bởi như vậy làng Cắt liền thật sự bị động. Cho dù giành được kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn thiệt hại chỉ sợ cũng là không thể đo lường. Dạ Sạ trầm giọng nói, "Triệu Dụ trưởng lão, làm như vậy phong hiểm thật sự là quá lớn. Nếu như Cổ Nộ hạ lần này mang đến Dĩn cờ gì Kỳ lời nói chúng ta muốn làm sao? Lấy sông chi quốc cứ điểm bị san thành bình địa tình huống đến xem, khả năng này là rất lớn." Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy trực tiếp rơi vào trong trầm mặc, cái này đích thật là nàng có chút cân nhắc không chu toàn. Nếu như Cổ nổ hạ lần này mang đến Dĩn Cợ Dị Kỳ, như vậy chỉ cần một cái bịp đa mà, như vậy làng cắt phòng ngừa ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thôn liền thật nguy hiểm. Ệ e Bị Dụ thấy thế mở miệng dò hỏi, "Cái kia chủ động xuất kích lời nói ngươi định làm như thế nào?" "Tôn phủ cận vô hiểm khả thủ, ngươi muốn cùng Cổ nổ Hạ tiến hành dã chiến sao? Chứ những thứ này ra không có phương pháp khác." Dạ xa gật gật đầu, trầm giọng nói, "Chúng ta bây giờ chỉ có lấy nhân mạng đổi thời gian, tại ngoài thôn tầng tầng trận đánh, hết khả năng dây dưa Cổ nổ Hạ bước chân tiến tới." Dừng một chút, Dạ xa ánh mắt từ trong phòng họp trên mặt mọi người từng cái đảo qua, mở miệng nói, "Chư quân, kỳ thực tất cả mọi người minh mạch, vô luận đem chiến trường để ở nơi đâu một trận đều không tốt đánh, nhưng ít ra chúng ta có thể lựa chọn đem chiến hỏa ngăn cản tại ra môn bên ngoài, cho dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi." Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp bầu không khí lập tức liền nặng nề. Ai, sau một hồi lâu, Triệu Dụ trưởng lão thở dài một cái, thân thể dựa vào phía sau một chút, nhắm mắt lại. Đây cũng là Triệu Dụ trưởng lão biểu lộ thái độ của mình, đem chuyện này quyền chủ động giao cho đệ tứ cả Dật Dạ Xạ. Dạ Xạ thấy thế cũng là hơi hơi thở dài một hơi, trong lúc thời khắc nguy cấp, kiên kỵ nhất chính là thôn nội bộ ý kiến không thống nhất. Triệu Dụ trưởng lão lần này bị quyền cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Dạ Xạ lại nhìn về phía trong phòng họp đám người mở miệng nói, mặc dù nói thôn bên ngoài là vô hiềm kẻ thủ, nhưng cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Quân cũng đừng quên Sa Sơn tự tồn tại. Núi cát, nói là núi Kỳ thực chính là một cái tiểu sơn đất. Lệ Xạ San Trụnh nhưng là làng cắt nhất vĩ dịn cự dị kỵ bồn phủ cũ chỗ ẩn cư chỗ tu hành. Vì cam đoan làng cắt nhất vĩ dịn cự dị kỵ không thoát ly làng cắt trường khống, lại bảo đảm nhất vĩ sủ cả khu bạo tàu lúc sẽ không lan đến gần thôn, cho nên Sa Sơn tự cách làng cắt không xa cũng không gần, không sai biệt lắm 10 km còn chừng. Lệ Xạ San mặc dù chỉ là một cái tiểu sơn đất, nhưng tốt xấu không phải sa mạc, thổ địa cũng hơi cứng rắn. Vô luận là từ về khoảng cách hay là từ hoàn cảnh đi lên nói, Sa Sơn tự đều đích thật là một cái thiết lập phòng tuyến nơi tốt. Dạ Sạ tiếp tục nói, đối phương con đường tiến tới là từ đường biên giới xuyên thẳng ta làng các, lệ xạ sạn chủ chính là bọn hắn khu vực cần phải đi qua. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy Sa Sơn tự làm trung tâm tạo dựng phòng ngự trận tuyến đem địch quân cản tại thôn môn bên ngoài. Không thể không nói dạ xạ kế hoạch khả thi vẫn là hết sức cao, nhưng đó là tại tầm thường dưới tình huống. Triệu Trụ trưởng lão lại mở hai mắt ra nói, kế hoạch của người lão thân không có ý kiến, nhưng lão thân vẫn là hy vọng làm nhiều nhất trọng chắc chắn, tại cửa thôn nhất tuyến thiên làm đủ phòng ngự, để phòng bất trắc." Dạ Sạ vậy khẽ nhíu mày, cũng không có tại trước tiên mở miệng đáp ứng trưởng lão đề nghị. Dựa theo giả xạ ý nghĩ, hắn là dự định tại Sa Sơn tự dùng tự chiến đến cùng để kích phát một đám nị dạ lãng cắt liều chết một trận chiến sĩ khí. Mà nếu như tại nhất tuyến thiên lại cấu kiến phòng tuyến, như vậy thì là nói cho đại gia còn có đường lui có thể chọn, như vậy một đám nị dạ lãng cắt tại Sa Sơn tự lúc chưa hẳn chịu dùng liều mạng. Và nhất tại bọn hắn rút lui thời điểm, cô nột hàn nị ra một đường mau trống đuổi, để cho làng các hình thành bị bại chi thế, như vậy thật sự là nước đổ khó hốt. Chia Dụ trưởng lao thấy thế mở miệng nói, "Cát ngươi có không biết, mặc dù nói thôn bây giờ còn có thể kiếm ra 1500 nị dạ, nhưng những thứ này nị dạ tuyệt đại bộ phận cũng là hạ nhẫn." thậm chí chỉ ít có 500 trở lên nhị dạ cũng là nhị dạ trưởng học lần này người tốt nghiệp khóa này. Sĩ khí là có thể dùng không tệ, nhưng năng thực lực chênh lệch quá lớn. Đóng giữ biên cảnh đã coi như là bê cấp nhiệm vụ, làng cắt phái 6000 người đóng giữ biên cảnh, cho nên trong tôn lưu lại đại bộ phận cũng là không có tư cách đi làm loại nhiệm vụ này hạ nhẫn hoặc hạ nhận tiểu loại. Cho nên triệu dò trưởng lao mới có thể cho rằng cùng làm cho những này nhị dạ ở bên ngoài hạ cụ hạ cụ mất mạng bắc một đường sinh cơ kia, còn không bằng được an cả ngã về không. Dạ Sạ vậy ánh mắt lên một cái cương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, cho nên đoạn thời gian trước trong thôn lớn nhỏ sự nghi đều giao cho triệu tổ trưởng lão bọn hắn xử lý, vẫn là vừa mới biết tình huống này. Đã như thế để cho những cái kia hạ nhận đi xa sơn tự tử thủ kế hoạch đích thật là không quá thỏa. Dạ Xá nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, đem những cái kia vừa tốt nghiệp hạ nhận bố trí tại nhất tuyến tiên a, còn lại đều phái đi xa sơn tự. Dừng một chút, Dạ Xá lại mở miệng dò hỏi, Triệu tổ trưởng lão, bẩn cũ cụ còn có thể chiến đấu sao? Triệu tổ trưởng lão lắc đầu, nói, khó khăn.